Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên qua tinh tế, phu quân lâm môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 21 mãn phân trạng nguyên, tống điểm tâm ngù tỉnh lại sau thật đúng là đem phi vũ nói tuần tra thành tích sự tình cấp quên mất. Này cùng ngươi mở họ có quan hệ sao? Thành tích điểm nàng trong lòng hiểu rõ cũng không sốt ruột xem xét tiếp tục chuẩn bị bắt đầu ăn cơm, bất luận cái gì sự tình ăn cơm lớn nhất. Tiêu tử hiên đứng dậy đi đến bàn ăn bên ngồi xuống. Cấp tống điểm tâm đệ đôi đũa, lại cấp thịnh cơm, ngày thường bị người hầu hạ thói quen đại thiếu gia này sẽ cũng thói quen hầu hạ trước mắt người. Cấp tống điểm tâm thịnh hào cơm, bị hào canh phóng một bên lạnh, lúc này mới cầm lấy chính mình chén. Năm nay nữ tử tốt nghiệp khảo hạch ra cái mãn phân trạng nguyên tinh tế đã có 68 năm không ra quá mãn phân, vẫn là nữ tử. Quan trọng nhất chính là đối phương thật thao lựa chọn chính là tự động hóa trí năng cùng cơ giáp chế tạo cho điểm cũng là song se khổng. Này không phải làm gia tộc một đám người nóng nảy, tiêu gia chính là dựa tự động hóa chí năng đi đến hôm nay, sợ bị người khác cấp đuổi kịp và vượt qua. Cho nên liền vội vã đem tha cấp triệu hồi đi. Tiêu tử hiên cấp Tống Điềm Tâm gấp một chiếc đũa đồ ăn sau, một bên giải thích. Tống Điềm Tâm nghe hắn nói cũng minh bạch người này kỳ thật giải thích thực tế chính là ở phun tàu nàng, hắn bị chảo trở về mở họp nguyên nhân. Tự động hóa chí năng cùng cơ giáp chế tạo còn không phải là nàng tuyển thật thao khảo hạch sao Lúc trước vì bớt việc nàng trực tiếp đem một hào quản gia cấp kéo đi cho điểm Không nghĩ tới cho điểm được cái xong é xe xét khẩu Tiêu gia, tống điểm tâm đối với hắn nói tiêu gia có chút khó hiểu Nàng cũng không có đối gia tộc thế lực từng có chú ý Tiêu tử hiên thấy nàng như vậy, liền minh bạch trước mắt người Sợ là căn bản là không biết thủ đô tinh tiêu gia Vân chính là ta dòng chính bổn ra, một cái tiểu gia tộc Tiêu tử hiên cũng không nhiều giải thích đơn giản mang quá Này nếu như bị thủ đô tinh những người khác biết thủ đô tinh năm đại gia tộc xếp hạng đệ nhị gia tộc ở tiêu tử hiên trong miệng chính là một cái tiểu gia tộc không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Nga, Tống Điềm Tâm cũng không nghĩ nhiều tiêu tử hiên cùng nàng quen biết chính là bởi vì máy tính kỹ thuật. Tự động hóa trí năng gia tộc, nàng đã biết nhưng cũng không có để ở trong lòng. Thấy Tống Điềm Tâm phi thường bình tĩnh nga một câu, liền tiếp tục ăn cơm tiêu tử hiên ngược lại tò mò. Người liền không hiếu kỳ mở họp nội dung là cái gì? Tống điểm tâm gắp khẩu đồ ăn nhét vào trong miệng, thong thả ung dung nhai toái nuốt vào. Là cái gì? Tiêu tử hiên phục, biết ta nghỉ phép chuẩn bị đi vương nhất tinh, nhà ta mẫu thân đại nhân hạ lệnh, làm ta nhất định phải đem người mang về tiêu gia. Hoặc là ta gà qua đi, hoặc là ta đem người cưới trở về, nói đơn giản một chút chính là liên hôn, không thể làm như vậy ưu tú nhân tài lưu lạc nhà hắn. Tiêu tử hiên cũng không có nói sai, này xác thật là hắn mẫu thân nguyên lời nói, nghe tới bất cận nhân tình. Đối với hắn cái này, Tiêu gia đương đại nhất ưu tú hài tử cũng bất quá là các nàng củng cố gia tộc thủ đoạn. Nhưng là 18 tuổi tự động hóa trí năng cho điểm é se s cộng nữ tử, xác thật cũng đủ làm người kích động, không màng tất cả muốn mượn sức cũng xứng thượng hắn Tiêu Tử Hiên. Nếu là trước đây, đổi thành biết tống điểm tâm chính là tê trước kia Tiêu Tử Hiên là khẳng định sẽ phản đối. Đối phương lại lợi hại lại ưu tú, ở trong lòng hắn cũng không có tê quan trọng, mà hắn cũng là nhất không muốn bị lợi ích của gia tộc cấp gông xiềng. Nhưng hiện tại mẫu thân nói, chính là hắn việc muốn làm nhất tuy rằng tại gia tộc khi hắn không có đồng ý, nội tâm lại là gấp không chờ nổi tới trừ hà khách sạn. Tống điểm tâm nghe xong, nàng không cho rằng nàng hiểu biết tiêu tử hiên sẽ đồng ý liên hôn, sẽ nguyện ý đem chính mình hạnh phúc dễ dàng như vậy giao ra đi. Người đồng ý, đối phương là ngươi ta vì cái gì không đồng ý. Ngọt ngào, là ngươi ta cầu mà không được. Tiêu tử hiên buông trong tay chiếc đũa, nghiêm túc nhìn về phía tống điểm tâm. Đường Tâm thế nào? Cha được không? Nhiều ít phân, thật thao cho điểm thông qua không? Tống Giai Tú hôm nay sáng sớm liền ngồi ở phòng khách chờ Tống Đường Tâm tuần tra tốt nghiệp điểm. Từ cùng Trần Vân chu ly hôn sau, Tống Giai Tú triệu hồi mặt khác 6 cái phu quân, cũng may lúc trước cái này biệt thự mua đủ đài. Hiện tại 8 phu quân ở cũng vẫn là miễn cưỡng đủ trụ Không sai 8 phu quân, Tống Giai Tú ở hai tháng trước lại đi giản tam tinh phía chính phủ thuyền một cái phu quân. tuổi tác hơi chút đại điểm nhưng là đối phương có tiền hiện giờ là tống gia đương gia đại phu quân lưu học thâm ngồi ở tống gia tú bên trái cái thứ ba vị trí tống gia tú bên phải là tân đại phu quân bên trái cái thứ nhất chính là tống đường tâm cái thứ hai là sở phong hai người cuối cùng vẫn là kết hôn bất quá là tống đường tâm gả vào sở gia chi thứ quá đoạn thời gian hai người liền sẽ rời đi giản tam tinh đi ngoại cầu học Tống đường tâm nhìn chính mình thành tích phát ngốc tổng phân 570 phân, còn tính hảo, cùng nàng tính ra không sai biệt lắm. Thật thao cho điểm B cấp cũng thông qua tê đại yêu cầu. Chính là cái kia xếp hạng là cái quỷ gì? Giáo niên cấp đệ 25, giản tam tinh đệ 190 danh, tinh tế đệ 689 danh. Này nàng còn như thế nào đi tê đại? Nhìn đầy bàn nhìn về phía nàng đôi mắt tống đường tâm hít một hơi thật sâu. Tổng phân 570 phân, cho điểm B cấp. B cấp hảo A, thật tốt quá, nhà của chúng ta đường tâm chính là lợi hại, đây là B cấp ca sĩ. lưu học thâm nghe được cao hứng không thôi, tống dai tú cũng đầy mặt ý cười. Thật tốt quá, đường tâm, chờ ngươi đi vương nhất tinh, nhất định phải hảo hảo nỗ lực làm chúng ta tống gia cũng có thể sớm ngày dọn đi vương nhất tinh. B cấp ca sĩ, đó chính là đạt tới tê đại tiêu chuẩn, không hổ là nàng từ nhỏ vẫn luôn bồi dưỡng nữ nhi. Sở phong hôm nay cố ý xin nghỉ cũng ở một bên chờ tống đường tâm ra thành tích. 570 phân, ta vòng tay rất nhiều người đều đang nói, năm nay nữ từ khảo hạch ra một cái mãn phân trạng nguyên. Đường tâm, người 570 phân, xếp hạng nhũi. Sở phong không phải tống ra người, hắn bản thân liền có không nhỏ nhân mạch đang đợi tống đường tâm tuần tra điểm khi, hắn cũng nghe nói mãn phân trạng nguyên sự tình. Vốn dĩ tống đường tâm liền bởi vì xếp hạng dựa sau, tra được điểm sau, vẫn luôn làm bộ không có tra được trong lòng may mắn chính mình vô dụng máy tính, mà là dùng vòng đeo tay trí năng quang não. Người ngoài là nhìn không tới nàng vòng tay màn hình, nàng suy nghĩ hồi lâu ở trả lời tống dai tú khi cố ý không có nói xếp hạng. Không nghĩ tới sở phong sẽ như vậy trực tiếp dò hỏi. Không nghĩ mất mặt tống đường tâm kéo kéo sở phong ống tay áo tưởng nói chờ trở về phòng sau lại nói xếp hạng. Lúc này vừa lúc Tống ra điện thoại vang lên, Tống gia Tú liền ngồi ở sofa bên cũng không chú ý hai người động tác thuận tay tiếp nổi lên điện thoại. Người hảo, xin hỏi là Tống ra sao? Đúng vậy, người hảo ta là Tê Đại vật lý học viện viện trường, là cái dạng này chúng ta trường học thành khẩn mời Tống điểm tâm đồng học. Tống Giai Tú nguyên bản nghe được Tê Đại viện trường chờ tên khi kích động lôi kéo muốn rời đi Tống đường tâm tay. Thẳng đến cuối cùng nghe được đối phương nói mời Tống điểm tâm, nghi hoặc đánh gãy đối phương nói. Người nói cái gì, tống điểm tâm, có phải hay không lầm, hẳn là tống đường tâm đi. Tống đường tâm, không đúng, chính là tống điểm tâm. Nơi này là tống điểm tâm ra đi. Không phải, người đánh sai. Nghe được đối phương xác nhận là tống điểm tâm, tống giai tú không đợi đối phương nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đối phương khẳng định là đánh sai, tống điểm tâm bởi vì sinh bệnh tạm nghỉ học 2 năm, nói không chừng tốt nghiệp khảo thí cũng chưa đủ tư cách. Tê Đại, Viện Trường khẳng định lầm có lẽ đối phương chỉ là cùng tống điềm tâm trùng tên trùng họ có lẽ chính là hẳn là tống đường tâm đối phương xem thành tống điềm tâm tống gia tú trong lòng không ngừng suy đoán đinh linh linh chuông điện thoại thanh lại lần nữa vang lên có phải hay không các ngươi lầm ta liền nói là tống đường tâm nhà ta nữ nhi chính là tống đường tâm ngươi hảo xin hỏi là tống gia sao tề đại máy móc chế tạo học viện viện trưởng nghe được đối phương không thể hiểu được nói phi thường có lễ phép dò hỏi Là Tống Gia, Tống Giai Tú nghe đối phương thanh âm, không giống như là phía trước gọi điện thoại người, ngữ khí có chút không vui. Người hảo ta là tê đại máy móc chế, tạo học viện viện trưởng thành tâm mời Tống điểm Tâm đồng học kê khai chúng ta. Tống Giai Tú lại lần nữa nghe được Tống điểm Tâm ba chữ, phẫn nộ treo điện thoại. Người đánh sai, này Tống điểm Tâm thật là chính là tên cũng có thể cùng người khác giống nhau như đúc làm đến nàng vẫn luôn tiếp này đó đánh sai điện thoại. Phiền đã chết. Tống điềm tâm vòng đeo tay trí năng hào, sớm tại tiêu tử hiên biết nàng là mãn phân trạng nguyên khi, liền đem nàng tư liệu cấp mã hóa. Người khác tìm không thấy nàng tư nhân giải số, đành phải cấp tống ra gọi điện thoại, lúc trước nàng nhập học khi trường học điền liên hệ điện thoại chính là tống ra. Hai cái học viện viện trường nhìn bị cắt đứt điện thoại, lại đúng rồi một chút liên hệ danh sách xác định chính mình gọi điện thoại không có sai. Vội vàng phái người đi cẩn thận tra tống điềm tâm tư liệu. Không chỉ là vật lý học viện cùng máy móc chế tạo học viện, ngay cả y học viện còn có cùng tê đại tề danh ca đại tá trường chờ cũng đều ở thông qua chính mình con đường tìm tỏi tống điểm tâm vòng tay hào. Không chỉ là tống giai tú, giản tứ tinh Trần Vân Chu cũng nhận được không ít tìm tống điểm tâm điện thoại. Mà đương sự tống điểm tâm mới vừa cơm nước xong, lúc này mới mở ra vòng đeo tay trí năng, đầu tiên là xem xét tin tức. Nhìn e ban đàn liêu 99 cộng tin tức cuối cùng một cái là phi vụ cấm thanh. Mặt khác chính là Phi Vũ Tiêu Tử Hiên, Trần Vân Chu, Trần Quản Gia, Trần Thiên Nguyên, Giang Vũ Thần đám Người tin tức. Nàng nhất nhất click mở xem xét, sau đó lại click mở liên hệ mấy cái tài khoản điểm đỏ, ích tài khoản lệ vô ngân phát tới chúc mừng tin tức. Nhất hiếm lạ chính là Tống Tài Khoản, thế nhưng có hai điều Hoàng phủ Thần phát tới tin tức. Cuồng hóa Hoàng phủ Tống, người ta có tân đối thủ. Cuồng hóa hoàng phủ năm nay nữ tử tốt nghiệp khảo hạch giản tam tinh có một học sinh cơ giáp chế tạo cho điểm cấp bậc SSS không. Tống, đừng lo lắng, nàng không phải đối thủ của ngươi. Tống điểm tâm về trước hoàng phủ thần, sau đó cắt ít tài khoản, hồi phục lệ vô ngân hai chữ cảm ơn. Cuối cùng lại cắt hồi tống điểm tâm tài khoản, hủy bỏ miễn quấy giày hình thức cấp Trần Vân Chu gọi điện thoại. Trần Vân Chu truyền được điện thoại, ngọt ngào, sinh nhật vui sướng, ngươi có phải hay không tuyển phu. Phụ thân, đừng nghe Trần Quản gia nói bừa ta trước mắt không có tuyển phu tính toán. Tiểu thư, người như thế nào liền cho rằng là ta nói đâu? Như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu? Nói nữa tiểu thư ngươi đều 18 tuổi có thể tuyển phu. Tống điểm tâm nghe được Trần Vân Chu nói kết hợp hắn phía trước cho nàng phát tin tức Trần An hắn. Bất quá nàng vừa mới dứt lời, bên kia liền truyền đến Trần Quản gia kêu an thanh âm. Không tuyển phu. Trần Vân Chu nghe xong nội tâm có chút cao hứng đồng thời, lại có chút mất mát. Bất quá nghĩ đến phía trước tiếp mấy cái điện thoại, lại vội vàng cấp tống điểm tâm hội báo lên. Ngọt ngào, phía trước ca đại hiệu trưởng điện thoại đánh tới ta này, nói là muốn mời ngươi đi ca đại học tập. Bất luận ngươi nói cái gì yêu cầu đại giới phúc lợi, bọn họ đều có thể thỏa mãn. Mặt khác tê đại vật lý học viện, máy móc chế tạo học viện, khoa học nghiên cứu học viện, y học viện đều gọi điện thoại tới mời ngươi. Tống Điềm Tâm xoa xoa huyệt thái dương, nghe Trần Vân Chu nói xong, lúc này mới không nhanh không chậm nói, phụ thân lại nhận được điện thoại, hồi phục bọn họ ta đã nghĩ kỹ rồi đi nơi nào. Treo Trần Vân Chu điện thoại Tống Điềm Tâm lại cấp Trần Thiên Nguyên trở về một cái tin tức nói cho hắn nàng thành tích cũng lại lần nữa nhắc nhở hắn tê đại chờ hắn. Nhất nhất hồi phục xong sở hữu tin tức Tống Điềm Tâm nhìn thoáng qua e ban đàn liêu. Liêu tuệ lần này phát huy có điểm thất thường. Tống Điềm Tâm cho nàng định mục tiêu là giản tam tinh đệ nhị hoặc là đệ tam, không nghĩ tới nàng chỉ khảo thứ 15 danh. So Phi Vũ còn thiếu 2 phân. Phi Vũ lần này khảo không tồi, so nàng tưởng tượng muốn hào. Tống Điềm Tâm mặt giận dữ, lưu tuệ, một lần sai lầm không quan hệ tiến tê đại tiếp tục nỗ lực. Tống Điềm Tâm mặt giận dữ, Phi Vũ, khảo không tồi. Tống Điềm Tâm mặt giận dữ, vương lệ phương, nhớ rõ mời khách. Tống Điềm Tâm mặt giận dữ, mọi người, bất luận ở đâu, chớ quên sơ tâm. Đến tận đây Tống Điềm Tâm lúc này mới tính hồi phục xong sở hữu tin tức. Gặp người rốt cuộc dừng lại, Tiêu Tử Hiên dựa gần Tống Điềm Tâm ngồi vào trên sofa, đem tay nàng lấy ở lòng bàn tay thưởng thức. Ngọt ngào, Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tống Điềm Tâm có chút mơ hồ nhìn Tiêu Tử Hiên, cái gì vấn đề, liên hôn ta cầu mà không được, người đâu. Gặp người cố ý trang mơ hồ tiêu tử hiên từng câu từng chữ chậm rãi lại lần nữa nói ra chính mình vấn đề. Tống điểm tâm nghe được lời này, đột nhiên nhớ tới Trần Quản gia cho nàng phát tin tức. Trần Quản gia tiểu thư tuyển phu nhất định phải tuyển thân thể tốt nghe lời có thể khống chế được trụ làm ngươi hưởng thụ vui sướng. Cái gì kêu làm nàng hưởng thụ vui sướng? Hưởng thụ cái gì vui sướng? Tiêu tử hiên thân thể được không? Tống điểm tâm nhìn thoáng qua chơi chính mình bàn tay người, hẳn là tốt đi. Người nghe lời sao, Tống Điềm Tâm nhíu nhíu mày trong miệng phun ra mấy chữ trong lòng lại suy nghĩ vì cái gì muốn nghe lời nói. Tiêu tử hiên không biết Tống Điềm Tâm suy nghĩ cái gì. Nghe được nàng hỏi, ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt hồi phục. Thê chủ nói tự nhiên là muốn nghe. Thê chủ nói cần thiết nghe. kia hào, nghe lời chúng ta hiện tại không thảo luận cái này đề tài. Lần đầu tiên bị người kêu thê chủ Tống Điềm Tâm cảm giác có điểm ngượng ngùng. Cũng gián tiếp thừa nhận câu này thê chủ quan hệ, nàng đối tiêu tử hiên nguyên bản liền không chán ghét, thậm chí có thể nói là có hào cảm Mấy ngày này ở chung xuống dưới tống điềm tâm tưởng, nếu nàng chú định ở thế giới này sống sót. Chú định cần thiết muốn tuyển tám phu, tiêu tử hiên là nàng nguyện ý cũng vui mừng tiếp thu phu quân chi nhất. 12 năm, đối với thế giới này hôn nhân, nàng cũng không có lúc ban đầu chống cự cũng không hề làm ra vẻ. Đã tới thì an tâm ở lại. Rời đi không được vậy hưởng thụ không giống nhau sinh hoạt nàng cũng không phải cái nguyện ý bạc đãi chính mình người. Liền tính hiện tại nàng có thể trở về, lúc trước nàng xuyên qua lại đây khi là hồn xuyên đến cái này 6 tuổi thân thể thượng. Thế giới khi nàng thân thể sợ sớm đã bị hủy. chương 22 đấu giá hội, thảo luận có thể đình chỉ, nghe lời cũng có thể, nhưng là tiêu tử hiên muốn được đến một cái khẳng định đáp án. Ngọt ngào, đây là tán thành chúng ta quan hệ sao? Một cái rõ ràng giành mạch bắt đầu. Tuy rằng, hắn càng muốn Tống Điềm Tâm trực tiếp tuyển phu, làm hắn làm nàng phu quân, nhưng rõ ràng trước mắt người cũng không có cái kia tính toán. Tống Điềm Tâm hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Hiên, vừa mới thu thập bàn ăn làm tóc của hắn có chút hỗn độn, vài sợi tóc ngắn rũ ở trên chán. Cái chán treo tinh mịn mồ hôi, phảng phất từng viên trong suốt chân châu trong mắt mang theo hơi ẩm như là mờ mịt sương mù. Môi bởi vì vừa mới uống qua thủy phiếm thủy quang, cả người như là từ sương mù đi ra tinh linh giống nhau ướt dầm dề. Như vậy một khuôn mặt, không thể nói khó coi tương phản, tống điềm tâm cảm thấy giờ này khắc này tiêu tử hiên sắc nếu xuân hoa. khung vuông kính gọng vàng không có vẻ nương khí, ngược lại có loại mị nhãn như tơ cấm dục cảm, đẹp đến làm người rời không ra ánh mắt. Tiêu tử hiên cúi đầu rũ mắt không có làng tránh tống điềm tâm ánh mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, đôi mắt không chớp mắt. Thấy Tống Điềm Tâm vẫn luôn không có đáp lời, khẩn trương nắm chặt tay. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến Tống Điềm Tâm có thể cảm nhận được tiêu tử hiên có chút vội vàng hô hấp nhiệt cuồn cuộn đều có thể đánh tới nàng trên mặt. Kia giày mỏng vừa phải môi mang theo thùy quang kiều diệm ưa át đến làm người rất thường cắn thượng một ngụm Tống Điềm Tâm thu liễm hạ tâm thần, cúi đầu không dám lại xem, hơi hơi lui lui. Người ly đến thân cận quá. Tiêu Tử hiên nhẹ nhàng mí môi, đầu lưỡi khẽ liếm mà qua cả người càng là tăng thêm chút sục sắc cùng ngày thường người ngoài trong mắt lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thanh âm trầm thấp mang theo mê hoặc ngón tay nhẹ nhàng gợi lên tống điểm tâm rũ xuống đầu, lại lần nữa đối diện. Ngọt ngào, nếu không ngươi suy xét một chút thuyền ta. Tống điểm tâm bị bắt lại lần nữa ngẩm đầu, nhìn về phía kia trương mị hoặc như là tỉ mỉ phát họa ra tới mặt. Nhẹ nhàng rễ dụa một chút người này là đang câu dẫn nàng sao. Nàng là cái loại này xem mặt người sao, nhưng mà không thể không thừa nhận nàng tống điểm tâm. Chính là, cổ nhân nói thực sắc tính giã, nàng này cũng không tật xấu đi, hảo ta suy xét suy xét, nói xong tống điểm tâm liền nhớ tới thân rời đi sofa, lại như vậy đối diện đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được tưởng đem người phát khục Còn không đợi nàng rời đi, Tiêu Tử Hiên bàn tay to cầu lấy tống Điểm Tâm kệ ót, đem người nhẹ nhàng hướng trong lòng ngực vùng, cúi đầu in lại kia thèm nhỏ rãi đã lâu môi đỏ. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tống Điểm Tâm nhẹ nhàng rẫy dụa một chút. Thật lâu sau Tiêu Tử Hiên lúc này mới buông ra môi có chút sưng đỏ tống Điểm Tâm. Ngọt ngào, ngươi suy xét hảo không? Vô sỉ, đây là tống Điểm Tâm lúc này trong đầu toát ra tới hai chữ, lại là như vậy trắng trợn táo bạo câu dẫn nàng. Đứng dậy chuẩn bị ly người này xa một chút. Đừng tức giận ta thường như vậy thật lâu. Tiêu tử hiên đem người giữ chặt bởi vì quá mức sùng sức tống điềm tâm trực tiếp ngã xuống trong lòng ngực hắn. Hắn xác thật thường thật lâu từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, nhận ra nàng, hắn liền tưởng như vậy đem người ôm chặt ở trong ngực hung hăng khi dễ. Tống điềm tâm dùng điểm lực muốn đem người đẩy ra, lại tốn công vô ích. Đừng nhúc nhích lại một hồi, một hồi liền hào. Nửa giờ sau. Ngày mai có buổi đấu giá hội, nghe nói là khai quật một bộ hơn 2.000 năm trước cổ y kim châm còn có rất nhiều mặt khác vật phẩm. Muốn hay không đi xem, xem xong lại đi vương nhất tinh cũng không muộn. Tiêu tử hiên từ phía sau đem người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực nhiệt khí đánh vào tống điểm tâm trên lỗ tai. Đấu giá hội, tống điểm tâm trong lòng không ngừng phỏng đoán, khai quật cổ y kim châm. Là nàng lý giải như vậy sao? Vân thủ đô tinh sở ra mỗi cách ngừa năm, sẽ cử hành một lần đấu giá hội, bất quá đều là loại nhỏ. Chỉ có có chân chính thư tốt khai quật khi, sở ra mới có thể không định kỳ chuẩn bị đại hình đấu giá hội. Lúc này đây nghe nói này bộ cổ y kim châm thực chịu hạnh lâm giới coi trọng tham gia đấu giá hội người không ít khó gặp chúng ta đi thấu cái náo nhiệt. Tiêu tử hiên nguyên bản là không chuẩn bị tham gia đấu giá hội công tác xử lý xong, hắn chuẩn bị ngày mai cùng tống điềm tâm đi vương nhất tinh. Chính là vừa mới hai người cũng coi như là đính ước, khó được gặp phải đấu giá hội, hắn muốn đi cấp Tống Điềm Tâm chọn cái đính ước lễ vật. Hào, Tống Điềm Tâm vốn chính là cổ ý truyền thừa người, này Kim châm nàng xác thật rất có ý thưởng. Xác định đi tiêu tử hiên nghĩ đi lộng đấu giá hội thư mời, chỉ là hắn lại không nghĩ rời đi Tống Điềm Tâm. Sở ra đấu giá hội cũng không phải là người bình thường thường tiến là có thể tiến. Ta còn có việc, Tống Điềm Tâm xem hắn bộ dáng, trói lọi bắt đầu đuổi người. Nàng cấp Trần Vân Chu đã chế tạo hào cơ giáp, tối hôm qua cũng điều chỉnh thử hào, chỉ là bởi vì tiêu tử hiên ở này cũng liền chưa cho hắn gửi qua đi. Nàng hệ thống không gian là có một bộ chính mình thật vất vả làm ra tinh luyện tinh luyện khoáng vật chất thiết bị, lúc trước chính là tiêu hao nàng không ít tích phân. Liền vì nàng ngày thường làm cơ giáp phương tiện, nàng còn tưởng cùng Trần Vân Chu video, dạy hắn như thế nào thao tác cơ giáp tiêu tử hiên tại đây không quá phương tiện. Hảo đi, bữa tối ta lại qua đây tìm ngươi. Tiêu Tử Hiên lúc này mới buông ra tống điểm tâm ra khách sạn. Tiêu Tử Hiên thật muốn thời khắc dính ở bên nhau. Tiêu ra, hiện tại đi đâu? Tiêu Đông mở cửa xe chờ từ khách sạn ra tới nhà mình chủ từ. Tới thời điểm còn hào hảo này sẽ ra tới tóc rối loạn quần áo nếp gấp còn một bộ dục cầu bất mãn sao ai lão tử bộ dáng? Ăn một bữa cơm mà thôi như thế nào liền ăn hai cái giờ ra tới còn loại này thần thái. Phía trước mấy ngày không đều hào hảo sao? Tiêu đông có chút không thể lý giải, tuy rằng ngày thường chủ tử, cũng là người sống chớ gần quanh thân nhiệt độ không khí hạ thấp 10 độ, lãnh đến làm người vô pháp tới gần. Đấu giá hội, tiêu tử hiên lướt qua tiêu đông, ngồi vào hắn mở cửa xe vị trí. Tốt, tiêu đông trở lại ghế phụ vị trí ngồi hào, về sau ngươi liền ở trừ hà khách sạn ngoại chờ xe để lại cho ngươi, nếu tống tiểu thư muốn đi nơi nào, người lái xe đón đưa. Tài xế, ra kia ta đâu? Tiêu Tử Hiên thao tác vòng đeo tay trí năng, đầu cũng không nâng, tiếp tục nói về nhà, mặt khác khai chiếc xe lại đầy tiếp ta. Tốt thiếu gia, Tiêu Đông ta bị xung quân. Tiêu gia, này ngươi an nguy. Tiêu Đông tự biết thực lực không bằng Tiêu Tử Hiên, nhưng hắn vẫn luôn là đi theo chủ từ cận về. Tiêu Tử Hiên rõ ràng tống điểm tâm thực lực ở Tiêu Đông phía trên, rốt cục nàng không chỉ là đại danh đỉnh đỉnh Hách Cơ Tê, còn có một cái khác thân phận ích. Nàng so với ta càng quan trọng. Nhưng là hắn vẫn là không yên tâm, khiến cho tiêu đông cho nàng đương tài xế đi. Một ít việc nhỏ cũng miễn cho làm phiền nàng tự mình động thủ, nàng chính là hắn tiêu tử hiên nhận chuẩn thê chủ quá mức mệt nhọc có vẻ hắn nhiều vô năng. Là thuộc hạ đã biết, nghe được nhà mình chủ từ nghiêm cần ngữ khí tiêu đông minh bạch hắn là bị xung quân, bất quá là xung quân tới rồi tương lai chủ mẫu bên người. Xem tiêu ra đối chủ mẫu thái độ, hắn chính là cái thứ nhất đi theo chủ mẫu bên người người. Tiêu đông khai xâm. Giản tư tinh, Trần gia Lão Trần, vừa mới ngọt ngào có phải hay không còn chưa nói nàng thành tích nhiều ít phân. Trần Vân Chua tự hỏi vừa mới cùng nữ nhi trò chuyện. Hắn tiếp thật nhiều trường học đánh lại đây mời điện thoại, sau đó cấp ngọt ngào hội báo. Chính là hắn tự hồ vẫn luôn không biết ngọt ngào rốt cuộc khảo nhiều ít phân. Đại gia, người mới nhớ tới a lão Trần ta đều ở bên cạnh cấp đến độ liền kém đoạt ngươi điện thoại, ngươi chính là không hỏi. Trần quản gia cảm thấy tâm hào mệt nếu không phải tiểu thư đánh chính là đại gia vòng đeo tay trí năng, hắn muốn cướp cũng đoạt không được bằng không hắn đã sớm thượng thủ đoạt điện thoại. Liền nghe đại gia vẫn luôn đang nói những cái đó có không, hắn lại nghe không được tiểu thư nói gì đó thật là cấp chết cá nhân. Kết quả, như hắn sở liệu, đại gia vẫn là không biết tiểu thư khảo nhiều ít phân, hại hắn cũng không biết. Đại gia còn không cho hắn chia sẻ điện thoại. Lão Trần, người oán khí thật lớn Nga. Trần Vân Chu nhìn nhà hắn quản gia từ gia tống gia, liền càng ngày càng không đem hắn để vào mắt. Kia trong mắt trong lòng đều chỉ trang nhà hắn tiểu thư cũng không xem hắn ra tiểu thư là ai nữ nhi. Trần quản gia ta có thể oán khí không lớn sao? Tiểu thư nhà ta như vậy ưu tú, sẽ điều khiển cơ giáp tiểu thư, vẫn là như vậy soái khí khí phách cơ giáp. Không không, đại gia ta nào dám. Trần Vân Chu cũng bất quá chính là thuận miệng nói nói, không phải thật sự đối quản gia bất mãn. Lão Trần, người nói này đó cái gì viện trưởng A, hiệu trưởng A, vì cái gì đột nhiên cho ta đánh như vậy nhiều điện thoại. Kia khẳng định là tiểu thư nhà ta yếu tố A, đều muốn cướp đi bọn họ trường học. Một cái yếu tố nữ tử học sinh có thể so bất luận cái gì chiêu sinh quảng cáo cường quá nhiều. Hơn nữa tiểu thư nhà ta không chỉ có yếu tố, còn thật xinh đẹp này còn không có thuyền phu đâu. Cùng tiểu thư nhà ta cùng cái trường học liền tỏ vẻ nhiều một phần cơ hội, ngạn ngữ nói rất đúng, gần quan được ban lộc. Trần quản gia không biết tống điểm tâm khảo nhiều ít phân, nhưng là khẳng định khảo thực hào. Liền như hắn ý tứ trong lời nói, dĩ vãng nữ từ tốt nghiệp khảo hạch khảo tốt học sinh cũng là bị rất nhiều trường học mời chào. Phải biết này về sau trường học, nhưng đều là nam nữ cùng giáo, nam từ muốn tìm ưu tú thê chủ cùng sự học giáo đi học là tốt nhất nhanh nhất lối tắt. Người nói cũng là, Trần Vân Chua tự hỏi một hồi cảm thấy quản gia nói được tựa hồ man có đạo lý. Tích tích thanh âm vang lên, Trần Vân Chu cho rằng lại là cái kia trường học đánh tới, nhìn nhìn vòng đeo tay trí năng. Vội vàng tiếp khởi video từ ái trên mặt mặt cho ai nhìn đều cảm thấy có lấy lòng hiểm nghi. Ngọt ngào là còn có chuyện gì sao? Phụ thân ta cho ngươi gửi qua biêu điện cái bao vây, thu được không? Tống điểm tâm có chút lười nhác dựa vào trên sofa, nhìn Trần Vân Chu. Còn không có tới rồi tới rồi. Lớn như vậy một cái bao vây, là cái gì? Ngọt ngào ta cái gì đều có, hiện tại Trần gia cũng không thiếu vật tư, ngươi không cần vẫn luôn cho ta gửi đồ vật. Có tinh tệ liền nhiều cho chính mình mua điểm mới mẻ ăn, nhiều mua chút quần áo, vật phẩm, trang sức. Trần Vân Chu vừa định nói không thu đến, liền nhìn đến vòng tay bên biểu hiện bao vây đã đưa đạt thỉnh ký nhận chữ. Sau đó bên cạnh hắn giữa không trung xuất hiện một cái đặc bao lớn chữ. Trong miệng bắt đầu nhắc mãi, làm tống điểm tâm không cần nhớ mong tổng cho hắn gửi đồ vật. Tống điểm tâm nghe Trần Vân Chu nhắc mãi, nói, phụ thân, người tốt nhất là đến bên ngoài lại ký nhận bao vây, đồ vật có điểm đại. Bao vây không có ký nhận, biểu hiện chỉ là một cái nho nhỏ mô hình hộp này một khi ký nhận, liền sẽ biểu hiện vật thật. Trần Vân Chu này sẽ ở trần gia phòng khách không gian không phải rất lớn, tống điểm tâm thân thiện nhắc nhở. Cơ giáp chỉ có chói định sau, mới có thể huyễn hình thu nhỏ lại, đương nhiên chế tạo nó tống điểm tâm ngoại trừ. Bởi vì nàng là ở hệ thống không gian chế tạo. Tinh luyện tinh luyện thiết bị cũng đều là trực tiếp ở hệ thống không gian. Nàng dùng tích phân cấp thay đổi một cái phòng thí nghiệm. Nơi đó là toàn bộ tinh tế, an toàn nhất địa phương. Đại gia, đi đi đi tiểu thư làm chúng ta đi bên ngoài trong viện. Lần này Trần Vân Chu mở ra video cùng chung, Trần Quản gia cũng rốt cuộc gặp được nhà hắn tiểu thư. Không đợi Trần Vân Chu phản ứng, Trần Quản gia liền thúc dục Trần Vân Chu đi ra ngoài bên ngoài. Lão Trần, từ từ ta chính mình đi, ngươi đừng đẩy. Trần Vân Chu hiện tại là thiệt tình phục, hắn quản gia trong mắt trong lòng thật sự chỉ có tiểu thư. Ngọt ngào, là thứ gì, còn phải đến bên ngoài đi, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi đây là ở đâu? Khách sạn sao, như thế nào không đi ra ngoài cùng đồng học chơi? Trần Vân Chu một bên bị quản gia đẩy đi, một bên cùng tống điềm tâm nói chuyện phiếm. Không có biện pháp, hắn đều đã lâu chưa thấy được nữ nhi, ngọt ngào thật sự là bận quá. Ân, ngươi nhìn xem sẽ biết. Này tinh tế đều là bắt trước từ cung sinh dục cũng không tồn tại cái gì sinh sản cực khổ ngay. Tống điểm tâm cũng liền không có nói thêm cái gì, nhưng là từ nhỏ đến lớn Trần Vân Chu ở tống điểm tâm cái này nữ nhi trên người trả giá, xác thật rất nhiều. Cho nên mấy ngày này tống điểm tâm cả ngày lẫn đêm, lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở hôm nay dạng sáng đem cơ giáp toàn bộ hoàn thành. Trần Gia ở Giản Tứ Tinh không tính cái gì gia đình giàu có chủ yếu cũng là Trần Vân Chu mấy năm nay vẫn luôn ở Giản Tam Tinh vì Tống Gia trả giá. Giản Tứ Tinh Trần Gia trụ tuy rằng cũng là biệt thự nhưng là diện tích không lớn cũng liền 300 bình. Cũng không có gì hại nhân không giống Tống Gia như vậy xa hoa xa xỉ. Toàn bộ Trần Gia cũng chỉ có Trần Vân Chu Trần Thiên Nguyên Trần Quản Gia còn có một cái nông dân trồng hoa. trần gia tộc nhân cũng không ở nơi này cũng không có nữ chủ nhân cho nên ăn cơm đều là trực tiếp sinh dưỡng tề cũng liền tỉnh đi phòng bếp hạ nhân trần thiên nguyên không ở nhà nông dân trồng hoa này sẽ nghỉ trưa trong viện cũng chỉ có trần vân chu cùng trần quản gia hai người trần vân chu điểm ký nhận bao vây sau đó giữa không trung liền xuất hiện một cái năm mễ trường thừa lấy ba mễ khoan thừa lấy hai mễ cao siêu đại cái dương trực tiếp đem trong viện mặt cỏ cấp toàn bộ che khuất Tống điểm tâm cũng không biết tinh tế này chuyển phát nhanh vận chuyển nguyên lý, dù sao chỉ cần ngươi có tinh tệ, bỏ được hoa tinh tệ. Điểm một chút vòng tay liên hệ người, đồ vật ấn thể tích lớn nhỏ cùng lộ trình thanh toán tinh tệ, 10 phút nội chuẩn có thể thu được còn không tồn tại vận chuyển hư hao cùng vận chuyển làm lỗi. Này, đây là ô tô. Không đúng, đây là cơ giáp. Trần Vân Chu hai mắt nhìn chằm chằm cái dương trực tiếp biến mất ở tầm nhìn. Trước mắt xuất hiện một khoản cho đen sắc cơ giáp, trừ bỏ máy móc cánh tay phần vai mang theo chút thuần trắng sắc. Toàn bộ cơ giáp nhan sắc ngắn gọn, ngoại hình giống như sắt thép cự thú, đường cong mạnh lãng lưu sướng, bọc giáp rắn chắc lóng lánh lạnh lẽo kim loại ánh sáng. Cơ giáp phần đầu trang có một viên màu xanh lục trong suốt hình thoi đá quý tiên tiến truyền cảm khí cùng vũ khí hệ thống, có thể nhanh chóng chinh chắc cũng phá hủy địch nhân. Thật lớn máy móc cánh tay có thể dễ dàng mà dơ lên trọng vật trang bị các loại công nghệ cao vũ khí, hòa lực cường đại Đây là một trận S cộng cấp bậc cơ giáp, không phải tống điểm tâm chế tạo tốt nhất cơ giáp, nhưng đồng dạng công phòng gồm nhiều mặt đồng thời còn cụ bị nhanh nhạy tốc độ. Bởi vì tài liệu thời gian hữu hạn, hơn nữa trần vân chu thể năng tối cao hạn độ cũng cũng chỉ có thể điều khiển cái này cấp bậc cơ giáp. Đại gia, này cơ giáp hảo uy mãnh Trần quản gia dùng tay nhẹ nhàng chạm đến cơ giáp cảm thụ được kim loại lạnh băng, trong mắt tất cả đều là vui sướng. Phụ thân, lấy máu chói định ta đem thao tác những việc cần chú ý chi ngươi, không hiểu địa phương, ngươi lại cho ta điện thoại cảm tạ ngươi dưỡng dục tri ân. Nói xong, Tống Điềm Tâm liền trực tiếp treo video. Nàng thật sự là không quá có thể thích ứng loại này lừa tình. Tống Điềm Tâm, Trần quản gia cần nhất tài liệu không đủ, chờ thấu đủ rồi tài liệu ta lại cho ngươi làm thích hợp ngươi. Trần Quản gia trong mắt kia hâm mộ quang mang, Tống Điềm Tâm cũng có nhìn đến. Hắn là Trần gia lão nhân, đi theo Trần Vân Chu mấy năm nay cũng ăn không ít đau khổ, bất luận là ở Trần gia vẫn là Tống gia, đều là tận chức tận trách. Trần Vân Chu không phải có Trần Quản gia tại bên người, chúng độc cụt tay mấy năm nay, ăn đau khổ sợ đến nhiều gấp đôi. Đối hắn, Tống Điềm Tâm vẫn là tương đối tán thành. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp cho hắn chế tạo thích hợp giống Trần Vân Chu như vậy cơ giáp ra tới. Nhưng là nàng xác thật là có kế hoạch cho hắn cũng chế tạo một trận cơ giáp ở gia tống gia khi Trần Quản gia nhìn đến nàng cơ giáp ánh mắt nàng liền có ý tưởng này. Trần Vân Chu thân thể số liệu nàng tự cấp hắn phối chế dược khi liền có thu thập đến đại bộ phận. Ở Trần Vân Chu rời đi giản tam tinh khi nàng cũng cố ý hỏi qua đối phương cũng là không hề giấu giếm nói cho nàng. Trần quản gia thể năng phòng trừng cơ giáp tối cao điều khiển hạn độ càng thấp cũng không dùng được nhiều ít hào tài liệu, nàng có thời gian đến lúc đó thuận tay liền làm. Trần quản gia tiểu thư có tâm, lão Trần không vội khóc lớn.jpg Lão Trần, người khóc cái gì? Trần Vân Chu nhìn cơ giáp, hưng phấn không thôi, nữ nhi nói cảm tạ hắn dưỡng dục tri ân. Đây là nữ nhi đưa hắn, nhà hắn ngọt ngào quả thực chính là trên đời này tốt nhất nữ nhi. Chính vui vẻ Trần Vân Chu đột nhiên nghe được bên cạnh tiếng khóc nhìn về phía Trần Quản gia có chút khó hiểu hỏi. Không nói cho ngươi, Trần Quản gia nhìn Trần Vân Chu, hắn khóc là bởi vì hắn qua kích động nhà hắn tiểu thư chân chính là toàn tinh tế nhất nhất nhất tốt nhất tiểu thư. Vẫn là nữ nhi mọi nhà hào, xem hắn ra tiểu thư, nhìn nhìn lại cái này hắn nhìn lớn lên tiểu tử. Không có đối lập liền không có thương tổn. chương 23 gội y kim châm. Tống Điềm Tâm cắt đứt video sau Trần Vân Chu trói định hào cơ giáp Trần Quản gia cũng bình ổn chính mình cảm xúc. Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ lại quên hỏi Tống Điềm Tâm tốt nghiệp khảo hạch sốt cuộc khảo nhiều ít phân. Bất quá hai người hiện tại cảm thấy việc này đã không quan trọng, bọn họ không biết Tống Điềm Tâm nơi nào được đến cơ giáp. Nhưng là có thể được đến cũng đã là một loại thực lực. Hai người xem xét toàn bộ cơ giáp, tỉ mỉ đem cơ giáp mỗi một tấc đều cấp sơ soạn một lần. Lại không phát hiện ở cơ giáp xương bà vai khe hở chung, bên trong một cái bánh răng thưởng. Có một cái cùng tinh tế văn bất đồng văn tự cổ đại đánh dấu, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một cái tống tự. Cái kia tự ở cơ giáp chế tạo ngành sản xuất chung, rất là nổi danh. Thủ đô tinh, sở ra phòng đấu giá. Sở ra phòng đấu giá có lẽ không phải thủ đô tinh lớn nhất một cái phòng triển lãm, nhưng lại là nổi tiếng nhất. Không phải thứ tốt, không có đạt tới SSS cấp giá trị đồ vật cơ hồ thường xuất hiện ở sở ra đấu giá hội thượng khó như lên trời. Sở ra phòng đấu giá chỉ có 2.000 bình, chia làm trên dưới 2 tầng. Lầu một mặt hướng đại môn tận cùng bên trong, bố trí một cái một m cao, khoan 10m, trường 5m đáp đài. Đáp trên đài mặt có cái mặt bằng quầy triển lãm, dùng chính là thượng đẳng tơ vàng gỗ nam chế tạo. Toàn bộ phòng đấu giá nơi sân đều phô màu đỏ rực dương nhung thảm, mặt trên văn tuyến đều là vàng dòng chỉ bạc tuyến sở phác họa ra một vài bức đẹp đẽ quy giá đồ án. Trung ương nhất là chạm rỗng, phía trên rủ xuống chính là một cái 9 tầng thủy tinh đèn, sử toàn bộ phòng đấu giá ánh đèn lộng lẫy, không có một tia góc chết. Thủy tinh dưới đèn là một cái 2 mét cao đài, mặt trên bầy một trận é sét cộng cơ giáp bị một cái thủy tinh quầy cấp toàn diện phong ấn. Đồn đãi này chiếc cơ giáp thực tế đã vượt qua SSS cộng cấp chỉ là chịu tinh tế hiện giờ tối cao cho điểm cấp bậc hạn chế, nó bị đánh thượng cái này nhãn. Này chiếc cơ giáp là hiện giờ sở ra đương gia nhân sở tinh vũ đại tướng sử dụng cơ giáp chỉ là không đến sinh từ tồn vong, sở đại tướng là sẽ không mặc vào nó. Liền bị bãi ở nơi này, làm triển lãm. Toàn bộ phòng đấu giá không có đại sành, chỉ có ghế lô. Đáp đài tả phía trên cái thứ hai ghế lô tiêu tử hiên cấp tống điểm tâm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu sở ra đấu giá hội. Có cái gì khác nhau? Tống điểm tâm ở tiêu tử hiên nói kia ra cơ giáp sau, hỏi chính là lầu một cùng lầu hai ghế lô khác nhau. Bởi vì thực rõ ràng, lầu hai tầm nhìn càng tốt. Lầu một tổng cộng 32 cái ghế lô là bằng phiếu tiến vào tham dự gia tộc yêu cầu nghiệm tư, mang tiền ký quỹ mua phiếu mới có thể tiến vào phòng đấu giá. Lầu 2 tổng cộng 20 cái ghế lô, trong đó 5 cái là thủ đô tinh năm đại gia tộc trường kỳ dự lưu ghế lô. Mặt khác 15 cái, bằng thư mời tiến vào. Tiêu tử hiên một bên giải thích một bên thân thủ cấp tống điểm tâm lột viên quả nho, đưa tới nàng bên miệng. Tống điểm tâm há mồm ăn luôn quả nho, nhìn nhìn bọn họ nơi ghế lô cửa đèn bài thượng biểu hiện con số 2. Đáp đài tả phía trên đệ nhị gian ghế lô, lấy nàng hiểu biết vui mừng hoạt động tả vì quý, hung thương phúng viếng Hữu vi tôn mà nói. Các nàng hiện tại ghế lô hẳn là tà tôn hữu ti, cho nên tiêu tử hiên này gian ghế lô hẳn là thuộc về 5 đại gia tộc đệ nhị dự lưu ghế lô. Đây là tiêu tử hiên trong miệng tiểu gia tộc, như thế nào phân gió tăng giá, tống điềm tâm nhìn phòng sở hữu phương tiện, phòng bí ẩn tính phòng ngự tính rất mạnh, nếu chính mình không đứng ở bên ngoài trên ban công đi, bất luận phương hướng nào đều nhìn không tới ghế lô tình huống. Người bên tay phải có một cái tiểu lục lạc ấn một lần bên ngoài đèn bài liền sẽ sáng lên một lần, sẽ có chuyên môn người ký lục số lần. Tiêu tử hiên lại cấp tống điểm tâm lột một viên quả nho. Nói lên này vẫn là tống điểm tâm lần đầu tiên tham gia đấu giá hội tuy rằng nàng trung gian ra trường học bên ngoài lang bạt 2 năm. Nhưng rốt cuộc tiếp xúc trình tự bất đồng, sự vật bất đồng, tinh tế tinh cầu liền như vậy nhiều, nàng cũng không phải cái gì đều biết. Trên mạng hiểu biết cùng hiện thực tiếp xúc cũng nhiều có bất đồng. Từ Hiên chính người ăn, tống điềm tâm nhìn lại đệ một viên quả nho cho nàng Tiêu Tử Hiên, ngăn chờ hắn tiếp tục hầu hạ động tác. Nàng lười trước kia đều là làm một hào hầu hạ, này vẫn là lần đầu tiên làm chân nhân hầu hạ tổng cảm thấy không quá thích ứng. Huống chi đối phương vẫn là Tiêu Tử Hiên, đỉnh như vậy một chương dục khí mười phần mặt, làm này đó hành vi. Nói xong, từ nút không gian thả ra một hào, ngọt ngào, không thích ta lột. Tiêu Tử Hiên thấy nàng thế nhưng tùy thân mang theo một hào, có chút ăn vị. Hắn thích tự mình hầu hạ nàng, nhìn đến một hào thế nhưng còn có thể lột quả nho khi hắn là khiếp sợ. Rốt cuộc việc này yêu cầu thực tinh tế mới có thể làm được giống nhau người máy có thể thước trái cây ra nhưng tuyệt đối làm không được lột quả nho ra. Nhưng một hào làm được, sợ ngươi mệt, tống điềm tâm ngước mắt nhìn thoáng qua tiêu tử hiên quyết định bất hòa hắn cãi cọ quá phiền toái. Gia hỏa này càng cãi cọ càng hăng say, ngọt ngào thật tốt. Tiêu tử hiên liếc mắt một cái một hào, ở tống điểm tâm ngoài miệng in lại một hôn sau, lúc này mới thỏa mãn đi ghế lô rửa mặt gian rửa tay. Tiêu tử hiên lại lần nữa trở lại chỗ ngồi khi, vừa lúc nghe được phía dưới bán đấu giá sư gõ một chút triển trên đài long văn bát giác chuông đồng. Chuông đồng vang đệ nhất thanh khi, mỗi cái ghế lô chính phía trước đều xuất hiện một cái quang não trí năng bình. Trên màn hình đúng là toàn bộ đài quan sát tứ duy hình ảnh, 360 độ vô góc chết, rõ ràng hiện ra ở mỗi cái ghế lô. Chào mọi người ta là lần này đấu giá hội bán đấu giá sư, sở 11. Vừa dứt lời Tống Điềm Tâm bên tai truyền đến nói thầm thanh âm, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Này sở 11 là sở ra đấu giá hội công nhận đệ nhất nhân, hắn xuất hiện thuyết minh lần này đấu giá hội có trọng yếu phi thường, lại giá trị liên thành bảo bối. Tiêu tử hiên thấy Tống Điềm Tâm nhíu hạ mày, biết nàng đại khái nghe được bên ngoài truyền đến thảo luận thanh. Tẫn trách cho nàng giảng giải cái này làm cho đi theo hai người phía sau tiêu đông. Bất động thanh sắc bĩu môi, rất là không được tự nhiên. Rốt cuộc theo tiêu tử hiên nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hòa thuận tiêu ra ân tống điềm tâm nhíu mày chỉ là nghi hoặc vừa mới vẫn luôn an tĩnh phòng đấu giá, bắt đầu rồi lại đột nhiên có ồn ào thanh. Bán đấu giá hiện tại bắt đầu, để nhất kiện chụp phẩm, hì hi hữu khoáng thạch y 50kg, khởi chụp dưới 10 cái cấp thấp linh tinh, một lần tăng giá không được thấp hơn một cái cấp thấp linh tinh. Sở 11 nói xong, nhẹ nhàng gõ một chút bát sát chuông đồng thanh thúy lục lạc thanh ở toàn bộ đấu giá hội vang lên. Tống điểm tâm cẩn thận phân biệt quá triển đài bao gồm toàn bộ đáp đài đều không có khuếch đại âm thanh thiết bị. Nghe được sở 11 nói thần sắc kinh ngạc liền nghe được phía sau tiêu đông truyền đến hút không khí thanh. Tiêu tử hiên quay đầu xem một cái tiêu đông. Tiêu đông cũng là lần đầu tiên đi theo tiêu tử hiên đi vào đấu giá hội, nghe được đệ nhất kiện trục phẩm chính là kim loại quý y, lượng trọng thế nhưng là 50kg. Phải biết trên thị trường y đều là ấn khắc số bán, này phòng đấu giá thế nhưng ấn cây gì? Liền tính là bị tiêu ra chừng, liền tính biết rõ hắn không nên đại kinh tiêu quái tiêu đông lại vẫn là nhịn không được kinh ngạc cuồng hốt khí. Muốn nói tinh tế cái gì vật từ khó nhất đến quý nhất, đệ nhất đương thuộc mới mẻ đồ ăn, đệ nhị chính là kim loại quý. Đồ ăn là nhân thể nhu yếu phẩm, kim loại quý còn lại là cơ giáp nhu yếu phẩm sử dụng phi thường rộng khắp nhưng cao phẩm chất kim loại quý, lượng lại phi thường thưa thớt. Này sở ra phòng đấu giá thật là danh tắc để nhất kiện chụp phẩm chính là 50 y. xem ra hôm nay mặt sau chụp phẩm càng là giá trị liên thành. Cấp thấp linh tinh, y tống điểm tâm tự nhiên là biết đến, nàng hiểu chế tạo cơ giáp tự nhiên là hiểu khoáng thạch. Đối với đấu giá hội đệ nhất chụp phẩm chính là y, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng lượng trọng còn nhiều như vậy. Nhưng nàng càng tò mò chính là giao dịch vật phẩm linh tinh cấp thấp linh tinh. Tống tiểu thư có điều không biết, này linh tinh chia làm cao trung thấp ba cái cấp bậc, một cái cao cấp linh tinh có thể đổi 100 trung cấp linh tinh, một cái trung cấp linh tinh có thể đổi 100 cái cấp thấp linh tinh. Này linh tinh là mới nhất phát hiện một loại trong suốt tinh thể kiên cố không phá vỡ nổi ẩn chứa đại lượng năng lượng. càng cao cấp linh tinh độ tinh khiết càng cao trước mắt cũng liền ở cực nhỏ một bộ phận nhân thủ chung có không có rộng khắp truyền lưu nói chung không ai nguyện ý dùng cao cấp đổi cấp thấp nghe được tống điểm tâm nghi vấn tiêu đông không nhịn xuống bắt đầu cho nàng phổ cập chính mình biết nói tiêu tử hiên ở một bên có chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình này thuộc hạ đoạt hắn việc hại hắn không có biện pháp cùng tống điểm tâm giải thích nhưng trừ bỏ chừng mắt có tống điểm tâm ở hắn muốn bận tâm hình tượng cũng không có biện pháp khác Ai làm hắn đem Tiêu Đông phái đi cho Tống Điềm Tâm làm tài xế, hiện tại người này mới qua đi một ngày. Người có sao, nghe xong Tiêu Đông giải thích Tống Điềm Tâm nhìn về phía một bên không nói lời nào Tiêu Tử Hiên, hỏi một câu. cấp tới tham gia sở gia đấu giá hội Tiêu Tử Hiên tự nhiên biết nơi này sử dụng giao dịch vật là cái gì. Từ nút không gian lấy một cái bố đâu, mặt mang ý cười ôn hòa đưa cho Tống Điềm Tâm. Tống Điềm Tâm mở ra hắn đưa qua bố đâu, nhìn đến bên trong có hai cái đại như một nguyên tiền xu lớn nhỏ tinh oánh dịch thấu tinh thể. Còn có ba bốn mươi cái ngũ giác tiền xu lớn nhỏ, mang theo một chút kim hoàng sắc thông thấu tinh thể. Mặt khác tất cả đều là pha lê đạn châu lớn nhỏ, mang theo hồng nhạt trong suốt tinh thể. Tuấn lớn nhỏ số lượng tới xem Tống Điềm Tâm Đại Khái Minh Bạch Thiếu Đại Phòng chừng là cao cấp linh tinh ít hơn nhiều chính là cấp thấp linh tinh. Tiêu đông mắt thấy nhà mình chủ tử đem trang linh tinh bố đâu toàn bộ đưa cho tống điểm tâm trong ánh mắt lại lần nữa một lần nữa xem kỹ một lần. Có lẽ, hắn đối tống tiểu thư hẳn là lại cung kính một chút, hắn xác định tống tiểu thư về sau có lẽ chính là tiêu gia chủ mẫu, vẫn là cái loại này nói chuyện so tiêu gia dùng được chủ mẫu. Phải biết cái kia bố đâu linh tinh chính là tiêu gia sở hữu tài sản, so với mặt khác vài thứ kia mà nói cái này bố đâu nhất quan trọng. Tiêu gia tuy rằng quý vì thủ đô tinh xếp hạng đệ nhị gia tộc, nhưng mỗi năm có thể phân đến linh tinh kia cũng là hữu hạn. Mà tiêu gia đạt được tiêu gia sở hữu linh tinh một phần ba, toàn bộ ở cái kia bố trong túi. Tống điểm tâm xem xong sau, đã biết linh tinh là cái gì, lại đem bố đâu đưa trả cho tiêu tử hiên, nàng cũng không phải muốn thứ này, chính là tò mỏ nó là cái dạng gì. Người cầm, nhìn chúng cái gì, liền rung chuông. Tiêu tử hiên không có tiếp tống điểm tâm đưa qua bố đâu, hắn đưa ra đi kia một khắc, liền không chuẩn bị lại thu hồi tới. Ta phụ trách dung chuông, người phụ trách mua đơn. Tống điểm tâm cũng không có thu hồi tay, mà là cố chấp bảo trì dơ tay đệ bố đâu tư thế. Tuy rằng nàng trong lòng là đối tiêu tử hiên tán thành, nhưng nàng cũng không tính toán liền hoa đối phương tiền. Ký chủ, ký chủ, đây chính là thứ tốt a, có thể đổi rất nhiều rất nhiều tích phân, siêu cấp siêu cấp nhiều tích phân. Tống Điềm Tâm trong đầu vang lên một cái máy móc thanh âm, nghe rất là kích động. Cái này hệ thống ở nàng trong đầu 12 năm, trừ bỏ ban đầu 2 năm rất sinh động, sau lại chậm rãi cơ hồ liền không thế nào mở miệng nói chuyện. Nghe nó chính mình giải thích là đã thăng cấp, hệ thống chi gian cũng có cạnh tranh cùng thăng cấp hiện giờ muốn quản lý sự tình rất nhiều. Hữu dụng, Tống Điềm Tâm ở trong đầu dò hỏi hệ thống, nó khó được nói chuyện nghĩ muốn cái gì. Ân phi thường phi thường hữu dụng. Ta đã biết về sau kiếm lời cho ngươi, cái này là người khác. Hảo, vậy ngươi tưởng mua cái gì, liền rung chuông. Tiêu tử hiền thấy tống điềm tâm là thật sự không cần, lo lắng nàng giơ tay lâu lắm tay mệt cũng liền tiếp qua đi. Như vậy tiêu ra, làm tiêu đông cảm thấy không mắt thấy. Ba người khi nói chuyện kia 50kg y bị ba hào ghế lô cấp chụp tới rồi. Ba hào ghế lô là hoàng phủ gia tộc, gia tộc bọn họ chủ yếu nghiệp vụ là thiết kế chế tạo duy tu cơ giáp, khoáng thạch rất nhiều nhưng dùng lượng cũng đại. Tiểu Đông tiếp tục ở tống điểm tâm bên cạnh cho nàng giải thích biết đến tin tức. Tống điểm tâm nghe xong, gật gật đầu tỏ vẻ nàng nghe được. Sở 11 bán đấu giá liên tục có đại lượng thưa thất chân quý trái cây dược liệu cũng có buộc chặt đa dạng các loại cao cấp dược tề còn có trùng tộc quý hiếm tài liệu. Này đó đều là dùng tinh tệ giao dịch bất quá mức đều phi thường đài. Trung gian còn xuất hiện quá một lần hoàng phủ chế tạo cơ giáp càng là dùng trung cấp linh tinh khởi trục. Tống điểm tâm vẫn luôn không có dung chuông, trái cây dược liệu nàng có thể trực tiếp từ hệ thống dùng tích phân đổi. Dược tề nàng có thể chính mình điều phối, tinh luyện ngao chế. trùng tập quý hiếm tài liệu cùng kim loại quý giống nhau, đều là ít có thả khó được vật tư. Thăng cấp sau hệ thống có, nhưng là đổi thực không có lời tống điểm tâm giống nhau đều là chính mình lang bạt tinh tế đi đạt được. Nàng một người cũng tiêu hao không bao nhiêu tài liệu, gần nhất dùng nhiều cũng là vì quyết định ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Nhiều một ít nàng muốn quý trọng người cho nên vì cho bọn hắn chế tạo cơ giáp tài liệu tiêu hao đến đại chút nhiều chút. Đây là hôm nay cuối cùng một kiện chụp phẩm, đến từ chính hơn 2.000 năm trước là một bộ tổng cộng 108 căn cổ y cho người ta châm cứu dùng kim châm. Vật phẩm không quý, nhưng quý ở chỉ này một bộ. Khởi chụp giới 15 cái cấp thấp linh tinh tăng giá không được thấp hơn một cái linh tinh. Sở 11 giới thiệu vĩnh viễn đơn giản trực tiếp, không có gì dẫn đường tiêu phí kích thích tiêu phí lời nói. Mà này bộ kim châm lại bất đồng dĩ vãng nhiều một câu giới thiệu giải thích này kim châm làm áp chục nguyên do. Tống điểm tâm thông qua màn huỳnh quang thấy được tơ vàng gỗ nam triển trên đài kim châm, khiếp sợ đồng tử không tự chủ được chừng lớn tay cũng nắm được ngay thật. Nàng nhận ra kia bộ kim châm, đúng là các nàng cổ y nhiều thế hệ truyền thừa chi vật nàng xuyên qua trước kia bộ kim châm truyền tới trên tay nàng đã 2 năm. Nàng biết hiện tại là tinh tế 4.066 năm, 2.000 nhiều năm trước, chẳng lẽ nàng là xuyên qua đến tương lai? Chính là Lam Tinh cùng hiện tại tinh tế hoàn toàn bất đồng, có lẽ là song song thế giới. Nàng có chút mơ hồ, nhưng là kia bộ 2.000 nhiều năm trước kim châm càng làm cho nàng xem minh bạch nàng muốn trở về kiếp trước hy vọng xa vời. Đinh linh linh, nàng bên cạnh vang lên rung chuông thanh, đánh gãy Tống Điềm Tâm suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Hiên, trong mắt có chút nghi hoặc. Này đã là cuối cùng một kiện chụp phẩm. Tiêu Tử Hiên nhẹ giọng nói. Phía trước sở hữu đồ vật Tống Điềm Tâm cũng chưa cái gì phản ứng. Tiêu Tử Hiên cho rằng hôm nay tưởng chụp kiện vật phẩm đưa cho nàng kế hoạch phải bị mắc cạn. Không nghĩ tới cuối cùng một kiện chụp phẩm xuất hiện khi Tống Điềm Tâm phản ứng hắn xem ở trong mắt. Tuy rằng không rõ, nàng vì cái gì sẽ đối cổ y giới kim châm cảm thấy hứng thú, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn mua tới đưa nàng ý tưởng. Hôm nay tới tham gia đấu giá hội, đại bộ phận đều là hạnh lâm người, vì chính là này bộ cổ y kim châm. Tiêu tử hiên tiếng chuông mới vừa ấn xuống đi, liền ngay sau đó mặt khác ghế lô liên tiếp vang lên tiếng chuông. Một bộ kim châm khởi chụp giới 15 cái cấp thấp linh tinh, bất quá nửa phút qua đi, giá cả trực tiếp tiêu lên tới 30 cái cấp thấp linh tinh. Tống điểm tâm xác thật rất thưởng lấy về này bộ kim châm, đó là nàng kiếp trước sử dụng chi vật. Trong lúc nhất thời, ngược lại không biết có nên hay không ngăn cản tiêu tử hiên cạnh giới. Thẳng đến giá cả bị thêm đến 70 cái cấp thấp linh tinh khi, dùng chuông thanh mới chậm rãi ngừng lại, chỉ còn lại tiêu tử hiên cập mặt khác hai cái ghế lô. Sở 11 vẫn luôn không nói gì, liền đứng ở triển trên đài nhìn, chờ đợi tiếng chuông đình chỉ. 85 cái cấp thấp linh tinh khi triển đài bên phải ghế lô ban công xuất hiện một cái thon dài bóng người. Hắn đôi mắt giống như ngày xuân ấm dương, mặt bộ đường cong nhu hòa, khóe môi treo lên một mặt như có như không mỉm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Tiêu ra, tại hạ mạch lưu niên, đối này bộ kim châm yêu tha thiết đến cực điểm, đối cổ ý chi thuật cũng có điều nghiên cứu, nguyện dùng một lần ra tay cơ hội, đổi lấy tiêu ra đa tạ chi lễ. Mạch lưu Niên, nhân loại, 28 tuổi, tinh tế hạnh lâm giới phi thường có danh tiếng bác sĩ. Tuổi còn trẻ, đã là tê đại y học viện phó viện trường. Mũi thẳng thắn, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu quần áo thỏa đáng giản lược mà không mất phẩm vị, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Chính là cùng tiêu tử hiên nói chuyện hy vọng đối phương lễ nhượng mỗi một câu, đều tràn ngập ôn nhu, mặt mang tê cười. Ở tê rất có một câu hình dung Mạch lưu Niên, nói chính là vừa thấy năm xưa lầm trung thân Có cái sưng hô kêu mạch ra, có thể làm nhân sưng hô vì ra tự nhiên đều là bản lĩnh năng lực không kém. Nếu là ngày thường tiêu tử hiên cũng không muốn cùng như vậy y thuật cao siêu người mà tranh, đắc tội mạch lưu niên cũng không sáng suốt. Nhưng hắn nhìn ra được tới tống điểm tâm đối này bộ kim châm khó nén kích động chi tình, nàng hẳn là thật sự thực thích đi. Mạch ra, xin lỗi, chụp được này bộ kim châm là muốn theo đuổi thê chủ, làm đính ước chi vật đưa cho thê chủ thật sự vô pháp lễ nhượng Tiêu Tử Hiên đứng dậy, đi ra ghế lô, đứng ở trên ban công, cùng Mạch Lưu Niên đối diện. Hắn có lẽ có thể không làm bất luận cái gì giải thích bán đấu giá quy tắc chính là ai ra giá cao thì được. Nhưng đối phương là Mạch Lưu Niên, Tiêu Tử Hiên đối cách này dùng y thuật cứu người vô số, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều hiệu quả thực tốt dược thề bác sĩ, là có chút kính nể. Chỉ là hắn cũng có không nghĩ từ bỏ lý do. Thê chủ, Tiêu Gia đính hôn, khó trách Tiêu Gia rõ ràng không hiểu cổ y thuật, nhưng vẫn dung chuông. Thiên A, là ai? Có thể làm tiêu gia như vậy chủ động theo đuổi. Hảo hạnh phúc A, tiêu gia thê chủ là ai A? Thiên A tiêu gia đã có thê chủ. Không nghe nói nha, này tiêu gia, bảo mật công phu như vậy như. Tiêu gia đính hôn, cũng chưa lộ ra một chút tin tức có ai nghe nói. Tiêu tử hiên vừa nói sau, bốn phía truyền đến không ít nghị luận thanh. Ở ghế lâu ngồi tống điềm tâm tự nhiên cũng nghe tới rồi tiêu tử hiên nói. Gia hòa này cũng không sợ nàng cự tuyệt làm hắn về sau mặt mũi quét rác sao Nàng không phải nói suy xét suy xét còn không đáp ứng đâu Đối với tiêu tử hiên nàng trong lòng là tán thành Giờ khắc này bị hắn như vậy cao điệu tú cũng không có cảm thấy phản cảm Chỉ là vì hắn này lớn mật hành vi cảm thấy kinh ngạc Rốt cuộc nàng nếu không đồng ý tiêu tử hiên sau này danh dự sợ là liền phải hủy hoại Chúc mừng tiêu gia Mạch Lưu Niên nghe được Tiêu Tử Hiên nói, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đính ước chi vật, hắn chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích giúp người thành đạt. Rốt cuộc tranh cãi nữa đi xuống, hai người chỉ biết tiêu hao lẫn nhau, đắc tội lẫn nhau, không cần phải. chương 24 tranh đoạt đoạt người. Mạch Lưu Niên thanh âm tống điểm tâm nghe ra tới, nhưng cũng không có đi ra ngoài ban công thương nhận. Lúc này toàn bộ sở ra phòng đấu giá người, đôi mắt sợ đều là nhìn chằm chằm hai hào ghế lô. Nàng này sẽ đi ra ngoài, không phải làm tất cả mọi người đã biết nàng chính là cái kia Tiêu Tử Hiên trong miệng thê chủ. Nàng không nghĩ quá mức nổi danh, cũng không nghĩ bại lộ chính mình một khát trọng thân phận. Rốt cuộc nàng cùng mạch lưu niên tương giao, cũng không có làm bất luận cái gì thay đổi. Hai người đã từng mặt đối mặt gặp qua, cũng giao lưu qua y thuật. Tống điểm tâm không có ra tới Tiêu Tử Hiên cũng không để ý, hắn càng lo lắng nàng ra tới sau, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Ước gì đem tống điểm tâm tàng càng nghiêm cần chút, hắn chính là biết lệ vô ngân cầm đi tống điểm tâm sát môi khăn. Nếu không phải lệ vô ngân hiện tại thật sự vội vàng trảo gian tế, xử lý gian tế, sợ là đã sớm tới thủ đô tinh đoạt người. Vẫn là hắn thông minh, đem người lưu tại bên người. Đấu giá hội kết thúc tiêu tử hiên dùng 85 cái cấp thấp linh tinh chụp tới rồi này bộ 108 căn cổ y kim châm. Ngọt ngào, người thích này đó đồ cổ sao. Về sau ta đi cho ngươi nhiều vơ vét một ít, tống điềm tâm cầm tiêu tử hiên đưa lên hộp sắc mặt có chút mạc xanh, hoa như vậy nhiều linh tinh mua chính mình đồ vật là cái gì cảm giác. Tuy rằng hoa không phải nàng linh tinh, nhưng thiếu hạ chính là càng khó trả hết nhân tình cùng tình ý. Tống điềm tâm u buồn nhìn thoáng qua tiêu tử hiên, lại nhìn nhìn trong tay hộp tiếp nhận sau, sâu kín nói một câu. Ta hiện tại không quá thường cùng ngươi nói chuyện, tiêu tử hiên sừng sốt, nhà hắn ngọt ngào không thích sao. Chính là nàng rõ ràng tiếp nhận rồi a tống điềm tâm cẩn thận vuốt hộp 85 cái linh tinh, mua chính mình đồ vật tiền không có, nhân tình thiếu hạ. Còn thiếu hạ một phần cảm tình nàng cảm thấy có chút mệt, dương mắt nhìn phát ngốc tiêu tử hiên, ta thường hiện tại đánh với ngươi một trận, tiêu tử hiên, mờ mịt, tiêu đông, tống tiểu thư muốn cùng tiêu gia đánh nhau. Tống tiểu thư thật là gan dạ sáng suốt hơn người, tiêu gia đây là gặp được đối thủ, vương nhất tinh tê đại. Hiệu trưởng, các ngươi liên hệ tới rồi tống điểm tâm đồng học không? Nàng quyết định hảo đi đâu cái học viện. T cực kỳ một cái giáo khu bên trong lại bị chia làm vài cái học viện, đều là tinh tế nổi danh số một số hai học viện. Lúc này, hiệu trưởng trong văn phòng ngồi bảy người, các đều là một đống tuổi, nhỏ nhất đều đã 102 tuổi. Chỉ là ở tinh tế thọ mệnh cao tới 160 tuổi tới nói, xem như mới vừa tiến vào lão niên. Cơ giáp học viện viện trưởng chính là còn không có liên hệ thượng nha thật là cấp chết cá nhân, không phải là bị ca đại lão nhân kia cấp đoạt đi rồi đi. Vật lý học viện ta đây liền đi ca đại tìm lão nhân kia tính sổ tống điểm tâm đồng học như vậy thành tích ưu tú cần thiết tiến chúng ta tê đại. Viện nghiên cứu, đúng đúng đúng, như vậy một viên hạt sống tốt đi ca đại quá lãng phí. Tự động hóa trí năng hệ tống điểm tâm đồng học còn tuổi nhỏ cũng đã thiết kế chế tạo ra như vậy cao cấp trí năng người máy. Viết ra như thế vượt mức quy định số hiệu thật là hậu sinh khảo ý à, nhân tài như vậy nhất định không thể làm ca đại cướp đi. Ta phải lại đi tìm phụ thân hắn hảo hảo nói nói, làm tống đồng học tới chúng ta học viện ta muốn thu nàng vì quan môn đệ tử. Một cái dâu trắng bạch lão nhân thoạt nhìn hẳn là này nhóm người chung thiên đại một vị. Hắn bên cạnh một cái khác tuổi tác không sai biệt nhiều lão nhân, nghe hắn lời này, gấp đến độ trực tiếp đứng lên từ. trung lão nhưng không mang theo như vậy oa nhi này ta đều nhìn chúng đã nhiều năm vẫn luôn muốn nhận vì quan môn đệ tử ngươi không thể đột nhiên cắm một chân liền phải cướp đi ta đệ tử bị gọi trung lão nghe hắn lời này cũng nóng nảy phạm lại sâm ngươi cái làm âm nhạc chiều cái gì phong xem náo nhiệt gì ai muốn cướp đệ tử của ngươi liền ngươi liền ngươi này cục cưng nha đầu ta nhưng đều nhìn chúng đã nhiều năm vẫn luôn muốn nhận vì quan môn đệ tử tới Phạm lại Sâm cùng chung lão hai người đối diện, hai người đối véo khí kia nước miếng ngôi sao đều bắn tới rồi đối phương trên mặt. Hảo người cái phạm lại Sâm người ý thứ này, người này ngươi đã sớm nhận thức còn có liên hệ phương thức lại không nói cho chúng ta biết. trùng lão cũng rốt cuộc ý thức được không đúng, phạm lại Sâm nói nhìn chúng đã nhiều năm kia khẳng định là nhận thức tống điềm tâm. Tống điềm tâm vẫn luôn ở giàn tam tinh học tập kia lão nhân này khẳng định có nàng liên hệ phương thức. Bọn họ này mấy cái tại đây lại cấp lại táo, vì gì? Còn không phải là vì tống điềm tâm liên hệ phương thức? Muốn trực tiếp cùng đối phương câu thông sao? Lão nhân này biết lại không nói, niết hư niết hư. Ta ta ta này không phải sợ các ngươi đoạt ta nhìn chúng đồ đệ sao? Phạm lại xâm xem những người khác đều tức giận nhìn hắn, cũng biết chính mình lý không thẳng khí không tráng. Lão Phạm A, ngươi sao như vậy hồ đồ đâu? Chúng ta mấy cái đoạt đó là bên trong mâu thuẫn, người ít nhất vẫn là chúng ta tê đại. Người này không nói, vạn nhất bị ca đại cùng mặt khác trường học cấp đoạt đi rồi, này liền tồn thất lớn tê đại tá trường nhìn Phạm Lại sâm tận tình khuyên bảo nói. Phạm Lại sâm nhìn sáu song trừng mắt hai mắt của mình, bất đắc dĩ chỉ có thể đầu hàng, được rồi được rồi, đừng như vậy nhìn ta ta nói là được. Thật là thất sách như thế nào liền nói lỡ miệng đâu. đều do chung lão nhân nếu không phải hắn muốn cướp hắn quan môn đệ tử hắn cũng sẽ không gấp đến độ nói ra xem hiệu trưởng này thái độ người khẳng định là sẽ không bị phân phối đến hắn âm nhạc học viện phạm lão nhân cục cưng a sư phụ ngươi ta bị chúng ta trường học mấy cái lão nhân cấp khi dễ bọn họ lại hung lại ác còn làm ta giao ra ngươi liên hệ phương thức ta lấy một địch sáu cuối cùng quả bất địch chúng bại hạ trận tới chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem ngươi liên hệ phương thức cấp đoạt đi rồi Cục cưng ta thực xin lỗi người a. Tống Điềm Tâm nhìn vòng đeo tay trí năng tân thu được tin tức một cái lại đáng yêu lại có chút phiền nhân lão nhân. Tống Điềm Tâm đình ta hiện tại xuất phát đi vương nhất tinh, làm cho bọn họ không cần sốt ruột cho ta gọi điện thoại tinh hãm có che chắn tín hiệu. Ngọt ngào chúng ta nên xuất phát. Tiêu Tử Hiên nhìn còn tự cấp người gửi tin tức Tống Điềm Tâm, nhẹ nhàng hô một tiếng. Tiêu Tử Hiên ta liền ngồi ở bên cạnh là ta không đủ hấp dẫn người sao. Nhà ta thê chủ rốt cuộc thực cấp cái nào dã nam nhân gửi tin tức. Hào tưởng đánh người a Tiêu đông nhìn nhà mình chủ từ kia mịt mờ ánh mắt, không khỏi sau lưng lạnh cả người. Tống điểm tâm không nghĩ lại đến một lần bị bảo thân phận sự tình cho nên không có lựa chọn nhảy lên điểm phản hồi, mà là lựa chọn cưỡi tinh hạm đi vương nhất tinh. huống chi lần này đồng hành còn có tiêu tử hiên cùng tiêu đông, đến nỗi còn có hay không những người khác nàng không rõ ràng lắm. Tinh hạm so với tinh tế sẽ tốc hành, tốc độ muốn mau, nhưng đồng dạng giá cả cũng sẽ càng quý, hơn nữa từ thủ đô tinh đi vương nhất tinh lộ trình cũng xa hơn. Bất qua hiện tại việc này, tự hồ không phải nàng yêu cầu nhọc lòng, có người đã toàn bộ thích đáng an bài hào. Ân đến vương nhất tinh ước chừng cái gì thời gian. Tống điểm tâm đây cũng là lần đầu tiên cưỡi tinh hạm cũng không thể xác định đến chuẩn xác thời gian. Ngọt ngào, vương nhất tinh có bằng hữu tới đón cơ. Phía trước cũng chưa hỏi, này sẽ nhìn tin tức sau hỏi, chẳng lẽ thê chủ đây là phải cho dã nam nhân thông báo. Tống điểm tâm cảm thấy tiêu tử hiên có chút không thích hợp, quay đầu nhìn thoáng qua ý cười không vui hắn, như vậy vui vẻ. Không, tiếp cơ, nàng nhưng không cái kia thói quen. Nàng thói quen độc lai độc vãng, bất quá là vừa rồi phạm lão nhân tin tức làm nàng lắm miệng hỏi một câu. Vương nhất tinh muốn nói lên là có mấy cái nhận thức người tỷ như phạm lại sâm tỷ như ngôn hy, tỷ như lâm diễm. Bất quá còn chưa tới cái loại này nàng tự bảo thân phận làm đối phương tới đón nàng trình độ. Nói lên vương nhất tinh, tống điểm tâm nhớ tới phi vũ cùng lưu tuệ, một cái xếp hạng 99, một cái xếp hạng 132, này hai người hẳn là tiến tê đại không có vấn đề. Mở ra vòng đeo tay trí năng, click mở e ban nghịch thiên xoay ngược lại đàn. Tống điểm tâm mặt giận dữ, phi vũ A còng lưu tuệ các ngươi thua được tê đại chúng tuyển mời không. Phi vụ báo gấm cục cưng ma chủ, nhà ta ma chủ, người rốt cuộc nhớ tới chúng ta. Thu được thu được, tuệ tâm cười, báo cáo ma chủ đại nhân thu được. Ta là ai, ta không nói, nhà ta ma chủ ngọt như mật, ma chủ đại nhân pháp lực vô biên. Tống điểm tâm nhìn trong đàn liên tiếp hồi phục nàng này ma chủ gần nhất tựa hồ không có ma lực đều dám như vậy trực tiếp kêu nàng sao. Cho rằng che giấu tên, nàng liền không biết là ai. Chính là hiện tại nàng giống như cũng xác thật không có biện pháp cấp thêm bài thi. Tống Điềm Tâm mặt giận dữ, phi vụ A còng lưu tuệ, khi nào đi Vương Nhất Tinh. A còng mọi người, mỗi ngày chạy bộ 5km đánh tạp. Ngọt ngào, ngươi đang bận sao? Tiêu Tử Hiên nhìn khóe miệng hơi kiêu Tống Điềm Tâm, mang theo ý cười dò hỏi. Tiêu Tử Hiên, không phải nói không có bằng hữu ở Vương Nhất Tinh sao? Vì cái gì nói đến cái này, còn cố ý tìm người nói chuyện phiếm. Cùng thê chủ nói chuyện phiếm dã nam nhân rốt cuộc là ai? Hắn có thể đen thê chủ vòng đeo tay chí năng sao? Thê chủ vì cái gì còn trò chuyện trò chuyện cười rộ lên? Thê chủ cười đến thật là đẹp mắt dã nam nhân rốt cuộc là ai? Không công đạo điểm sự tình, tống điểm tâm buông vòng tay tưởng tượng thấy những người khác nhìn đến tin tức khi biểu tình. Chúng ta cưỡi tinh hạm, sẽ mau thượng rất nhiều, bên kia ta đã an bài người sẽ đến tiếp cơ, không cần lo lắng. Lại là không tiêu từ hiên ôn hòa kiên nhẫn nói. Tuy rằng hắn này đây nghỉ phép danh nghĩa đi vương nhất tinh, nhưng là hắn vẫn là có tạm giữ chức làm người tiếp cơ loại này việc nhỏ tiêu đông sẽ an bài. Nếu là liền loại này việc nhỏ đều sẽ không an bài. Cũng liền không cần để lại, làm tống điềm tâm cùng người khác từ hắn trước mắt rời đi. Đó là không có khả năng chết đều không thể. Tống tiểu thư Tiêu ra ở Vương Nhất Tinh có bất động sản sẽ có quản gia an bài tài xế lại đây tiếp cơ không cần phiền toái ngươi bằng hữu Tiêu Đông rốt cuộc ghét tới rồi nhà hắn ra ý tưởng nhỏ giọng cùng Tống Điềm Tâm giải thích ân đối với hai người nói Tống Điềm Tâm có chút không thể hiểu được nàng khi nào nói tìm người tiếp cơ sao Pháp trị thất tinh lệ vô ngân trên tay cầm một phen chùy thủ ngồi xổm trên mặt đất nhìn trước mắt đã rũ xuống đầu xác định đối phương đã không có hô hấp. Từ nút không gian lấy ra một cây yên điểm thưởng, lẳng lặng ngồi sổm chiều xong hắn hoa hơn 10 ngày, rốt cuộc đem bên người mọi người đều bài tra xét một lần, xác định sẽ không lại có gian tế. Nếu không phải những người này, hắn hiện tại khẳng định bồi cục cưng ở thủ đô Tinh nói chuyện phiếm ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh. Mà không phải chỉ có thể cầm khăn tay, tương tư. Người đến lúc này pháp trị Tinh, liền các loại lăn lộn, sự sự so dĩ vãng ác hơn, đây là chịu kích thích. Trung ly mặc ngồi ở trên sofa, nhìn từ phòng tắm ra tới, vai trần liền vây quanh một cái khăn tắm nam nhân. Hắn ở pháp trị một tinh đợi đến hảo hảo, lại bị người nam nhân này lôi kéo thiếu chút nữa đem lính đánh thuê liên minh 10 cái tinh cầu đều đi dạo một lần. Còn không phải là mấy cái gian tế sao? Dùng đến hỏa khí lớn như vậy, loại chuyện này hắn lại không phải lần đầu tiên đụng phải. Lão mặc ta khả năng muốn tài. Lệ vô ngân dùng khăn lông lung tung ở trên đầu lau vài cái, liền đem khăn lông ném vào trên sofa. Sợi tóc hơi làm chán còn có vài sợi nhỏ nước. Rồi sau đó lại đem chính mình trực tiếp ném tới rồi một khắc sườn trên sofa. Tuy rằng cướp đi tống điểm tâm khăn tay là nhất thời hứng khởi nhưng là lệ vô ngân biết ở nhìn thấy ít chân thân cũng chính là tống điểm tâm khi. Hắn luân hãm, hắn tâm kia một khắc khởi cũng đã không thuộc về chính mình. hắn cũng không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này trở về mười mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ nhớ tới kia một màn tống điềm tâm từ màu đen cơ giáp xuất hiện kia một màn tài còn có gian tế so ngươi còn lợi hại trung ly mặc nhìn lệ vô ngân hai người nhận thức nhiều năm hợp tác rồi nhiều năm đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy trạng thái hắn ánh mắt tan dã như là nhìn phương xa lại như là hồi ức nào đó sự tình là ai lợi hại như vậy Có thể làm lệ vô ngân cũng chưa tự tin, hắn biết nói chiến lực so lệ vô ngân cao, hoặc là kém không lớn liền như vậy vài người. Sở đại tướng Tiêu Hồ Ly, Hoàng Phụ Ích nếu mạnh muốn tính nói, hơn nữa chính hắn. Bọn họ hai người không có chân chính chém giết quá, ai thua ai thắng không xác định. Nhưng hắn xác định chính mình gần nhất không có tưởng cùng lệ vô ngân phân liệt ý tưởng. Không phải, gian tế đã thanh trừ, lão mặc ta giống như yêu một nữ nhân. Đối mặt chung ly mặc lệ vô ngân không có gì giấu giếm. Chỉ là đối phương là Tống Điềm Tâm, là lão mặc cũng nhận thức ích hắn đột nhiên không quá tưởng nói được quá rõ ràng. Hắn muốn nhìn lão mặc biết ích chính là Tống Điềm Tâm khi biểu tình. Cũng sợ hãi lão mặc cùng hắn giống nhau yêu Tống Điềm Tâm. Hắn đều còn không có cùng nàng xác định quan hệ đâu, lúc này tăng thêm một cái tình địch không phải sáng suốt cử chỉ. Hắn tin tưởng tin tưởng vững chắc khẳng định nhất định, nếu lão mặc nhìn thấy tống điềm tâm cũng nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn. Nghĩ vậy, lệ vô ngân hối hận chính mình vừa mới lắm miệng, đối với Trung Ly mặc lừa gạt một câu, liền tưởng trở về phòng đi ngủ. Không có việc gì, không có việc gì, ta ngày mai đi thủ đô tinh, ngươi sớm một chút trở về đi. Không phải ta nói lệ vô ngân ta ngàn dặm xa xôi, từng bước từng bước tinh cầu bồi ngươi giải quyết gian tế, ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi tài yêu một nữ nhân. Này còn chưa tính, ngươi còn nói một nửa lưu một nửa. Như thế nào tích, như thực hảo chơi, người ở bên ngoài trong mắt trung ly mặc là cái người phần thành thục ổn trọng đáng tin cậy người. Nhưng ở lệ vô ngân trước mặt, hai người tám lặng nửa cân, ai cũng đừng nghĩ ăn mặc thâm trầm. Ân chính là yêu hiện tại này bát tự còn không có một phiết đâu. Người trước đừng hỏi, xác định khẳng định sẽ nói cho ngươi. Lệ vô ngân biết, hắn nếu không giải thích rõ ràng, Trung Ly mặc khẳng định sẽ đi tra, hắn cũng không xác định có thể hay không liền tra được tống điểm tâm. Vì không bị lão mặc phát hiện tống điểm tâm tồn tại, chỉ có thể tùy tiện lừa gạt lừa gạt. Cũng tốt hơn, bị lão mặc phát hiện tống điểm tâm tồn tại cùng hắn đoạt thê chủ. Vương nhất tinh tê Đại. Phạm lão nhân, người rốt cuộc liên hệ tống đồng học không có. Trung lão nhìn Phạm lại xâm ở vòng đeo tay trí năng thượng không ngừng đánh chữ, có chút cấp bách hỏi. Liên hệ, liên hệ cục cưng nói các ngươi đừng cho nàng gọi điện thoại, nàng hiện tại chuẩn bị thưởng tinh hạm, lập tức tới vương nhất tinh, không tín hiệu. Phạm lại sâm nhìn tống điểm tâm tin tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn hảo oa nhi không giận hắn. Nhìn bao gồm hiệu trưởng ở bên trong mặt khác sáu cái học viện lão nhân, hắn đã từ bỏ đem tống điểm tâm kéo vào âm nhạc học viện. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn âm nhạc học viện cũng không thể so này đó lão nhân chuyên nghiệp kém. Kia nàng có hay không nói cái gì thời điểm đến. Chúng ta phái người đi tiếp cơ, trung lão thổi dâu chừng mắt nhìn phạm lại xâm cái này không cho lực bạn tốt. Đúng đúng đúng ta đây liền đi an bài trường học tốt nhất xe chuyên dùng, đi tiếp tống đồng học. Hiệu trường tuy rằng cảm thấy trung lão thái quá nóng nảy chút nhưng là lời nói còn là phi thường có lý. Đúng đúng đúng, sớm một chút kế đó trường học cho nàng an bài một bộ phòng tốt nhất cũng không thể làm những người khác đem người cấp trộm quài. Vật lý học viện viện trưởng, Nghị Tống Điềm Tâm mới 18 tuổi, mới ra nữ từ học viện, tuổi còn nhỏ đơn thuần, vạn nhất bị người trộm quài, đã có thể mất nhiều hơn được. Lão Phạm A, Lão Phương nói rất đúng, sớm một chút kế đó. Tống Đồng Học có hay không nói tuyển cái gì chuyên nghiệp A? Tuyển chúng ta hóa chất viện, Tống Đồng Học Lý Tổng Hóa Học chính là mãn phân. Đương nhiên là tuyển chúng ta y học viện tống đồng học lý tổng mãn phân, động thủ năng lực lại như vậy cường, cứu từ phù thương như vậy thần thánh chuyên nghiệp phù hợp nhất nàng. Một bên đi một bên đi tống đồng học đều có thể tự chủ chế tạo như vậy tốt người máy, khẳng định tuyển máy móc chế tạo chuyên nghiệp. Biết tống điểm tâm đã tới vương nhất tinh, nhắc tới tuyển chuyên nghiệp mấy cái viện trưởng lại bắt đầu tân một đợt nội đấu. Giàn tam tinh tống ra. Người hảo ta là vương nhị tinh ca đại hiệu trưởng, xin hỏi nơi này là tống gia tống điểm tâm đồng học ra sao? lưu học thâm mở cửa, liền nhìn đến một cái lão nhân đứng ở cửa còn không đợi hắn nói chuyện, đối phương liền vội thiết hỏi. Nơi này là tống gia, người có phải hay không lầm, người hẳn là tìm chính là nữ nhi của ta tống đường tâm đi. Nữ nhi của ta lần này tốt nghiệp thành tích khảo nhưng hảo, gần nhất thật nhiều người đều tới tìm nàng. lưu học thâm nghe được đối phương là ca đại hiệu trưởng, có chút tự hào cho hắn nói lên nữ nhi tống đường tâm. Người nữ nhi, tống đường tâm, chẳng lẽ là ta lầm tên? Không có khả năng a Xin hỏi người nữ nhi tốt nghiệp khảo thí nhiều ít phân. Ca đại tá trường cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình có hay không khả năng lầm tên cuối cùng cẩn thận hỏi một câu. Nữ nhi của ta chính là khảo 570 phân thật thao bê cấp đã bắt được ca sĩ Huy Trương đâu? Nghe đối phương hỏi tống đường tâm thành tích lưu học thâm rất là kiêu ngạo nói. 570 phân. Đó là ta lầm, xem ra nơi này không phải tống điểm tâm ra. Ngựa ngùng, quấy dày. Từ từ, người tìm tống điểm tâm khảo nhiều ít phân. Lưu học thâm có chút không phục hỏi. Kỳ thật gần nhất đã tiếp đãi vài cái tới tìm tống điểm tâm, còn đều là mỗ mỗ trường học hiệu trưởng, viện trường linh tinh. Chỉ là hắn trước sau cảm thấy đối phương là tới tìm hắn nữ nhi đường tâm, hoặc là chính là tìm cùng tống điểm tâm trùng tên trùng họ. Nhưng một người sai, cũng không có khả năng mọi người sai đi. Người nói tống điểm tâm đồng học A, nàng A, khảo 600 phân mãn phân. Thật thao tự động hóa trí năng cùng cơ giáp chế tạo SSS khổng cho nên khẳng định không phải người nói tống đường tâm. Người biết tống điểm tâm ra ở đâu sao? Nàng phụ thân kêu Trần Vân Chu, mẫu thân tống dai tú, là nhà các ngươi thân thích sao? Tuy rằng 570 phân, bê cấp ca sĩ cũng xác thật khảo không tồi, nhưng cùng Tống Điềm Tâm so sánh với vẫn là kém quá xa cũng không đáng hắn đường đường một cái hiệu trường tự mình lại đây đoạt người. Bất quá nghe đối phương ngữ khí, hẳn là nhận thức Tống Điềm Tâm đồng học ca đại tá trường liền hỏi nhiều vài câu nghĩ hỏi thăm tình huống. Audio chuyện được đăng ở cố đọc .com, 25 trần gia Tống điểm tâm từ sân bay ra tới, nhìn cùng ở thủ đô tinh giống nhau như đốc cơ giáp xe, ngay cả giấy phép đều giống nhau, minh bạch tiêu tử hiên nói sẽ có người tiếp là như thế nào. Tiêu ra, đông ca, thủ đô tinh sân bay ngoại, một nam tử đứng ở cơ giáp xe bên chào hỏi. Đây là tống tiểu thư, tiêu tử hiên cấp tiêu bắc giới thiệu tống điểm tâm, có chút không vui đối phương xem nhẹ nàng. Tống tiểu thư. Tiêu Đông đầu tiên là cấp hàng phía sau chỗ ngồi khai cửa xe, chờ Tống Tiểu Thư ngồi xong sau chuẩn bị đường vòng mặt khác một bên đi cấp Tiêu Tử Hiên mở cửa xe. Không cần, người đi lái xe. Tiêu Tử Hiên ngăn trở hắn chính mình đi đến bên kia khai cửa xe lên xe. Ba người lên xe, phát hiện Nam Tử còn đứng ở cửa xe ngoại có chút phát ngốc bộ dáng. Hắn nhìn thấy gì, Tiêu Bác có chút không thể tin tưởng. Tiêu đồng thế nhưng trước cấp vị tiểu thư này mở cửa xe, mới đi cấp tiêu ra mở cửa xe tiêu ra còn không có sinh khí. Còn có vừa mới tiêu ra là không hài lòng hắn chưa cho tống tiểu thư chào hỏi sao. Vị này tống tiểu thư cái gì địa vị? Tiêu bắc, lên xe. Tiêu bắc này đó thời gian đều ở vương nhất tinh, xử lý tiêu tử hiên ở bên này sinh ý. Mỗi ba tháng mới về thủ đô tinh một lần cùng những người khác cắt lượt. Tốt đông ca, tống tiểu thư. Tiêu Bắc lên xe sau cùng kính cúi đầu trước cùng tống tiểu thư chào hỏi. Tiêu gia vừa mới ngữ khí tựa hồ đã sinh khí. Ân, tống điểm Tâm đang xem vòng đeo tay trí năng tin tức nghe được Tiêu Bắc kêu nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phát hiện đối phương chỉ là chào hỏi gật đầu đáp ứng. Sau đó tiếp tục nhìn vòng tay mọi người phát lại đây tin tức. Tiêu Bắc không dám lại hướng ghế sau xem lại vẫn là nhìn không được nhìn về phía kính chiếu hậu. Tiêu gia đó là cái gì ánh mắt vẫn luôn nhìn tống tiểu thư. Đối phương ngẩng đầu khi hắn ôn nhu như nước đối phương cúi đầu về tin tức khi tiêu ra trong ánh mắt đều là sát khí. Sát khí, tiêu bác cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lại xem một cách phát hiện tiêu ra cũng chính nhìn hắn trong ánh mắt đúng là hắn vừa mới nhìn đến sát khí. Tiêu bác tâm lột bục một chút, hắn vừa mới không phải cùng tống tiểu thư chào hỏi sao. Ra, chẳng lẽ hắn còn làm khác sai sự. Nga, đối, hắn dùng kính chiếu hậu nhìn tiêu ra cùng tống tiểu thư. Tiêu bác vội vàng ngồi thẳng nhìn thẳng vào phía trước không dám lại tò mò, này lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ hại chết miêu. Tiêu tử hiên ấn cái cái nút trước sau bài trung gian dâng lên một khối rắn chắc chắn bản gương. Đột nhiên bên trong xe an tĩnh đến chỉ nghe được tiếng hít thở tống điềm tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại chiều bên cạnh ngồi người nhìn thoáng qua. Như vậy an tĩnh chút bọn họ cũng nhìn không tới mặt sau. Tiêu tử hiên đồng dạng nhìn tống điềm tâm, giải thích một câu. Nga. Nghe được tiêu tử hiên nói xong, hiểu biết tống điểm tâm lại bắt đầu mở ra vòng tay hồi phục. Nàng ở trên tinh hạm thời gian, vòng tay tin tức lại mau nổ mạnh. Tê đại ca đại phi vũ tống gia trần thiên nguyên, lệ vô ngân trung ly mặc thế nhưng còn có hai điều là mạch lưu niên Tiêu tử hiên thấy tống điểm tâm lại đang xem vòng tay, rốt cuộc không nhịn xuống, cánh tay duỗi ra thân mình hơi hơi nghiêng, đem người ôm sát tới rồi trong lòng ngực. Bàn tay to khống chế được Tống Điềm Tâm đầu cùng cổ chỗ, một khác chỉ khống chế được nàng hai điều cánh tay, cúi đầu hung hăng hôn lên kia hai mảnh hắn thương nhớ ngày đêm môi đỏ. Hai người nhận thức nhiều năm Tống Điềm Tâm cùng Tiêu Tử Hiên lại ở chung nửa tháng Tiêu Tử Hiên càng là đã thổ lộ tâm ý. Đối hắn Tống Điềm Tâm là tín nhiệm, lại không cảm giác được Tiêu Tử Hiên đối nàng sát khí, nàng cũng liền vẫn luôn thực thả lỏng Thẳng đến giờ khắp này, bị tiêu tử hiên giam cầm ở trong ngực hôn môi tống điểm tâm bắt đầu khi còn có chút phát ngốc. Người vẫn luôn xem vòng tay, là ta khó coi sao. Vẫn là ta không thể ăn. Tiêu tử hiên hôn một hồi lâu, mới buông ra tống điểm tâm. Hắn rõ ràng nhớ rõ phía trước tống điểm tâm xem hắn khi từng có cái loại này tưởng đem hắn hủy đi cốt nhập bụng ăn thần sắc. Vì cái gì mặt sau đã không có đâu. Hắn không dám trực tiếp hỏi Tống Điềm Tâm có phải hay không ở cùng giã nam nhân nói chuyện phiếm ghen ghét chiếm hữu dục là nam nhân tối kỵ nhưng hắn đối nàng nhịn không nổi. Đẹp, ăn ngon, Tống Điềm Tâm bị này hôn nháo đến có chút không thể hiểu được. Ngươi ở vội cái gì? Nghe được Tống Điềm Tâm nghi vấn tiêu tử hiên cũng có chút phản ứng lại đây, lời hắn nói tựa hồ quá mức sục khí điểm. Tê Đại Chiêu Sinh mời kê khai chuyên nghiệp ngươi cho rằng ta ở vội cái gì? Tống điểm tâm không ngốc hơn nữa còn thực thông minh. Xem tiêu tử hiên không được tự nhiên thần sắc lại nghĩ đến hắn vừa mới lời nói, cũng liền minh bạch này cầu nam nhân vừa mới hành vi. Khai giảng còn sớm đâu? Đến chờ nam từ khảo hải kết thúc, không cần như vậy sớm kê khai. Ngọt ngào, ngươi suy xét hảo không? Tiêu tử hiên tránh đi tống điểm tâm đề tài, hắn tổng không thể nói hắn cho rằng nàng ở cùng dã nam nhân nói chuyện phiếm đi. hôn đều hôn bao nhiêu lần rồi, còn suy xét hảo không? Không suy xét hảo, người tiêu tử hiên liền không hôn. Tống điểm tâm rất là nghiêm túc thần sắc, ta sẽ suy xét, nói xong tiếp tục click mở vòng tay, nàng còn có cuối cùng một cái mạch lưu niên tin tức không hồi. Cái này làm cho một bên ngồi tiêu tử hiên, trong lòng có chút chua sót, cúi đầu dùng ngón trỏ đỉnh đỉnh mắt kính trung lương. Suy tư, hắn có phải hay không nên làm điểm cái gì? Năm xưa phi ngữ cục cưng, ta ở thủ đô tinh đấu giá hội thấy được một bộ ngươi nói dùng để châm cứu kim châm. Bất quá xin lỗi, ta không có chụp đến. Giọng nói tự động bá báo danh trong tai Tống Điềm Tâm nghe thanh âm là có thể nghĩ đến mạch lưu niên nói lời này khi ảo não. Ngữ khi ôn nhuận nhĩ nhã, mang theo một chút tiếp núi. Nghĩ đến kia buổi đấu giá hội, nói thật vẫn là làm Tống Điềm Tâm có chút mở rộng tầm mắt. Tống Điềm Tâm, không quan hệ người nếu thích ta cho người bản vẽ, hoặc là ta tìm người cho người chế tạo một bộ. Phía trước vẫn luôn ở trường học nàng rất ít ra cửa cũng liền không nghĩ chế tạo một bộ kim châm. Hồi phục xong mạch lưu niên, tống điểm tâm đang chuẩn bị đóng cửa vòng tay, liên hệ tài khoản tiểu điểm đỏ sáng lên. Nàng thuận tay click mở, nhìn thoáng qua. Lệ vô ngân cục cưng ta đến thủ đô tinh, người ở đâu? Nghĩ đến lệ vô ngân rời đi khi, đoạt đi rồi chính mình sát môi vết bẩn khăn tay kia kiệt ngạo khó thuần có chút thiếu tấu biểu tình. Ít vương nhất tinh, giản tứ tinh trần ra. Trần Vân Chu trở về có một đoạn thời gian, Trần ra trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa, hắn cũng có nhất định hiểu biết. Phía trước hắn vẫn là C cộng cấp chiến lực khi, những cái đó không ngừng tới lấy lòng Trần ra, muốn cùng bọn họ hợp tác gia tộc, ở hắn chiến lực hạ thấp sau lại không ngừng chèn ép nhà bọn họ. Này đó gia tộc làm Trần Thiên Nguyên ăn không ít đau khổ bị không ít vỉ khuất. Trần Thiên Nguyên thực lực kỳ thật không tồi, so sánh vì phụ thân hắn còn cường, chỉ là bởi vì còn không có tham gia tốt nghiệp khảo hạch cho nên không có cho điểm cũng không chiếm được huy chương. Nam từ tốt nghiệp khảo hạch cùng nữ từ bất đồng. Nam từ tốt nghiệp khảo hạch là từ chính mình xin, cảm thấy con nắm chắc tốt nghiệp liền xin, không có nắm chắc liền vẫn luôn ở trường học đợi. Đương nhiên không có tốt nghiệp liền sẽ không có bất luận cái gì một phương diện cho điểm cùng huy chương. Nam từ tốt nghiệp khảo hạch là cần thiết đạt tới C cộng cấp mới tính đủ tư cách không đủ tiêu chuẩn người sẽ có huy chương, nhưng là không thể lại tiến học. Rốt cuộc trường học tài nguyên cũng là hữu hạn. Trần Thiên Nguyên mục tiêu là A cộng bởi vì ngày thường sự tình tương đối nhiều, hắn cũng không có hoàn toàn an tâm học tập vẫn luôn không có tham gia khảo hạch. Lão Trần, chúng ta trở về cũng đã hơn 2 tháng, hẳn là đi ra ngoài đi một chút. này hai tháng trần vân chu ngay từ đầu ở khư độc trong thân thể bò cặp độc nữ nhi cho hắn xứng dược còn làm trần quản gia nhìn chằm chằm hắn phối hợp này bò cặp độc chỉ là cấp thấp con bò cặp không phải cái gì chí mạng độc nhưng là lại rất phiền toái hơn nữa thời gian kéo đến dài quá muốn hoàn toàn nhổ vẫn là phí không ít thời gian tiêu độc sau tống điểm tâm lại cho hắn máy móc cánh tay sau đó vừa vặn thân thể lại bị trần quản gia nhìn chằm chằm cấp tu dưỡng một tháng hiện tại độc rút cột tay cũng có hoàn mỹ dung hợp máy móc cánh tay nữ nhi còn cho hắn chi kỳ chế tạo cơ giáp trần vân chu cảm thấy hiện tại hắn cường đáng sợ lúc này không đi tìm người tính sổ đều thực xin lỗi nữ nhi một phen khổ tâm đại gia muốn đi nào trần quản gia nhìn lại lần nữa khi phách hăng hái nam nhân bị thương mấy năm nay ma bình hắn sở hữu góc cạnh hắn có bao nhiêu năm chưa thấy được như vậy trần vân chu Trong lòng rất là vui mừng, đối với tiểu thư Tống Điềm Tâm cũng càng thêm sùng bái. Trần Quản gia vẫn là tiểu thư lợi hại, tiểu thư nhà ta nhất nhất nhất vô địch. Đi đâu, liền đi khu mỏ đi một chút đi. Trần Vân Chu nghĩ nghĩ, làm quyết định. Giản tư tinh có cái khu mỏ liền ở Trần Gia nhà cũ sau núi là thuộc về Trần Gia địa giới. Trần Gia dân cư không nhiều lắm, bao gồm Trần Vân Chu, Trần Thiên Nguyên, Trần Quản gia ở bên trong cũng liền hai mươi mấy khẩu người. Còn có Trần Vân Chu phụ thân, đại bá một nhà bốn người, tiểu thúc một nhà ba người. Mặt khác cũng đều là đãi ở Trần Gia nhiều năm một ít người. Phát hiện khu mỏ sau Trần Vân Chu quyết định khai thác nhưng Trần Gia dân cư không nhiều lắm tự hành khai thác quá chậm thuê người lại không đủ tài chính thực lực. Ở trải qua gia tộc hội nghị sau, cuối cùng mời Lưu Gia, Dương Gia, Vương Gia tam người nhà hợp lực khai thác. Mỗi nhà ra 30 cái đề cộng cấp trở lên thực lực người, các chiếm cổ 10%, mặt khác 70%, Trần ra gia tộc chiếm 30%, Trần Vân Chu 20%, Đại Bá 10%, Tiểu Thúc 10%. Trần Vân Chu làm chủ sự người nhiều chiếm 10%, là thông qua gia tộc đồng ý. Trần Gia rất là đoàn kết, không ai phản đối. Vấn đề liền ra ở mặt khác tam gia. Ở Trần Vân Chu bị thương bị bọn họ biết được sau, bắt đầu làm khó dễ cảm thấy hắn thực lực không đủ, không thể lại một mình một người chiếm 20%. Tam gia đều nghĩ muốn Trần Vân Chu lấy một bộ phận cổ phần ra tới phân. Hơn nữa Trần Vân Chu đã kết hôn trường kỳ ở tại giản Tam Tinh, liền tính là có Trần Thiên Nguyên quản lý, nhưng một tên mao đầu tiểu tử thật sự khó có thể phục chúng. Tam gia bởi vì cái này khu mỏ đều phát triển trở thành C. Cấp gia tộc, nhưng mấy năm nay Trần Vân Chu vẫn luôn chờ cấp tống gia Trần gia bởi vậy ngược lại vẫn luôn trì trệ không tiến. Lưu gia, dương gia, vương gia muốn nhiều chiếm khu mỏ của phần Trần Thiên Nguyên vẫn luôn chu toàn, làm cho bọn họ không có thực hiện được. Tam gia liền bắt đầu chậm trễ, khu mỏ này 5 năm cơ hồ đều là thu không đủ chi. Đại gia tới rồi, liền ở Trần Vân Chu không ngừng hồi ức thời điểm Trần Quản gia đã điều khiển cơ giáp xe tới rồi Trần gia nhà cũ. Trần Vân Chu cơ giáp cấp Trần quản gia khai quyền hạn, ở hắn đồng ý dưới tình huống, điều khiển cơ giáp xe là bị cho phép. Thái gia, nhị thái gia, tam thái gia, Trần Phong, các ngươi mau ra đây nha, nhà của chúng ta cửa tới một chiếc xe, hảo khí phách hảo xa hoa. Một cái 67 tuổi nam hài, nhìn đến Trần Vân Chu cơ giáp xe kích động ở nhà cũ cửa qua chân múa tay, lớn tiếng kêu to. Nam Hải kêu to thanh âm, làm trong phòng nấu cơm ba người, vội vàng đi ra, ngay cả ở trong phòng nghỉ ngơi một cái lão nhân cũng đi theo ra tới. Vân Thuyền, Trần Vân Chu không quen biết Tiểu Hải Tử là ai, hắn đi giản tam tinh đã mười mấy năm, bọn hậu bối đều không quen thuộc. Một chuyến tinh tế xe tốc hành phiếu giới quá cao, hắn cũng liền rất thiếu về nhà, đã nhiều năm trở về một lần còn bị tống dai tu các loại oán giận. Năm năm trước sau khi bị thương, liền rốt cuộc không trở về quá. phụ thân đứa con bất hiếu tử đã trở lại trần vân chu nhìn thấy đi ở cuối cùng bước đi tập tĩnh lão nhân bùm một chút liền hai đầu gối thẳng tắp quỳ xuống trở về liền hào, trở về liền hào, nhị cháu trai mau đứng lên cầm nồi sạn trần mặc lăng đem nồi sạn nhét vào chính mình tàng tôn trong tay tiến lên một bước đem người nâng dậy đại bá trần mặc lăng là trần mặc hàm ca ca cũng là trần vân chu đại bá trần vân chu sợ phản kháng thương đến hắn thuận thế đứng lên vân thuyền ngươi này cánh tay Trần Mặc Lăng là biết Trần Vân Chua bị thương, chặt đứt một cái cánh tay, chính là hiện giờ này hai điều cánh tay không phải hào hào. Trần Quản gia đỡ Trần Mặc Hàm đã đi tới, Trần Mặc Hàm vẻ mặt kích động nhìn Nhi tử đã trở lại, nghe được đại ca nói cũng nhìn về phía Trần Vân Chua tay. Tiểu tử thúi, ngươi kêu gì đâu, thật xa liền nghe được ngươi tiếng la, Trần Thiên Hảo thanh âm từ mấy người phía sau truyền đến. trần gia tuổi trẻ một chút người mỗi ngày đều ở khu mỏ lấy quặng trong nhà liền để lại ba cái lão nhân còn có hai cái tàng tôn tiểu bối xử lý việc nhà trần hồng cũng chính là trần mặc lăng tàng tôn trần vân hiên tôn tử trần thiên hạo nhi tử vừa mới ở nhìn đến trần vân chu cơ giáp xe khi chiều trong phòng hô to nam hài đi cùng trần mặc lăng cùng trần mặc hàm còn có trần mặc tùng ba cái thế hệ trước người ra tới hơi chút lớn một chút nam hài là trần mặc tùng tàng tôn trần vân kha tôn tử trần thiên kiều nhi tử trần phong Ở tinh tế nữ từ phạm tội sau không có từ tội, lớn nhất chừng phạt chính là bị đưa đi ngục giam. Mỗi tháng sẽ rút ra nhất định số lượng tiểu chứng phao, cung cấp một ít tìm không thấy thê chủ, hoặc là không điều kiện cung cấp nuôi dưỡng thê chủ nam từ mua sắm, sinh sản hậu đại. Trần Gia trừ bỏ Trần Vân Chu là bị tuyển phu kết hôn sau, có Trần Thiên Nguyên cùng Tống Điềm Tâm, mặt khác hậu đại đều là như vậy tới. Trần Thiên hạo mặt sau đi theo rất nhiều người, trên người đều là sám xịt, hẳn là mới từ khu mỏ trở về ăn cơm. Vừa lúc nghe được Trần Hồng kêu to theo thanh âm cùng nhau, nhìn về phía đại môn chỗ. Đại lão gia, nhị lão gia tam lão gia, là lão Trần vô năng, không có biện pháp giúp được nhị gia. Trần Vân Chu ở Trần Gia vân tự bối đứng hàng đệ nhị. Mấy năm nay nhị gia bị không ít khổ, bất quá hiện tại hảo tiểu thư nhà ta nhưng lợi hại. Không chỉ có trị liệu hảo nhị gia thương, giúp nhị gia rút độc còn cấp nhị gia mua máy móc cánh tay. trần mặc lăng hỏi trần vân chu cánh tay bởi vì trần thiên hạo đám người trở về đánh gãy bọn họ nói chuyện này sẽ trần quản gia mới tìm cơ hội giải thích tiểu thư nhà ngươi cục cưng trần mặc lăng nghi hoặc hỏi tống điểm tâm ở trần gia đó là phi thường nổi danh tuy rằng nàng không ở trần gia xuất hiện quá nhưng là toàn bộ trần gia đều biết nàng lão trần trước vào nhà đại bá phụ thân tiểu thúc ta từ từ cùng các ngươi nói trần vân chu nhìn hai mươi mấy người, người người toàn bộ tế ở ngoài phòng Hắn còn thấy được đại ca tam đệ tứ đệ ngũ đệ. Đại gia đứng ở cửa nhiều có bất tiện, những người này mới từ khu mỏ trở về, khẳng định cũng thực vất vả cũng đều đói bụng. Lấy quặng là một kiện phi thường vất vả háo thể lực sống, hơn nữa có lão có tiểu cho nên Trần Gia mỗi ngày giữa trưa đều sẽ có một đốn đồ ăn thêm cơm. Vân Thuyền nói nhiều chúng ta vào nhà ngồi xuống liêu. Trần Gia nhà cũ hiện giờ đương gia vân tự bối lão đại Trần Vân Trạch mở miệng nói chuyện. Đại ca. Trần Vân Chu trước cùng Trần Vân Trạch chào hỏi, sau đó đem đặt ở bên ngoài cơ giáp xe phất tay thu vào nút không gian, đi theo vào nhà. Hắn này hành động cũng làm Trần gia người lại là chấn kinh rồi, một chút mọi người đều có chút muốn nói lại thôi. Chương 26 Tiêu Tử Hiên thấy gia trưởng, "Vân Thuyền, ngươi đây là?" Bọn người ngồi vào trên bàn cơm, Trần Vân Trạch làm nhà cũ bên này đương gia nhân, cái thứ nhất nói chuyện. Chỉ là khai cái đầu, lại không biết nên từ nào hỏi. Vừa mới ở nhà cũ cử cơ giáp xe đối với Trần Gia mà nói quá mức khiếp sợ, sau đó là Trần Vân Chu cánh tay. Bọn họ đương nhiên càng hy vọng Trần Vân Chu hào hào chính là Trần Thiên Nguyên làm Trần Vân Chu nhi tử, nói hắn chặt đứt một cái cánh tay sự tình, đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy nghe thế sự toàn bộ Trần Gia đều lâm vào một trận hoảng loạn, Trần Vân Chu là Trần Gia cam chịu chiến lực đệ nhất nhân. Cũng là từ đó về sau, kia tam gia càng ngày càng chậm trễ, thế cho nên đến bây giờ trần gia khu mỏ trừ bỏ trần gia người còn ở lao động, mặt khác gia tộc đều đã không ai tới. Nhưng mỗi lần khu mỏ khoáng thạch giao dịch sau khi rời khỏi đây, kia tam gia lại sẽ phái người tới bắt bọn họ chia hoa hồng. Ban đầu Trần Vân trạch phản kháng quá chính là cuối cùng dẫn tới lão tứ Trần Vân lỗi bị thương, làm hắn không thể không thoái nhược. Trần Vân Chu nhìn trên bàn, làm Trần ra người bổ sung thể lực dinh dưỡng đồ ăn, bất quá chính là một ít thô giáp bánh cùng với một ly thả muối nước sôi để nguội. Nghĩ đến trước kia hắn vì tống giai tú nơi nơi vơ vét mới mẻ trái cây cùng đồ ăn, trong lòng rất là ái náy. Nhị ca là đồ vật không hợp ăn uống sao? Vậy ngươi uống cái này? Đứng hàng lão tam Trần Vân Thường thấy Trần Vân Chu nhìn bánh phát ngốc mở miệng hỏi. Hắn là Trần mặc Tùng Đại Nhi Tử, vân tự bối đứng hàng lão tam, một bên đặt câu hỏi một bên từ quần áo trong túi cầm một quản đạm lục sắc dinh dưỡng tề đưa cho Trần Vân Chu. Dinh dưỡng tề không giống ức chế tề như vậy quý, cấp thấp dinh dưỡng tề 10 tinh tệ một quản, chắc bụng cảm 10 tiếng đồng hồ, hương vị không tốt lắm, nhưng là tiện nghi. Trung cấp dinh dưỡng tề 30 tinh tệ một quản, hương vị hảo, chắc bụng cảm cũng càng tốt một ít, có thể quản 12 tiếng đồng hồ. Cao cấp sinh dưỡng tề 50 tinh tệ một quản, hương vị mang điểm chua chua ngọt ngọt, chắc bụng cảm mạnh nhất, có thể quản 24 tiếng đồng hồ. Trần ra người mỗi ngày lao động thực vất vả, dùng chính là trung cấp sinh dưỡng tề, người nhiều mỗi ngày chi ra không nhỏ. Ta không đói bụng, người ăn. Trần vân chu không có tiếp trần vân thường trung cấp sinh dưỡng tề, có chút chua sót ngẩng đầu, hắn sợ bị này đó huynh đệ chất nhi nhìn đến trong mắt nước mắt. Qua hồi lâu Trần Vân Chu ức chế ở chính mình cảm xúc sau, từ nút không gian lấy ra không ít tống điềm tâm đặt ở bên trong trái cây. Lão Trần, đem này đó phân cho đại gia nếm thử. Trần Vân Chu đem trang trái cây rồ cùng nhau đưa cho Trần quản gia. Lão nhị, thứ này ngươi lưu trữ trở về cho ngươi tê chủ ăn, ngươi cũng đừng khổ sở, chúng ta có này đó đủ rồi. Trần mặc Lăng thấy thế, vội vàng ngăn lại. đại bá ta ly hôn về sau không cần cho nàng chuẩn bị này đó này đó đều là cục cưng cho ta chuẩn bị đừng lo lắng còn có cục cưng tuy rằng không có đem hộ khẩu lưu tại trần gia nhưng là nàng trong lòng là nhớ thương đại gia các ngươi không phải hỏi ta cánh tay sự tình sao các ngươi xem đây là máy móc cánh tay cùng thật sự cánh tay thoạt nhìn tương đồng bất quá vuốt là không có nhiệt độ cơ thể Nhưng cũng đừng lo lắng, nó cùng thật sự cánh tay giống nhau, một chút đều không ảnh hưởng ngày thường sinh hoạt chính là điều khiển cơ giáp đi theo các ngươi hà khoảng cũng không có vấn đề gì. Sức lực đại còn công năng nhiều, Trần Vân Chu đứng dậy đứng ở Trần Mặc Lang phía sau, nhẹ nhàng đem hắn ấn ở trên ghế, giải thích gần nhất phát sinh sự tình. Cho nên tống tiểu thư tốt nghiệp sau là muốn đi tê lớn hơn học sao. Hảo thật tốt Hảo A. Trần Mặc Hàm nghe xong Trần Vân Chu nói, phi thường cảm khái. Lúc trước nhi từ Trần Vân Chu bị thương sự tình truyền quay lại tới, hắn bi phẫn không thôi, lại không thể nề hà thân thể cũng tự kia về sau càng ngày càng kém. Hắn do so Trần mặc Lăng bất quá tiểu một tuổi, thoạt nhìn lại già rồi hai mươi tuổi Trần mặc Lăng còn có thể vì này đó Trần ra người làm làm cơm, hắn lại chỉ có thể ngồi ăn chờ chết. Phụ thân, nàng là ngươi cháu gái, người kêu nàng tên cục cưng thì tốt rồi, nàng sẽ không tức giận cục cưng thật sự thực hảo thực hiếu thuận. Trần Vân chu cấp trần ra người ta nói tống điểm tâm hào, nói nàng vì hắn làm thật nhiều sự tình, vật tư, máy móc cánh tay, chữa bệnh cơ giáp còn có không gian nữ. Thật vậy chăng, nàng thật sự sẽ nguyện ý nhận ta cái này ra ra. Trần mặc hàm tin chính mình như từ, nhưng lại cảm thấy việc này không quá khả năng. Tinh tế thượng nữ từ tự thành nhất tộc cùng phụ thân gia tộc chi gian thân tình rất mỏng yếu, rất nhiều nữ từ nguyện ý thừa nhận phụ thân cũng đã thực hào. trần vân chu cũng biết này đó trần gia người thấy cũng chưa gặp qua tống điềm tâm xác thật rất khó tin tưởng hắn nói những cái đó suy tư một hồi sấn trần quản gia tự cấp trần gia người giải thích khi trần vân chu cấp tống điềm tâm đã phát một cái tin tức trần vân chu ngọt ngào có thời gian sao ta hiện tại trở về trần gia nhà cũ người muốn hay không trông thấy ngươi gia gia đại gia gia tam gia gia bọn họ hắn không dám trực tiếp cấp tống điềm tâm gọi điện thoại bởi vì ngày thường nữ nhi thựa hồ rất vội Nghĩ đến chính mình cơ giáp cùng những cái đó vật tư tinh tể, máy móc cánh tay, còn có hắn tiếp như vậy nhiều trường học điện thoại, nữ nhi nhất định sự tình rất nhiều. Chính là, hắn lại muốn cho những người này biết, hắn nữ nhi thật sự thực hào thực hào. Tống điểm tâm này sẽ mới vừa xuống xe không lâu, ngồi ở tiêu tử hiên ở vương nhất tinh biệt thự phòng khách trên sofa. Lèn canh lèn canh giọt nước thanh ở trong tai vang lên, đây là nàng cấp Trần Vân Chu Trần Quản gia còn có Trần Thiên Nguyên thiết chí chuyên trúc tiếng chuông. Nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh Tiêu Tử Hiên, người này hôm nay đối nàng xem vòng đeo tay chí năng oán khí rất đại Nhưng Trần Vân Chu đám người tin tức đối Tống Điềm Tâm tới nói, rất quan trọng. Click mở vòng tay, quả nhiên là Trần Vân Chu tin tức. Phụ thân có việc tìm ta khai video, người muốn trông thấy sao? Tống Điềm Tâm có loại mang bạn trai thấy ra trường cảm giác quen thuộc. Tiêu tử hiên nguyên bản thấy tống điểm tâm lại xem vòng tay, có điểm muốn tìm điểm sự tình làm, nghe được nàng hỏi muốn hay không thấy Trần Vân Chu, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hào, không giấu vết sửa sang lại hạ quần áo, tiêu tử hiên làm tiêu gia hiện tại người cầm quyền, lại là thủ đô tinh hộ vệ cảnh trường. Đã sớm có thể làm được đối mặt bất luận cái gì sự tình mặt không đổi sắc thần sắc tự nhiên, chỉ là tống điểm tâm phụ thân tự nhiên là không giống nhau. Tống điểm tâm nghe hắn đáp ứng, liền cấp Trần Vân Chu đánh video trước tiên nói là tôn trọng hai người cũng lo lắng không nói đợi lát nữa tiêu tử hiên ở nàng video khi lại nhào lên tới. Trần Vân Chu tin tức mới phát qua đi, liền nhận được Tống điểm tâm đánh lại đây video. Phụ thân, ngọt ngào muốn gặp đại gia. Được đến khẳng định đáp án, Trần Vân Chu cũng càng có tự tin. Tống tiểu thư, Nga, ngọt ngào muốn gặp chúng ta, nhưng chúng ta hiện tại tình huống này cũng quá bẩn thỉu ngươi sao không nói sớm. Trần mặc Hàm còn chưa nói lời nói, Trần Vân Trạch đầu tiên phản ứng lại đây. Này cùng chất nữ lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể thất lễ. Đại ca đừng lo lắng, ngọt ngào sẽ không để ý, nàng cùng mặt khác nữ từ bất đồng. Ở tống điểm tâm nghỉ trở lại tống ra trước Trần Vân Chu không dám nói như vậy. Nhưng ở kia về sau Trần Vân Chu cảm thấy nhà hắn ngọt ngào chính là cùng khác nữ từ bất đồng. Nàng sẽ vì hắn bị làm nhục mà làm hắn hết giận rồi sau đó phát sinh như vậy nhiều sự tình, hắn cảm thấy hắn nữ nhi không phải như vậy nông cạn người. Lo lắng làm Tống Điềm Tâm chờ lâu lắm Trần Vân Chu nói xong trực tiếp tiếp cận video, sau đó khai cùng chung. Phụ thân, Trần Thúc, Tống Điềm Tâm là trực tiếp khai cùng chung Trần Vân Chu liên tiếp video sau, liền thấy được Tống Điềm Tâm cùng với ngồi ở nàng bên cạnh một thân cao định màu xám bạc Âu Phục Tiêu Tử Hiên. tống điểm tâm cùng tiêu tử hiên cũng thấy được trần gia nhà cũ phòng khách mọi người đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy trần gia những người khác trần vân chu cấp tống Điềm tâm từ trường đến ấu giới thiệu một lần trần gia người tống Điềm tâm rất phối hợp cấp sở hữu trưởng bối đều chào hỏi tuy rằng chỉ là đơn giản một tiếng sưng hô thanh âm còn có chút thanh lãnh nhưng trần gia người đều cảm thấy tống Điềm tâm thực hảo tựa như trần vân chu nói như vậy hảo cô cô ngươi thật xinh đẹp trần hồng nhìn trong video tống Điềm tâm tự đáy lòng thích Hắn vốn là hoạt bát hiếu động tuổi tác lại tiểu, không có các đại nhân như vậy bao lớn băn khoăn. Tống điểm tâm nghe được hắn nói, lễ phép trở về cười. Phụ thân, đây là tiêu tử hiên. Cùng Trần gia mọi người chào hỏi sau, tống điểm tâm hướng Trần Vân Chu giới thiệu tiêu tử hiên. Rất đơn giản, chỉ là nói tên. Tiêu tử hiên đối với tống điểm tâm này giới thiệu có chút mất mát, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, rồi lại may mắn hắn hẳn là tống điểm tâm cái thứ nhất giới thiệu cho Trần gia nam tính. Trần Thúc kêu ta tiểu tiêu hoặc là tử hiên liền hào. Hắn cũng đã nhìn ra tống điểm tâm đối trần ra người rất có kiên nhẫn tiêu tử hiên cũng không có thác đại phi thường có lễ cùng Trần Vân Chu nói. Trần Vân Chu không quá xác định cái này tiêu tử hiên cùng nữ nhi quan hệ nhưng là xem tiêu tử hiên khí chất khẳng định không phải người bình thường. Phụ thân đừng luyến tiếc ăn đồ ăn không có ta lại cho ngươi gửi. Tống điểm tâm thấy Trần Vân Chu khó xử nhìn đến trần ra trên bàn khô cần bánh bột ngô quan tâm nói. Còn có rất nhiều, không cần gửi. Chính là ngươi ra ra bọn họ muốn gặp ngươi ta không mặt khác sự, ngươi vội ngươi. Trần Vân Chu thấy Tống Điềm Tâm nhíu mày biết nàng hiểu lầm, cho rằng hắn lại luyến tiếp ăn, vội vàng giải thích. Tống Điềm Tâm cũng không quá giỏi về cùng nhiều người như vậy giao tế, hai bên trò chuyện vài câu sau, liền treo video. Tống Điềm Tâm, phụ thân, ra ra thân thể báo cáo chia ta một phần. Ở trong video, rõ ràng nhìn ra Trần Mặc Hàm thân thể trạng thái không phải thực hảo, tống Điểm Tâm treo video sau, cấp Trần Vân Chu đóng gói một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây gửi qua đi. Lại hỏi Trần Vân Chu muốn một phần Trần Mặc Hàm thân thể kiểm tra đo lường báo cáo, không có bắt mạch, chỉ là thô sơ giản lực nhìn một chút, nàng không quá xác định Trần Mặc Hàm chứng bệnh. Trần Vân Chu hoàn hảo không tổn hao gì trở lại Trần gia, vẫn là mở ra cơ giáp xe trở về sự tình, thực mau truyền tới Dương gia, Vương gia, Lưu gia người lỗ tai. Lưu ra, ngươi vừa mới nói cái gì. Trần Vân Chu trở về giàn tứ tinh. Hiện tại đang ở Trần Gia nhà cũ. Dương ra Trần Vân Chu đã trở lại. Cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì. Vương ra Trần Vân Chu điều khiển cơ giáp xe đi Trần Gia nhà cũ. Mau, mau bị xe, lại chuẩn bị hảo lễ vật. Trần Vân Chu nguyên bản từ C cộng rớt đến D cộng chiến lực ở tống điểm tâm cho hắn rút độc lại gia tăng rồi máy móc cánh tay sau hiện giờ không chỉ có khôi phục chiến lực. Bởi vì này 5 năm, năm Trần Vân Chu vẫn luôn không có từ bỏ huấn luyện thân thể hảo sau chiến lực không chỉ có khôi phục còn trực tiếp tăng lên tới B cộng cấp. Ở tới Trần Gia trước hắn còn đi một chuyến phòng kiểm tra thật thao sau bắt được B cộng Huy chương ba cái gia tộc người đều thu được tin tức thực mau liền tới Trần Gia. Ngọt ngào, người hôm nay suy xét hảo sao. Tiêu tử hiên chờ tống điểm tâm treo video sau, trên mặt rõ ràng mang theo thỏa mãn ý cười. Tống Điềm Tâm nguyên bản chỉ là không nghĩ Tiêu Tử Hiên làm ra cái gì lỗi thời hành động. Vân còn không có. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không hối hận làm như vậy. Tiêu Tử Hiên nghe xong rất là bất đắc dĩ, rồi lại không thể nề hà. Tiêu ra cục công an bên kia người tới. Tiêu Đông từ ngoài phòng tiến vào, đầu tiên là nhìn nhìn Tống Điềm Tâm, sau đó đối Tiêu Tử Hiên cúi đầu hội báo. Tiêu Tử Hiên tuy rằng là nghỉ phép nhưng là xác thật là có tiền đề điều kiện tới vương nhất tinh tự nhiên vẫn là yêu cầu đi trước báo danh. Chỉ là người khác còn chưa có đi, liền có người đã tìm tới cửa. Ta trước lên lầu, Tiêu Tử Hiên có việc Tống Điềm Tâm không thường thám thính, đứng dậy lựa chọn tránh đi. Ân, người trước hào hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta kêu ngươi. Tiêu Tử Hiên đi theo đứng dậy ôn nhu vuốt ve hạ Tống Điềm Tâm đỉnh đầu. Tống Điềm Tâm lên lầu sau. Không có nghỉ ngơi, ngược lại là click mở vòng tay, đầu tiên là xem xét Trần Vân Chu phát lại đây Trần mặc Hàm thân thể kiểm tra đo lường báo cáo. Xem xong sau, lại đem báo cáo chi mạch lưu niên. Nàng chủ công trung y, trung y yêu cầu vọng, văn, vấn, thiết cập bắt mạch. Trong video nàng chỉ là có nhìn đến Trần mặc Hàm, năm xưa phi ngữ cục cưng, này phân kiểm tra đo lường báo cáo thượng, người bệnh chủ yếu là bởi vì gan công năng xảy ra vấn đề có hiện ra gan cứng đờ tình huống. Hơn nữa đã thời kỳ cuối, loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là giải phẫu. Tống điểm tâm, nhổ chồng bắt trước khí quan sau, còn có thể hay không có bệnh biến chứng khả năng. Nguy hiểm đại sao, tinh tế thượng là có bắt trước nhân thể khí quan, không cần nhân thể khí quan nhổ chồng, tựa như Trần Vân Chu máy móc cánh tay, tựa như bắt trước từ cung, thay thế nữ tính sinh dục thống khổ. Năm xưa phi ngữ, đối phương tuổi tác có chút đại, giống nhau bác sĩ chấp đao phong hiểm rất lớn, đối phương là gì của ngươi? Mạch Liêu Niên bác sĩ phi thường hào, nhưng hắn cũng rất bận. Có thể ở trăm vội chung bất thời giờ xem Tống Điềm Tâm báo cáo còn giải thích bệnh tình cũng đã là hai người quan hệ thực hào. Tống Điềm Tâm, ông nội của ta, nếu không giải phẫu còn có bao nhiêu thời gian dài? Có lẽ ở tinh tế, nữ tử đối với Gia Gia không có gì cảm tình, thậm chí trừ bỏ phụ thân bên ngoài cơ hồ cũng chưa cái gì cảm tình. Nhưng Tống Điềm Tâm bất đồng, Trần Vân Chu sở dĩ vẫn luôn giúp đỡ Tống Gia, là bởi vì Tống Điềm Tâm ở Tống gia Mà Trần Gia vẫn luôn giúp đỡ Tống Gia, là bởi vì Trần Vân Chu ở Tống Gia. Hơn nữa Tống điểm tâm kiếp trước cùng cha mẹ Duyên Thiền, còn tuổi nhỏ chính là Gia Gia mang đại, sau lại cũng trực tiếp từ Gia Gia trong tay kế thừa gội truyền thừa. Trần mặc Hàm cùng nàng Gia Gia lớn lên có vài phần tương tự, mà này một đời lại đồng dạng là nàng Gia Gia. Năm xưa phi ngữ, nếu không giải phẫu, ba tháng. Người ở nơi nào, ta hiện tại liên hệ tinh hạm trực tiếp qua đi. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Nghe nói là tống điểm tâm ra ra, mà đối phương nói ra này ba chữ khi, rõ ràng trong giọng nói có chút quyến luyến. Mạch lưu niên không có trì hoãn, đầu tiên là kêu trợ lý giúp hắn đính phiếu, sau đó thu hồi chính mình bàn làm việc thượng đồ vật liền chuẩn bị rời đi. Hắn nói cũng không sai, loại này nhổ trồng giải phẫu, đối phương tuổi đại không nhất định chịu được nếu giống nhau bác sĩ chấp đao, xác suất thành công chỉ có 10%. Nhưng đổi thành hắn, thuật sau lại dùng hắn phối chế dược tề, xác suất thành công 99%. Đương nhiên tưởng mua sắm hắn phối chế dược tề, giá cả sang quý còn không nhất định có, đều là phòng thí nghiệm dược tề thị trường thượng không có. Mà tưởng thỉnh hắn ra tay kia càng không phải dùng tinh tệ có thể giải quyết sự tình tuy rằng hắn đãi nhân ôn hòa, không đại biểu là người hắn liền sẽ ra tay. Tống điểm tâm ta vừa đến vương nhất tinh, ra ra hiện tại ở giàn tứ tinh. Nghe Mạch lưu Niên nói, Tống Điềm Tâm không có trực tiếp đem biết đến kết quả nói cho Trần Vân Chu. Nàng biết Mạch lưu Niên hẳn là còn ở thủ đô Tinh. chương 27 đột phát ngoài ý muốn, giản tứ tinh Trần ra nhà cũ. Ba cái gia tộc người tới sau, Trần Vân trạch mang theo vân tự bối cùng chữ thiên bối người đi ra ngoài ứng đối. Trần Vân Chu đi theo mặt sau cùng, Trần mặc Lăng đám người không có đi ra ngoài, đối phương tới đều là tiểu bối, bọn họ đi ra ngoài ngược lại hạ thấp nhà mình khí thế cùng tự tin. Lưu A Tứ, hôm nay còn chưa tới chi hoa hồng nhật tử thật là khó được còn có thể tại khu mỏ nhìn thấy các ngươi. Nếu là trước đây Trần Vân Trạch tự nhiên sẽ không như vậy cùng Lưu A Tứ nói chuyện, Lưu A Tứ là lưu gia trước mắt chiến lực tối cao người, C cộng cấp chiến lực. Cũng là lưu gia này một thế hệ đương gia nhân, càng là lúc trước ở biết Trần Vân Chu bị thương cụt tay sau cái thứ nhất bắt đầu dẫn người làm yêu người. Trần Đại, này nói chính là nơi nào lời nói, chúng ta bất quá là khoảng thời gian trước bận quá, lúc này mới không có tới khu mỏ. Trong khoảng thời gian này cho các ngươi Trần ra người vất vả, xin lỗi ha. Hôm nay khiến cho chúng ta lưu ra người đi xuống làm việc các ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lưu A Tứ nhìn đến Trần Vân Trạch cái này ngày thường rất là điệu thấp người, hôm nay trong lời nói lại mang theo vài phần sắc bén. Trần Vân Trạch khi nào cũng chi lăng đi lên, chẳng lẽ thật là Trần Vân Chu đã trở lại. Còn hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, cho nên cho hắn Trần Gia tự tin. Liệu A Tứ một bên nói chuyện, một bên chiều Trần Gia trong đám người thăm, hắn chính là biết Trần Vân Chu chiến lực lùi lại không ít. Trần Đại ca khoảng thời gian trước thật là bận quá, thực xin lỗi ha, đây là chúng ta vương ra một chút tâm ý cấp Trần Gia người bổ bổ thân mình. Nói tốt cùng nhau tới Trần Gia, không nghĩ tới đi được tới nửa đường, Liệu A Tứ xe đột nhiên ra tốc đem bọn họ ném tới rồi mặt sau. Vương Lão Tam này sẽ xuống xe, nhìn đến lưu A Tứ Cùng Trần gia người đã đang nói chuyện, vội vàng dẫn theo lễ vật bước nhanh đi tới còn hảo hắn sớm có chuẩn bị. Nói xong nhìn nhìn Trần gia người, Trần Đại ca nghe nói Vân Tuyền đã trở lại như thế nào không thấy hắn. Hắn sở dĩ để lễ vật tự nhiên không phải đưa cho Trần Đại mà là muốn gặp Trần Nhị Trần Vân Chu. Trần Vân Chu ở giàn tứ tinh là có chút xanh khí, không kết hôn trước Trần Vân Chu là bọn họ này đồng lứa người xuất sắc, hắn muốn nhìn xem có phải hay không thật sự xuống phía dưới mặt người hội báo như vậy. Trần Vân Chu hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại còn điều khiển cơ giáp, chẳng lẽ đối phương đây là gặp được cái gì kỳ ngộ. Hắn cùng mặt khác hai nhà bất đồng, hắn phía trước là đi qua giàn tam tinh, cũng trộm ở tống ra ngoài cửa tìm hiểu quá Trần Vân Chu là cụt tay, hắn là tận mắt nhìn thấy. Nghe được Lưu A Tứ cùng Vương Lão Tam nói, đối với hai người hành động, Trần Vân Trạch trong lòng rất rõ ràng, đối phương là hướng về phía Vân Thuyền tới. Đồ vật ta liền nhận lấy, Vân Thuyền vừa trở về, này sẽ mệt mỏi đang ở bên trong nghỉ ngơi đâu. Trần Vân Trạch vừa mới ra tới khi, nhìn đến Trần Vân Chu xen lẫn trong Trần gia người mặt sau cùng. Nhưng hiện tại, những người này càng muốn thấy Vân Thuyền, hắn liền càng không làm cho bọn họ thấy, bọn họ cho rằng chính mình là ai, nơi này là Trần gia. Hiện tại Trần Vân Chu chính là hắn Trần gia tự tin, cũng không phải là ai ngờ thấy là có thể nhìn thấy. Trần Đại, này không thích hợp đi, chúng ta xa như vậy lại đây, này Vân Thuyền đã trở lại cũng không ra chào hỏi một cái. Tốt xấu chúng ta bốn ra cũng hợp tác rồi 10 năm. Dường thứ hai có chút vãn, đầu tiên là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liều A Tứ cùng Vương Lão Tam, lúc này mới cùng Trần Vân chạy cười nói muốn gặp Trần Vân Chu. Dương nhị, người có phải hay không đã quên lúc trước là như thế nào cầu vân thuyền, làm hắn tuyển các ngươi tham gia hợp tác. Người cũng biết 10 năm, này 10 năm các ngươi đều làm cái gì còn dùng ta nói sao. Các ngươi đã thương chúng ta trần ra người, cầm 10 năm chi hoa hồng, nhưng chân chính hạ quạng lại hạ vài lần. Nói lên hợp tác 10 năm, trần vân trạch trong lòng liền phạm chua xót. lúc trước thật là dẫn sói vào nhà. Này ba người không có một cái đèn cạn dầu, đặc biệt là cái này dương nhị. Trần Đại, lời nói không phải nói như vậy, chúng ta cũng là mấy năm nay thật sự bận quá, lúc này mới không lại đây. Vân Thuyền, Vân Thuyền, nhiều năm không thấy, như thế nào không ra trông thấy lão Hữu à, cũng làm cho chúng ta giáp mặt giải thích một chút. Dương nhị một bên chiều trong nhà kêu, một bên không quan tâm khiến cho phía dưới người cố ý mượn cơ hội lột ra trần ra người tưởng hướng trần ra trong nhà sấm. Lưu A Tứ cùng Vương Lão Tam cũng cho chính mình người đưa mắt ra hiệu đi theo Dương Nhị liền hướng Trần gia trong nhà sấm. Các ngươi muốn làm gì? Trần Vân Trạch biết này ba người hôm nay tới chính là hướng về phía Vân Thuyền tới chưa thấy được Vân Thuyền sẽ không thiện bãi cam hiu. Lại không nghĩ rằng biết rõ Vân Thuyền đã trở lại bọn họ còn dám như vậy không coi ai ra gì hành sự cũng quá không đem bọn họ Trần gia để vào mắt. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Thuyền trở về, điều khiển cơ giáp trở về sự những người này khẳng định có thu được tin tức. Hiện tại này hành vi bất quá là tưởng mắt thấy vì thật. Đối phương người nhiều Trần Vân Trạch trong miệng nói tức muốn học máu nói, nhưng lại lại cho Trần ra người một cái không cần ngăn trở ánh mắt. Trần ra người xem hiểu sau, mình nếu là ngăn trở tam người nhà tiến tòa nhà thực tế cũng không có nhiều làm chống cự ơ ơ ơ. Dương nhị cúi đầu mang theo người một đường vọt tới trước chính là tới rồi Trần ra nhà cũ khi trước mặt đứng một người, mấy cái dương ra người như thế nào đẩy đều đẩy không khai đối phương. Dương nhị lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, Trần nhị, Vân Thuyền, ngươi thật sự đã trở lại, hào huynh đệ, nhiều năm như vậy không gặp có khỏe không? Thấy đứng ở chính mình trước mặt chính là Trần Vân Chu, Dương nhị không có một chút xấu hổ, đôi tay về phía trước dùng sức bắt lấy Trần Vân Chu hai điều cánh tay. Cười chào hỏi tựa như hai người phía trước quan hệ có bao nhiêu hảo giống nhau, đối với hắn đánh sâu vào trần ra người tiến trần ra tòa nhà sự tình ngoảnh mặt làm ngơ. Là đã trở lại, ngươi hiện tại xem cũng thấy được sờ cũng sờ đến ta được không ngươi này trong lòng hiểu rõ, ngươi vừa mới không phải nói muốn giải thích sao. Ta nghe đâu, Trần Vân Chu đối với tam gia hành động sớm đã thất vọng, nói chuyện cũng không có gì băn khoăn càng là chưa cho Dương Nhị một chút thể diện. Trong giọng nói tất cả đều là không vui, đối ba cái gia tộc đương gia nhân không vui. Dương nhị bắt lấy hắn cánh tay lực đạo thực trọng, còn không phải là muốn thử xem hắn cánh tay có phải hay không thật sự hoàn hảo không tổn hao gì sao. Không phải, Trần nhị ta đây là thật sự lo lắng ngươi, này nghe nói ngươi là điều khiển cơ giáp trở về, xem ra thực lực của ngươi khôi phục. Chúc mừng chúc mừng a Dương nhị tự mình gặp qua Trần Vân Chu không có cánh tay trái bộ dáng. buông bắt lấy hắn cánh tay tay, xấu hổ cười lớn quan tâm dò hỏi. Trần Vân Chu ở ra tòa nhà thời điểm, liền đem cơ giáp từ nút không gian phóng ra, rút nhỏ ở trong tay thưởng thức. Thu nhỏ lại cơ giáp cũng chỉ có lớn bằng bàn tay, bởi vì trói định thân phận của hắn, hắn có thể thưởng như thế nào biến ảo liền như thế nào biến ảo. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp từ nút không gian lấy ra tới, có lẽ như vậy càng có thể chấn động tam gia lòng lang dạ sói đồ vật. Nhưng là nút không gian ở tinh tế không nhiều lắm, hắn hiện giờ bất quá bê cộng thực lực ở giản tinh trường cư dân cư chung có lẽ còn đủ xem. Nhưng là hắn là đi qua bên ngoài tinh cầu người, thượng quá chân chính chém giết chiến trường, càng là kiến thức nhiều hiểu biết nhiều cũng liền càng là cảm giác chính mình nhỏ bé. Tục ngữ nói không chi thức thật đáng sợ ý thứ cũng không phải gần nói người không văn hóa, còn có không kiến thức hiểu biết sự tình không nhiều lắm, lại ăn nói bừa bãi. Nhận chi năng lực hữu hạn, nhận chi càng nhiều người càng có kính sợ chi tâm. Chính mình làm không được sự tình, không đại biểu người khác cũng làm không đến. Ngọt ngào nút không gian như thế nào tới, hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết thứ này một khi bị người ngoài biết liền hắn chút thực lực ấy hắn hộ không được. Trần gia người đều thực đoàn kết cho nên phía trước hắn không có che giấu ở trong phòng khách càng là trực tiếp từ trong không gian cầm trái cây ra tới. Là khôi phục còn phi thường may mắn thăng cấp tới rồi b cộng cấp. Trần Vân Chu nghe được Dương Nhị nói, đứng thẳng không nhúc nhích tùy tay đem cơ giáp ném tới rồi không rộng địa phương. Chỉ thấy cơ giáp nháy mắt từ bàn tay đại biến hóa tới rồi bình thường lớn nhỏ trong miệng càng là tùy ý nói ra thực lực của chính mình. Đây cũng là hắn cố ý vì này. Trần Vân Chu này hành vi nhìn như tùy ý trong lòng lại có chút khẩn trương kia chính là hắn bảo bối nữ nhi ngọt ngào đưa thu được mau một tuần, hắn mỗi ngày đều sẽ thật cẩn thận trà lao. Liền sợ va phải đập phải. đi theo dương ra phía sau lưu a tứ cùng vương lão tam nhìn bị trần vân chua tùy tay ném văng ra sau biến đại cơ giáp ở trần gia nhà cụ chức môn trên đất trống một trận màu đen cơ giáp tựa như chiến thần đứng sừng sững cao lớn uy mãnh toàn thân đen nhánh lập loài lạnh lẽo kim loại ánh sáng phảng phất là từ trong bóng đêm quật khởi người khổng lồ cơ giáp ngoại hình đường cong ngạnh lãng góc cạnh rõ ràng tràn ngập lực lượng cảm cùng khí phách. cơ giáp phần đầu thiết kế tinh xảo sắc bén góc nhọn lóe quang mang làm người không rét mà run phần lưng trang bị thật lớn phun ra động cơ làm người liên tưởng đến khởi động khi phun ra ngọn lửa giống như cự long rít gào kinh sợ nhân tâm thật lớn máy móc cánh tay đường cong thô tráng phía cuối trang bị các loại vũ khí mỗi một loại đều tản ra lệnh người sợ hãi uy lực tống điểm tâm chế tạo này chiếc cơ giáp khi tuy rằng chú trọng công phòng hệ thống còn có tốc độ độ nhảy Nhưng là lại bị Trần Vân Chu cấp bậc sờ cực hạn, B cộng cấp chiến lực tối cao chỉ có thể vượt qua hai đại cấp bậc điều khiển S cộng cấp bậc cơ giáp. Vì thế nàng liền bên ngoài xem thượng cấp làm điều chỉnh, làm người vừa thấy liền cảm thấy không thể trêu vào. Như vậy cũng có thể tránh cho Trần Vân Chu gặp được cao chiến lực người, mà bị khi dễ. Trần Vân Chu thủy ý hành động hơn nữa rất là hữu lực khẳng định lời nói, nhìn nhìn lại này khí phách không dễ chọc cơ giáp. Dương nhị, Vương lão tam, Lưu A tứ nháy mắt bị kinh nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Không chỉ là này, tam người nhà, phía trước không thấy được Trần Vân Chu cơ giáp Trần ra người, này sẽ trong lòng cũng xuất hiện ra tới một loại lực lượng chính là tự tin. Trần ra cái thứ nhất nhìn đến cơ giáp chính là nhỏ nhất hài từ Trần Hồng, lúc ấy vẫn là cơ giáp xe, khiến cho hắn cảm thấy hảo uy mãnh hảo khí phách. Này sẽ càng là vây quanh Trần Vân Chu cơ giáp, thần khí hiện ra như thật đi tới lục thân không nhận nện bước. Có người muốn tới gần đều bị hắn cấp cố ý chặn. Tưởng sờ càng là không có cửa đâu. Bởi vì là tiểu hài tử, lại có Trần Vân Chu cùng Trần gia người ở, ba cái gia tộc người cũng không dám đem hắn như thế nào. Nhưng cố tình thế giới này luôn có không phục hùng hài tử. lưu A Tứ Tôn từ lưu Thiệu cùng Trần Hồng tuổi tắc kém không lớn tiểu hài tử nhưng không hiểu xem người sắc mặt đặc biệt là ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh quán lưu Thiệu. Không cho chạm vào chúng ta Trần gia cơ giáp. Lưu Thiệu từ nhỏ bị quán không biết trời cao đất dày, Trần Hồng không cho hắn chạm vào cơ giáp, cái này làm cho hắn thực tức giận. Ở trong nhà ai đều đến nhường hắn, bởi vì hắn là Lưu A Tứ thích nhất tôn tử. Dân người không chú ý, liền cầm hắn ngày thường quen dùng trùy thủ thọc vào Trần Hồng thân thể, trong miệng còn gọi huyên náo. Không cho ta chạm vào ta liền phải chạm vào, người có thể thế nào? A đau quá. Trần Hồng bất quá một cái bảy tuổi hài tử bị đau đâm bị thương đau trên mặt đất kêu rên cũng không nghĩ phản kháng. Lưu thiệu đem người đâm bị thương sau, chưa hết giận còn tưởng tiếp tục. Hồng nhi, Trần Thiên Hạo nghe được Trần Hồng thống khổ tiếng kêu, lập tức chạy đến hắn bên người, đẩy ra Lưu thiệu. Mọi người lúc này mới bị này đột phát sự tình từ đối cơ giáp kinh ngạc trung tỉnh táo lại. Trần Vân Chu vốn dĩ chỉ nghĩ chấn động một chút ba cái gia tộc, sau đó lại cùng bọn họ nói khu mỏ về sau sự tình. Bởi vì đứng ở cơ giáp sau lưng, cũng không có nhìn đến cơ giáp phía trước hai đứa nhỏ, thẳng đến nghe được Trần Hồng thống khổ tiếng quát tháo âm. Nhìn đến chất tôn bị thương, Trần Vân Chu lập tức thu hồi cơ giáp, chạy qua đi. Hồng nhi miệng vết thương này biến thành màu đen, có độc. Trần Vân Chu ngăn cản muốn đi lay Trần Hồng bụng Trần Thiên Hảo, chính hắn trông quá độc là biết chúng độc trạng thái. Nhìn đến Trần Hồng miệng vết thương, ngẩng đầu nộ mục đối với bị người bắt lấy, cầm truy thu còn thường tiếp tục đả thương người lưu thiệu Nói, là cái gì độc? Trần quản gia, đem người chào lại đây. Trần Vân Chu đầu tiên là lời nói sắc bén dò hỏi Lưu thiệu, rồi sau đó phân phó Trần quản gia bắt người. Giờ khắc này, hắn nổi giận. Ngay trước mặt hắn, thương hắn Trần ra người. Không phải hắn muốn nhầm vào một cái hài tử, mà là cái này thoạt nhìn cùng Trần Hồng không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử, lại cầm một phen ngâm nọc độc truy thù. Xem hắn động thủ tốc độ cùng hành vi thuần thục khẳng định không phải lần đầu tiên. Lưu A Tứ muốn ngăn trở, nhưng hắn không phải Trần Quản Gia đối thủ Trần Vân Chu nút không gian có không ít tống điềm tâm cho hắn chuẩn bị huấn luyện phương pháp. Trần Quản Gia đi theo luyện hơn 2 tháng lại có sự tề phụ trợ chiến lực cũng tăng lên tới B cấp. Trần Vân Chu đem người ôm vào Trần Gia trong nhà gần nhất phòng ngủ, hắn tin tưởng bên ngoài Trần Quản Gia biết xử lý như thế nào. Trần Thiên Hảo lo lắng nhi tử đi theo cùng nhau vào phòng. Trần Hồng chung cái gì độc Trần Vân Chu không rõ ràng lắm, không dám tùy tiện động thủ. Vào nhà sau, xem xét Trần Hồng bụng miệng vết thương rất lớn còn thâm máu chảy không ngừng. Từ nút không gian tìm ra tống điểm tâm cho hắn chuẩn bị y dược bao tìm đánh dấu cầm máu dược tề cấp Trần Hồng uống xong. Trần Hồng mới vừa uống xong dược tề, liền hôn mê qua đi thực mau Trần Vân Chu liền phát hiện huyết đã ngừng. Xem ra dược tề không chỉ có cầm máu còn có chứa gây tê giảm đau công hiệu. Nhị thúc Hồng nhi hắn. Trần Thiên Hạo vào nhà sau liền nhìn đến Trần Vân Chu một loạt hành động vững vàng bình tĩnh. Chỉ thấy hắn động tác nhanh chóng mà chuẩn xác, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều có vẻ như vậy thanh thảo cùng tự tin, không có chút nào do dự hoặc hoảng loạn. Mà làm Trần Hồng phụ thân hắn, lại hoảng sợ cái gì cũng làm không được, nhìn Trần Hồng hôn mê qua đi, chỉ có thể lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, huyết ngừng. Nhưng là đây là cái gì độc còn phải kiểm nghiệm, hoặc là thẩm vấn lưu ra cái kia tiểu hài từ. Trần Vân Chu trước Trần An hạ Trần Thiên Hảo, sau đó đem người lưu lại chăm sóc hài tử, vẻ mặt xương lạnh ra phòng. Trần ra nhà cũng ngoại, ở Trần Vân Chu làm Trần quản gia bắt lấy lưu thiệu khi, mặt khác Trần ra người cầm lấy chính mình thuận tay ra hòa, liền đem tham người nhà bao quanh vây quanh. Bọn họ cũng mặc kệ đối phương người nhiều, bọn họ ít người. Cũng mặc kệ có thể hay không đánh thắng được, chỉ biết Trần Vân Chu vừa mới nói, đem người bắt lấy. Những người này còn ở bọn họ Trần ra địa bàn thượng, liền dám như thế kiêu ngạo. Trước kia bọn họ lui thượng là bởi vì bọn họ tự biết không lùi thượng chỉ biết có hại, người phải học được co được giãn được. Hiện tại, bọn họ Trần gia chiến lực tối cao người đã trở lại, bọn họ tự tin đã trở lại. Nhìn Trần quản gia dễ dàng né tránh Lưu A Tứ công kích trực tiếp đem Lưu Thiệu bắt lại đây, càng là thuận tay khống chế được Lưu A Tứ. Trần gia người khí thế càng cao, Mà bị ít người Trần ra vây quanh tam người nhà, này sẽ cũng không dám coi thường vọng động mươi 28 âm mưu hương vị, vân thuyền vân thuyền, hài từ còn nhỏ, ngươi thả hắn đi Liêu A Tứ nhìn đến từ trong nhà ra tới Trần Vân Chu, vội vàng xin tha Liêu Thiệu tuy rằng là cái hài tử, nhưng vẫn luôn ở phản kháng Trần quản gia vì khống chế hắn, cũng không khách khí trực tiếp chế trụ hắn cổ, đem hắn để ở không trung mà lưu a tứ bị trần quản gia dùng chân đạp lên trên mặt đất nằm bò lực đạo không lớn chỉ là khống chế được không cho hắn lên nói đi này mặt trên độc là cái gì độc trần vân chu đi đến lưu a tứ trước mặt không để ý đến hắn hỏi một câu bị trần quản gia để ở trong tay Lưu thiệu ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ha ha có phải hay không trần hồng sẽ chết ai làm hắn không được ta chạm vào cơ giáp chết hào lưu thiệu tuy nói bị trần quản gia dẫn theo ở không trung cũng vẫn luôn không có đình chỉ dãy rủa nghe được trần vân chu hỏi cũng không gặp hắn sợ hãi ngược lại rất là không sao cả bộ dáng người như thế nào biết hắn muốn chết trần vân chu nhìn giống như có chút điên cuồng nam hải tựa hồ cũng không lo lắng hắn giết hắn trước đắc tội ta người ta bất quá chính là dùng đao cắt hắn một chút hắn liền đã chết trần hồng khẳng định cũng sống không được lưu thiệu có chút diễu võ dưa ngoai kiêu ngạo ánh mắt nhìn trần vân chu nói hắn thấy trần vân chu mặt vô biểu tình nhưng là cùng hắn nói chuyện thời điểm lại không có tức giận bộ dáng làm hắn cũng không hề điên cuồng dẫy rủa người biết này đao dùng cái gì ngâm quá sao trần vân chu dùng tay phải cầm đao tay trái ở lưỡi đao qua lại vuốt ve hắn tay trái là tống điềm tâm cho hắn trang máy móc cánh tay không phải thật sự huyết nhục cũng không sợ hãi bị đao quát thương ta vì cái gì muốn nói cho ngươi ngươi trước nói cho ta trần hồng có phải hay không đã chết ngươi là không biết đi Trần Vân Chu cố ý kích thích Lưu Thiệu, ta biết ta chính là không nói cho ngươi Trần Hồng khẳng định chết chắc rồi. Trần Hồng không chết ta đã cho hắn ngừng huyết, Trần Vân Chu nhìn Lưu Thiệu có chút thần trí không rõ trạng thái. Suy đoán có lẽ lần trước bị hắn bị thương người kia là thật sự đã chết cho nên hắn mới có thể tạo thành hắn như bây giờ tinh thần hỏng mất. Không chết, như thế nào sẽ không chết đâu, ngươi gạt ta đúng hay không, lần trước ta chính là nhẹ nhàng cắt một đao, nam nhân kia liền chết mất. Trần Hồng sao có thể bất tử, ta đao thọc vào đi như vậy thâm, nghe được Trần Hồng không chết lưu thiệu tinh thần trực tiếp hỏng mất trong miệng không ngừng nói thầm sao có thể, như thế nào sẽ không chết. Cho nên người cũng không biết đao có độc, Trần Vân chu ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm lưu thiệu đôi mắt muốn phân biệt hắn lời nói thật giả. Lúc này lưu thiệu tinh thần là nhất vô pháp phòng ngự thời điểm. Là ta phụ thân, thiệu nhi. lưu a tứ vẫn luôn không có sen mồm thẳng đến nghe được lưu thiệu nói ra phụ thân hắn lập tức lớn tiếng quát lớn lưu thiệu bị lưu a tứ một câu quát lớn cả người cũng thanh tỉnh lại đây nhìn về phía trần vân chu trong ánh mắt tất cả đều là ác độc phụ thân hắn lưu a tứ ta nhớ rõ ngươi nhi tử là xà tộc thú nhân đi tuy rằng lưu thiệu không toàn bộ nói ra nhưng là trần vân chu đã biết vân thuyền đừng việc này cùng ta nhi tử không quan hệ Ngươi có chuyện gì hướng ta tới Lưu A Tứ xem Trần Vân Chu đứng dậy, không hề để ý tới Lưu Thiệu trong lòng cấp không được. Còn của hắn Lưu Quang Quốc cùng hắn thê chủ quan hệ cũng không tốt bởi vì phía trước Lưu Thiệu giết nam nhân kia, đúng là hắn thê chủ gần nhất sủng ái nhất một cái tiểu tình nhân bị Lưu Thiệu giết sau. Lưu Thiệu mẫu thân đối hắn càng là cực độ bất mãn cũng bởi vậy một lần muốn hưu Lưu Quang Quốc. Trần Vân Chu hiện giờ thực lực không nói, liền Trần quản gia đều có thể dễ dàng chế phục hắn. Trần Vân Chu chỉ biết lợi hại hơn. nếu làm như thử thê chủ biết bọn họ đắc tội trần vân chu khẳng định sẽ không chút do dự hiêu con của hắn hướng ngươi tới lưu a tứ đừng nóng vội việc này sẽ không liền như vậy tính trần vân chu nghe được lưu a tứ nói có chút khinh thường lão trần đêm này hai người quan tiến địa lao đến nỗi mặt khác người dương nhị vương lão tam lưu lại những người khác thả các ngươi trở về nói cho dương gia Vương gia còn có lưu ra người, muốn bọn họ trở về, này 10 năm các ngươi lấy đi chi hoa hồng còn nguyên đưa về tới. Chúng ta phía trước thêm 10 năm hiệp nghị hiện giờ cũng vừa vặn đến kỳ, về sau các ngươi người cũng không cần lại đây. Trần Vân Chu đem mấy cái đương sự lưu lại, thả những người khác, hắn hiện tại liền chờ tam người nhà phản kháng, hắn cũng là có thể càng thêm danh chính ngôn thuận. Nói xong Trần Vân Chu trở về trong nhà, hắn lúc trước chung chính là bò cặp độc độc tính không giống nhau, hắn không dám trực tiếp đem chính mình sử dụng dược cấp Trần Hồng sử dụng. Nhưng nghe Lưu Thiệu nói, này độc hẳn là rất lợi hại. Trần Vân Chu, ngọt ngào, người phía trước cho ta dùng giải độc dược tề, có thể giải xà độc sao? Hắn không nghĩ mọi chuyện đều phiền toái nữ nhi, nhưng chuyện này hỏi nữ nhi là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Tống Điềm Tâm đang cùng mạch Lưu Niên thảo luận Trần Mặc Hàm chứng bệnh, không nghĩ tới lại tiếp thua tới rồi Trần Vân Chu tin tức xà độc, lại trúng độc, nghĩ đến đây Tống Điềm Tâm trực tiếp đánh video cấp Trần Vân Chu ngọt ngào có phải hay không quấy giày ngươi nghỉ ngơi? Trần Vân Chu nhìn Tống Điềm Tâm rõ ràng dựa vào giường chỗ tựa lưng thân thể có chút khó xử hỏi phụ thân ta không có việc gì, ngươi lại trúng độc chuyện này không có khả năng không nên a. Tống điểm tâm tuy rằng không tin, nhưng vẫn là lo lắng hỏi một câu. Trần Vân Chu lúc trước độc cũng không đơn giản tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là rất kỳ quái. Nàng vẫn luôn có theo dõi đến Tống ra tình huống, lưu học thâm bản thể chính là con bò cạp cho nên nàng cái thứ nhất hoài nghi chính là hắn. Nhưng sau lại nàng phát hiện lưu học thâm bất quá là một cái C cấp chiến lược thú nhân, chỉ cần hắn một người là không có khả năng làm lúc ấy vẫn là C cộng cấp Trần Vân Chu trúng độc. Sau lại nàng mượn cơ hội sẽ cho Trần Vân Chu bắt mạch cũng chứng thực điểm này, hơn nữa nàng phát hiện Trần Vân Chu trong thân thể không chỉ có chúng bò cạp độc còn có một loại khác độc làm thân thể hắn sinh ra cân bằng. Tạm thời áp chế bò cạp độc, thẳng đến nàng nương sinh bệnh tạm nghỉ học cơ hiệu, ra nữ từ một chung, nhận thức lệ vô ngân, một cái bản thể là xà thú nhân. Vẫn là é xét cộng chiến lược thú nhân, nàng mới có chứng thực. Trần Vân Chu trong cơ thể tồn tại hai loại độc xà độc so với bò cặp độc lợi hại hơn, nhưng không biết vì cái gì lại đạt thành một loại cân bằng, làm Trần Vân Chu cuối cùng chỉ là chậm rãi hạ thấp chiến lực. Hơn nữa Trần Vân Chu xà độc thực kỳ lạ, ít nhất là SSS cấp chiến lực thú nhân xà, mới có thể có xà độc. Tống điểm tâm một bên tìm kiếm nhảy lên điểm tìm về đến nguyên lai thế giới lộ, một bên toàn tinh tế cấp Trần Vân Chu tìm giải độc dược thảo. Tinh tế thảm thực vật rất ít, chỉ có tinh tế liên minh đem khống pháp trị tinh cầu, địa mạo cùng loại với phương Nam ẩm ướt mảnh đất xà trùng chuột kiến tương đối nhiều. Cũng so mặt khác tinh cầu tự nhiên hoàn cảnh càng nguy hiểm. Tống điểm tâm dịch dung thành ích hành tàu ở pháp trị mười tinh, vì cấp Trần Vân Chu tìm dược cũng vì về nhà. Nhận thức chung ly mà cùng lệ vô ngân, thẳng đến nàng đính 2 năm kế hoạch sắp đến kỳ, nàng mới ở lệ vô ngân dưới sự trợ giúp tìm được rồi sở hữu yêu cầu thảo dược mà nhất quan trọng một mặt đó là lệ vô ngân mật, bởi vì hắn bản thể là xà vẫn là é xé cấp xà, hắn mật có thể là quan trọng nhất một mặt thuốc dẫn. Cũng may hai người quan hệ xác thật không tồi, lệ vô ngân đáp ứng rồi tống điểm tâm gần như có chút vô lý yêu cầu liều mạng chính mình bị thương lấy mật cho nàng. đây cũng là vì cái gì lệ vô ngân gặp nạn, nàng sẽ nghĩa vô phản cấu nguyên nhân đối lệ vô ngân nàng là cảm kích cho nên nào đó phương diện cũng nhiều một ít bao dung. không phải ta. nghe được Tống Điềm Tâm lo lắng ngữ khí Trần Vân Chu cảm thấy trong lòng thực ấm áp vội vàng giải thích Tống Điềm Tâm nghe được Trần Vân Chu nói cũng liền an tâm rồi rốt cuộc lệ vô ngân mật phối chế dược tề đã là trước mắt nàng cảm thấy tốt nhất thuốc giải độc dựa theo nàng phía trước suy tính Trần Vân Chu đời này đều sẽ không lại trúng độc cũng chính là trong truyền thuyết bách độc bất xâm mới đúng phải biết vì cấp Trần Vân Chu giải độc nàng hao phí suốt năm năm thời gian đầu tiên là ít có vài lần gặp mặt cơ hội bắt mạch tìm nguyên nhân bệnh. Sau đó hoa 2 năm thời gian tìm dược cuối cùng phối chế còn hoa hai tháng, còn vì thế thiếu hạ lệ vô ngân nhân tình. Trần Vân Chu giải độc dược tề, toàn tinh tế sở cũng không có càng tốt. Là Trần Hồng, Trần Vân Chu không có tưởng thật lâu, vẫn là nói ra. Tuy rằng không nghĩ tống điềm tâm vất vả chính là Trần Hồng là Trần gia hài tử, hắn cũng vô pháp mặc kệ mặc kệ. Phụ thân, ngươi đem sự tình cùng ta tỉ mỉ nói một lần còn có Trần Hồng miệng vết thương biến hóa. Tống Điềm Tâm đối với Trần gia người, rất có hào cảm. Nàng vốn là có hệ thống khen thưởng đã gặp qua là không quên được kỹ năng, nàng nhớ rõ Trần Hồng chính là cái kia kêu nàng cô cô, khen nàng xinh đẹp hài tử. Là cái dạng này Trần Vân Chu thấy Tống Điềm Tâm thần sắc nghiêm túc cũng bắt đầu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem hôm nay sở hữu sự tình nói một lần. Cái kia thiểu hài tử đau, phụ thân nhưng có thu hồi tới. Nghe xong Trần Vân Chu nói, Tống Điềm Tâm nghe thấy được âm mưu hơi thở. Này độc nghe tới vì cái gì như vậy quen thuộc, như thế nào như vậy giống Trần Vân Chu phía trước chúng độc. Cái kia Lưu Thiệu thật sự chỉ là vì sát Trần Hồng sao. Vẫn là nói kia đao có lẽ không phải trùng hợp, thu hồi tới, bao gồm Lưu A Tứ, Lưu Thiệu còn có Dương Nhị cùng Vương Lão Tam ta đều làm Trần Quản gia đem người quan tiến vào Trần Gia Địa Lao. Có lẽ Trần Vân Chu không hiểu Tống Điềm Tâm vì cái gì hỏi hắn đau sự tình, nhưng là này cũng không gây trở ngại nữ nhi nô hắn, phối hợp Tống Điềm Tâm. Phụ thân, người hôm nay nhất định phải phái người hào hào xem trụ lưu A tứ còn có lưu thiệu ta hiện tại liền đi chạm không gian, ngồi tinh hạm đi giản tứ tinh. Trần Vân Chu độc phía trước Tống Điềm Tâm cho rằng chính là ngoài ý muốn, nhưng Trần Gia lại có người chúng đồng dạng độc cái này làm cho nàng không thể không coi trọng. Chẳng lẽ Trần Gia có cái gì giấu ở chỗ tối địch nhân? Lúc trước Trần Vân Chu độc chỉ là một cái thử, hiện tại Trần Vân Chu vừa vặn lên, đối phương liền lại phái một người tới. Chỉ là vì cái gì sẽ là cái hài tử thường đến cũng là đồng dạng là hài từ Trần Hồng, còn có kia đao thượng độc có phải hay không chính là Trần Vân Chu chúng độc. Chỉ là càng thêm nghiêm trọng, là có người cố ý sao, cố ý nhằm vào Trần gia nhằm vào Trần Vân Chu, tống điềm tâm quyết định chính mình tự mình đi nhìn xem, bằng không nàng không yên tâm, vừa lúc mạch lưu nhiên cũng sẽ đi giản tứ tinh cấp Trần mặc hàm chữa bệnh. Nàng sớm muộn gì đều đến đi một chuyến. chỉ là nàng còn không thể xác định này có phải hay không nhằm vào trần gia nhằm vào trần vân chu một cái âm mưu cho nên cũng liền không có cùng trần vân chu nói rõ ngọt ngào ngươi muốn tới giản tứ tinh ngươi yên tâm ta đêm nay tự mình đi địa lao thù kia hai người lưu a tứ cùng lưu thiệu có nặng hay không trần vân chu mặc kệ dù sao nữ nhi nói muốn xem hảo hắn liền nhất định phải đem người cấp coi chừng ngọt ngào ngươi đây là muốn đi ra ngoài Tiêu tử hiên đến trên lầu tới tìm tống điểm tâm khi, vừa lúc nhìn đến nàng mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. ân ta phải về một chuyến giản tư tinh, tống điểm tâm nguyên bản cũng là muốn xuống lầu cùng tiêu tử hiên nói một tiếng, này sẽ hai người vừa vặn đụng tới, nàng cũng không giấu giếm. Đi tìm phụ thân, có thể hay không lại chờ hai ngày, tiêu tử hiên mới vừa mở họp xong nghỉ, Vương nhất tinh cục trưởng vừa vặn ra điểm sự cố, hắn tới vừa lúc tiếp nhận đối phương. Vừa mới trong cục người tìm hắn, vì chính là nói việc này. Hắn này sẽ gần mấy ngày nội cũng chưa biện pháp rời đi Vương Nhất Tinh, chính là hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ lần này cùng ngọt ngào về nhà cơ hội. Tử Hiên, Tiểu Chất Nhi bị trọng thương, ra ra thân thể cũng xảy ra vấn đề, ta nếu Trần Hồng không có bị thương, Tống Điểm Tâm có lẽ sẽ đồng ý lại chờ mấy ngày. Mạch Lưu Niên tư thủ Đô Tinh đi giản tứ Tinh yêu cầu thời gian, nhưng hiện tại Trần Mặc Hàm thân thể có thể chờ Trần Hồng sợ là không được. Trọng thương Sao lại thế này, ta làm Tiêu Đông đi tìm bác sĩ, bồi ngươi cùng đi giản tứ tinh. Nghe nói Tống Điềm Tâm nói, Tiêu Tử Hiên cũng không nói thêm nữa. Không cần, ta đã tìm thầy thuốc tốt, ta hiện tại liền đi chạm không gian. Tiêu Tử Hiên phản ứng, nhưng thật ra ra ngoài Tống Điềm Tâm dự kiến, người này kỳ thật cũng không phải cỡ nào nhiệt tình người. Nàng hiểu biết Tiêu Tử Hiên, nhìn như ôn hòa kỳ thật là vô tình đạm mà chú trọng quy củ luật pháp một người. kia hành, làm Tiêu Đông đi theo cùng nhau. Tiêu tử hiên cũng không cưỡng cầu, ngọt ngào nói không cần liền không cần, hắn là biết nàng có năng lực xử lý tốt những việc này. Bất quá vẫn là yêu cầu làm tiêu đông bồi tống điềm tâm cùng nhau. Có tiêu đông ở, ngọt ngào liền không cần mọi chuyện tự tay làm lấy. Hơn nữa, có tiêu đông ở, đi chạm không gian cũng càng phương tiện. Hào, tống điềm tâm nghĩ đến bọn họ từ thủ đô tinh đến vương nhất tinh khi cưỡi tinh hạm. Bởi vì có tiêu tử hiên cùng tiêu đông... Bọn họ cưỡi chính là phía chính phủ tinh hạm, so với chạm không gian dân dụng tinh hạm tốc độ mau nhiều không nói còn càng an toàn. Vị trí cũng càng thoải mái, hẳn là cũng là phân xa hoa thương vụ, bình thường ba cái cấp bậc mà nàng đi theo tiêu tử hiên ngồi chính là xa hoa phiếu chỗ. Lấy nàng chính mình thân phận, dùng tinh tể có lẽ có thể mua sắm đến tinh hạm phiếu, nhưng khẳng định sẽ không như vậy nhanh chóng thoải mái. Mà xa hoa chỗ, nàng cá nhân khẳng định là mua không được kia không phải có tinh thể liền có thể còn phải có thân phận. Nàng trước mắt bất quá là ở lệ vô ngân trước mặt bại lộ ích thân phận, ở tiêu tử hiên trước mặt bại lộ tê cùng X hai cái thân phận. Phía chính phủ mà nói, nàng chỉ là một cái bình thường mới vừa tốt nghiệp nữ tử, một học sinh, vẫn là một cái không có bối cảnh học sinh. Tống điểm tâm mang theo tiêu đông đi chạm không gian. Tiêu tử hiên cũng không có vừa mới tâm tình, làm phòng bếp tạm dừng nấu cơm chính mình uống lên một quản cao cấp sinh dưỡng tề, liền tiếp tục đi mở họp. Hắn mới vừa tiếp nhận vương nhất tinh hộ tinh phòng vệ bộ, sự tình có thể nói là thật sự rất nhiều. Bất quá là nhớ thương tống điểm tâm không có ăn cơm, lúc này mới mệnh phòng bếp nấu cơm chính mình lên lầu tới tìm nàng đi xuống cùng nhau dùng cơm. Tiểu đồng cũng xác thật năng lực vẫn là không tồi, bị tiêu tử hiên an bài cấp tống điểm tâm làm tài xế cập trợ lý. Trước tiên liền liên hệ trạm không gian càng là an bài sớm nhất một chuyến xuất phát giản tứ tinh tinh hạm an bài hai cái xa hoa chỗ. Chờ đến Tiêu Bắc lái xe đem hai người đưa đến trạm không gian sau, hai người liền trực tiếp bước lên tinh hạm, bất quá 10 phút tinh hạm xuất phát. Từ Vương Nhất Tinh đến Giản Tứ Tinh, lộ trình không tính quá xa, so với thủ đô tinh muốn gần rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Điểm Tâm mang theo Tiêu Đông liền đến Giản Tứ Tinh, Trần Mặc Lăng tự mình đến trạm không gian tiếp người. Tống tiểu thư, ta là Trần Mặc Lăng. Tuy rằng bối phận thượng Trần mặc Lăng là tống điềm tâm Đại Gia Gia chính là đối mặt nàng, lại không dám cậy già lên mặt. Trong giọng nói tất cả đều là mang theo kính ý. Đại Gia Gia kêu ta ngọt ngào chính là, đây là tiêu đông, chúng ta đi về trước. chương 29 cầu hoa hoa bình luận sách đoạn bình thêm kệ sách. Nữ tử sinh ra số lượng thưa thớt, làm người này đàn dần dần thành gia tộc người thừa kế, cũng làm các nàng thành mỗi cái gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đối tượng. Mà yêu thú nữ tử càng là đã chịu toàn bộ gia tộc tôn trọng các nàng sẽ là gia tộc cường đại phát triển căn bản Trần Mặc Lăng đối tống điểm tâm chính là như vậy, rõ ràng là trưởng bối, lại đối nàng có mặt danh kính ngưỡng Trần Vân Chua từ ngày hôm qua nghe nữ nhi nói muốn lại đầy giản tứ tinh, liền phi thường vui vẻ Nhưng nữ nhi nói muốn xem hảo liêu A tứ cùng liêu thiệu cho nên không thể không từ bỏ đi tiếp bảo bối nữ nhi Đại gia gia ta phụ thân đâu hắn từ ngày hôm qua bắt đầu liền trực tiếp canh giữ ở địa lao nói là ngươi làm hắn xem trọng mấy người kia trần mặc lăng một bên lái xe một bên trả lời nghe tống điểm tâm hỏi mang theo điểm tò mò hắn không biết trần vân chu vì cái gì làm như vậy nhưng là hắn tưởng bọn họ khẳng định có nguyên nhân trần vân chu tối hôm qua đừng nói ngủ hắn chính là thượng wc đều là làm trần quản gia thủ chính mình không đi ra ngoài địa lao đôi mắt không rời đi quá liêu a thứ hai gia tôn Chúng ta đây trực tiếp đi Địa Lao đi, trễ chút ta lại đi bái phòng gia gia cùng tam gia gia, còn có đại bá bọn họ. Tống Điểm Tâm tới rồi Trần gia nhà cũ, biết Trần Vân Chu canh giữ ở Địa Lao sau cũng khiến cho Trần Mặc Lăng trực tiếp mang nàng đi Địa Lao. Tuy rằng nàng không quá yêu giao tế nói chuyện, nhưng không phải không coi ai ra gì, Trần gia là Trần Vân Chu gia, nên có lễ nghĩa nàng cũng sẽ không bỏ mặc. "Hảo, ta hiện tại mang ngươi qua đi, bái phòng sự tình trễ chút cũng không có việc gì." Tống điểm tâm chính là trực tiếp cái gì cũng không nói, Trần mặc Lăng cũng sẽ không trách đổi. huống chi làm nữ tử nàng, còn đối hắn cái này không có trực hệ quan hệ đại gia ra lễ phép có thêm, càng là giải thích thuyết minh đợi lát nữa bái phòng lý do. Bái phòng, Trần mặc Lăng tưởng, đã bao nhiêu năm, hắn cũng chưa lại nghe nói qua cái nào nữ tử sẽ như vậy tôn trọng nói đi gặp một người. Đối phương còn đều chỉ là một đám nam tính người nhà, có lẽ nói người nhà đều quá mức thân cận. Phụ thân... Trần ra địa lao khả năng bởi vì dùng thiếu tuy rằng có cho bụi, nhưng cũng không âm u ẩm ướt, cũng không có gì lung tung rối loạn khí vị. Nói là địa lao thực tế cũng chính là một cái bình thường tầng hầm ngầm. Ngọt ngào, ngươi như thế nào tới nơi này? Tới rồi, ta đem người mang lên đi thì tốt rồi. Trần Vân Chu nghe được tống điểm tâm thanh âm, vội vàng đã đi tới. Loại địa phương này, như thế nào làm cho bảo bối nữ nhi lại đây? Nghe đại gia gia nói ngươi vẫn luôn không nghỉ ngơi, cho nên liền trực tiếp lại đây. Tống điểm tâm xem hắn đôi mắt ngao đỏ bừng, biết hắn hẳn là không yên tâm làm những người khác thủ vững. Ngọt ngào, hai người kia chính là có cái gì vấn đề. Ngày hôm qua nữ nhi nói muốn xem hảo này hai người, còn muốn đích thân lại đây, hơn nữa ngồi tinh hạm lại đây. Trần Vân Chu trong lòng không quá minh bạch vì cái gì, lúc ấy cũng không hỏi, hiện tại nữ nhi liền ở trước mặt, hắn có chút tò mò. Tống Điểm Tâm nhìn hả Trần gia địa lao, hai gian địa lao đóng người, một gian là hai cái thành niên nam nhân, một gian là một lớn một nhỏ. Nàng đi đến một lớn một nhỏ địa lao ngoại, nhìn Lưu A Tứ cùng Lưu Thiệu nói, "Phụ thân còn nhớ rõ trên người của ngươi độc." Nàng nói mới vừa nói xong, bên trong nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Lưu A Tứ tay run nhẹ nhẹ một chút. Tống điềm Tâm nhìn hai người, cũng không sai qua cái này nho nhỏ động tác. Trong lòng suy đoán, có lẽ Lưu A Tứ biết chút cái gì. Ta độc ngọt ngào là nói Trần Hồng độc cùng ta giống nhau. Trần Vân Chu không ngốc nữ nhi nói như vậy khẳng định hai người có liên hệ. Người phía trước trên người độc trong đó một loại cùng Trần Hồng chúng độc giống nhau đều là xà độc còn đều ít nhất là é sét sét cấp xà tộc thú nhân độc. Phía trước Tống Điểm Tâm cũng không hoài nghi quá bất đồng đã lần thứ hai nàng cũng liền không có dấu giếm Trần Vân Chu. Trần Mặc Lăng cùng cùng lại đây Tiêu Đông nghe được hai người đối thoại hai người trong mắt đều thực kinh ngạc. trong đó một loại Ngọt ngào ý tứ là ta phía trước chúng đâu có hai loại. Trần Vân Chu đối với việc này, chính hắn đều không phải rất rõ ràng. Năm năm trước hắn ra nhiệm vụ trở về, bởi vì bị thương, mới vừa trở lại tống ra liền lâm vào hôn mê. Lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ba ngày sau. Hắn không chỉ có chặt đứt một cái cánh tay, sau đó hắn còn phát hiện hắn chiến lực ở chậm rãi hạ thấp thỉnh bác sĩ xem qua sau, nói là chúng độc. Đến nỗi chung cái gì độc bác sĩ nói hắn cũng xem không hiểu. Sau lại hắn cũng đi tìm không ít bác sĩ, đều chỉ là nói hắn trúng độc nhưng không hiểu là cái gì độc. Lại sau lại, Lưu học thâm biết hắn trúng độc, sau đó hắn ở tống gia địa vị bắt đầu chậm rãi thay đổi, lại sau đó hắn cũng không có càng nhiều vật tư tìm y. Tống điểm tâm cho hắn dược tề khi, hắn không nghĩ tới thật sự có thể chữa khỏi hắn, bất quá là không nghĩ nữ nhi lo lắng, cũng không nghĩ bác nữ nhi mặt mũi. Sau lại thật sự giải độc, hắn lại không biết có nên hay không hỏi, có thể hay không cái này là nữ nhi riêng tư. Phụ thân đầu tiên là chúng e xe xét cấp xà độc, sau lại lại chúng bò cạp độc, nếu chỉ là xà độc có lẽ mạng ngươi đã sớm không có. Nhưng bởi vì ngươi sau lại lại chúng bò cạp độc, bò cạp độc thực nhược lại vừa vặn có thể giảm bớt xà độc độc tính cũng khiến cho hai loại độc sinh ra một loại tân độc. Loại này độc trí mạng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ ăn mòn thân thể của ngươi kinh mạch ảnh hưởng ngươi chiến lực thẳng đến ngươi chiến lực hoàn toàn sau khi biến mất cũng liền xoay truyền trời đất hết cách. Trần Vân Chu sủng nàng, Tống Điềm Tâm cũng không nghĩ tranh công cho nên hoa 5 năm mới tìm được dược liệu cùng chế định phối phương, chưa bao giờ có quá nhiều lời. Tà phía trước thân thể xà độc là SSS cấp. Kia, những cái đó dược. Nghe được nữ nhi nói Trần Vân Chu Thế mới biết vì cái gì hắn tìm như vậy nhiều bác sĩ đều nói chị không hết. Giản tam tinh tốt nhất bác sĩ cũng bất qua A cộng cấp có thể biết được hắn trúng độc cũng đã thực không tồi. Là, xà độc là é SSS cấp bò cạp độc là lưu học thâm cho người hạ, người hôn mê trở lại tống gia, hắn sấn trần quản gia không chú ý ẩn vào phòng của ngươi Người cho ta đưa vật tư khi ta cho người bắt mạch phát hiện hắn hạ bò cạp độc đối với người hữu ích cho nên vẫn luôn cũng liền mặc kệ hắn ở tống gia hành vi. Xà độc thực phiền toái, rất nhiều dược liệu đều không có, đặc biệt là quan trọng nhất thuốc dẫn, lưu chữ hắn, một khi người độc tính tăng thêm, hắn bò cạp độc đối với người có lẽ có dùng. Mặt khác dược ta tạm nghỉ học thời điểm ra trường học đi pháp trị tinh tìm tới xứng tề. Cái này xà độc có lẽ là một hồi âm mưu tống điểm tâm cũng không lại gạt trần vân chu, bất quá đối với nàng hoa 5 năm tìm tới dược trải qua cũng không có nói tỉ mỉ. Người tạm nghỉ học không phải sinh bệnh, là đi vì ta tìm dược. Trần Vân Chu lúc này mới minh bạch nữ nhi vì hắn làm nhiều ít sự tình. Bè xe xét cấp xà độc giải dược dùng ngón chân đầu tưởng đều biết có bao nhiêu khó, huống chi lưu học thâm còn lại bỏ thêm một loại bò cạp độc. Một loại kiểu mới độc so với chỉ một một loại, lại có bao nhiêu khó, hắn không phải bác sĩ cũng nhiều ít có thể tưởng tượng được đến. Còn có pháp trị mười tinh, đó là toàn bộ tinh tế nhất hỗn loạn địa phương, vi phạm pháp lệnh tội ác tay trời người 8 phần 10 đều là bỏ chạy đi kia 10 cái tinh cầu. Hắn nữ như một nữ tử, vì hắn cái này vô dụng phụ thân, đi pháp trị tinh tìm dược còn hảo, còn hảo hắn ngọt ngào không có việc gì, bằng không hắn khẳng định không thể tha thứ chính mình. Không phải ta tạm nghỉ học là còn có khác sự tình, không phải chuyên môn đi tìm dược. Tống điểm tâm nhìn đôi mắt so với phía trước càng thêm màu đỏ tươi, đôi tay nắm chặt Trần Vân chu ăn ngay nói thật. Đối với lời này, Trần Vân Chua tự nhiên là không tin. Ngọt ngào, đáp ứng phụ thân, về sau không được lại làm như vậy mạo hiểm sự tình. Không tin về không tin, sự tình đã qua đi, Trần Vân Chu biết hắn nói thêm nữa vô ích, chỉ có thể hy vọng tống điểm tâm về sau không cần mạo hiểm. Mà nữ nhi vì hắn làm sự tình, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng. Về sau sẽ không, sở hữu tinh cầu nàng đều đi tìm, không có trở về lộ. Này xà độc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần mặc Lăng nhìn hai cha con, khó hiểu hỏi. Ta lúc trước tiếp cái nhiệm vụ, nhiệm vụ cũng không khó, nhưng là hồi giản tam tinh thời điểm chúng ta gặp được một đội kỳ quái người. Mọi người, trừ bỏ ta những người khác đều đã chết. Bởi vì bị thương chính là cánh tay, ta nhanh chóng quyết định chặt đứt cánh tay, trốn trở về giản tam tinh. Nhưng cũng bởi vì mất máu quá nhiều, hôn mê qua đi. Trần mặc Lăng nói làm Trần Vân Chu Lâm vào hồi ức chính là hồi ức cũng không có cái gì manh mối. Thiệt đội người là đột nhiên xuất hiện, bởi vì ở cơ giáp, hắn cũng nhìn không tới người, những người khác đều đã chết, hắn lúc ấy cũng mơ mơ màng màng chạy trốn, lúc sau liền hôn mê. Chờ tỉnh lại sau, đã là ba ngày sau, cho dù có manh mối cũng sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại hồi tưởng lên, đối phương thế nhưng có SSS cấp xà tộc thú nhân. Nhưng vì cái gì Liêu A Tứ Tôn Tử sẽ có đồng dạng xà độc? Trần Mặc Lăng nghe xong lâu như vậy, cũng nghe minh bạch một chút sự tình, nhưng cũng nhiều rất nhiều nghi vấn. hắn lời này vừa ra, bốn người ánh mắt đều nhìn về phía địa lao lưu a tứ cùng lưu thiệu tống tiểu thư ta đi theo tiêu gia hồi lâu này thẩm vấn sự tình nếu không liền giao cho ta tới làm tiêu đông rốt cuộc tìm được rồi hắn có thể làm sự tình hơn nữa tống tiểu thư hôm nay không có tránh đi hắn chính là đối hắn tín nhiệm nói những cái đó sự tình hắn cũng tưởng lộng minh bạch tin tưởng tiêu gia cũng muốn biết ngọt ngào đây là Trần Vân Chu phía trước nhìn người này vẫn luôn đi theo ngọt ngào bên người, liền hắn chạm tư thực dễ dàng là có thể nhìn ra là ở bảo hộ ngọt ngào cho nên cũng liền không có hỏi. Đây là tiêu đông tiêu tử hiên người. Hôm qua mới ở trong video gặp qua tiêu tử hiên, Trần Vân Chu đối cái thứ nhất xuất hiện ở nữ nhi bên người nam nhân có chút nói không rõ cảm xúc. Hắn biết nữ nhi sớm hay muộn đều phải tuyển phu cũng biết rất nhiều nữ tử đều là ở thành niên lễ ngày đó tuyển cái thứ nhất phu quân. Làm nam nhân, liền tính là phụ thân, hắn cũng không có ngăn chờ quyền lợi, nhưng nhiều ít vẫn là cảm thấy tiêu tử hiên đoạt nữ nhi bảo bối của hắn. Ngày hôm qua video khi trừ bỏ tống điểm tâm giới thiệu một chút tiêu tử hiên, mặt khác cũng không có quá nhiều nói cái gì. Hắn suy đoán nữ nhi cũng không có tuyển phu, bởi vì đối tiêu tử hiên địch ý Trần Vân Chu cố ý cái gì cũng chưa hỏi, liền đem người nọ coi như trong suốt người. Nhưng hiện tại, đối phương thuộc hạ đi theo nữ nhi tới Trần Gia, này hành vi liền có điểm ý vị sâu xa. Trần Thúc chúng ta là cảnh sát thẩm vấn sự ngươi tuyệt đối có thể yên tâm giao cho ta. Tiêu đồng ở thủ đô tinh cũng là có biên chế, này sẽ xem Trần Vân Chu thần sắc, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngẫm lại, hoặc là hắn cùng Tiêu Gia chức nghiệp đối hiện tại sự tình hoặc là Trần Vân Chu ấn tượng, hẳn là sẽ có điều thêm phân. Trần Vân Chu không có trả lời Tiêu Đông, mà là đem đôi mắt nhìn về phía Tống Điềm Tâm. Thẩm vấn, Tống Điềm Tâm chưa làm qua, nghĩ nghĩ chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Không có cự tuyệt Tiêu Đông đề nghị. Hành, vậy giao cho người ta đi bái phòng hạ mặt khác trưởng bối, nhìn nhìn lại Trần Hồng Thương. Địa Lao, nghe được vừa mới đối thoại bốn người, Tống Điềm Tâm là không thường buông tha bọn họ Tiêu Đông muốn như thế nào thẩm vấn, nàng chưa từng có hỏi. Tin tưởng có thể làm tiêu tử hiên phái tới đi theo nàng người, cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người, những việc này hẳn là có thể xử lý tốt. Trần Vân Chu đi theo tống điểm tâm đi ra địa lao khi cuối cùng ma xôi quỷ khiến xoay người nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái vừa lúc cùng tiêu đông đối diện. Đối phương rõ ràng đang cười, liền như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng Trần Vân Chu chính là cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Này tiêu đông kia tiêu tử hiên, ngọt ngào chúng ta đi trước nơi nào. Trần Mặc Lăng không có chú ý tới Trần Vân Chu cùng Tiêu Đông, vẫn luôn lực chú ý đều tại đây thoạt nhìn không giống người thường nữ hài trên người. Hắn này chất tôn nữ, hắn nhớ rõ hẳn là vừa mới mãn 18 tuổi. 5 năm trước mới 13 tuổi, lại có thể phát hiện Vân Thuyền Thân thể độc càng là ra ngoài tìm dược còn phối chế thành công. Nàng là như thế nào ra trường học, lại là như thế nào sẽ bắt mạch, lại phát hiện độc, lại là cái gì độc, là một cái tinh cầu bác sĩ đều không có biện pháp. trần mặc lăng lúc này trong đầu cảm thấy như là có mấy vạn con kiến ở cắn giống nhau tò mò khó hiểu ngứa đại gia gia chúng ta đi trước nhìn xem trần hồng tống điểm tâm nhớ thương sự tình cũng không chú ý tới trần vân chu cùng tiêu đông cùng trần mặc lăng nói chuyện trần hồng là trần mặc lăng tàng tôn bị thương hiện tại càng là biết hắn chúng độc vẫn là é xe xét cấp xà độc trần mặc lăng trong lòng cũng phi thường lo lắng nghe được nói đi trước xem trần hồng trên mặt không giấu vui mừng Trần ra người ở tống điểm tâm đi địa lao khi cũng đã biết nàng tới, nhưng đại gia cũng đều không có quấy giày nàng. Trần mặc lăng phía trước cũng làm người truyền quay lại đi lời nói, nói là tống điểm tâm đi trước địa lao qua đi đi bái phòng. Tống điểm tâm đi theo vào trần hồng phòng, cẩn thận kiểm tra rồi một chút hắn thương thế. Phụ thân là xà độc người phía trước cho hắn uống cầm máu dược tề, hiện tại lại uy hắn uống xong giải độc dược tề, miệng vết thương băng bó một chút liền không có gì vấn đề. Tống Điềm Tâm lúc trước đem sở hữu thuốc giải độc đều đặt ở Trần Vân Chua nút không gian, này sẽ cũng chỉ có thể làm hắn lấy dược tề ra tới. Trần Vân Chua phía trước không dám tùy ý cấp Trần Hồng dùng dược này sẽ nghe được Tống Điềm Tâm nói từ nút không gian lấy đi một ống dược tề uy Trần Hồng uống xong. Trần Thiên Hảo vẫn luôn canh giữ ở Trần Hồng phòng, nhìn thấy người tới, lặng lẽ thối lui đến giường đuôi không dám quấy giày. Thẳng đến này sẽ nghe được Tống Điềm Tâm nói, vội vàng tìm tới băng gà cấp một lần nữa băng bó miệng vết thương. Chờ Tống Điềm Tâm cùng trần ra tất cả mọi người đã gặp mặt chào hỏi qua tiêu đông cũng thẩm vấn xong rồi. Tống Tiểu Thư, lưu Thiệu Đao là trộm phụ thân hắn. Đến nỗi phụ thân hắn từ nơi nào làm ra độc, hắn cũng không rõ ràng lắm. lưu A Tứ cũng chỉ công đạo đao là có một cái che mặt H. y nhân cấp con của hắn, con của hắn tuy rằng là sa tộc thú nhân, bất quá chỉ có C cấp. Còn có, Lưu A Tư uống thuốc độc tự sát, dương nhì còn có vương lão tam hôn mê tỉnh lại sau bọn họ cái gì đều sẽ không nhớ rõ. Lưu thiệu điên rồi, tiêu đông từ địa lao đi lên, liền nhìn đến có trần gia người đang chờ, nhìn thấy Tống Điềm Tâm ở nàng lỗ tai trước nhỏ giọng hội báo. Nghe thấy cái này đáp án, Tống Điềm Tâm dương mắt nhìn thoáng qua tiêu đông, người này nhìn diện than không nói lời nào, không nghĩ tới làm khởi sự tới không chút cầu thả. Khó trách tiêu tử hiên sẽ làm hắn đi theo nàng, lời nói không nhiều lắm sẽ làm việc xác thật là nàng có thể tiếp thu đãi ở bên người nàng loại hình. Ta tại đây còn sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, phụ thân, ngươi làm người cho ta cùng tiêu đông an bài hai cái phòng. Kế tiếp sự tình, không dùng được tiêu đông, tống điềm tâm liền làm người trước đi xuống nghỉ ngơi. chương 30 hắn đợi lâu lắm lâu lắm. Tiêu Đông như thế nào thẩm vấn, Tống Điềm Tâm không đi can thiệp cũng không hỏi, tuy rằng được đến tin tức không nhiều lắm, nhưng là Tiêu Đông xử sự, sự vẫn là làm nàng thực vừa lòng. Tiêu Đông bị người mang đi nghỉ ngơi, Tống Điềm Tâm nhìn về phía Trần Vân Chu. Phụ thân, người cẩn thận ngẫm lại, nhưng có cái gì kẻ thù? Hoặc là có cùng cái gì xà tộc thú nhân từng có xung đột? Tống Điềm Tâm nói, làm trong phòng người lâm vào trầm mặc mọi người đều nhìn về phía Trần Vân Chu. Vài phút sau... không có cùng mẫu thân người kết hôn trước ta vẫn luôn đều ở giàn tứ tinh duy nhất tiếp xúc xa tộc thú nhân chính là lưu a tứ nhi tử nhưng là hắn chỉ là một cái c cấp thú nhân trần vân chu hiện tại cũng minh bạch này có lẽ chính là nhằm vào hắn một cái âm mưu đám kia đột nhiên xuất hiện hắc y nhân còn có lưu thiệu truy thủ trần vân chu đem chính mình nhận thức người đều suy nghĩ một lần cũng không tìm ra cái gì thù địch hai người đối thoại làm trần gia người tò mò lại khó hiểu Bao gồm cuối cùng vào nhà Trần Mặc Hàm, thân thể hắn không khỏe, cho nên hành động thong thả. xả tộc thú nhân bốn chữ, làm Trần Mặc Hàm có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt có chút lấp lòe, bất qua tống điểm tâm cùng Trần Vân Chu cũng không có xem hắn, cũng không chú ý tới. Kết hôn sau, ta trừ bỏ ngẫu nhiên tiếp mấy cái nhiệm vụ, không có ra quá giản tam tinh, nhiệm vụ cũng đều không có quá lớn nguy hiểm. Trần Vân Chu có chút xấu hổ tiếp tục nói. Từ kết hôn sau, có tống điểm tâm cái này nữ nhi bắt đầu, hắn liền bắt đầu sợ chết cho nên có nguy hiểm nhiệm vụ, hắn đều là không tiếp. Hắn muốn sống, hào hào nhìn nữ nhi trưởng thành. Hắn cẩn thận hồi ước trước kinh nhiệm vụ, xác định chính mình không có đắc tội hoặc tiếp xúc quá xét cấp xa tộc thú nhân. Trần Vân Chu nói tống điểm tâm cũng không ngoài ý muốn, bởi vì sớm tại phía trước nàng liền cha quá không ít hắn bị thương sự tình. hắc y nhân sự tình nàng có tra được nhưng là bởi vì những người khác đều đã chết mà trần vân chu nàng cũng không thể ép hỏi việc này cũng liền vẫn luôn không giải quyết được gì nhưng hiện tại trần vân chu cấp ra đáp án là hắn cũng không rõ ràng lắm cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn nhưng lại không như vậy ngoài ý muốn trần hồng đã giải độc lưu a tứ đã chết lưu thiệu cũng điên rồi duy nhất manh mối chỉ có được đến truy thủ lưu a tứ nhi tử gia gia ta có thể cho ngươi đem hạ mạch sao Lưu ra người Trần Vân Chu làm cho bọn họ người trở về tiện thể nhắn Việc này tạm thời chỉ có thể trước khác lại Mà tiện thể nhắn người đều chỉ cho rằng Lưu A Tứ cùng Lưu Thiệu bị khấu hạ Là bởi vì khu mỏ chia hoa hồng cùng với Trần Hồng bị thương Tống Điềm Tâm nghĩ nàng tới giản tứ tinh một nguyên nhân khác kiểm tra đo lường báo cáo hòa thân tự bắt mạch tự nhiên là bất đồng Ngọt ngào là bác sĩ Trần Mặc Hàm không có cự tuyệt từ ái nhìn Tống Điềm Tâm một bên ôm khởi ống tay áo Tống Điềm Tâm dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đỉnh đỉnh chóp mũi, giảm bớt xấu hổ. Tự học quá một ít còn có một cái trên mạng chỉ đạo lão sư. Ở thế giới này, Tống Điềm Tâm là không có bác sĩ sư phó cũng không có học tập qua y thuật, chỉ có thể nói là tự học. Đến nỗi nàng nói trên mạng chỉ đạo lão sư, đó là Mạch Lưu Niên, hai người phải nói là lẫn nhau vì lão sư cho nhau chỉ đạo. Mạch Lưu Niên giáo Tống Điềm Tâm Tây Y, mà Tống Điềm Tâm giáo Mạch Lưu Niên Trung Y châm cứu chi thuật. Trần Vân Chu lúc này mới phản ứng lại đây điểm này, nữ nhi là như thế nào có thể trị liệu hắn độc, vẫn là giản tam tinh S cấp bác sĩ đều không thể trị liệu độc. Nàng tạm nghỉ học còn ra trường học đi pháp trị tinh. Này đó không hợp lý sự tình, hắn phía trước đều tự động xem nhẹ. Ngọt ngào thực thông minh, nàng học tập thành tích hảo, lần này tốt nghiệp khảo thí ngay cả tê to rất nhiều cái gì viện trưởng còn có hiệu trường ca đại đều cho ta đánh qua điện thoại, muốn mời chúng ta ngọt ngào đi bọn họ trường học đâu. Hắn không biết cũng không muốn biết càng không nghĩ đi bức bách nữ nhi nói không đợi tống điềm tâm hồi phục Trần Vân Chu liền dành trước cho nàng giải thích. Tê Đại, Hiệu trưởng Viện Trường, Trần mặc Hàm bởi vì Trần Vân Chu nói kinh ngạc đến trực tiếp đứng thẳng thân thể. Đã bao nhiêu năm, từ Trần Vân Chu sau khi bị thương, hắn liền không còn có thẳng khởi quá sống lưng, này sẽ nhưng thật ra bởi vì hắn nói kích động trực tiếp đứng thẳng. Đúng vậy, chính là Tê Đại. Ngọt ngào, ngươi lần này rốt cuộc tốt nghiệp khảo hạch khảo nhiều ít phân. Trần Vân Chu lúc này mới nhớ tới, hắn vẫn luôn không hỏi Tống Điểm Tâm điểm. Mỗi lần muốn hỏi, kết quả đều bởi vì chuyện khác lại cấp quên mất, lúc này rốt cuộc là nhớ tới hỏi. Nghe được Trần Vân Chu hỏi Tống Điểm Tâm vừa lúc cấp Trần Mặc Hàm đem xong mạch ngữ khí nhẹ nhàng hồi phục. Liền 600 phân, lần này khảo hạch đề mục không khó. Phi Vũ nếu là ở, nghe được lời này, cao thấp đến nói nàng hai câu, 600 phân. Còn liền, còn không khó, ngươi làm những cái đó ra tới sau, nói đề mục biến thái người như thế nào sống. Tống điểm tâm mãn phân còn liền, làm nhân tình dùng cái gì kham? Mãn phân ý nghĩa cái gì? Cổ văn học một chữ không kém không nói còn chữ viết tinh tế. Phải biết hiện tại tuyệt đại bộ phận người dùng đều là tinh tế văn. Cổ văn học chính là 2000 nhiều năm trước đã sớm không có gì người còn ở học viết cổ văn. Mà này còn không phải tống điểm tâm lợi hại nhất, nàng lợi hại nhất chính là làm toàn niên cấp kém cỏi nhất e ban, 20 cá nhân khảo tới rồi toàn giáo niên cấp trước 24 danh. 20 người không một người tụt lại phía sau. Tuy rằng liền khảo 600 phân, nhưng nhà của chúng ta ngọt ngào là thật sự thực thông minh, bằng không cũng không đến mức như vậy nhiều người muốn cướp mời nàng, ngọt ngào, về sau nỗ lực tranh thủ lại nhiều khảo chút điểm. Trần Vân Chu nghe tống điểm tâm nói xong, lập tức nói tiếp. Tốt phụ thân, lần sau ta nỗ lực nhiều khảo chút. Nhị thuốc 600 phân, người có phải hay không không biết nữ từ tốt nghiệp khảo hạch tổng phân là nhiều ít. Trần Thiên Tề cũng chính là Trần Phong phụ thân nghe được hai cha con đối thoại khóe miệng run rẩy sau, hỏi. Trần Vân Châu nghe được Trần Thiên Tề hỏi, nhìn nhìn trong phòng trường lớn đôi mắt Trần ra người, lúc này mới nhớ tới nữ từ tốt nghiệp khảo hạch tổng phân 600 phân có chút xấu hổ. Quan trọng nhất chính là hắn còn làm nữ nhi lần sau nỗ lực nhiều địa điểm thi, mà Tống Điềm Tâm càng là đứng đứng đắn đắn đáp ứng hắn, lần sau nỗ lực nhiều khảo chút. Khụ khụ, ngọt ngào nói đề mục không khó. Nhị thuốc ta hỏi thiên nguyên ca, nghe hắn nói lần này nữ từ khảo hạch so quá khứ 10 năm còn khó. Trần Thiên Tề tự hồ hoàn toàn không có lý giải đến hắn nhị thuốc xấu hổ. Cũng may Tống Điềm Tâm đánh vỡ cục diện bế tắc. Gia gia, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên muốn ăn không phấn chấn, xoang mũi cùng lợi lặp lại xuất huyết. Phụ thân, ngươi, ta không có việc gì, ngọt ngào ta đây liền là người già rồi, lúc này mới ăn uống không tốt đến nỗi ngươi nói xuất huyết, không có lần đó sự. Bất quá một câu Trần Mặc Hàm kinh ngạc với Tống Điềm Tâm y thuật. Chỉ là hắn đánh gãy Trần Vân Chu vấn đề cũng không có thừa nhận Tống Điềm Tâm lời nói. Ra ra, người không thừa nhận cũng vô dụng, làn da của người đã liên tục xuất hiện bệnh vàng ra trạng thái tưởng dấu cũng giấu không được đây là gan cứng đờ biểu hiện hơn nữa là thời kỳ cuối. Tống điểm tâm nhìn Trần mặc Hàm trực tiếp chọc thủng hắn nói dối, nàng đã cùng mạch lưu niên thảo luận hào trị liệu phương pháp. Hai người cũng rất có tin tưởng trị liệu, nhưng sợ nhất chính là người bệnh không phối hợp dấu bệnh sợ thầy. Ngọt ngào, này cũng không thể nói bậy, người nói nhị đệ hắn Trần Mặc Lăng thư tiếp tống điềm tâm cùng tiêu đông sau, vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. So với Trần ra những người khác, hắn lại nhiều tiếp xúc một ít tống điềm tâm. Không phải không tin nàng, mà là bọn họ cũng không biết Trần Mặc Hàm sinh bệnh. Trần Mặc Hàm thoạt nhìn so với hắn cái này làm ca ca còn lão, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì hắn quá mức lo lắng Trần Vân Chu, hắn đây là tâm bệnh. Đại gia gia ta sẽ không lấy việc này nói giỡn. Tống điểm tâm nghe được Trần Mặc Lăng nói, không có sinh khí, rất là nghiêm túc trả lời. Ra ra, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã hẹn bác sĩ qua hai ngày liền đến, ngươi chỉ cần phối hợp này bệnh không phải cái gì bệnh nặng, đổi cái bắt trước gan mà thôi, chỉ là cái tiểu phẫu thuật. Phụ thân, hai ngày này vất vả ngươi liên hệ ra bệnh viện, chúng ta yêu cầu mượn xuống tay thuật thất bắt trước gan sự tình, ta ước người đã chuẩn bị hào. Tống Điềm Tâm biết Trần Mặc Hàm đang lo lắng cái gì, gan cứng đờ thời kỳ cuối giải phẫu, đặc biệt là thân thể hắn tình huống cũng không lạc quan. Mà bắt trước khí quan ở tinh tế thực thường thấy, nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Này Trần Mặc Hàm muốn cự tuyệt, không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là đổi cái gan mà thôi. Còn nhỏ giải phẫu, Trần ra người tỏ vẻ, bọn họ bị nội hàm, Vẫn là nói Tống Điềm Tâm y thuật có lẽ là có chút nhưng cũng không phải thật sự rất lợi hại. Nhưng không lợi hại. Lại là như thế nào giải quyết Trần Vân Chu é xe xét cấp xà độc? Liền nghe ngọt ngào, Trần Vân Chu chính mình là có trang bị máy móc cánh tay kinh nghiệm so với bắt chước khí quan, máy móc cánh tay càng thêm sang quý. Hắn nút không gian còn có tống điểm tâm cấp tinh tệ tạp, hắn phía trước đi xử lý ly hôn vật tư tiếp thu khi, lại tra quá bên trong ngạch trống. Nơi đó mặt một chuỗi linh, làm hắn có chút trong gió hỗn độn làm tài sản xét duyệt nhân viên, hô hắn vài thanh, hắn mới phản ứng lại đây. Phụ thân ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi hạ Tống điểm tâm cỡ chính là xa hoa khoang, là có ngủ, nhưng xem Trần ra người các muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng thức thời rời đi. Vân thuyền này bắt trước khí quan yêu cầu ít nhất 600 nhiều vạn tinh tệ, chúng ta hiện tại căn bản là gánh vác không dậy nổi. Trần mặc Hàm có chút trách cứ nói một câu Trần Vân Chu. Ngọt ngào không biết Trần ra tình huống, như thế nào hắn này nghi từ còn không biết. Liền tính hắn vũ lực giá trị khôi phục nhưng tinh tệ không phải ngắn hạn nội là có thể đạt được đó là mấy trăm vạn tinh tệ, không phải mấy ngàn mấy vạn. Vân Thuyền, không phải đại bá không muốn ta hiện tại liền đi liên hệ đem quảng bán đi ra ngoài, sau đó thấu một thấu chỉ là khả năng yêu cầu điểm thời gian. Trần mặc Lăng nghe được Trần Mạc Hàm nói, biết hắn đây là thừa nhận sinh bệnh tình hình thực tế. Biên nói liền biên đứng dậy đi ra ngoài, Trần mặc Hàm là hắn đệ đệ, hắn là nguyện ý vì hắn chữa bệnh tiêu tiền. Chỉ là 600 nhiều vạn không phải cái số lượng nhỏ, bọn họ toàn bộ trần ra trong lúc nhất thời cũng không nhất định có thể gom đủ. Đại ca ta kia còn có chút tinh tệ, ta đây liền đi mang tới, nhị ca bệnh quan trọng. Lão tam trần mặc tung người thành thật lời nói không nhiều lắm, phía trước vẫn luôn không nói gì. Phụ thân ta kia cũng có ta đi lấy. Trần mặc hàm ba cái nhi tử trực tiếp đứng dậy chuẩn bị trở về phòng lấy tiền tiết kiệm. Từ từ ta có chuyện muốn nói. Trần Vân Chu đối với huynh đệ cháu trai nguyện ý lấy tiền cho Trần mặc hàm chữa bệnh rất là cảm động. Đều là người một nhà ta không nên mới lạ chỉ là ta còn là đến nói cảm ơn, cảm ơn các ngươi nguyện ý vì ta phụ thân bệnh mà trả giá. Bất quá ngọt ngào nói hẹn bác sĩ kia việc này đã nói lên không cần chúng ta nhọc lòng. Đại bá phụ thân tiều thúc các ngươi cũng không cần lo lắng tinh tể. Ngọt ngào cho ta một trương tạp bên trong có một ngàn vạn tinh tể, đại bá mới vừa nói lên khu mỏ ta là như vậy thường. Về sau lưu gia dương gia vương gia số định mức đều thu hồi tới chính chúng ta mướn người khai thác liền dùng ngọt ngào cấp tinh tệ làm tài chính khởi đầu. Nhưng là khu mỏ của phần ta tưởng liền ta kia phân cùng với tam gia số định mức đều cấp ngọt ngào. Về sau ngọt ngào chiếm 50%, đại bá cùng tam thúc gia các chiếm 25%, các người thấy thế nào? Trần Vân chu cùng Tống Giai Tú hôn nhân, làm hắn xem minh bạch rất nhiều chuyện Tống Giai Tú nhìn như Tống Gia gia chủ, nhưng thực tế có danh không phận. Tống ra gia, gia nghiệp toàn bộ ở nàng mẫu thân trên tay cho nàng bất quá là một ít không kiếm tiền sản nghiệp nàng lại trái lại còn phải mang thêm cấp tộc lão nhóm dưỡng lão. Nữ tử nếu không có sản nghiệp của chính mình toàn bộ dựa vào phu quân là thực không sáng suốt. Trần Vân Trung Nguyên Bản không tính toán lúc này đề ra mà là tưởng chờ tam người nhà nói thỏa bồi thường sau nhắc lại. Nhưng hiện tại nếu tới rồi này phân thưởng hắn không bằng liền hiện tại cùng nhau đề ra. Nguyên bản trong tộc tìm 20%, tam gia các chiếm 10%. Trần Mặc Hàm sinh bệnh là có thể vận dụng trong tộc tài sản, nhưng thực tế mấy năm nay trong tộc đã sớm đã không có tài sản. Ta không ý kiến, nghe Trần Vân Chu nói, Trần Mặc Lăng cùng Trần Mặc Tùng đương trường liền tỏ vẻ đồng ý. Không có Trần Vân Chu, khu mỏ là như thế nào trạng huống. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, mấy năm nay cũng đều có thể hội trong đó gian nan. Trần gia người cả ngày đều ở các loại kinh hỉ chung. Ngọt ngào chuẩn bị tuyển cái nào học viện. Mạch lưu Niên thanh âm luôn là như vậy ôn nhu, không nhanh không chậm. Tống Điềm Tâm trở lại chính mình phòng, liên truyền được cùng Mạch lưu Niên video. Mạch lưu Niên cưỡi cũng là xa hoa khoang, bởi vì khoảng cách xa thời gian trường, tinh hạm là có tín hiệu có thể tiếp nghe video. Máy móc thiết kế chế tạo cập tự động hóa. Tống Điềm Tâm nhìn trong video ôn nhu như nước nam tử thanh âm không tự chủ được mang theo ôn hòa, thiếu chút lãnh đạm. Ha hà, không chọn y học viện hoặc là dược học. Mạch Lưu Niên có chút kinh ngạc tống Điềm Tâm lựa chọn, mang theo tiếng cười, nghe không ra nửa điểm không vui. Hai người bởi vì một lần y học giao lưu mà nhận thức Mạch Lưu Niên rất sớm liền biết tống Điềm Tâm còn chưa thành niên liền ra trường học lại trước nay không hỏi quá. Tống Điềm Tâm xuyên qua trước là cổ y truyền thừa người, nhưng là đối Tây y giải phẫu này một khối cũng là lực hiểu cũng không tinh thông. Nhận thức Mạch Lưu Niên sau, hai người thường xuyên giao lưu y học Mạch Lưu Niên là cái phi thường có kiên nhẫn lại ôn hòa lão sư. Cũng là vì có Mạch Lưu Niên chỉ đạo Tống Điềm Tâm lúc này mới đem bắt trước khí quan, máy móc cánh tay này đó tính cả nhân thể thân thể cấu tạo hàm tiếp ở bên nhau. Lặp lại thực nghiệm sau, mới có Trần Vân Chu máy móc cánh tay hoàn mỹ chế tạo. Chủ tu đệ nhị chuyên nghiệp y học viện, nghe được Mạch Lưu Niên dò hỏi Tống Điềm Tâm không có dấu giếm. Mới vừa tiến trường học liền chuẩn bị đồng thời thu hai môn chủ chuyên nghiệp. Người ý tưởng này sợ là sẽ làm tê đại hai cái học viện đánh lên tới, không cho hai đại học viện học sinh để lối thoát A. Mạch lưu niên đối với tống điểm tâm y thuật phi thường có tin tưởng, cũng hy vọng nàng có thể chủ tu y học viện. Đến nỗi một cái khác chuyên nghiệp, hắn cũng không chút nghi ngờ tống điểm tâm năng lực rốt cuộc tống điểm tâm có không gian nút hắn biết còn biết đó là nàng chính mình chế tạo. Hai đại học viện viện trường ở tê đại nhậm chức y học viện phó viện trường Mạch lưu Niên là hiểu biết. Vì làm Tống điểm Tâm chuyên tâm chủ tu chính mình chuyên nghiệp khẳng định sẽ có một phen đấu khẩu. Mà hai môn chuyên nghiệp đều có thể việc học có thành tựu học có điều trường, còn vượt qua đơn tu học sinh, vẫn là mới vừa tiến trường học tân sinh, này không được làm hai viện học sinh oán giận yêu nghiệt mới là lạ. Cùng ta không quan hệ. Tống điểm Tâm nhìn Mạch lưu Niên vẻ mặt ý cười, rõ ràng mang theo xem kịch vui ý tứ, nhàn nhạt hồi phục ngươi ước chừng khi nào có thể tới. Tống Điềm Tâm kết thúc đề tài vừa rồi. Ngày mai buổi tối 7 giờ, Mạch lưu Niên nhìn nhìn thủ đoạn thời gian. Ta đi chạm không gian tiếp ngươi. Mạch lưu Niên là vì nàng đi vào giản tư tinh Tống Điềm Tâm tự nhiên là muốn đích thân đi tiếp. Hảo, Tống Điềm Tâm có thể tự mình tới đón, Mạch lưu Niên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tường giao 5 năm âu yếm nữ hài rốt cuộc lớn lên, hắn chờ đợi ngày này đợi lâu lắm lâu lắm. mươi 31 bị một con hồ ly dành trước ngậm đi rồi. Một trận màu đen ách quang cơ giáp xe thoạt nhìn đại khí lại khí phách chạy ở giàn tứ tinh đường phố. Giàn tứ tinh là đê cấp tinh cầu, mấy ngày hôm trước trên đường xuất hiện một trận thực khí phách mang theo màu lam đá quý cơ giáp xe, khiến cho rất nhiều người vây xem. thiên a lại một trận cơ giáp xe. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi hai ngày trước kia giá sao. Này giá tuy rằng thoạt nhìn không có cái kia khí phách nhưng tổng cho người ta càng vì chấn động cảm giác. Ta cảm thấy kia giá càng tốt đường cong ngạnh lãng hơn nữa kia lốp xe kia đuôi xe thoạt nhìn càng phong cách thiêu ngạo. Đúng đúng đúng còn có kia phím màu lam đá quý quang mang. Không đúng ta cảm thấy đi chiếc cơ giáp kia giống một cái uy vụ tướng quân này chiếc cơ giáp càng như là một vị ẩn sĩ. Các người này đó nghèo điều ti cũng liền xứng tại đây nói nói mặc kệ nào chiếc cơ giáp đều không phải chúng ta này đó bình dân có thể có được. Luôn có người không thích hợp nói chuyện phím như là đề tài chung kết giả. Tống điểm tâm điều khiển không hào, xuyên qua ở giàn tứ tinh đường phố, hiện tại đã là 6 giờ 50 phút, lại có 10 phút mạch lưu niên tinh hạm liền phải tới. Giàn tinh là thấp kém nhất 10 tinh hệ, nhưng cũng là nhất tới gần trùng tộc tinh cầu cho nên giao thông tương đối mà nói rất là phương tiện. Tinh tế xe tốc hành tinh hạm ở trạm không gian không ngừng truyền tống. Nhưng cũng liền chạm không gian còn tính có thể vào mắt. Trần Vân chua cơ giáp xe cùng tống điểm tâm cơ giáp xe, đối với giản tinh dân chúng bình thường, đó là đỉnh tầng nhân sĩ biểu hiện. Bảy điểm chỉnh tống điểm tâm cơ giáp ngừng ở trạm không gian xuất khẩu, một giây không kém. Cục cưng, người này điều nghiên địa hình thói quen liền không thể ngẫu nhiên sửa sửa. Ta này ngàn dặm vạn dặm xa xôi lại đây còn phải đứng ở chỗ này chờ ngươi. Mạch lưu niên mỉm cười, nhìn về phía cơ giáp mỹ nhân. Mặc cho ai nhìn đến như vậy một cái soái khí đoan chính tuổi trẻ nam nhân, đứng ở trạm không gian này người đến người đi xuất khẩu, đều cầm lòng không đậu đối hắn cung kính gật đầu ý bảo Rồi lại không dám tiến lên quấy giày, sợ làm bẩn thần linh giống nhau. Mạch lưu niên nói, ngữ khí ôn hòa chỉ là xứng với hắn bộ dạng, làm người vừa thấy liền cảm thấy hắn không phải người thường, nghe được hắn nói, biết có người thế nhưng còn làm như vậy hắn chờ đợi. trong lúc nhất thời có người căm thức nhìn cơ giáp xe có người không vui chừng mắt cửa xe phương hướng chỉ rằng có một cái chớp mắt cơ giáp cửa xe mở ra tống điểm tâm thanh lãnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người trắng nõn da thịt tinh xảo hình dáng giơ tay nhấc chân trung tự mang quý khí mỹ diệu dáng người từ uy vũ cơ giáp ra tới vừa mới căm tức nhìn cũng hảo không vui cũng thế toàn bộ thay đổi thành mạo phấn hồng phao phao kinh ngạc ánh mắt mang theo ái mộ là ngươi trước tiên Tống điềm tâm nhìn mạch lưu niên, phấn hồng áo sơ mi mặc ở hắn trên người, không chỉ có không có một chút nương khí, ngược lại đem hắn phụ trợ đến càng thêm xoái khí mê người. Hắn làn da trắng nõn tinh tế, giống như dương chi bạch ngọc giống nhau tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Tươi đẹp đôi mắt giống như ngôi sao sáng nhất trong trời đêm thần, lộng lẫy mà thần bí, cao thẳng mũi hạ, môi mỏng hơi hơi dơ lên, phát họa ra một mặt như có như không mỉm cười. Như vậy mạch lưu niên, phảng phất từ chuyện tranh chung đi ra nam chính toàn thân đều tản ra một loại độc đáo mị lực. Hắn mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình đều tràn ngập nam tính dương cương chi khí, rồi lại không mất ôn nhu cùng yêu nhã. Tống điểm tâm không cấm nhớ tới câu kia vừa thấy năm xưa lầm chung thân lý do thoái thác một cái ăn mặc hồng nhạt áo sơ mi nam nhân cũng có thể như thế mê người, như thế làm người tâm động. Xác thật là ta trước tiên, người so với phía trước càng thêm xinh đẹp. từ tống điểm tâm xuất hiện mạch lưu niên trong ánh mắt rốt cuộc không có chung quanh ồn ào hắn cộc cưng tựa hồ so với trước kia càng xinh đẹp đối với tống điểm tâm điều nghiên địa hình hắn sớm đã hiểu biết sở dĩ nói ra cũng bất quá là tưởng nhiều dẫn nàng nói chút lời nói hắn thích nghe nàng nói chuyện chẳng sợ lời nói ngắn gọn lại đạm mạc lời này đưa về cho ngươi đi sao xinh đẹp nhìn mạch lưu niên tống điểm tâm cảm thấy này từ càng thích hợp hắn Cũng hảo thứ này yêu cầu mau chóng điều chỉnh thử càng có tươi sống độ. Mạch lưu Niên đề đề trong tay hòm thuốc tán thành Tống Điềm Tâm đề nghị. Tống Điềm Tâm mở ra ghế sau so vị cửa xe, chờ đợi Mạch lưu Niên lên xe. Mạch lưu Niên thấy thế ủy khuất quay đầu dò hỏi ta có thể ngồi ghế phụ sao? Nhìn như ôn hòa trên mặt có chút đặc thù cảm xúc. Trước mắt Tống Điềm Tâm không hào cơ giáp ghế phụ trừ bỏ Trần Vân Chu cũng liền Trần Quản ra ngồi quá. Đương nhiên Trần Quản gia ngồi phó giá, đó là Trần Vân Chu lâm thời điều khiển cơ giáp, không phải nàng bản nhân, tống điểm tâm đối với này hai người, là có chút sung túng. Nhìn một chút quật cường ủy khuất mạch lưu niên, tống điểm tâm ngẩng đầu đỡ chán, mở ra phó giá cửa xe. Thỉnh, nhìn như ôn hòa mặt quật cường lên mười đầu nghiêu đều kéo không trở lại, cũng là vì như vậy, hai người nghiên cứu máy móc cánh tay mới có thể nhanh như vậy hoàn thành. Máy móc cánh tay chế tác không khó, phù hợp Trần Vân Chu máy móc cánh tay cũng còn hảo Khó được chính là độ nhạy so tự thân thân thì càng tốt công năng càng cường, có thể so với tự mang một kiện phòng ngự pháp khí máy móc cánh tay. Lúc trước nếu không phải mạch lưu niên kiên trì không ngừng ngày tiếp nối đêm phụ trợ tống điềm tâm có lẽ không có biện pháp nhanh như vậy hoàn thành. Mà lần này mạch lưu niên tới giản tứ tinh, hoàn toàn là bởi vì đối phương là tống điềm tâm ra ra, nhìn tựa hồ còn rất là coi trọng. Mạch lưu niên rõ ràng trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ngồi vào tống điểm tâm cơ giáp xe phó giá vị, này ôn nhu đẹp người chính là biến sắc mặt đều làm người cảnh đẹp ý vui. Tống điểm tâm nội tâm đối này, ánh mắt ngẫu nhiên có lập loè Tuy rằng biến ảo thành ô tô, nhưng quen thuộc cơ giáp người, vẫn là có thể nhìn ra cơ giáp đại khái bộ giảng. giản tam tinh tống ra, bốn ngày trước lưu học thâm đuổi đi ca đại cái kia không biết cái gọi là viện trường. nhà hắn đường tâm như vậy hảo thành tích như vậy ưu tú như thế nào ở cái kia lão nhân trong mắt tựa hồ còn có chút chướng mắt lưu học thâm cảm giác chính mình nữ nhi bị người coi rẻ thực không vui vì thế ở lão nhân kia hỏi thăm tống điềm tâm tình huống khi hắn tức giận đem người đuổi đi mà hắn này hành vi vừa lúc làm hồi tống gia sở phong nhìn đến chỉ là đã vì khi đã muộn hắn chỉ có thấy ca đại tá chiều dài chút sinh khí dậm chân bóng dáng phụ thân người nọ là ai Thấy thế nào có chút sinh khí? Tuy rằng sở phong căn bản không nghĩ kêu lưu học thâm phụ thân, nhưng hiện tại hắn đã cùng tống đường tâm kết hôn. Tuy rằng tống đường tâm là gà vào bọn họ sở ra, nhưng lưu học thâm là tống đường tâm thân phụ, hắn không thể không đối hắn nhiều vài phần kính cần nghe theo. Liền một cái lão nhân, đầu óc có chút vấn đề, nói là cái gì ca đại hiệu trưởng tới tìm tống điểm tâm. Người nói chúng ta đường tâm tổng phân 570 phân, thật thao bê cấp, lại bắt được ca sĩ Huy chương nơi nào liền so tống điểm tâm kém. Đúng rồi Sở Phong, ngươi hiện tại chính là chúng ta đường tâm phu quân, ngươi cũng không thể đứng núi này trong núi nọ a Tuy nói chúng ta đường tâm là gà vào Sở Gia, nhưng ngươi là nam tử, đến con nam Đức. lưu học thâm gần nhất nghe được quá nhiều tới tìm tống điểm tâm người, đột nhiên nhớ tới tống đường tâm đã từng ở trước mặt hắn giữ gìn Sở Phong. Còn nói cái gì Tống Điềm Tâm cũng thích sở phong, làm hắn đối sở phong hào một chút. Nghĩ vậy, Lưu Học Thâm không khỏi đối sở phong có chút bất mãn, này sớm ba chiều bốn trêu hoa gẹo nguyệt chính là nam đức kiên kỵ hành vi. Phụ thân cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy, ngươi đây là đối ta nhân phẩm vũ nhục. Đường Tâm gả tiến chúng ta sở ra lúc này mới hơn một tháng, ngươi liền như thế vũ nhục ta, vũ nhục chúng ta sở ra. Xem ra về sau, này Tống gia ta không tới cũng thế. Sở phong bị lưu học thâm nói khí mặt mũi trắng bạch cũng xem nhẹ hắn ban đầu nói câu kia ca đại viện trường. Nếu không phải bởi vì hắn cùng tống đường tâm hôn ước đã sớm công chư hậu thế, sở phong cũng từng hối hận quá càng là suy xét quá hay không muốn hối hôn. Chỉ là hắn hiện giờ còn không thể xác định bổn ra tiểu thúc đối thái độ của hắn, nếu tùy tiện hối hôn, hắn sợ càng thêm làm người khinh thường. Vạn nhất tiêu thúc bởi vậy hoài nghi hắn hành vi không hợp làm người không thành, vậy mất nhiều hơn được. Nhưng bọn họ kết hôn sau, hắn đối tống gia hiểu biết càng nhiều, đối lưu học thâm cùng tống gia tú tiếp xúc càng nhiều, còn có tống đường tâm trong ngoài không đồng nhất cũng liền càng hối hận. Càng là càng thêm có thể thể hội lúc trước tống điềm tâm vì cái gì cố ý chọc giận tống giai tú, bởi vậy thoát ly tống gia. Lúc ấy hắn cảm thấy tống điềm tâm ngốc, hiện tại hắn cảm thấy tống điềm tâm quả thực chính là tính toán không bỏ sót. Đặc biệt là ở hôm nay... Hắn rốt cuộc tra được cái kia mãn phân 600 phân, thật thao máy móc chế tạo cùng trí năng tự động hóa SSS khổng cấp nữ tử là ai. Hắn đối với lúc trước tống điểm tâm xem hắn ánh mắt cũng càng thêm minh bạch trong đỏ ý tức nơi nào là thích rõ ràng đó là khinh thường, khinh thường biện luận. Hắn liền làm nàng nhiều lời một câu tư cách đều không có. Sở phong liền như vậy trực tiếp xoay người đi rồi, lưu học thâm nghĩ đến chính mình mới vừa lời nói, hối hận đấm ngực dừng chân. Cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu, sở phong đều không có quay đầu lại. Tống đường tâm nghe được sở phong thanh âm, vội vàng từ tống gia ra tới, nhìn đến đó là sở phong sinh khí rời đi bóng dáng. Cùng ca đại viện lớn lên bóng dáng, cực kỳ tương tự. Từ ngày đó sau tống đường tâm rời đi tống gia Lưu học thâm bị tống đường tâm ghét bỏ tống giai tú cũng bởi vì hai cha con hành vi có chút sinh khí. Lại hơn nữa tân cưới phu quân, rất biết làm người, đối Lưu học thâm yêu thích liền như mây khói thoảng qua. Tân đại phu quân đối lưu học thâm, tuy rằng không có làm nhục nhưng là lưu học thâm đến tận đây cũng không có dĩ vãng bởi vì có tống đường tâm cái này nữ như tác oai tác phúc sinh hoạt. Cùng tống ra mặt khác 6 cái phu quân giống nhau, đều sẽ bị đại phu quân ngoại phái ra đi làm nhiệm vụ tránh tinh tể, mỗi tháng đều đến giao thượng nhất định số định mức mới bị cho phép nghỉ ngơi. Tống đường tâm cũng bởi vì rời đi tống ra, nguyên bản yêu Việt sinh hoạt cùng dùng chi không song vật tư cũng bị hạn định ngạch độ. Tống ra hoàn toàn thanh tịnh. Giản tư tinh trần ra, tống tiểu thư, tiêu đồng bất quá là buổi tối trở về tranh phòng, trở ra khi đã không thấy tăm hơi tống điểm tâm. Nghe trần gia người ta nói tống tiểu thư điều khiển cơ giáp đi chạm không gian tiếp người tiêu đông trong lòng khó chịu, loại này việc nhỏ, như thế nào còn làm tống tiểu thư làm? Này nếu như bị tiêu ra đã biết hắn còn có sống hay không? Chính là chạm không gian lộ tuyến nhiều như vậy. Hắn này sẽ đi ra ngoài tìm tống tiểu thư, nhất định hai người đến sai khai, đến lúc đó vạn nhất có cái gì biến cố. Hắn sợ là chỉ có thể để lần đầu đi gặp tiêu gia. Vì thế tiêu đông liền đứng ở trần gia nhà cũ cổng lớn, như là hòn vọng phu giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến thấy tống điềm tâm cơ giáp vội vàng tiến lên tiếp đón. Chính là ai tới nói cho hắn. Làm tống tiểu thư tự mình đi chạm không gian tiếp người thế nhưng là cái nam nhân, vẫn là cái lớn lên xoáy khí tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam nhân. Mạch lưu niên, phía trước sở ra đấu giá hội cùng tiêu gia cạnh tranh cổ y kim châm người. Lúc ấy tiêu gia là như thế nào xưng hô hắn. Mạch gia thiên a ai tới nói cho hắn tiêu đông, như vậy tình cảnh còn có kia mạch lưu niên xem tống tiểu thư đó là cái gì ánh mắt. Tiêu đông cảm thấy hắn khả năng thật sự không sống nổi tiêu gia nếu là biết tống tiểu thư tự mình đi chạm không gian tiếp người, đối phương vẫn là ngồi phó giá trở về. Mạch gia tan nát cõi lòng nỗi nhớ nhà toái, nên có lễ phép hắn đến có, hắn không thể làm người bởi vì hắn mà đối tiêu gia gia giáo có điều ngôn ngữ. Người là, mạch lêu niên nhìn thấy tiêu đông, người này vừa thấy liền không phải người thường, hơn nữa đối phương còn nhận thức hắn, nghi hoặc hỏi. Mạch gia ta là tiêu gia người tiêu gia làm ta đi theo bảo hộ tống tiểu thư. Tiêu đông nghe Mạch lưu niên hỏi, lập tức cho thấy chính mình thân phận. Hắn là tiêu gia người, nhưng cũng là đi theo bảo hộ tống tiểu thư người tống tiểu thư cùng tiêu gia là một đôi. Đương nhiên cuối cùng này một câu tiêu đông chỉ dám ở trong lòng nói. Tiêu gia, tiêu tử hiên, cổ y kim trâm tiêu tử hiên thê chủ. Mạch lưu niên trong lòng bị đè nén, nhìn thoáng qua tiêu đông sau, ánh mắt nhìn về phía ra cơ giáp xe tống điểm tâm. Mỗi nói ra một cái từ trong lòng liền lòng đầy căm phẫn càng sâu một ít. Có thể bị gọi tiêu ra người, mạch lưu niên chỉ nhận thức tiêu tử hiên. Tống điểm tâm không nghĩ tới tiêu đông thế nhưng sẽ ở cửa chờ. nàng này còn không có tới thì cùng mạch lưu niên giải thích. Mà nàng cho tới nay cũng là khinh thường cùng người giải thích. Nhìn trên mặt khó được xuất hiện phẫn nổ cảm xúc mạch lưu niên, lúc này đều đã trên mặt giận dữ. Đi vào trước, đợi lát nữa cùng ngươi giải thích, tống điềm tâm chỉ là tính cách thanh lãnh, không mừng cùng người bát quái. Tiêu tử hiên cũng hảo, mạch lưu niên cũng thế, thậm chí là cướp đi nàng khăn tay lệ vô ngân, nàng trong lòng đều xem minh bạch. Mạch lưu niên cũng minh bạch này sẽ không phải nói cái này thời điểm, hơi giận hừ một tiếng, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu đông. dẫn theo hòm thuốc đi theo tống Điềm tâm vào trần gia nhà cũ đây là ta phụ thân trần vân chu phụ thân đây là mạch lưu niên tê đại y học viện phó viện sĩ tống Điềm tâm cấp trần vân chu cùng mạch lưu niên tự mình thận trọng làm giới thiệu thuốc thúc người hảo ta là mạch lưu niên người trực tiếp kêu ta tiểu mạch hoặc là năm xưa đều có thể mạch lưu niên thấy nàng như thế vừa mới bị tiêu đông khơi màu cảm xúc cũng chậm rãi lắng động lại đi xuống lễ phép khiêm tốn cùng trần vân chu chào hỏi Hắn không phải một cái dễ giận người, nếu không phải sự tình cùng Tống Điềm Tâm có quan hệ tiêu đông bất luận nói cái gì làm cái gì, hắn đều không thể sinh khí. Mạch lưu niên không ngốc bất qua ngắn ngùn một câu, hắn đã đoán được không ít chuyện. Hắn khí chính là sửa ra đấu giá hội Tống Điềm Tâm liền ở ghế lô, lại tránh mà không thấy. Hắn khí chính là bảo hộ năm năm nhân nhi, không biết khi nào bị một con hồ ly cấp giành trước ngậm đi rồi. Mà kia chỉ hồ ly, hắn còn không thể đem đối phương thế nào. Mạch lưu niên ở y thuật thượng thành tích ở trẻ tuổi một thế hệ có thể nói là không người có thể cập đương nhiên đó là tống điểm tâm cũng không có hiện ra năng lực dưới tình huống. Mạch gia ở thủ đô tinh tuy rằng so ra kém năm đại gia tộc nhưng cũng không kém. Nhưng cố tình đối phương chính là năm đại gia tộc tiêu gia cố tình tiêu tử hiên là tiêu gia nhất tuổi trẻ đương gia nhân hơn nữa vẫn là tiêu gia năng lực nhất cường đại cường thịnh người. Tiêu Tử Hiên, 34 tuổi thuần trùng nhân loại, é SSS cộng cấp quan chỉ huy thủ đô tinh mọi người đều biết Tiêu Hồ Ly. Bất quá, liền tính như thế, hắn Mạch Lưu Niên cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ chính mình âu yếm nữ hài. Thế nào, hiện tại đi bệnh viện, Tống Điềm Tâm giới thiệu xong, nhìn mắt Mạch Lưu Niên, dò hỏi. Mạch Lưu Niên cưỡi hồi lâu tinh hạm, này sẽ vừa đến giản tư tinh theo lý là không thích hợp ngay sau đó làm yêu cầu cao độ giải phẫu. Nhưng bắt trước khí quản, phóng hòm thuốc thời gian càng ngắn, càng sớm cấp người bệnh nhổ trồng, xác suất thành công liền càng cao. Vân, hiện tại đi, công tác khi mạch lưu niên, là nghiêm cần tinh tế uống lên một liều dinh dưỡng tề, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái cùng thân thể trạng thái. chương 32 mưa gió sắp xảy ra, giản tứ tinh là cái đê cấp tinh cầu, làm nguyên trụ dân Trần Vân Chu có thể đạt tới B cộng cấp chiến lực có thể nói là phi thường khó được. Tinh cầu cấp bậc liền thuyết minh nó tài nguyên nhiều ít. Hiện giờ hắn trở lại giàn tứ tinh, lại là điều khiển cơ giáp đi vào giàn tứ tinh lớn nhất bệnh viện, chỉ là yêu cầu thuê một ngày phòng giải phẫu, bệnh viện viện trưởng đối này cũng không có khó xử. Rốt cuộc thuê một ngày phòng giải phẫu cho một vạn tinh tệ, ở dàn tứ tinh như vậy cấp thấp tinh cầu, viện trưởng cảm thấy đây là bầu trời rơi xuống bánh con nhân. Trên thực tế chân chính sử dụng vẫn là buổi tối 8 giờ về sau, này này quả thực chính là thỏa thỏa nhân thịt bánh con nhân 8 ngày phú quý. Mạch liêu niên chuẩn bị hảo, tống điểm tâm điều khiển cơ giáp mang theo hắn, Trần Vân Chu điều khiển cơ giáp chở Trần Quản gia, Trần Mặc Hàm, Tiêu Đông. Mặt khác Trần ra người mở ra chính mình ô tô cùng nhau mênh mông cuồn cuộn đi giản tứ tinh lớn nhất bệnh viện. Cô cô, cô cô ta có thể đi theo các ngươi đi vào sao? Trần Hồng chúng độc bị thương, nề hà đứa nhỏ này chính là tinh lực tràn đầy. Bất quá ngắn ngủn hai ngày, liền ở trên giường đãi không được. Đặc biệt bởi vì trải qua quá lần này sau khi bị thương, nghe được Trần Gia người ta nói nếu không phải Trần Vân Chu có tống điềm tâm đưa dược tề, hắn sợ là đã sớm đi gặp Diêm Vương Gia. Tuy rằng hắn không có thể nhìn thấy Diêm Vương Gia trông như thế nào, đã bị đã cứu tới, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Đối với tiêu quỷ môn quan trở về hắn, hiện tại cảm thấy nhà hắn xinh đẹp cô cô quả thực chính là thần nhân, so Diêm Vương Gia lợi hại hơn tiên nữ. Nghe nói cô cô phải cho từng nhị gia gia giải phẫu. hắn tò mò vô cùng ở trên giường như thế nào cũng nằm không được không lay chuyển được hắn trần thiên Hảo chỉ có thể đem người cũng đưa tới bệnh viện cục cưng muội muội đứa nhỏ này quá nghịch ngợm ngươi đừng để ý đến hắn trần thiên Hảo nghe được trần hồng nói khí tưởng cho hắn hai trường này cứu người sự tình cũng không phải là chơi đùa nhưng là tay mới vừa nâng lên tới đã bị trần thiên tề cấp chắn xuống dưới hắn còn chịu thương nhưng chịu không nổi ngươi này một cái tát Tiếp xúc hai ngày, Tống Điềm Tâm bởi vì thường xuyên cấp Trần Hồng đổi dược Trần Hồng hoạt bát hiếu động làm nàng nhớ tới phi vũ, nàng còn man thích đứa nhỏ này. Bắt trước khí quan yêu cầu mổ bụng, sẽ thực huyết tinh, ngươi sợ sao? Trần Vân Chu đi cùng viện trưởng câu thông yêu cầu ước chừng 10 phút Tống Điềm Tâm thấy hắn tò mò giải phẫu, suy tư một lát hỏi một câu. Cô cô ta không sợ ta bụng cũng bị thọc thật lớn một cái khẩu từ ta muốn nhìn. Trần Hồng dùng tay so đo chính mình bụng động lớn nhỏ. Vậy ngươi có thể làm được không phát ra bất luận cái gì thanh âm, không chạm vào bất cứ thứ gì sao. Tống điềm tâm cảm thấy tinh tế hoàn cảnh, làm nơi này Nam Hải từ sinh ra liền có một cổ tâm huyết đảo cũng không nghĩ tới ngăn cản. Cũng không giải thích hắn trên bụng động cùng sắp mổ bụng cảnh tượng có cái gì bất đồng. Có mạch lưu niên cùng nàng ở, liền tính Trần Hồng ẩm ý, hai người cũng không đến mức liền xử lý không được cùng lắm thì cấp đứa nhỏ này một châm gây tê hoặc là gõ vựng lại hoặc là nàng một cây ngân châm sự. Nàng ít nhất có 5 loại trở lên phương pháp ở không thương đến tình huống của hắn hạ làm hắn an tĩnh. Cô cô ta có thể. Trần Hồng lần này sau khi bị thương, đối với tống điểm tâm y thuật bản lĩnh phi thường tò mò. Trần Vân Chua tới tìm viện trưởng câu thông ước định tốt phòng giải phẫu, không nghĩ hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, viện trưởng ngược lại nhiệt tình mà cầm hắn tay. Trần Tiên Sinh là muốn vào thuê phòng giải phẫu đúng không ta đã sớm chuẩn bị hào, phòng giải phẫu cũng đã tiêu độc hào. Phí dụng sự tình chúng ta viện miễn phí, sự gia khác thường tất có yêu. Trần Vân Chu nhìn nhìn nhiệt tình viện trường. Viện trưởng không cần như thế, liền ấn phía trước nói tốt ta phó một vạn tinh tể, mượn một ngày phòng giải phẫu. Viện trường ở nhìn đến Mạch Lưu Niên khi trong lòng kích động không thôi. Trần Tiên Sinh ta muốn hỏi một chút các ngươi mời đến bác sĩ chính là Mạch Viện Sĩ. Tuy rằng Mạch Lưu Niên chỉ là một cái phó viện sĩ, nhưng là hiện tại tại đây giản tứ tinh ai còn quản hắn chính phó. Viện trưởng phía trước may mắn đi theo hắn lão sư đi qua một lần tê đại, đó là hắn tốn số tiền lớn mua lễ vật đưa cho lão sư, mới làm lão sư đồng ý dẫn hắn đi tê đại. Vì chính là nghe một tiết mạch lưu niên lâm sàng chỉ đạo khóa. Trần Vân Chu nghe được lời này, cũng minh bạch viện trưởng đây là nhận thức mạch lưu niên. Nữ nhi của ta giới thiệu khi, nói hắn xác thật kêu mạch lưu niên. Trần Vân Chu cũng không nhận thức mạch lưu niên, cũng không biết hắn danh khí, chỉ là xem hắn đối nữ nhi thái độ có chút kinh ý tôn trọng ái mộ còn có ôn nhu cùng che chở. Hắn suy đoán chính là đối phương có thể đưa tới bắt trước khí quan kia ít nhất so giản tư tinh bác sĩ Cường. Trần Tiên sinh, người không phải hạnh lâm giới người, người có lẽ không biết cái này mạch bác sĩ là ai. Người nữ nhi này nhân mạch thật là cái này. Viện trưởng dơ ngón tay cái lên hâm mộ nhìn Trần Vân Chu. Hắn vừa mới cũng nhìn đến Tống Điềm Tâm, đối với cách kia xinh đẹp lại lãnh lại quý nữ tử cũng lặng lẽ nhìn nhiều vài lần. Không nghĩ tới mạch bác sĩ thế nhưng cũng là nàng mời đến. Trần Vân Chu thấy đối phương khen Tống Điềm Tâm trong lòng đương nhiên là cao hứng. Hắn thực nổi danh sao? Viện trưởng thấy Trần Vân Chu tựa hồ thật sự không quen biết mạch lưu niên, chừng lớn đôi mắt có chút khó có thể lý giải biểu tình. Đâu chỉ là nổi danh, là phi thường nổi danh. Toàn tinh tế hạnh lâm giới tuổi trẻ nhất viện sĩ có thể nói là y giới thánh thủ, y giới đệ nhất đao, các ngươi lần này người bệnh mặc kệ bệnh gì có hắn ở khẳng định không thành vấn đề. Đến nay hắn qua tay giải phẫu, không có thất bại quá, không thất bại suốt. Trần Vân Chu Thường, tuy rằng giản tứ tinh là cấp thấp tinh cầu, nhưng có thể làm viện trưởng, nhiều ít đều có chút bản lĩnh, thấy hắn như thế sùng bái mạch lưu niên, đối này rất là vui vẻ. Cho nên, viện trưởng đây là... Vui vẻ về vui vẻ, xem viện trường này hành vi, khẳng định có sợ cầu. Thuê tinh tệ ta một cái không thu chỉ là còn thỉnh Trần Tiên Sinh đi cùng ngươi nữ nhi còn có mạch viện sĩ thương lượng hạ. Đồng ý chúng ta bệnh viện bác sĩ tiến phòng giải phẫu đi quan sát học tập Trần Tiên Sinh yên tâm, nếu mạch viện sĩ không đồng ý chúng ta tuyệt không cưỡng cầu. Tinh tệ đồng dạng vẫn là không thu ngài, ngài liền giúp ta truyền cái lời nói. Như vậy lâm sàng quan sát cơ hội khó được đối phương bất luận như thế nào tổng yêu cầu nhân thủ trợ thủ đi cấp mạch viện sĩ làm trợ lý, cơ hội như vậy hắn liền tính là viện trưởng, cũng cầu mà không được. Trần Vân Chu cũng nghĩ đến, hành ta giúp ngươi hỏi một chút, đi đến phòng giải phẫu ngoài cửa Trần Vân Chu tìm được tống điềm tâm cùng mạch lưu nhiên. Ngọt ngào, mạch bác sĩ, viện trưởng nói phòng giải phẫu đã chuẩn bị hảo, cũng tiêu độc qua. Chính là hắn muốn hỏi một chút có thể hay không đi vào quan sát học tập. Trần Vân Chu tuy rằng nghĩ tới yêu cầu hộ sĩ linh tinh trợ thủ, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Mạch Liêu niên ôn nhu nhìn mắt Tống Điềm Tâm, đối với bị người quan sát giải phỗ lại chuyện này, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là hắn không xác định Tống Điềm Tâm có hay không kiên kỷ. Ta không thành vấn đề, người đâu. Nhiều nhất chỉ có thể ba cái, trong đó một cái còn phải hỗ trợ khán hộ Trần Hồng, kia hai từ tưởng đi vào. Trần Hồng cùng Trần Phong là Tống Điềm Tâm hai đời tới nay duy nhị hai cái vãn bối. Đối này hai đứa nhỏ, nàng trong lòng có chút tâm động. Trần ra người không chỉ có đoàn kết tâm trí cùng giáo dưỡng đều không tồi, nàng có tâm bồi dưỡng một chút. Cái gì, này không phải hồ nháo sao? Hắn Trần Vân Chu cảm thấy nếu chỉ là tống điềm tâm, hắn không có gì ý kiến. Chỉ cần ngọt ngào đồng ý, đó chính là khẳng định không thành vấn đề. Nhưng hôm nay mổ chính rõ ràng là mạch lưu niên, viện trưởng lời nói, hắn tuy rằng nghe được. Nhưng vẫn là cảm thấy cái này ôn nhô tuổi trẻ nam từ Thoạt nhìn một chút đều không giống những cái đó cao cao tại thượng viện sĩ, giải phẫu này nhưng không thịnh hành vui đùa. Trần thúc thúc không quan hệ, khiến cho hắn vào đi thôi, nhiều một người thiếu một người không sao cả. Mạch lưu niên thấy tống điềm tâm đồng ý, lúc này mới mở miệng nói. Trần ra người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đi qua đi lại ở phòng giải phẫu ngoại hành lang dài chờ đợi. Trần mặc hàm đã bị đẩy mạnh đi hơn 10 phút. phòng giải phẫu ngoại chờ đợi so với bên trong người càng vì khẩn trương dày vò. Bởi vì là tống điểm tâm đề ra ai cũng không để phản đối, nhưng là đối với bọn họ nhận chi tôi nói bắt trước khí quan nhổ trồng giải phẫu xác suất thành công không cao. Vân thuyền phụ thân ngươi hắn nhất định sẽ không có việc gì đúng không? Trần Mặc Lăng cùng Trần Mặc Hàm còn có Trần Mặc Tùng Tam huynh đệ ở chung một trăm nhiều năm. so với bất luận kẻ nào cho dù là trần vân chu cái này trần mặc hàm thân nhi tử ba người chi gian quan hệ đều càng vì thân mật trần mặc lăng nói còn có trần mặc tùng nhìn về phía hắn ánh mắt trần vân chu trầm mặc sau khi lúc này mới nhìn về phía hai người nói đại bá tiểu thúc đừng lo lắng có ngọt ngào ở đâu ngươi xem ta máy móc cánh tay còn có ta trên người độc cùng hồng tiểu tử độc ngọt ngào là cái làm việc có kết cấu nàng sẽ không lấy loại chuyện này mạo hiểm Ta trên người độc, nàng 5 năm trước sẽ biết nhưng vẫn yên lặng tìm biện pháp giải quyết ngay cả ta đều là trước 2 ngày mới biết được. Nàng nếu không có nắm chắc khẳng định sẽ không làm quyết định này. Bên trong 5 người, là dưỡng hắn lớn lên phụ thân, Trần Vân Chu trong lòng cũng lo lắng, nhưng là hắn hiểu biết tống điềm tâm, nếu không có nắm chắc khẳng định sẽ không làm như vậy. Trần Vân Chu đem chính mình máy móc cánh tay nâng lên ở hai người trước mặt, không ngừng làm các loại động tác triển lãm. Hắn chưa từng trách tội nữ nhi 5 năm, năm, mới nói cho hắn, hắn sau khi bị thương chân tướng, chỉ là đau lòng hài tử, vì hắn khắp nơi bôn ba. Huống chi, ngọt ngào cũng cùng hắn nói qua, nếu không nhổ chồng bắt trước khí quan, Trần mặc Hàm cũng sống không quá 3 tháng. Lại một cái 15 phút sau, phòng giải phẫu đèn tắt viện trưởng mang theo chính mình hai cái học sinh cùng với sắc mặt trắng bạch Trần Hồng ra phòng giải phẫu. Hồng Tiều Tử, Viện trưởng, giải phẫu Trần Vân Chu nhìn thấy cửa mở, nhìn bốn người, vội vàng tiến lên tiếp nhận Trần Hồng, dò hỏi. Trần Tiên Sinh đừng lo lắng, giải phẫu phi thường thành công, vốn dĩ đã sớm có thể ra tới, là chúng ta bởi vì có mấy chỗ không quá lý giải, nhiều trì hoãn mạch viện sĩ cùng Tống tiểu Thư thời gian. Hai vị giúp chúng ta giải đáp rất nhiều học thuật vấn đề, lúc này mới chậm 10 phút ra tới, xin lỗi. Viện trưởng nhìn Trần Vân Chu, vẻ mặt xin lỗi lại hâm mộ. Này Trần Tiên sinh thật đúng là may mắn, nữ nhi như thế hiếu thuận không nói, còn như vậy yêu tú. Kia một tay kim châm phong huyệt quả thực vô cùng kỳ diệu, lại cùng mạch viện sĩ phối hợp không chỉ có không có một chút hoảng loạn, hai người tốc độ mau bọn họ đôi mắt đều xem bất qua tới. Quả thực chính là thiên y vô phùng, một hồi yêu cầu cao độ bắt trước khí quan nhổ trồng giải phẫu, vẫn là một cái tuổi hạc bệnh nguy kịch người bệnh, từ bắt đầu đến kết thúc bất quá 20 phút quá thần. Cùng viện trưởng cùng nhau ra tới hai người, đầu óc mang theo choáng váng, trên mặt còn có chút ngốc phòng, thật sự là mạch viện sĩ cùng Tống Tiểu Thư trị liệu tốc độ tay quá nhanh, hai người còn có chút phản ứng không kịp. Hai người làm nghề y nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy giải phẫu, làm trợ thủ theo không kịp mạch bác sĩ tốc độ tay liền tính. Còn muốn phiền toái Tống Tiểu Thư hỗ trợ để công cụ. Hồng Nhi, hắn đây là làm sao vậy? Trần ra người nghe được giải phẫu phi thường thành công cũng rốt cuộc yên lòng. Trần Thiên Hạo lúc này mới quan tâm dò hỏi Khởi Trần Hồng trạng huống. Tống tiểu thư nói không có việc gì, hắn có thể là phía trước bị thương dẫn tới có chút vựng huyết. Bất quá tiểu tử này thật đúng là phản cốt, rõ ràng vựng huyết đến lợi hại, vẫn là ở Tống tiểu thư yêu cầu cùng dưới sự trợ giúp xem xong rồi toàn bộ giải phẫu quá trình. Đứa nhỏ này có Tống tiểu thư bồi dưỡng, thật là tạo hóa. Nói lên Trần Hồng Viện trưởng càng thêm hâm mộ này trần ra người, như thế nào người khác hài từ từng cái đều như vậy yêu tú. Nữ hài, hắn không dám hy vọng xa vời, nếu là nhà hắn tôn tử có thể đuổi kịp tiểu tử này một nửa cũng hảo a Tiểu tử này, phản cốt về phản cốt khá vậy thật là đủ chấp nhất, lại đủ may mắn gặp được tống tiểu thư như vậy cô cô, nhà hắn tôn tử cùng tiểu tử này một so, khác biệt quá lớn. tống tiểu thư cũng là đủ tâm tàn nhẫn tin tưởng lần này trải qua qua đi tiểu tử này ở y học phương diện nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc y học liền có hai cái thực lực cường đại người cho hắn như thế khi càng tỉ mỉ rằng giải nhân thể khí quan không chỉ có dạy dỗ tri thức còn trực tiếp đem vững huyết tật xấu cấp giải quyết. Phải biết rất nhiều bác sĩ lần đầu tiên lâm sàng học tập khi đều sẽ lưu lại không tốt lắm hồi ức. Nhưng tiểu tử này, lại có mạch viện sĩ cùng tống tiểu thư như vậy trợ lực trực tiếp lần đầu tiên liền giải trừ hắn sau này lâm sàng lớn nhất tâm lý chướng ngại. Lại là cảnh tượng như vậy, tiểu tử này về sau đối với nhân thể cấu tạo sợ là tưởng quên đều khó. Trần Thiên hạo nghe được viện trưởng nói tuy rằng không biết phòng giải phẫu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nghe đối phương hâm mộ ngữ khí, một cái bệnh viện viện trưởng đều như thế, suy đoán nhất định là chuyện tốt. Mượn người cát ngôn. Phòng giải phẫu, đám người rời đi sau, tống điểm tâm lúc này mới từ trong không gian lấy ra chính mình điều chế chuẩn bị tốt dược đều đều bôi đến trần mặc hàm miệng vết thương thượng. Đây là nàng chính mình từ hệ thống tìm mặt khác ký chủ đổi dược liệu luyện chế kim sang dược. Đối với ngoại thương có kỳ hiểu, Trần Hồng sở dĩ hai ngày là có thể tung tăng nhảy nhót cũng là vì dùng này dược. Thượng cổ kim sang dược. Mạch Liêu Niên chóp mỗi người được một cổ thanh hương, nhìn thấy Tống Điềm Tâm lấy ra tới một cái nho nhỏ bình xứ, đảo ra một ít màu trắng bột phấn thanh âm mang theo chút chấn động cùng nghi ngờ. Ân là căn cứ thượng cổ ngự dụng phối phương phối chế. Tống Điềm Tâm không có phủ nhận. Nói xong, cấp trần mặc hàm mạt hảo dược sau, đem dư lại còn có 2 phần 3 thuốc bột bình xứ đưa cho Mạch Liêu Niên. Mạch Liêu Niên không có khách khí, giải phẫu đã kết thúc duỗi tay tiếp nhận cất vào áo blau trắng trong túi. Tiêu gia, người xác định hiện tại liền tới đây giản tứ tinh. Tiêu đông nhìn trong video chủ tử. Hắn ở mạch lưu niên cùng Tống Điềm Tâm vào phòng giải phẫu sau, tìm cái không người phòng bệnh cấp tiêu gia đánh cái video cẩn thận giảng giải hôm nay sở hữu sự tình. Hắn là thật sự sợ, sợ bởi vì hắn hành sự bất lực bị nhà hắn tiêu gia xung quân biên cương. Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời tiêu gia liền trực tiếp làm hắn đính phiếu, đính sớm nhất có thể tới giản tứ tinh phiếu. Nếu không phải hắn khuyên can, nói không chừng nhà hắn tiêu gia này sẽ cũng đã điều khiển cơ giáp ra vương nhất tinh tinh cầu vách tường lợi dụng phụ cận nhảy lên điểm lại đây giản thứ tinh. Cái kia nhảy lên điểm, lúc trước vẫn là hắn trước hết phát hiện cùng trung cấp tiêu gia tinh tế bản đồ. Nhưng bởi vì cái kia nhảy lên điểm thời gian xa xăm, không gian truyền tống không ổn định cho nên hắn phía trước cũng không có nói cho tống điểm tâm. Tiêu Tử Hiên cũng không có hồi phục Tiêu Đông, bất qua ở quài video trước Tiêu Đông nhìn đến nhà mình Tiêu gia, thô bạo kéo xuống áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt. Hơn nữa điều khiển cơ giáp đã ra Tiêu gia ở Vương Nhất Tinh biệt thự. Tiêu Đông run, run run run run hai vai, tổng cảm thấy mưa gió sắp xảy ra. Chương 33 tiểu cảnh sát, tiểu bác sĩ. Bệnh viện sân thượng Mạch lưu niên lực hiện mỏi mệt trên mặt không giảm ôn nhu nhìn đứng ở hắn đối diện tống điềm tâm, gắt gao nắm nắm tay, móng tay thật sâu mà lâm vào lòng bàn tay. Giải phẫu đã kết thúc tiêu đông lúc này đang đứng ở sân thượng cửa thang lầu nhìn bọn họ cái này làm cho Mạch lưu niên trong lòng rất là khổ sở. Hắn trong ánh mắt có chút mặc danh mất mát hắn vạn lần không ngờ chính mình thâm ái 5 năm, năm nữ hải thế nhưng đã bị tiêu tử hiên dành trước được đến. Mà sở ra đấu giá hội khi, nàng rõ ràng liền ở ghế lô, lại không có nói cho hắn, hắn trong lòng không cấm phỏng đoán lúc ấy Tống Điềm Tâm ở ghế lô nghe hắn cùng tiêu ra đối thoại khi, trong lòng suy nghĩ cái gì? Tống Điềm Tâm suy nghĩ cái gì? Nàng bất quá là thói quen một mình một người, mạch lưu niên trong lòng ý tưởng, nàng biết một ít nhưng đối phương không có thổ lộ quá. Nàng không muốn đi phỏng đoán người khác ý tưởng. Nàng lạnh nhạt lạnh nhạt đến cũng không chủ động giải thích cũng cũng không chủ động nói đến cảm tình càng sẽ không chủ động theo đuổi người nào đó. Chẳng sợ đối phương thật sự thực yêu tú thực làm nhân tâm động. Cái này tinh tế thế giới, một thê nhiều phu bắt chước từ cung sinh dục nàng có đôi khi không cấm suy nghĩ nơi này có hay không chân chính cảm tình. Cho nên nàng không muốn nước chảy bèo trôi. Nàng tưởng liền tính là một thê nhiều phu cũng hy vọng là bởi vì cảm tình mà kết hợp. Nhìn mạch lưu niên môi run nhè nhẹ, mỏi mệt tức giận, khẩn trương, ôn nhu thực mâu thuẫn biểu tình còn là không giảm hắn dung nhan. Hắn hẳn là rất thường chất vấn nàng, rồi lại chỉ tự chưa ngữ. Tống điểm tâm lạnh nhạt lại cũng bênh vực người mình mềm lòng, đặc biệt là đối chính mình tán thành người. Tiến lên đi rồi hai bước chủ động duỗi tay nắm lấy mạch lưu niên tay đặt ở lòng bàn tay, một cái tay khác ý đồ bẻ ra hắn nắm chặt nắm tay. Này tay chính là dùng để cứu mạng. không nghĩ hắn thương tổn chính mình tống điềm tâm có chút bất đắc dĩ nói nhưng nó chỉ nghĩ dùng để ôm ngươi mạch lưu niên buông xuống đầu ánh mắt ôn nhu như nước tựa như ngày xuân ấm dương bởi vì hồi lâu chưa uống nước trầm thấp trong thanh âm mang theo khàn khàn kể ra chính mình ủy khuất bất đồng với tiêu tử hiên bá đạo mạch lưu niên rõ ràng ánh mắt lời nói thân thể tứ chi ngôn ngữ đều ở thỉnh cầu ôm lại chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn đứng Là ta không đúng, lúc ấy người quá nhiều ta muốn đi ra ngoài ghế lô, liền sẽ bị mọi người vây xem. Thấy hắn như thế, tống điềm tâm khó được giải thích một câu. Nàng biết mạch lưu niên ở khí cái gì, mà việc này cũng xác thật là nàng che giấu hắn. Mạch lưu niên trong mắt lập lòe mỏng manh quang mang, như là hai viên bị nước mắt thấm vào đá quý. Môi nhẹ nhấp thỉnh thoảng lại run dày một chút tựa hồ muốn nói cái gì đó, rồi lại ngạnh xinh xinh mà nuốt trở vào. Rốt cuộc hắn nhẹ nhàng mà thở dài, thanh âm hơi mang theo một tia khàn khàn ta vẫn luôn đang đợi ngươi lớn lên. Kia ngữ điệu trung ẩn chứa vô tận ủy khuất như là bị thế giới quên đi hài tử, làm người không cấm tâm sinh thương hại. Thẳng đến lúc này, mạch lưu niên mới chân chính minh xác nói ra chính mình cảm tình. Hắn thật sự thực hối hận không có càng sớm cho thấy tâm ý. Hiện tại cũng không muộn, cần thiết luyện tám phu tống điểm tâm không nghĩ tới lấy bản thân chi lực đi cãi lời quy tắc của thế giới này. Một câu, làm mạch lưu niên vui vẻ ra mặt, tống điểm tâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là cười, mạch lưu niên vẫn là cười rộ lên càng đẹp mắt. Tiêu đông nhìn đứng ở sân thượng tường vây biên, đôi tay giao nắm tố tâm sự hai người, vì nhà mình tiêu ra sốt ruột. Ra, ngươi lại không tới, liền phải thất sủng a Ở bệnh viện cửa góc đường, tiêu tử hiên vội vàng mà đến cùng mạch lưu niên không hẹn mà gặp. Bọn họ ánh mắt giao hội, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực địch ý. Tiêu tử hiên thẳng thắn thân mình trong mắt lập lòe kiên định quang mang, hắn thanh âm mang theo một tia khiêu khích mạch ra, như thế nào cũng tới giản tư tinh. Tiêu tử hiên tự nhiên biết mạch lưu niên là tống điểm tâm mời đến, nhưng này sẽ hắn không muốn biết. Lần trước hai người gặp nhau, hắn khí phách hăng hái đối người này nói, mua sắm cổ y kim châm là dùng để đưa cho thê chủ. Không tưởng nhanh như vậy hai người lại lần nữa gặp mặt thế nhưng lại là vì cùng cá nhân. Mạch lưu niên khóe miệng khẽ nhách không chút nào yếu thế mà đắp lại, như thế nào, nhìn đến ta liền như vậy, không cao hứng. Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Tiêu tử hiên ngữ khí dần dần kích động lên. Ngươi đối nàng dụng tâm kín đáo. Hừ, ngươi đây là ghen ghét. Mạch lưu niên cười lạnh một tiếng. Ta xác thật đối nàng dụng tâm kín đáo hơn nữa rất nhiều năm, mà ngươi mới là cái kia kẻ tới sau. Hai người tranh chấp càng ngày càng kịch liệt hấp dẫn chung quanh người qua đường chú ý. Bọn họ trợn mắt giận nhìn, phảng phất phải dùng ánh mắt đem đối phương xé nát. Liền ở không khí khẩn trương tới cực điểm khi, một trận thanh thúy tiếng cười truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tống điểm tâm đang đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ khắc khẩu trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên tức khắc có chút xấu hổ, bọn họ cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó đồng thời quay đầu đi chỗ khác này đại khái là hai người từ trước tới nay nhất cảm xúc tiết ra ngoài thất thố một lần. Lại sau đó lại đồng thời nhìn về phía tống điểm tâm, hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy cười, cười đến như vậy vui vẻ còn cười lên tiếng. Ngọt ngào tưởng ngươi, tiêu tử hiên phản ứng lại đây, bước đi hướng tống điểm tâm còn không đợi nàng cự tuyệt liền đem người ôm vào trong ngực. Kể ra, biểu thị công khai chủ quyền, nếu không phải hắn từ ngày hôm qua được đến tin tức sau, liền trực tiếp tới giản tứ tinh, một thân thoạt nhìn có chút bẩn thiểu, hắn khẳng định muốn hung hăng hôn lên đi. Bất quá mấy ngày không thấy, nhà hắn thê chủ liền đưa tới lớn như vậy một con ong mật. Mạch lưu niên có lẽ không có tiêu gia như vậy ra tộc bối cảnh, có lẽ không có hắn chiến lực cao, nhưng người này chức nghiệp cùng nhân mạch lại làm hắn rất là kiên kỳ. Mấy ngày không ngủ, tiêu tử hiên này sẽ thoạt nhìn so mạch lưu niên ngày hôm qua còn mỏi mệt tống điềm tâm nhíu nhíu mày hỏi. Người không ở ta ngủ không tốt, có lẽ phía trước ba mươi mấy năm, hắn sinh mệnh đều không có quá tống điềm tâm. Liền tính đã từng chỉ là trên mạng tương giao, nhưng gặp nhau này ngắn ngủn nửa tháng tiêu tử hiên đã đem tống điểm tâm khắc vào chính mình trong xương cốt. Hắn mấy ngày nay vì vương nhất tinh thay quân bận tối mày tối mặt, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, hắn người này một vội lên cũng liền cái gì đều không quan tâm. Nhưng càng nhiều cũng như hắn nói theo như lời, không có tống điểm tâm tại bên người, hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, liền trực tiếp tiếp tục công tác. Thẳng đến Tiêu Đông Phát tới video, nói mạch lưu niên xuất hiện ở Tống Điềm Tâm bên người, vẫn là cưỡi phó giá vị. Hắn chỉ tới kịp ở đi chạm không gian trên đường, công đạo công tác kế tiếp, sau đó vội vàng tới giản tứ tinh. Tống Điềm Tâm không nói gì, liền như vậy lạnh lùng nhìn Tiêu Tử Hiên, cũng không có đáp lại hắn ôm. Ta đợi lát nữa liền ngủ, không có lần sau. Tiêu Tử Hiên thấy Tống Điềm Tâm không nói, chỉ thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngón tay đỉnh đỉnh có chút hoai mắt kính, xấu hổ nói. Tiêu đông đứng ở tống điểm tâm phía sau, nhìn tiêu tử hiên bị tống điểm tâm một ánh mắt chế phục thật muốn làm đông nam tây bắc mặt khác ba người hào hảo xem xem. Tống tiểu thư pháp lực vô biên, ân, nghe tiêu tử hiên chính mình hứa hẹn không có lần sau tống điểm tâm lúc này mới nhẹ giọng đáp ứng. Mạch Lưu niên đứng ở tiêu tử hiên phía sau, chóp mũi khẽ nhúc nhích có cổ toàn ý thực mau lại bị hắn mạnh mẽ khống chế được cảm xúc. Ngọt ngào, là lại đây xem ra ra. Tống điểm tâm sớm như vậy tới bệnh viện khẳng định là vì đến thăm Trần mặc Hàm. Bởi vì lo lắng Trần mặc Hàm thân thể không thích ứng bắt trước khí quan tối hôm qua là mấu chốt nhất thời điểm cho nên mạch lưu niên cả đêm đều canh giữ ở trong phòng bệnh. Thẳng đến vừa mới thu được tống điểm tâm mau đến bệnh viện tin tức lúc này mới xuống lầu tới đón người. Không nghĩ tới trước gặp được tiêu tử hiên. Trần Hồng ngày hôm qua tinh thần không tốt, bệnh viện phòng bệnh cũng vô pháp đãi quá nhiều người, tống điềm tâm tối hôm qua liền mang theo Trần Hồng trở về Trần gia. Vân tối hôm qua có hay không nóng lên, đầy đầy có chút làm yêu tiêu từ hiên chạm hảo, tống điềm tâm nhìn về phía mạch lưu niên, dò hỏi. Không có, khí quan bảo tồn hoàn hảo, ra ra tiếp thu năng lực không tồi, liền trước mắt xem ra kế tiếp 3 tháng không kích động, hảo hảo tĩnh dưỡng liền sẽ không có vấn đề. Mạch Lưu Niên đi đến Tống Điềm Tâm một khắc sườn, rất tay nàng, một bên nói một bên đem người mang ly tiêu tử hiên bên người. Ngọt ngào, Trần Thiên Nguyên thu được Trần Vân Chu tin tức hôm nay sáng sớm xin nghỉ ra trường học. Đi vào bệnh viện cửa, liền thấy được Tống Điềm Tâm một tả một hữu dựa gần đứng hai cái xoái khí nam nhân. Hắn thấy Tống Điềm Tâm số lần rất ít nhưng là mỗi năm đều sẽ từ Trần Vân Chu nơi đó hiểu biết Tống Điềm Tâm tình huống cùng yêu cầu. lần trước tống điềm tâm cho hắn gửi không ít đồ vật hai người có video quá cho nên cũng liền nhận ra nàng chỉ là không quá xác định chính là vì cái gì muội muội bên người đứng hai cái nam nhân thoạt nhìn còn có chút thân mật muội muội cũng không có phản kháng hắn biết muội muội 18 tuổi có thể tuyển phu nhưng tình cảnh này vẫn là làm hắn có chút khó có thể tiếp thu. Trần Thiên Nguyên một tiếng ngọt ngào, làm tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Điềm Tâm, trong mắt tựa hồ đều đang hỏi, này nam nhân lại là ai? Tống Điềm Tâm tiếp thu đến hai người ánh mắt, bất đắc dĩ nói, Trần Thiên Nguyên ta ca. Tiếp trước 22 tuổi tinh tế 12 năm, Tống Điềm Tâm chân chính tuổi tác thực tế đã 34 tuổi, mà Trần Thiên Nguyên cùng mạch lưu niên cùng năm, mới 28 tuổi. Câu này ca Tống Điềm Tâm thật sự là có chút kêu không ra khẩu, nhưng hai người rõ ràng bất đồng ánh mắt làm nàng cảm thấy tiếng kêu ca có thể miễn đi không ít phiền toái. Ca, liền ca đi. Nàng này thân thể mới 18 tuổi kêu cũng không mất mặt. Mà Tiêu Tử Hiên cùng Tống Điềm Tâm giống nhau, 34 tuổi. Ngọt ngào, hai vị này là. Chỉ tiếc Trần Thiên Nguyên cũng không có như vậy buông tha. Tiêu Tử Hiên, mạch lưu niên. Tống Điềm Tâm vừa giới thiệu xong, bệnh viện cửa lại truyền đến một câu, ngọt ngào, như thế nào không đi lên. Ở trên lầu đợi hồi lâu cũng không thấy người Trần Vân Chua xuống lầu tìm người. Đứng ở bệnh viện cửa, nhìn góc đường có một đống người, trung gian là bốn nam một nữ, sau đó cách xa nhau hai mét tả hữu có không ít người đều ở vây xem này mấy cái tuấn nam mỹ nữ. Nhìn kỹ kia bốn nam một nữ đều là chính mình nhận thức nữ nhi Tống Điềm Tâm, nhi từ Trần Thiên Nguyên còn có mạch bác sĩ cùng Tiêu Đông. Mặt khác còn có một cái, phía trước video gặp qua, ngồi ở ngọt ngào bên người nam nhân, gọi là gì tới. Tiêu Tử Hiên, bệnh viện viết phòng bệnh Trần Gia người ở mạch lưu niên nói Trần mặc Hàm đã không có việc gì sau trở về Trần Gia. Này sẽ phòng bệnh trong phòng khách ngồi năm người. Tiêu Đông đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Mạch bác sĩ phi thường cảm tạ ngài đối ta phụ thân trị liệu không biết ta hẳn là cho nhiều ít thù lao thích hợp. Trần Vân Chu ở dưới lầu thấy được Mạch Lưu Niên lôi kéo nữ nhi tay, nhưng hắn cố ý không có vạch Trần. Hắn nữ nhi lúc này mới vừa mãn 18 tuổi. Trần thuốc thuốc khách khí có thể vì ra ra trị liệu là vinh hạnh của ta. Nghe được Trần Vân Chu nói, Mạch Lưu Niên trong ánh mắt hiện lên một tia khẩn trương. Tuy rằng ngày hôm qua cục cưng đối đãi thay đổi của hắn tựa hồ là tiếp nhận rồi hắn thông báo, nhưng là hai người quan hệ lại không có xác định. Trần Vân Chu nghe Mạch Lưu Niên trực tiếp kêu ra ra, biết đối phương này đại khái suất là trong lòng có chút tính toán trước xem ra người này không tốt lắm khuyên lui. Tiêu tiên sinh, phi thường cảm tạ người ở vương nhất tinh đối nhà ta ngọt ngào trợ giúp thật là phiền toái người, này về sau ngọt ngào đi tê lớn hơn học, khiến cho nàng trọ ở trường hào. Lần trước video, ngọt ngào cũng chính là giới thiệu này tên của nam nhân, mặt khác cái gì cũng chưa nói, Trần Vân Chu cũng không quá minh bạch hai người quan hệ như thế nào. Nhưng là nhà hắn nữ nhi mới 18 tuổi, 18 tuổi chỉ cần ngọt ngào chưa nói là tuyển phu quân, hắn coi như không biết. Trần Thiên Nguyên nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên, hắn không phủ nhận này hai cái nam nhân thoạt nhìn phi thường yêu tú, nhưng hắn tán thành phụ thân cách làm. Không phiền toái, phụ thân, người quá khách khí, chiếu cố thê chủ là làm phu quân bổn phận. Tiêu tử hiên dắt bên cạnh tống điểm tâm tinh tế trắng nõn tay, khách khí có lễ hồi phục. trong lời nói càng là trực tiếp sảng khoái cho thấy thân phận trần vân chu nghe xong kích động đến trực tiếp đứng lên phu quân thê chủ, ngọt ngào ngươi tuyển phu từ bị trần vân chu kêu tiến trong phòng bệnh tống điểm tâm liền biết hôm nay nàng nếu là không đem nói rõ ràng không chỉ là tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên chính là trần vân chu cùng trần thiên nguyên chỉ sợ cũng là muốn tìm nàng dò hỏi chỉ là không nghĩ tới tiêu tử hiên không ấn lẽ thường ra bài trần vân chu vu hồi khúc chiết hỏi Hắn cố tình trực tiếp khai đại Tống điểm tâm đang muốn trả lời Trần Vân Chu nói, nàng bên kia mạch lưu niên, dành trước mở miệng nói, phụ thân, thê chủ đã mãn 18 tuổi. Tiêu tử hiên có thể trực tiếp không cần danh dự, chỉ cần xác định danh phận, hắn mạch lưu niên đương nhiên không thể lạc hậu. Ngọt ngào, bọn họ Trần Vân Chu nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn nhất định phải được tiêu tử hiên còn có nghiêm túc chân thật đáng tin mạch lưu niên. Trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản trong lòng khuyên lui kế hoạch bị quấy dày. Trần Thiên Nguyên nhìn ba người, trong lòng rõ ràng, đại khái suất nhà hắn muội muội sợ là phải bị ngậm đi rồi. Còn không có kết hôn, hai người các ngươi như bây giờ xưng hô không thích hợp, không chỉ có tự tổn hại danh dự không nói, còn sẽ làm người cảm thấy muội muội hành vi không kiểm. Ai dám? Tiêu Tử Hiên biết Trần Thiên Nguyên nói không sai, lại vẫn là khí chàng toàn bộ khai hỏa trực tiếp phản bác. Tiêu tiên sinh chức nghiệp là làm gì đó? Làm lang tộc bán thú nhân, Trần Thiên Nguyên đối hơi thở rất là mẫn cảm. Cảm nhận được tiêu tử hiên phát ra hơi thở phi thường cường hãn, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng không cam lòng yếu thế hỏi. Tiêu tử hiên phóng thích hơi thở là bởi vì Trần Thiên Nguyên vừa mới lời nói, nói tống điểm tâm hành vi không kiềm có chút sinh khí trong lúc nhất thời có chút không khống chế được. Tống điểm tâm chính là hắn nghịch lân, bất luận là ai chỉ cần có nửa phần muốn thương tổn nàng ý niệm đều đến trả giá đại giới. Bất quá đối phương là Trần Thiên Nguyên, lời nói cũng là quan tâm tống điểm tâm. Hắn phóng tích hơi thở cũng bất quá là dây lát gian. ca hắn liền một tiểu cảnh sát, tống điểm tâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu tử hiên tùy ý nói. Tiêu tử hiên thân phận cũng không thích hợp gióng chống khô chiêm nói ra, không phải tống điểm tâm cố ý muốn giấu giếm mà là trần gia chỉ là bình thường gia đình. Nói quá rõ ràng, về sau trần gia người ở tiêu tử hiên trước mặt sợ là đều không thể bình thường câu thông. Ngọt ngào ta nghe viện trưởng nói, mạch bác sĩ là cái gì viện sĩ? Trần Vân Chu đối với hai người trực tiếp kêu phụ thân hắn có chút khiếp sợ. Tiêu tử hiên nếu chỉ là một cái bình thường tiểu cảnh sát kia còn hào, nhưng mạch lưu niên không phải y giới đệ nhất đao sao. Viện trưởng nói giống như thực nghiêu, người như vậy là ngọt ngào phu quân, không phải là muốn cho ngọt ngào gà tiến nhà bọn họ đi. Khó mà làm được, nữ tử ở rể, nghe theo phu quân ra an bài cùng sai xử, mặt mũi nhiều không nhịn được. Nhà hắn ngọt ngào tốt như vậy, như vậy ưu tú chính mình đương ra làm chủ mới sống tùy ý. Trần thuốc Thúc ta liền một cái bình thường tiểu bác sĩ kia viện trưởng phòng chừng nhận sai người. Vừa mới Trần Thiên Nguyên nói có lý, mạch lưu niên cũng liền sửa lại xưng hô. Hắn cùng tiêu tử hiên như thế nào đều không sao cả, nhưng là không thể hỏng rồi ngọt ngào danh dự. mươi 34 đầu cơ trục lợi vật tư tiểu thương nhân. Nhất phái nói bậy. Trần Thiên Nguyên tưởng nói một cái tiểu bác sĩ sẽ làm bắt trước khí quan nhổ trồng giải phẫu, còn bị viện trưởng quan sát. Tuy rằng hắn vừa đến bệnh viện, nhưng chữ thiên bối mấy huynh đệ chính là có một cái đàn lưu Trần Thiên Hạo càng là đem viện trưởng ra tới khi lời nói cấp thuật lại một lần, còn rất là kiêu ngạo mang theo khoe ra nói con của hắn Trần Hồng được cục cưng muội muội chỉ đạo kia thấy được bao bộ dáng con của hắn chính là được hắn chân truyền. Còn có bên cạnh người này. vừa mới hắn bất quá là một câu, kia sát khí là một cái tiểu cảnh sát sẽ có sao? Nhưng nhìn nhìn muội muội, không nói lời nào trên mặt lại phụ họa thần sắc, hắn hoài nghi hắn muốn dám nói nhất phái nói bậy, hắn có thể hay không an toàn trở lại trường học là cái vấn đề. Giữa trưa khi, Trần Mặc Hàm liền tỉnh lại, Trần Thiên Nguyên bởi vì là xin nghỉ ra tới trường học không dám trì hoãn lâu lắm. "Phụ thân, nghe Thiên Hạo nói, Trần Hồng tiểu tử trên người độc cùng ngươi phía trước chúng độc là giống nhau." tuy rằng trần thiên Hảo mấy người ở trong đàn đem trong nhà phát sinh sự tình đều nói một lần nhưng là trần thiên nguyên vẫn là muốn nghe xem trần vân chu nói như thế nào hắn lập tức phải hồi trường học hai phụ tử chi gian cũng không cần quanh co lòng vòng trần thiên nguyên mới vừa cơm nước xong tìm cái một chỗ cơ hội liền lôi kéo trần vân chu rất là trực tiếp hỏi ra tới muội muội nói ở tê đại chờ hắn hắn đến nỗ lực học tập không cô phụ muội muội kỳ vọng Trần Vân Chô đối nhi từ tự nhiên là hiểu biết từ nói cho hắn Trần Mặc Hàm giải phẫu khi liền biết hắn sau khi trở về khẳng định sẽ hỏi là nhưng cụ thể tình huống trước mắt ta cũng không phải rất rõ ràng ngọt ngào nói chuyện này không cần ta quản nhưng ta còn là không quá yên tâm đối phương ít nhất là é xét cấp trở lên mà chúng ta lại cái gì cũng không biết địch trong tối ta ngoài sáng việc này ta muốn hôn tự đi tra cái rõ ràng. Mặt khác ta quyết định đem khu mỏ ta danh nghĩa cổ phần toàn bộ cho ngươi muội muội, ngươi có hay không cái gì ý tưởng. Trần Vân Chu không có bất luận cái gì giấu diếm trần gia hắn chiến lực tối cao, hắn không nghĩ những người khác đi mạo hiểm. Tuy nói hắn biết nữ nhi thực yêu tú, nhưng loại này nguy hiểm sự tình như thế nào có thể làm bảo bối nữ nhi đi làm. Khu mỏ ta không ý tưởng, phụ thân muốn đi tra chúng độc sự kiện ta cũng không ngăn cản, nhưng là có bất luận cái gì tình huống không thể gạt ta, bảo trì liên hệ còn có chú ý an toàn. Trần gia tình huống, Trần Thiên Nguyên so Trần Vân Chu còn quen thuộc biết hắn như vậy quyết định là vì cái gì, chỉ đổ thừa chính mình còn không có tốt nghiệp đến hào hào học tập. Trần Thiên Nguyên đồng ý đối khu mỏ xử lý phương pháp việc này ở Trần Vân Chu dự kiến bên trong. Nướng cơm nước xong, người đều ở, hai người cùng trở lại phòng khách đem nói ra tới. Phụ thân ca ta không đồng ý, tống điểm tâm đối với Trần gia tài sản cũng không cảm thấy hứng thú, nàng tới giản thứ tinh cũng có mấy ngày rồi, lại một lần cũng không đi qua khu mỏ. muội muội, hiện tại cùng mặt khác tam gia chi gian, sự tình còn không có hoàn toàn xử lý tốt, chờ xử lý tốt ta sẽ trực tiếp đem khu mỏ sang tên đến ngươi danh nghĩa. Phía trước Trần Vân Chu ở giản Tam Tinh, Trần Gia khu mỏ vẫn luôn ở Trần Thiên Nguyên danh nghĩa. Trực hệ tặng cùng tài sản thuộc về chính mình danh nghĩa, chỉ cần không phải phụ tài sản, bản nhân đồng ý sau, liền có thể trực tiếp sang tên. Đại Gia Gia Tam Gia Gia, ta là độc lập môn hộ cũng không thuộc về Trần Gia người. Tống điểm tâm nghe Trần Thiên Nguyên nói như vậy, liền nhìn về phía ở đây tối cao bối phận hai người. Tiêu tử Hiên cùng Mạch Lưu Niên cũng ở, hai người cũng không nói chuyện. Trần Gia không đem bọn họ đưa người ngoài, nhưng đây là Trần Gia việc nhà, hai người rất là lễ phép không có nhúng tay. Chỉ là xem nhiều vì tài sản vật thư tính kế gia tộc đối với Trần Gia như vậy ngược lại cảm thấy thật quý hiếm. Lão Tam, ngọt ngào đều nói nàng độc lập môn hộ chúng ta đây làm trưởng bối có phải hay không hẳn là cấp một ít viện trợ. Như vậy đi thiên nguyên, chúng ta đại phòng kia phân cũng đưa cho ngọt ngào, coi như làm chúc mừng ngọt ngào mở tài khoản. Trần Mạc Lăng từ nhận được tống điểm tâm bắt đầu, đối cái này chất tôn nữ có thể nói là hiếm lạ vô cùng. Chính hắn ba cái nhi tử, còn có một cái tôn tử một cái tàng tôn, không một cái làm hắn cảm thấy con này chất tôn nữ có thể làm yêu tú hơn nữa này nữ oa còn đặc biệt hiếu thuận tôn trọng hắn. Khó trách lão nhị gia vân thuyền, vẫn luôn khoe khoang. bị đại ca giành trước Trần Mạc Tùng. Gõ gõ trên tay tàu thuốc này tàu thuốc chính là tống điểm tâm thấy hắn hút thuốc đưa cho hắn. Nghe nói lại này tàu thuốc đều là 3.000 nhiều năm trước lão tổ tông ái dùng. Từ được đến như vậy cái bảo bối sau, hắn mỗi ngày đều nhịn không được lấy ở trên tay. Liền tính không hút thuốc lá khi cũng cầm thưởng thức. Này thuốc lá sợi quý đến thái quá tuy rằng chất tôn nữ tặng không ít cho hắn, nhưng có quy định hắn mỗi ngày nhiều nhất thêm hai lần thuốc lá sợi, nói là đối thân thể không tốt. Ngọt nha đầu nói nàng không phải trần ra người kia nhị ca sinh bệnh tiêu phí liền còn phải chúng ta trần ra tới gánh vác ta kia phân coi như làm tiền thuốc men đi. Không thể làm hạ lễ liền làm tiền thuốc men, lời tuy không dễ nghe, mục đích đạt tới cũng giống nhau. Hai vị lão nhân xem cũng chưa xem nhà mình như từ Trần Vân Trạch Trần Vân Lỗi, Trần Vân Hiên cùng Trần Vân Tường, Trần Vân Kha liền làm như vậy quyết định. Ta không ý kiến, chúng ta cũng chưa ý kiến. Trần Vân chạy mấy người càng là ở hai vị lão nhân vừa dứt lời khi liền cho thấy chính mình thái độ. Tống Điềm Tâm nhìn Trần gia người lại nghĩ tới Tống Giai tú cùng Tống Đường Tâm kia hai người rốt cuộc là mắt mù đến như thế nào mới có thể nhìn không tới Trần Vân chu cấp Trần gia trả giá. Muội muội, ngươi liền thu đi. Nếu không phải ngươi, Hồng Nhi có lẽ cũng không có. Trần Thiên Hảo nghĩ đến nhà mình nghịch ngợm như từ, muốn không có Tống Điềm Tâm đưa cho Trần Vân Chu dược hắn hoa toàn bộ tích tụ được đến hài tử sợ là muốn như vậy chết non. Người cùng Thiên Kiều ca tốt nghiệp sao? Trần Thiên Hạo nói, làm Tống Điềm Tâm nhớ tới, hắn cùng Trần Thiên Tề chính là so Trần Thiên Nguyên muốn tiểu vài tuổi. Chúng ta không phải kia khối liêu cho nên liền mua hai phân tiểu chứng phao được hậu đài. Trần Thiên Tề nghe được Tống Điềm Tâm nhắc tới hắn, gãi gãi cải ót nói. Khu mỏ nếu thật sự sang tên đến ta danh nghĩa ta hy vọng thiên hảo ca cùng thiên kiều ca đều đi trường học một lần nữa đi học Trần Hồng cùng Trần Phong ta sẽ khác làm an bài. Học phí sự tình các ngươi không cần lo lắng. Khu mỏ ta sẽ tìm người lại đây khai thác đến nỗi phụ thân cùng vài vị các thúc thúc không bằng đi hòa bình tinh nơi đó ta có chút sinh ý yêu cầu xử lý đang lo không ai. Ba vị ra ra xem các ngươi là muốn đi hòa bình tinh vẫn là đi theo ta đi vương nhất tinh. Trần Gia phía trước tình huống như thế nào tống điểm tâm biết nghe được Trần Thiên Tề nói cũng phản ứng lại đây. Nam từ trường học cùng nữ từ bất đồng, đi học sở yêu cầu tiêu phí rất lớn, một năm học phí phải 30 vạn tinh tệ, mà chi phí sinh hoạt cũng là tự hành phụ trách. Khu mỏ là Trần Gia lớn nhất tài sản cho nàng, Trần Gia sợ là sẽ sinh hoạt càng khó. Hòa bình tinh có nàng cùng lệ vô ngân kết phường không ít sinh ý, nhất thiếu chính là giống Trần Gia như vậy đáng giá tín nhiệm người trong nhà. Lệ vô ngân thói quen ở các tinh cầu gian xuyên qua, nhưng thật không phải cái thích hợp quản sự người cho nên sinh ý đều giao cho lúc ấy là ích thân phận nàng. Nhưng nàng trên thực tế khi đó cũng không có tốt nghiệp rất nhiều chuyện quản lý không tiện. Cục cưng, người muốn đi vương nhất tinh, khu mỏ không thể không lưu người, trần ra nhà cũ cũng đến có người ở, người nếu tin được ta, ta lưu lại giúp ngươi quản lý khu mỏ khai thác. Khu mỏ giao dịch vẫn luôn là trần thiên nguyên quản lý. Nhưng khu mỏ khai thác vẫn luôn là Trần Vân Trạch ở làng. Hắn biết Tống Điềm Tâm đây là tưởng trợ Trần gia phát triển, muốn bồi dưỡng Trần gia trẻ tuổi người. Hắn là vân tự bối lão đại, đối này trong lòng phi thường cảm động tự nguyện đưa ra lưu lại. Hành, Trần Vân Trạch nói không sai, Tống Điềm Tâm chỉ là không có phương tiện đưa ra lưu ai, hắn tự nguyện lưu lại cũng giải quyết nàng nan đề. Ta cùng lão nhị lão tam cũng lưu lại chúng ta già rồi, liền không đi cho các ngươi thêm phiền. Tống điềm tâm an bài Trần Mặc Lăng sống hơn 100 tuổi, như thế nào sẽ xem không rõ. Học tập bọn họ làm sao không nghĩ làm tôn từ tầng tôn học tập bất quá là không đủ sức thôi. Phía trước Trần Vân Chu liền lộ ra qua tống điềm tâm cho hắn một chương tinh tệ hắc tạp bên trong có 1.000 vạn. Có lẽ Trần gia sẽ bởi vì cái này cháu gái các loại an bài mà chân Chính thăng chức rất nhanh. Lệ vô ngân cục cưng ta đến vương nhất tinh, người ở đâu? An bài hảo trần ra sau, Tống Điềm Tâm thu được lệ vô ngân tin tức. Phía trước lệ vô ngân gửi tin tức nói là tới rồi thủ đô tinh, khi đó nàng ở vương nhất tinh. Tới giản tứ tinh lúc ấy tương đối vội vàng, lại vẫn luôn ở vội, nàng cũng liền không cùng lệ vô ngân nói. x ách vị trí giản tứ tinh, Tống Điềm Tâm có chút xấu hổ đã phát một cái giản tứ tinh trần ra nhà cũ vị trí cùng chung cho lệ vô ngân. Lệ vô ngân nhìn vòng tay tin tức hắn xử lý xong đâm sau lưng người từ pháp trị tinh tới rồi thủ đô tinh lại từ thủ đô tinh đuổi tới vương nhất tinh. Sau đó tống điểm tâm cho hắn đã phát một cái giản tư tinh vị trí đột cái này làm cho ở trên hư không trung các tinh cầu xuyên qua quán lệ vô ngân đều có chút há hốc mồm. Cô nàng này cũng quá có thể chạy còn khó truy. Lệ vô ngân ta hiện tại lập tức lập tức liền qua đi người cho ta ở kia chờ không được chạy. Chính mình nhìn chúng thê chủ khó truy cũng đến truy. Tống điểm tâm cũng đáng đến hắn truy, ít hảo, hòa bình tinh bên kia yêu cầu người ta tìm hảo, người đã tới xem qua. Tống điểm tâm nguyên bản liền nghĩ làm lệ vô ngân tới tranh giản tư tinh, rốt cuộc sinh ý là hai người. Tuy rằng lệ vô ngân vẫn luôn đều không tham dự sinh ý, nhưng hai người hợp tác nàng cũng hy vọng trần gia người có thể đạt được hắn tán thành. Lệ vô ngân, hảo ta công chúa điện hạ. Lệ vô ngân đối với xem qua tuyển người không có hứng thú, nhưng là chỉ cần có thể cùng cục cưng cùng nhau, làm cái gì đều được. Hiện tại hắn vô cùng may mắn. Lúc trước cơ chí hắn lựa chọn cùng ích hợp tác, hắn liền một cái tinh tặc mỗi lần vì được đến vật tư tiêu tang là hắn nhất đau đầu sự tình. Hai người hợp tác sau, hắn lúc này mới khôi phục tiêu giao tự tại các tinh cầu xuyên qua nhật tử quả thực sung sướng là thần tiên. Lại không ai so với hắn còn quá đến tiêu sái. Lưu Gia, Dương Gia, Vương Gia, ba cái gia tộc đương gia nhân đều bị khấu ở Trần Gia. Trong lúc nhất thời Tam Gia rối loạn có đồng ý đi nói cùng. Cũng có người cảm thấy Trần Gia trừ bỏ Trần Vân Chu, không có gì đáng sợ muốn mang theo gia tộc người tới cửa muốn người. Càng là có chút cảm thấy khu mò cùng bọn họ không có quan hệ từ giữa ba phải. Trần Gia bên này không chỉ có trị liệu Trần Hồng còn cấp Trần Mặc Hàm làm giải phẫu càng là an bài hảo kế tiếp sự tình. Đợi mấy ngày đều không thấy tam người nhà tới cửa tới đàm phán Nếu không phải trần gia có an bài người ở giám Thì tam người nhà còn tưởng rằng những người này đều đào tàu đâu Bất quá ngẫm lại tam gia đều là giản tư tinh nguyên trụ dân Muốn chạy sở cũng không phải kiện chuyện dễ dàng Mà không đi trần gia trần vân chu điều khiển cơ giáp đã trở lại Giản tư tinh liền như vậy mấy nhà thượng tầng gia tộc Bọn họ sự tình sớm muộn gì sẽ truyền khai Nhà bọn họ đương gia nhân bị khấu Bọn họ thờ ơ, như vậy mất mặt sự tình, truyền khai sau, bọn họ còn như thế nào ở giản tứ tinh dừng chân? Tống điểm tâm tới giản tứ tinh ngày thứ sáu, lưu gia tới một người, lưu A Tứ Nhi Tử, lưu thiệu phụ thân lưu quang quốc. Trần Vân Chu, người thật to gan, cũng dám khấu chúng ta lưu ra người, mau đem ta phụ thân cùng Nhi Tử Thả. Lưu quang quốc mang theo bốn mươi mấy cái tay đấm, những người này có chút là lưu gia cũng có chút là hắn thê chủ ra người. đều ở giản tứ tinh liền tính con của hắn giết thê chủ tần cúc hương tiểu tình nhân lúc này tự nhiên cũng là muốn cùng thù cộng hy hôm nay là trần mặc hàm xuất viện nhật tử trần gia người đều đi bệnh viện bởi vì lệ vô ngân hôm nay muốn tới giản tứ tinh tống điềm tâm liền không có đi bệnh viện mà là chờ ở trần gia nhà cũ không nghĩ tới làm nàng chờ tới lưu gia người thật vất vả thuyết phục tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên ở trần gia nhà cũ chờ nàng ra cửa tiếp lệ vô ngân Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Liêu Quang Quốc kêu gào. Liêu Quang Quốc, bởi vì người này là xà tộc thú nhân, lúc trước tiêu đông thẩm vấn khi có nhắc tới quá tống điểm tâm đứng ở nhà cũ cửa, ánh mắt mang theo lạnh ghê người, lạnh băng nhìn kêu gào nam nhân. Kia đem đâm bị thương Trần Hồng trùy thủ chính là người nam nhân này. Người là Trần Vân Chu nữ nhi, nếu Trần Vân Chu bắt ta nhi từ kia ta liền chảo hắn nữ nhi. Lưu quang quốc đột nhiên cảm giác hảo lãnh trần ra cũng chỉ có Trần Vân Chu có cái nữ nhi. Trần Vân Chu đã trở lại chẳng lẽ đây là hắn kia nữ nhi. Thật đẹp Mỹ đến không gì sánh được. Tuy rằng hắn có thê chủ nhưng không thể không nói này nữ hài so với hắn thê chủ Mỹ quá nhiều. Nói xong liền bắt đầu biến ảo bản thể muốn đem tống điểm tâm quấn quanh lên. Nghĩ đến có thể cùng tống điểm tâm thân thể tiếp xúc cảm giác Lưu quang quốc so ngày thường biến ảo thời gian nhanh không ít. Tống Điềm Tâm không thích động võ, nhưng càng không thích bị người dùng đáng khinh ánh mắt nhìn. Xác định người tới, bất quá là trong chớp mắt Lưu Quang Quốc cũng chưa hoàn toàn hiện ra bản thể, liền bị ăn mặc cơ giáp Tống Điềm Tâm dẫm lên dưới chân. Trực tiếp bị đánh ra bản thể nguyên hình, không phải nàng một hai phải điều khiển cơ giáp chiến đấu, mà là thật sự không nghĩ dùng tay đi chạm vào như vậy cái dơ đồ vật. Đặc biệt biết đối phương là xà, mang độc xà, ngọt ngào. nghe được bên ngoài động tĩnh tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên còn có tiêu đông cũng ở thời điểm này tới rồi trần ra nhà cũ cửa tiêu tử hiên cái thứ nhất ra tiếng đây là tiêu đông cùng mạch lưu niên lần đầu tiên nhìn đến điều khiển cơ giáp tống điểm tâm trong mắt hiện lên kinh diễm a còn không có phản ứng lại đây lưu quang quốc trong miệng truyền ra chói tai vài tiếng kêu thảm thiết tiêu đông người này giao cho ngươi Gặp người ra tới, Tống Điềm Tâm điều khiển không hào trực tiếp chém đứt lưu Quang Quốc xà thể trung đoạn lại dùng sức gõ rất hợp với tuyến độc xà nha, liền đem xà nhắc tới ném cho tiêu đông. Nàng không thích vô nghĩa, Liêu Quang Quốc gần nhất liền kêu huyên náo nhìn đến nàng ra tới sau kia đáng khinh ánh mắt hơn nữa là hắn chủ động công kích Tống Điềm Tâm cũng không có kiên nhẫn. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Liêu ra người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, bước chân động cũng không dám động nửa phần. Cục cưng, người này thật náo nhiệt a nói lên thật lâu kỳ thật Tống Điềm Tâm từ tới cửa chế phục Lưu Quang Quốc bất quá là nháy mắt. Thói quen điều nghiên địa hình Tống Điềm Tâm đem Lưu Quang Quốc ném cho Tiêu Đông, liền thấy được lưu ra nhân thân sau lệ vô ngân. Cùng với lệ vô ngân phía sau từ bệnh viện trở về Trần ra người. Trần Vân Chu nghe được phía trước có cái xa lạ thanh âm kêu Tống Điềm Tâm, nhìn nhiều liếc mắt một cái. Trước vào nhà, Tống Điềm Tâm chiều lệ vô ngân nói. Mười năm chia hoa hồng ngày mai đưa lại đây, ta không có nhiều ít thiên nhẫn. Cùng lệ vô ngân đánh xong tiếp đón, tống điểm tâm thu hồi cơ giáp hướng tới lưu gia người phương hướng nói một câu. Lưu gia người rời đi, Trần Vân Chu lúc này mới nhìn đến tiêu đông trên tay cùng với trên mặt đất nửa này nửa nọ thiệt thân rắn. Vất vả, vỗ vỗ tiêu đông bả vai, Trần Vân Chu mang theo Trần ra người trở về trong nhà. Bối nổi tiêu đông, thúc không phải ta động tay, ta không vất vả. Ngọt ngào, đây là... Đám người toàn bộ đi vào phòng khách Trần Vân Chu nhìn đôi mắt lớn lên ở nữ nhi trên người lệ vô ngân, hỏi tống điềm tâm. Lệ vô ngân, một cái đầu cơ trục lợi vật tư tiểu thương nhân, hòa bình tinh sinh ý có hắn một nửa. Có tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên vết xe đổ tống điềm tâm thật sự không thể thưởng được như thế nào giới thiệu tinh tặc lệ vô ngân. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc .com, 35 vô pháp che giấu. Lệ vô ngân nghe được tống điểm tâm giới thiệu, nhướng mày không có phủ nhận Trần Vân Chu là cục cưng phụ thân, thương nhân liền thương nhân đi, đầu cơ trục lợi liền đầu cơ trục lợi đi. Tổng hào quá nói hắn là tinh tặc này tiêu tử hiên còn ở đâu, ngọt ngào đối hắn thật tốt giúp hắn che giấu. Lệ tiên sinh, ngài hảo, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nghe nói hòa bình tinh sinh ý là cùng trước mắt người hợp tác Trần Vân Chu có chút khen tặng nói. Trần ra người đồng ý đi hòa bình tinh, về sau sợ đều phải cùng trước mắt người giao tiếp nhân ra là lão bản khách khí điểm tổng sẽ không sai. Tuy rằng người này trên mặt đau sẹo thoạt nhìn, như thế nào đều không giống làm đứng đắn sinh ý lão bản, nhưng là nhà hắn nữ nhi nguyện ý hợp tác đối phương nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề. Trần thúc người khách khí, về sau cho nhau chiếu cố. Lệ vô ngân nhìn ngồi ở tống điểm tâm bên cạnh hai sườn hai người liếc mắt một cái, cười cùng Trần Vân Chu bắt tay. Càng là nương bắt tay cơ hội, ngồi xuống Trần Vân Chu bên người có một câu không một câu nói chuyện. Trần Vân Chu cũng là đăng ký quá lính đánh thuê, hai người nói nói, liền càng nói càng đầu cơ Trần Vân Chu cũng quên mất lệ vô ngân phía trước xem thống điểm tâm kia thẳng lăng lăng ánh mắt. Vô ngân, ngươi là ở đâu cái lính đánh thuê chiến đội? Trần Thúc ta người này thói quen độc lai độc vãng, trừ bỏ một cái sinh từ tương giao huynh đệ, không có cố định chiến đội. Nếu không, chúng ta kết bái vì huynh đệ, người tới chúng ta chiến đội. Tuy rằng lệ vô ngân một ngụ một cái Trần Thúc nhưng Trần Vân Chu cảm thấy có lẽ hai người kết bái vì huynh đệ sẽ càng tốt về sau cũng có thể cùng nhau ra nhiệm vụ. Trần Thúc cái này không vội, về sau ta đem ta huynh đệ giới thiệu cho ngươi, đến lúc đó chúng ta lại xác định quan hệ. Cùng Trần Vân Chu kết bái vì huynh đệ, lệ vô ngân nhìn mắt tống điềm tâm, này rối loạn bối phận không thể được. Cũng là có thể cùng ngươi trở thành sinh từ tương giao huynh đệ, xem ra đối phương làm người thực hảo thật muốn nhận thức nhận thức. lệ vô ngân giao lưu thời gian biết đối phương đại bộ phận thời gian đều là bên ngoài làm nhiệm vụ sinh ý đều là giao cho nữ nhi xử lý Trần Vân Chu đối với người này ngay thẳng tính cách lệ vô ngân loại này dám sấm dám đua lại tín nhiệm cục cưng đối tác Trần Vân Chu tỏ vẻ phi thường thích trên mặt xẻo cũng không có khúc mắc lính đánh thuê ai trên người không vài đạo thương Trần thúc có cơ hội có cơ hội ta nhất định giới thiệu các ngươi nhận thức ta huynh đệ người nhưng hào vì nàng ta có thể trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh Thấy Tiêu Tử Hiên lôi kéo Tống Điềm Tâm nói chuyện phiếm cũng không có xem hắn cùng Trần Vân Chu, lệ vô ngân cố ý tăng lớn thanh âm. Tống Điềm Tâm nghe được hắn rõng ra cùng Trần Vân Chu nói chuyện phiếm, nàng trong lòng rất rõ ràng lệ vô ngân trong miệng huynh đệ là ai. Mà hắn nói như vậy, trừ bỏ vì cách ứng Tiêu Tử Hiên bên ngoài cũng là đang nội hàm nàng. Nàng là ích thân phận chỉ có lệ vô ngân cùng Tiêu Tử Hiên biết lệ vô ngân cùng ích là sinh từ tương giao huynh đệ. Là tương thân tương ái no, một trong đàn tất cả mọi người biết đến sự tình. Lệ vô ngân đã đến, đánh vỡ tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên chi gian cân bằng. Hai người nguyên bản lo liệu quân tử chi tranh. Nhưng lệ vô ngân làm người bất đồng, hắn kiệt ngạo khó thuần nhiệt ái tự do tính cách cũng càng vì tùy tính. Vì đạt được mục đích không đến mức không từ thủ đoạn lại cũng sẽ không quá mức cũ kỹ. Miệng cùng Trần Vân Chu trò chuyện thiên tâm cùng mắt nhưng vẫn chú ý Tống Điềm Tâm. Thấy Tống Điềm Tâm rời đi chỗ ngồi Trần Thúc người có tam cấp ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn lập tức liền cùng Trần Vân Chu đưa ra đi Wc Tống điểm tâm là cảm thấy trong phòng khách đại gia liêu đến lửa nóng, nàng ra cửa thấu khẩu khí. Đặc biệt là tiêu Tử hiên trên người áp lực thấp mạch liêu niên kia ôn hòa mềm mại quan tâm cùng với lệ vô ngân ly chính mình khoảng cách tuy xa lại nhiệt liệt ánh mắt. Làm thanh lãnh nàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Tống Điềm Tâm mới vừa đi đến bên ngoài vài phút mặt sau liền truyền đến lệ vô ngân thanh âm, ngọt ngào chạy thật là nhanh. Nếu nói ở thủ đô tình ăn cơm khi, lệ vô ngân còn có chút co quắp tự ích biến thành Tống Điềm Tâm từ huynh đệ biến thành nữ hài. Hắn minh xác khẳng định đối ích chỉ do với huynh đệ tình nghĩa. Nhưng hắn cũng rõ ràng ở nhìn thấy Tống Điềm Tâm khi, hắn nội tâm là mênh mông nhiệt liệt cùng với tâm động. Rời đi thủ đô tinh khi, hắn trong lòng luyến tiếp những cái đó thời gian hắn gấp gáp xử lý phản đồ, nhưng mỗi lần dừng lại khi, trong đầu đều là tống điềm tâm từ cơ giáp ra tới bộ dáng Hắn xác định đã luôn hãm, luôn hãm tới rồi một cái kêu tống điềm tâm vực sâu, ra không được càng không nghĩ ra tới. Hiện tại, hắn đuổi tới, ở minh sát chính mình tâm ý sau đuổi tới. Nghĩa vô phản cố, đến chết không thôi. Tống điềm tâm xoay người, nhìn đến lệ vô ngân so vừa mới càng vì trần trụ chấp nhất ánh mắt. duy mau không phá cùng ích giống nhau ngạo kiều ngữ khí còn mang theo hắn kia mãnh nam bộ dáng khi rộng rãi cứng cỏi nghe thế lanh lành ngữ khí lệ vô ngân cười ào ào tiếng cười đại khí hào phóng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó vui sướng hắn biết tống điềm tâm là cố ý cũng là ở cùng hắn cho thấy bất luận là tống điềm tâm vẫn là ích bọn họ tình ý như cũ tồn tại tiếng cười đình chỉ lệ vô ngân cũng vừa lúc đi đến tống điềm tâm bên cạnh cho nàng một cái hùng ôm cực cưng ta lòng tham hai cái đều phải Thanh âm có chút âm u giờ khắp này lệ vô ngân tựa hồ vừa mới sáng sổ hào phóng nháy mắt biến mất cùng ngày thường bất đồng như vậy ngữ khí hắn ngược lại càng phù hợp hắn xà tộc thú nhân tính cách bình tĩnh cơ chí nhạy bén thần bí âm tình bất định nhưng bị ôm tống điềm tâm lại có thể cảm nhận được kia phân độc đáo giống như bệnh trạng chiếm hữu dục như vậy lệ vô ngân có lẽ không ai biết nhưng tống điềm tâm gặp qua ở hắn lấy mật cho nàng sau xuất hiện quá vài lần Ta vẫn luôn ở, bỗng nhiên bị ôm lấy, Tống Điềm Tâm không có phản kháng, cái này trạng thái hạ lệ vô ngân, đã sớm phát hiện quá nàng là nữ thân phận. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại sau chính hắn quên mất mà Tống Điềm Tâm cũng không nhắc tới quá giải thích quá. Nàng sẽ y, cho nên rõ ràng lệ vô ngân đây là cách phát rồi nhân cách phân liệt để nhị trọng nhân cách. Tới nay loại này tinh thần phân liệt còn không có hoàn mỹ trị liệu phương pháp. Nó không phải đổi cái bắt trước khí quan, là có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa tống điềm tâm phát hiện đệ nhị trọng nhân cách lệ vô ngân chiến lực càng cao chỉ số thông minh càng cao chỉ là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhưng hai trọng nhân cách cũng không sẽ khởi xung đột trong tiềm thức đều là tán thành đối phương tồn tại. Không có thương tổn ngược lại hữu ích đây là tống điềm tâm hết chỗ chê nguyên nhân, một khi nói có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến lệ vô ngân trạng thái. Không được lại chạy ta tìm không thấy ngươi, hảo ta ở, đừng lo lắng. Ở cái con khỉ ta từ pháp trị tinh đổi tới thủ đô tinh, lại đến vương nhất tinh, thẳng đến giản tứ tinh mới tìm được ngươi. Huynh đệ, Nga, không đúng, cục cưng, về sau ngươi đi đâu ta đi đâu. Lệ vô ngân gãi gãi cây ót, buông ra tống điềm tâm, lại khôi phục bình thường. Không phải cố ý, vừa vặn có việc. Hai người ở bên ngoài trò chuyện một hồi, tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên tìm ra tới. Lạnh lùng khóc một ôn hòa, một đen một trắng. Cục cưng nhìn xem, nhìn xem, hảo phúc khí a Lệ vô ngân không chê sự đại chiêu chọc còn cố ý ôm lấy tống điềm tâm bả vai. Ở mạch lưu niên ôn hòa phụ trợ hạ tiêu tử hiên trên mặt nhìn mang cười, lại tổng làm người cảm giác sau lưng lạnh cả người lãnh khóc. Tựa hồ ở mạch lưu niên bên người, phúc hắc tiêu tử hiên có chút vô pháp che giấu. chương 36 nhất hiểu biết ngươi người. người. Lệ vô ngân biết bất luận như thế nào tống điềm tâm đều sẽ có 8 cái phu quân tuy rằng hắn cũng tưởng độc chiếm nhưng rõ ràng không quá khả năng. Kia không bằng liền hào phóng một chút khí chính mình không bằng khí người khác. Ngọt ngào nhưng còn không phải là phúc khí được chứ. Nói ngọt ngào phúc khí hào chính là nói chính mình hào tiêu tử hiên cười đáp lại. Càng tiếp cận tống điểm tâm tiêu tử hiên kia mang theo lãnh khốc hàn ý cũng lặng yên rút đi. Lại chậm một bức mạch lưu niên chỉ có thể ôn nhu nhìn tống điểm tâm này sẽ hắn nói cái gì đều không đúng không bằng không nói. Tiếp tục nói ngọt ngào phúc khí hào ngược lại rơi xuống hạ phong. Nói ngọt ngào phúc khí không tốt, kia càng là không đúng. Tống điểm tâm nhìn ba người, hỏi như thế nào đều ra tới. Không thói quen sao, ba người đều không phải người thường, nhưng trần gia người lại là tầng chót nhất người thường ra, không thói quen không thích ứng đều là bình thường. Bọn họ thực hảo không có không thói quen, chỉ là không thấy được ngươi cho nên ra tới nhìn xem. Mạch lưu niên nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng, nhu hòa giải thích. Trần gia người có lẽ không nhiều ít kiến thức, có lẽ thực bình phàm, nhưng Trần gia người đoàn kết cùng Trần gia bầu không khí, mạch lưu niên cảm thấy hào quá đại đa số đại gia tộc. Lại quá không lâu phải báo danh, tưởng hảo khi nào đi trở về sao? Tiêu Tử Hiên một tay lôi kéo Tống Điểm tâm tay, một tay kia chạm chạm nàng gương mặt. Trần gia thực hảo, nhưng hắn là đột nhiên tới Vương Nhất Tinh, bên kia sự tình trì hoãn mấy ngày, Tiêu Bắc vừa mới cho hắn gọi điện thoại, hắn khả năng đến lập tức trở về. Các người đi về trước ta an trí hảo liền hồi vương nhất tinh. Tống điểm tâm còn muốn xử lý khu mỏ sự tình ít nhất còn phải chờ hai ngày. Tiêu tử hiên mới vừa tiếp quản vương nhất tinh phòng hộ, đúng là nhất vội thời điểm mà mạch lưu niên từ thủ đô tinh trực tiếp lại đây giản tư tinh, sợ là đã sớm bị thúc giục Các người yên tâm đi làm của các người ta sẽ chiếu cố hảo ngọt ngào. Lệ vô ngân nghe được hai người đối thoại trong lòng Mỹ tư tư, ngoài miệng còn khoe khoang bẹp. Tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên bất đắc dĩ lại cũng lấy hắn không có cách nào, không nói mạch lưu niên tiêu tử hiên là minh bạch lệ vô ngân cùng tống điểm tâm quan hệ người. Đây cũng là vì cái gì mạch lưu niên sự tình, hắn phản ứng đại nhưng lệ vô ngân đã đến, hắn lại rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi nguyên nhân. Một cái là không biết người, một cái là thấy rõ người, đặc biệt là lúc trước sở ra đấu giá hội, ngọt ngào rõ ràng cũng nghe tới rồi mạch lưu niên nói chuyện lại cùng hắn cái gì cũng không đề qua. Tiêu Đông nói hai người cùng nhau vào phòng giải phẫu, mạch lưu niên cùng cục cưng như thế nào nhận thức. Lại ở chung đến thế nào, quan hệ là hào vẫn là hư. Hắn muốn đi tra, khẳng định có thể tra được nhưng hắn càng muốn làm cục cưng nói cho hắn, cho nên đến nay hắn chỉ tự chưa đề qua. Mà lệ vô ngân bất đồng, một cái tinh tặc một cái cảnh trường. Này muốn đặt ở trước kia, hai người là gặp mặt liền véo đối tượng nhưng có tống điểm tâm sau, hai người tự nhiên mà vậy đem ân oán từ minh chuyển ám. Ít nhất ở tống điểm tâm trước mặt, hai người rốt cuộc không béo quá, ngược lại gặp được khi còn có thể nói thượng vài câu. Nhất hiểu biết người của ngươi có lẽ chính là ngươi địch nhân. Đây là tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân chi gian tốt nhất giải thích. Ta đem tiêu đông để lại cho ngươi, mặt khác ta sẽ cùng giản tứ tinh cảnh vệ đội chào hỏi kia tam gia người, ngươi đừng lại tự mình động thủ. Tiêu tử hiên không lý lệ vô ngân, mà là nhìn về phía tống điểm tâm nói, hắn biết nàng lưu lại bất quá là không yên lòng trần gia. Đừng đem khu mỏ cùng kia tam gia sự tình xử lý, làm trần gia về sau không có nỗi lo về sau. Nhưng hắn luyến tiếc hắn nữ hài, vì những cái đó rác rưởi mà ô uế tay. Giản tứ tinh tinh trường, người có việc trực tiếp làm hắn lại đây xử lý liền hào. Mạch lưu niên không cam lòng yếu thế đưa cho tống điềm tâm một tấm khác. Mỗi cái tinh cầu đều có nghiêm hai phó tinh trường, chủ yếu quản lý tinh cầu hằng ngày sự vụ. Mạch lưu niên tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là tê đại y học viện phó viện sĩ, nhưng mỗi năm đều sẽ có hai tháng thời gian, du tàu ở các đại tinh cầu. Tìm hắn làm phẫu thuật người, xếp hàng đều đã bài tới rồi 10 năm sau. Mà giản Tư tinh tinh trường cùng bệnh viện viện trường có chút quan hệ, bởi vậy tìm được rồi hắn, hắn cho đối phương một cái năm nay giải phẫu danh ngạch. Hai người không yên tâm nói, làm lệ vô ngân cảm thấy có chút vô ngữ, có hắn ở, hắn sẽ bỏ được làm ngọt ngào vất vả sao. Tuy rằng hắn cảm thấy có lẽ ngọt ngào càng thích chính mình động thủ, rốt cuộc nàng vẫn luôn chính là cái có thể động thủ giải quyết tuyệt không nói nhau nhau người. Phi vũ cục cưng, ngươi hiện tại ở đâu? Lớp trường các nàng liền phải đi khác trên tinh cầu học nghĩ rời đi trước tụ một tủ. Tiêu tử hiên cùng mạch lưu niên đi rồi, tống điểm tâm thu được phi vũ phát tới tin tức. Cục cưng ma chủ khi nào? Giản tư tinh đến giản tam tinh, ngồi bình thường tinh tế xe tốc hành đến ba ngày, chính là cưỡi tinh hạm an bài xuống dưới cũng đến ban ngày. Phi vũ, hai ngày sau giữa trưa 12 giờ châu tế khách sạn liên hoan, khả năng sẽ có người nhà. Cục cưng ma chủ, hào. Phi vũ nhìn dây hồi tin tức rất là cao hứng. Nàng còn tưởng rằng cục cưng sẽ không đồng ý tới, rốt cuộc nàng không phải cái thích náo nhiệt người. Có mấy cái đồng học bởi vì tốt nghiệp sau vừa lúc thành niên, liền tuyển phu quân tụ hội khi có cố ý nhắc tới sẽ mang người nhà. Cục cưng sẽ đáp ứng khẳng định là bởi vì là nàng đề ra, nàng liền biết cục cưng sẽ không cự tuyệt nàng cái này tốt nhất khuê mật mời. Tống điểm tâm tưởng chính là, lúc trước Trần Vân Chu là nhiệm vụ sau khi kết thúc ở giản tam tinh tinh cầu vách tường đã chịu đột nhiên tập kích, sau đó thế thì đọc cụt tay. Phía trước nàng có tra quá, nhưng cái gì cũng không tra được. Ngày mai kia tam người nhà lại đây sau, nàng nguyên bản cũng chuẩn bị hồi một chuyến giản tam tinh, đi tìm xem khác manh mối. Hai ngày sau, vừa vặn. lưu quang quốc bị tiêu đông ném vào trần gia địa lao lưu ra những người khác lông tóc vô thương trở về tần gia người cũng trở về tần gia người nói cái gì lưu quang quốc bị người phế đi tần quốc hương nghe được gia tộc thuộc hạ trở về bẩm báo nói là lưu quang quốc bị người chém eo trong lòng có chút kích động lại có chút sợ hãi đúng vậy gia chủ liêu đại phu quân là bị trần vân chu nữ nhi cấp chém eo Tần 7 cuối đầu, nghĩ đến ở Trần Gia Cửa phát sinh sự tình, nói chuyện khi thanh âm còn mang theo sợ hãi, run dày. Trần Vân Chu Nữ Nhi, Liêu Quang Quốc là cái thùng cơm sao? Hắn ngày thường không phải rất năng lực sao? Bị một cái nữ hài cấp chém eo. Tần Cúc Hương như thế nào cũng không thể tin tưởng, Liêu Quang Quốc sẽ như thế vô dụng hướng tới thuộc hạ giống to. Rốt cuộc hắn một phen trùy thù bị nhi từ Liêu thiệu trộm đi, bất quá là hoa bị thương nàng tiểu tình nhân, đối phương liền mất đi tính mạng. liền bởi vì việc này nàng sinh khí quá còn đưa ra muốn hiu hắn. Nhưng lúc ấy Lưu Quang Quốc ngoan độc ánh mắt nhìn nàng, việc này nàng cũng không dám nhắc lại quá, Lưu Quang Quốc tìm nàng muốn người đi trần ra, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Như vậy một người âm hiểm độc ác người, sẽ bị một cái nữ hài cấp chém eo. Vẫn là chém eo, nàng không tin, gia chủ thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Lưu Đại Phu Quân vừa mới chuẩn bị hiện ra bản thể công kích đối phương, Trần Gia Nữ Nhi bất quá là trong chớp mắt Lưu Đại Phu Quân đã bị dẫm lên trên mặt đất. Đối phương điều khiển một bộ màu đen cơ giáp tốc độ mau đến ta căn bản là không kịp thấy rõ ràng. Lưu Đại Phu Quân ngã xuống đất khi là bị mạnh mẽ bức bách ra bàn thể liên tiếp tuyến độc răng nọc cũng là nháy mắt bị gõ thoái. Tần Bảy ăn ngay nói thật đem chính mình tận mắt nhìn thấy sự tình nói một lần, không dám nói ngoa cũng không cần khoa trương. Thậm chí hắn cảm thấy hắn theo như lời quá mức thường thường vô kỳ, đều không có biểu đạt ra tới ngay lúc đó cảnh tượng một phần mười chấn động. Cơ giáp, nữ hài điều khiển cơ giáp, tần cúc hương chính mình chính là nữ tử, nữ tử trời sinh sức lực liền tiểu căn bản là không có biện pháp trang bị cơ giáp. Hơn nữa trên thị trường có nữ sĩ cơ giáp, đều là tương đối tiểu xảo mỹ quan đáng yêu căn bản là không có màu đen cơ giáp. Hơn nữa những cái đó cơ giáp giá cả còn đều là giá trên trời, chính là đem toàn bộ tần ra hơn nữa lưu ra để thưởng cũng là nàng đời này cũng chưa biện pháp mua sắm đến khởi giá cả. Càng không có tốc độ nhanh như vậy, lực lượng như vậy cường đại nữ sĩ cơ giáp. chương 37 nhận lỗi. Đúng vậy gia chủ thuộc hạ không dám nói dối. Tần Cúc Hương có chút không quá minh bạch nếu Trần Gia ngay cả Trần Vân Chu Nữ Nhi đều có cơ giáp, vì cái gì Trần Gia hành sự còn như thế điệu thấp. Lưu ra dương ra vương ra tam gia cùng trần ra sự tình ở giản thứ tinh không tính bí mật. Mặt khác hai nhà người đâu? Tần Quốc Hương suy tư một hồi, lại nhìn về phía tần 7. Mặt khác hai nhà người hôm nay cũng không có đi trần ra, nhưng theo thuộc hạ được đến tin tức kia hai nhà người không có việc gì. Tần 7 đối này cũng thực vô ngữ. Không nên a biết trần ra cụ thể là bởi vì cái gì mới đối Lưu ra cùng Lưu Quang Quốc Hạ độc thủ như vậy sao? Tần Quốc Hương tưởng không rõ. Gia chủ nghe nói là tiểu thiếu gia dùng trùy thủ thọc không cho hắn xem cơ giáp Trần Hồng Mấy ngày này Trần Gia vẫn luôn không tìm tới chính là bởi vì đều ở bệnh viện thủ Hôm nay chúng ta đi khi Trần Gia người mới từ bệnh viện trở về Liêu Quang Quốc bị phế bị chém eo tần 7 lo lắng bị gia chủ trách phạt cũng làm không ít công khóa Cái gì kia nhãi danh thế nhưng còn thọc bị thương người Người xác định là dùng Liêu Quang Quốc kia đem trùy thủ sao Tần Cúc Hương nghe thấy cái này đáp án, thanh âm giống đến độ trực tiếp pha âm. Nghe dương gia lúc ấy đi người ta nói, hẳn là. Tần Bảy cũng là biết kia đem trùy thủ, hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ chính là Tần Cúc Hương tiểu tình nhân. Đối với người nọ chết, hắn là trả sao cả, nhưng là lưu thiệu dùng đao đả thương người sự tình, hắn cũng là nhân tiện biết được. Xem ra Trần Gia người liền tính đi bệnh viện kia Trần Hồng cũng không có thể cứu trở về tới, Trần Gia là giản tứ tinh nhất đoàn kết gia tộc. Trần Vân Chu nữ nhi Sở Dĩ Phế đi lưu Quang Quốc cũng là vì cấp Trần Hồng báo thù. Đây là biển máu chi thù, Lưu gia xem ra là thật sự đem Trần gia cấp đắc tội thảm. Ta hiện tại đi viết hiếu thư, hơn nữa đem Lưu Quang Quốc phụ tử hai người trục xuất tần gia gia phả, ngươi đem việc này thông tri cấp Lưu gia. Hơn nữa chuẩn bị phân đại lễ, đưa đi Trần gia, liền nói là tần gia xin lỗi, không nên nhúng tay bọn họ chi gian sự tình. Trần gia hiện giờ hồng nhật vào đầu, Lưu Quang Quốc lại phế đi, Lưu Thiệu hiện tại sống hay chết cũng không rõ ràng lắm, nhưng là làm kẻ giết người, Trần gia xử trí liền xử trí. Tần Cúc Hương không nghĩ vì hai cái vô dụng người, làm Tần gia lưng đeo đắc tội Trần gia sự tình. "Tốt gia chủ." Tần Bảy nhẹ nhàng thở ra, xem ra gia, gia chủ sẽ không lại bởi vì Lưu Quang Quốc sự tình mà trách tội hắn bảo hộ bất lực. Mà thấu cấp tầng 7 tin tức dương ra người tự nhiên cũng từ tầng 7 nơi này đổi tới rồi không ít tin tức tỉ như hôm nay Tần ra cùng lưu ra người ở Trần gia tao ngộ ngày thứ hai tầng 7 bị không ít mới mẻ trái cây cùng với 100 chi cao cấp sinh dưỡng tề còn có một chương tinh tệ tạp đi vào Trần gia chỉ thấy Dương gia cùng Vương ra người đã sớm tới rồi hơn nữa Dương lão nhị cùng Vương lão Tam này sẽ cũng ở Trần gia nhà cũ cửa trừ bỏ sắc mặt không tốt lắm trên người cũng không có thương Hẳn là mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, không có ăn được nguyên nhân. Trần Thúc việc này là chúng ta vương gia không đúng, đây là phía trước thiêm hiệp ước, đây là phía trước 10 năm từ Trần gia lấy đi tinh tể. Đây là vương gia ở giản tứ tinh tam gia cửa hàng, làm nhận lỗi, cảm tạ Trần Thúc phóng vương ra một con ngựa. Vương ra một cái cùng Trần Thiên Nguyên không sai biệt lắm tuổi tác nam tử, đầu tiên là cùng Trần Vân Chu khom lưng xin lỗi, sau đó đệ một chương hiệp ước cùng một chương tinh tệ tạp. Sau đó lại từ phía sau nhân thủ trung tiếp nhận tam trường khế đất giao cho Trần Vân Chu, trên mặt rõ ràng có chút không tha tay run run dày dày đưa tới Trần Vân Chu trước mặt. Hiệp ước trở thành phế thải tinh tệ tạp là Trần Gia nên được đến nỗi cửa hàng khế đất ta thu một trương Trần Vân Chu nhìn thoáng qua, nhận lấy hiệp ước cùng tinh tệ tạp từ giữa trường một trương khế đất. Giản tinh là cấp thấp tinh cầu, đại bộ phận diện tích đều là không có thảm thực vật đất hoang, dân cư nhiều cư trú diện tích không lớn, này cũng có vẻ cửa hàng đặc biệt đáng giá. Trần Vân Chu thu một chương cửa hàng khế đất làm vương gia nhận lỗi không quá phận tam trương liền có vẻ ăn tương khó coi. Cảm ơn, cảm tạ Trần Thúc về sau giản tứ tinh vương gia nhất định lấy Trần gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vương Tinh thấy Trần Vân Chu không có nhận lấy toàn bộ cửa hàng, cao hứng kích động đến không ngừng cho hắn khom lưng. Này tam trương cửa hàng là vương lão tam gia duy nhất tài sản riêng, vương lão tam làm chuyện này đương sự, vương gia những người khác tự nhiên là không sao cả. Rốt cuộc thiếu vương lão tam, bọn họ càng có cơ hội cạnh tranh vì vương gia đương đại gia chủ trưởng quản gia tộc sự vụ. Cũng liền càng sẽ không lấy tài sản tới làm nhận lỗi, đến nỗi trần gia đồ vật bọn họ không thể không nhổ ra, vì thế vương tinh cùng vương gia đều xé rách mặt. Cuối cùng vẫn là có thuộc hạ đem ngày hôm qua lưu ra lưu quang quốc sự tình bẩm báo, vương ra người, lúc này mới chỉ có thể đem phía trước được đến trả lại cấp vương tinh. Dương ra mang lại đây nhận lỗi cùng vương ra không sai biệt lắm, bất quá không phải cửa hàng, mà là hai bộ biệt thự khế đất. Đồng dạng Trần Vân Chu chỉ thu một bộ, tống điểm tâm đều không có ra mặt hai nhà sự tình liền như vậy giải quyết. Tần 7 vừa đến không lâu, còn không có đến phiên hắn mở miệng nói chuyện Trần ra nhà cũ cửa tới mấy chiếc xe cảnh sát. Giản tư tinh chính tinh trường tự đệ nhất chiếc xe trên dưới tới, mặt sau đi theo xuống dưới 30 cá nhân tả hữu mỗi người đều trang bị vũ khí. Trần tiên sinh ta đã tới chậm là những người này tới Trần gia quấy rối sao. Ta đây liền đem người mang đi. Hùng dương xuống xe sau, trực tiếp đi tới Trần Vân Chu trước mặt hơi mang chút cung kính. Hắn chính là nghe bạn tốt nói, này Trần gia thế nhưng mời tới tinh tế nhất nổi danh mạch lưu niên mạch bác sĩ, hơn nữa này Trần Vân Chu nữ nhi thựa hồ cũng rất lợi hại. Tuy rằng bạn tốt không có nói rõ, nhưng là hai người tương giao nhiều năm, đối phương thần sắc nói cho hắn Trần Vân Chu Nữ Nhi sợ là y thuật cũng phi thường hào. Rốt cuộc hắn kia viện trường bạn tốt chính là cái y si cả ngày đều ở nghiên cứu lâm sàng y học thí nghiệm. Trừ bỏ y thuật tốt, không có những người khác có thể cho hắn như vậy sùng bái. Hùng Tinh Trường, ngươi hiểu lầm ta đây là thay ta nhóm gia chủ tới cấp Trần gia chủ tặng lễ. Mặt khác hai nhà sự tình đã giải quyết bị đuổi đi cũng liền đuổi đi tần bảy việc này còn không có làm có chút khẩn trương mở miệng nói. Tinh trường A, đây chính là giản thứ tinh chính tinh lớn lên người thế nhưng đối Trần Vân Chu như vậy cung kính. Không được hắn hôm nay nhất định phải đem lễ đưa đến. Như thế nào chuyện gì đều đuổi kịp hắn đâu. Hùng tinh trường hiểu lầm chúng ta cũng là tới nhận lỗi hiện tại đã được đến trần gia chủ thông cảm chúng ta này liền đi. dương gia người cũng lập tức giải thích này trần gia xem ra là thật sự phát đạt liền tinh trường đều đối trần vân chu như thế lễ ngộ hắn hào tưởng cùng tinh lớn lên người nhiều nói chuyện với nhau vài câu này về sau cũng đủ hắn khoác lác bọn họ xác định là tới nhận lỗi không phải tới quây rối hùng dương tỏ vẻ không nghe những người khác giải thích nhìn về phía trần vân chu dường như chỉ cần trần vân chu nói bọn họ là tới quây rối hắn liền lập tức bắt người Nếu không phải thấy những người này đều là xích thủ không quyền, hơn nữa hai nhà người tới cũng liền một nhà bốn người, còn đều ở ngoài cửa, Hùng Dương đều tưởng trực tiếp cho bọn hắn an thượng tư sấm dân trạch tội. Cảm tạ Hùng Tinh Trường, bọn họ xác thật là tới nhận lỗi. Trần Vân Chu chắp tay trước ngực hướng tới Hùng Dương tỏ vẻ cảm tạ. Hắn này sẽ có điểm ngốc đối với Hùng Dương như vậy gióng trống khô chiêng đi vào Trần Gia, lại là như vậy một cái diễn xuất không quá lý giải là chuyện như thế nào. Tuy rằng Hùng Dương đối hắn có chút khen tặng, nhưng hắn cũng không dám thác đại, tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền, Trần ra không sợ sự, nhưng cũng không dễ dàng đắc tội với người. Điệu thấp làm người cao điệu làm việc là Trần gia chuẩn tắc. Trần huynh đệ, người khách khí kêu tinh trường này liền có chút khách khí, về sau người kêu ta Hùng Dương hoặc là kêu một tiếng Hùng đại ca đều được. Hùng Dương cũng từ Trần Vân Chu nói nghe ra tới đối phương tự hồ cũng không biết hắn sẽ qua tới, nhưng này ngược lại càng làm cho hắn công kính. Phải biết hắn hôm nay tới chính là mạch bác sĩ cố ý công đạo Mà Trần Vân Chu không biết thuyết minh đây là mạch bác sĩ ở chủ động giao hảo Trần Gia. mươi 38 Lưu Gia hủy diệt, Trần Vân Chu bên này coi như là hòa bình giải quyết. Cùng lúc đó, không đi Trần Gia Lưu Gia cửa, lại nghênh đón tống điểm tâm cùng lệ vô ngân cùng với Thiêu Đông. Chỉ là lúc này liền tính ba người đều tới rồi Lưu Gia cửa, Lưu Gia đại môn vẫn là nhắm chặt, không có một tia mở ra dấu hiệu. Các ngươi nghe nói sao? Vương gia cùng dương gia người đều mang theo nhận lỗi đi trần gia. Nghe nói, nghe nói, còn có tần gia ta mới vừa nhìn đến cũng đi trần gia. Các ngươi nói, này lưu gia có phải hay không cũng đi a này đều mau giữa chưa, đại môn còn nhắm chặt. Các ngươi không phát hiện sao, lưu gia hôm nay cửa hàng một cái cũng không khai đâu. Các ngươi mau xem kia, người nọ trên tay có phải hay không lưu quan quang quốc nha. Đúng đúng đúng, là hắn là hắn, mặt khác cái kia hẳn là chính là hắn cái kia tổng ái gây chuyện thị phi nhi từ lưu thiệu. Tống điểm tâm ba người phía sau là một đám vây xem người, đứng cách ba người một mét xa khoảng cách thảo luận lưu ra sự tình. thành âm không phải rất lớn, nhưng chung quanh chú ý lưu ra người cũng đều nghe rõ ràng. Có người nhận ra tiêu đông trong tay dẫn theo nửa thanh lưu quang quốc thân mình, còn có có chút ngây ngốc lưu thiệu đối tiêu đông trên tay dẫn theo hai người chỉ chỉ trò trò. Tống điểm tâm ba người đều nghe được mấy người đối thoại, lưu ra người cả ngày không có ra tới. Bọn họ dám thị người cũng không thấy được lưu ra người ra tới. Tiêu đồng trên tay dẫn theo hai người, lệ vô ngân rỗi tay ngăn cản tống điểm tâm đi phía trước đi nện bước đi đến lưu ra trước đại môn, duỗi tay đẩy đẩy môn. Gõ cửa là không có khả năng gõ cửa, bọn họ tới chính là trả thù. Này ba người là người nào? Sau lưng lại lần nữa truyền đến thảo luận thanh, lệ vô ngân không đi để ý tới, một lần không đẩy ra, lần thứ hai khi bỏ thêm ba phần sức lực. Bình một tiếng, kim loại khóa cửa bị mạnh mẽ va chạm sau, khung cửa mặt bên trực tiếp vỡ ra, vây xem người bị hắn này hành động khiếp sợ nháy mắt ngậm miệng. Chờ đến đại môn ngã xuống, mọi người lúc này mới phát hiện lưu ra đại môn không rộng tiền viện chung, đảo mười mấy người ảnh trên mặt đất nơi nơi đều là lộn xộn vết máu. Tống điểm tâm ba người nhìn tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ngoài cửa vây xem người có chút nhát gan, đối mặt trong viện thảm trạng, kinh hách đến kêu to lên. Lệ vô ngân không chờ Tống điểm tâm nói chuyện trước một bước vào lưu ra xem xét một phen, xác định không có người sống, ra tới đối với Tống điểm tâm lắc lắc đầu. Lưu quang quốc mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, nhìn đến lưu ra tình huống, trong lòng lột bột một chút nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì. hắn nhìn quanh bốn phía nhìn vây xem đám người đột nhiên lớn tiếng khóc kêu lên là ai giết ta cả nhà a có phải hay không các ngươi ta và các ngươi liều mạng liêu quang quốc một bên kêu khóc một bên hóa thành thú nhân bản thể mở ra bồn máu mồm to hướng tống điềm tâm đánh tới tống điềm tâm nghiêng người né tránh liêu quang quốc phát cái không té ngã trên đất phụ thân các ngươi chết hào thảm nột thiệu nhi liêu quang quốc không có phát khục tống điềm tâm vừa lúc phát khục ở tiêu đông một khắc sườn thấy được ngây ngốc lưu thiệu Tống Điểm Tâm vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Lưu Quang Quốc, "Hiện tại biết khóc, ngươi sùng địch ngươi nhi từ thời điểm, tùy ý làm hắn cầm đao đả thương người thậm chí giết người thời điểm, như thế nào không nghĩ ngươi làm những cái đó sự? Thiện ác đến cùng chung có báo, ngươi lưu ra rơi xuống như thế kết cục hoàn toàn là gieo gió gặt bão." Lưu Quang Quốc ngừng tiếng khóc, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tống Điềm Tâm, "Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Vân Chu nữ nhi không có khả năng lợi hại như vậy." Tống điểm tâm khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nàng cũng không quá tưởng cùng Lưu Quang Quốc vô nghĩa, nhưng là đối với Trần Vân Chu độc có chút canh cánh trong lòng, liền nghĩ có lẽ có thể bộ ra chút tin tức. Ta là ai, người dùng độc hại ta phụ thân, khi dễ trần ra thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Lưu Quang Quốc sắc mặt trở nên trắng bạch, người người thật là Trần Vân Chu nữ nhi. tống điềm tâm trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc nàng có thể trăm phần trăm khẳng định không quen biết lưu quang quốc cũng xác định nàng người xuyên việt thân phận không có một đinh điểm lộ ra dấu vết chính là lưu quang quốc ý tứ trong lời nói lại rõ ràng không đúng hơn nữa hắn cũng không có phủ nhận độc hại trần vân chu sự thật ngược lại là đối thân phận của nàng sinh ra hoài nghi rốt cuộc là chuyện như thế nào lấy lưu quang quốc độc tố cấp bậc không có khả năng tạo thành é xe xét cấp độc tính càng không thể diệt trần vân chu lúc trước cùng nhau nhiệm vụ những người khác Còn chưa tra ra bất luận cái gì manh mối, còn có đám kia hắc y nhân, không đúng, khả nghi địa phương quá nhiều. Liền tính là hoa tinh tệ thuê, lưu Gia cũng không có cái loại này thực lực tuyên bố vượt tinh cầu nhiệm vụ không nói, hoa lớn như vậy đại giới chỉ vì làm Trần Vân Chu chúng độc cũng không thể nào nói nổi. Trần Gia cùng lưu Gia theo hắn hiểu biết cũng không có lớn như vậy thù hận đến làm lưu Quang Quốc Huynh này sở hữu đi mướn người độc sát Trần Vân Chu. Không sai. hôm nay ta đó là tới thay ta phụ thân báo thù nói xong tống Điềm tâm xoay người lưu lại lưu quang quốc tại chỗ gào khóc người hại chết ta cả nhà ta muốn ngươi đền mạng lưu quang quốc không tợn mà chừng mắt tống Điềm tâm lại lần nữa phát tới lúc này lệ vô ngân tiến lên một bước đem lưu quang quốc sách lên ngươi nhìn xem ngươi này phó đức hạnh giống điều chó điên giống nhau loạn cắn người nếu không phải các ngươi lưu ra làm nhiều việc ác như thế nào sẽ có hôm nay kết cục lệ vô ngân lạnh lùng mà nói, liêu quang quốc ngây ngần cả người, hắn nhìn lệ vô ngân trong mắt tràn ngập sợ hãi, không không có khả năng các ngươi làm sao dám liêu quang quốc tự mình lầm bẩm thiện ác đến cùng chung có báo. tống điềm tâm nói, nói xong tống điềm tâm đầu cũng không quay lại, biết có lẽ đã không chiếm được cái gì tin tức tiếp tục rời đi. lệ vô ngân cùng tiêu đông theo sát sau đó, liêu thiệu điên rồi, liêu quang quốc đã chỉ còn lại có nửa thanh thân thể tồn tại, có lẽ so đã chết càng thống khổ. Vậy xem mọi người sôi nổi nhường ra một cái lộ, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong lòng không cấm cảm thán. Giản tứ tinh bốn cái gia tộc trận này phong ba rốt cuộc bình ổn, mà Lưu Gia hủy diệt cũng trở thành mọi người trà dư tự hậu đề tài câu chuyện. Ngọt ngào, không cao hứng. Lệ Vô Ngân nhìn từ Lưu Gia rời đi sau không nói lời nào Tống Điềm Tâm quan tâm hỏi. Không, chỉ là có chút vấn đề còn không có lộng minh bạch. Tống Điềm Tâm nhìn thoáng qua Lệ Vô Ngân giải thích. Đối đãi tán thành người, nàng tựa hồ cũng không như vậy lạnh. tiêu Đông nhìn hai người hỗ động, trong lòng không ngừng cân nhắc sự tình hôm nay muốn như thế nào cấp trù từ hội báo. chương 39 tụ hội 1, tống điểm tâm nguyên bản tới Lưu Gia, là vì đến Lưu Gia tới điều tra chút tin tức nhưng Lưu Gia người lại toàn bộ đã chết. Việc này quá trùng hợp, Lưu Quang Quốc vừa mới phản ứng cũng quá kỳ quái, nhưng hiện tại hắn đã bị nàng cấp chém eo, muốn dò hỏi cũng đều hỏi qua, không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Độc trùy thủ, lưu Quang Quốc thừa nhận là của hắn. Hỏi hắn như thế nào tới, bất luận tiêu đông như thế nào bất cung đều nói là hắn nhặt được mặt khác liền chính hắn đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Cái này làm cho Tống Điềm Tâm càng thêm xác nhận chuyện này sau lưng, nhất định có người ở thao tác nhưng lại lại không có bất luận cái gì manh mối. Nàng thậm chí dùng tinh tế internet xem xét lưu Quang Quốc gần 5 năm xuất nhập ký lục đối phương đều không có rời đi quá giản tư tinh. Mà trùy thủ giống như là đột nhiên xuất hiện ở lưu gia hậu viện, hắn mang lưu thiệu ngoạn nhạc khi phát hiện cũng nhạt trở về. Tống điểm tâm nguyên bản tưởng chính là dò hỏi hạ, lưu ra mặt khác xuất hiện qua ở trùy thủ phụ cận người, lại không tưởng lưu ra người trong một đêm toàn đã chết. Lệ vô ngân nghe được tống điểm tâm nói muốn vấn đề sau, liền không nói chuyện nữa, đối với muốn phí cân não vấn đề, hắn không am hiểu nhưng lại tổng cảm thấy hắn hẳn là sẽ ngọt ngào đã trở lại. Trần Vân Chu này sẽ mới vừa đem Hùng Dương tiễn đi, liền rất xa nhìn đến nữ nhi đã trở lại. Phụ thân, làm sao vậy, cảm nhận được tống điểm tâm tâm tình không tốt Trần Vân Chu, nhìn về phía lệ vô ngân cùng Tiêu Đông, quan tâm hỏi. Trừ bỏ Lưu quang quốc cùng Lưu thiệu, Lưu ra người trong một đêm toàn đã chết. Lệ vô ngân nhún vai, buông tay nói, hắn cũng không nghĩ tới, Lưu gia duy nhị tồn tại người thế nhưng sẽ là từ Trần Gia trở về hai người. Đã chết. Trần Vân Chu nghe được lệ vô ngân nói, rất là khiếp sợ. Hắn tuy rằng thống hận lưu gia, nhưng là cũng chỉ nhằm vào bị thương Trần Hồng lưu thiệu còn có mấy năm nay chủ trương khi dễ lưu gia lưu A Tứ cùng lưu Quang Quốc. Lưu gia những người khác, hắn cũng không có đổi tận giết huyệt ý tứ. Phụ thân kia đem trùy thủ là đột nhiên xuất hiện ở lưu gia sân, ta hoài nghi là lưu gia người vứt. Tống điểm tâm đem chính mình trong lòng hoài nghi nói cho Trần Vân Chu. Trần Vân Chu là bị độc hại nguyên chủ, hắn có quyền biết chuyện này sở hữu tin tức cho nên Tống Điềm Tâm cũng không có dấu giếm nàng đoạt được đến tin tức. Chỉ tiếc hiện tại lưu ra người đều đã chết, nàng tối hôm qua cha được tin tức hôm nay sáng sớm liền đi lưu ra, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Tống Điềm Tâm hoài nghi hắn chúng độc là một kiện âm mưu, cái này lý luận Trần Vân Chu là biết đến cũng tán đồng nàng cái nhìn. Đi chậm, ngọt ngào đừng lo lắng, giấy không thể gói được lửa chỉ cần tồn tại tức có nguyên nhân. Bọn họ không có thực hiện được liền nhất định sẽ có bước tiếp theo hành động. Trần Vân Chu cẩn thận an ủi Tống Điềm Tâm, không nghĩ nàng nhọc lòng này đó âm mưu tính kế, hắn ngọt ngào chỉ cần nàng có thể học được càng nhiều tri thức tăng lên nàng chính mình. Sau đó tuyển tám cái môn đăng hộ đối hảo phu quân, nhẹ nhàng vui sướng sống được tiêu giao tự tại liền hảo. Mà Trần Vân Chu nói, đúng là Tống Điềm Tâm sở lo lắng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Phụ thân, ngươi cùng ta đi vương nhất tinh đi. Tống điểm tâm tưởng Trần Vân Chu nếu vẫn luôn ở bên người nàng, nàng mới có thể càng tốt bảo hộ hắn. Này sau lưng người một ngày không trừ, Trần Vân Chu liền một ngày không được an bình. Người đi học tập ta đi sẽ quấy rầy đến ngươi. Hơn nữa ngươi cũng nên tuyển phu kết hôn, ta đi không thích hợp. Trần Vân Chu không nghĩ tống điểm tâm lo lắng, cũng không nghĩ cho nàng thêm phiền toái, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị chính mình đi tra chuyện này từ đầu đến cuối. Trần Vân Chu băn khoăn cùng ý tưởng Tống Điềm Tâm biết tưởng khuyên lại có thể lý giải. Tiêu Đông Nguyên tưởng rằng Tống Điềm Tâm sự tình xử lý xong rồi, rốt cuộc có thể hồi vương nhất tinh, lại không nghĩ rằng thu được chỉ thị là. Tống Tiểu Thư, người là nói người cùng lệ tiên sinh muốn đi một chuyến giản tam tinh. Làm ta đi về trước giản tư tinh, này sao lại có thể? Quá không thể, hắn sẽ bị tiêu ra gấp xung quân biên cương, ân đồng học tụ hội. Tống Điềm Tâm chủ yếu vẫn là tưởng chính mình điều khiển cơ giáp đi giản tam tinh tinh trên vách nhìn xem. Tiêu Đông theo lý cố gắng, nhưng tiêu ra làm ta đi theo ngươi, ta điều khiển cơ giáp qua đi, ngươi theo không kịp. Tống Điềm Tâm biết Tiêu Đông có cơ giáp nhưng nàng lần này chuẩn bị điều khiển chính là bóng dáng hào cơ giáp Tiêu Đông sợ là theo không kịp. Tống Tiểu Thư, như vậy cấp sao? Chúng ta có thể ngồi tinh hạm qua đi cũng thực mau còn không có như vậy mệt. Hai cái tinh cầu kém không xa Tiêu Đông khuyên bảo. Hắn không biết Tống Điềm Tâm vì cái gì muốn đi giản tam tinh, cũng không biết nàng vì cái gì như vậy cấp này không phải hắn có thể hỏi. Cùng tiêu đông nói xong, Tống Điềm Tâm lại đi tìm lệ vô ngân, khuyên phục hắn hỗ trợ mang theo Trần ra người đi hòa bình tinh, có hắn ở, nàng mới có thể yên tâm Trần Vân Chu. Hòa bình tinh là cấm chiến đấu tinh cầu, cũng là nhất thích hợp lúc này Trần Vân Chu. Lệ vô ngân bị ủy lấy trọng trách cũng chỉ có thể tạm thời cùng Tống Điềm Tâm tách ra. Tống Điềm Tâm điều khiển bóng dáng hào đến giản tam tinh khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Phi Vũ nói tụ hội là giữa trưa 12 giờ Tống Điềm Tâm dự lưu ra một buổi sáng thời gian, thẳng đến Trần Vân Chu 5 năm trước xảy ra chuyện vị trí mà đi. Nơi đó nàng đã từng đi qua, lúc ấy cũng là cha Trần Vân Chu xảy ra chuyện nguyên nhân, nhưng lúc ấy đã là 3 năm sau, cái gì cũng không tra được. Trần Vân Chu xảy ra chuyện thời điểm nàng thân thể này mới 13 tuổi, tuy rằng có nghiên cứu chế tạo ra cơ giáp, lại lực lượng quá tiểu vô pháp điều khiển. Hơn nữa lúc ấy vội vàng tìm trị liệu Trần Vân Chu phương pháp, còn không có nghiên cứu chế tạo ra năm hào thế thân đánh yểm trợ cũng liền không tạm nghỉ học ra trường học, lúc này mới dẫn tới sự phát sau 3 năm mới lại đây. Tống Điểm Tâm ở Trần Vân Chu xảy ra chuyện địa phương, lại lần nữa cẩn thận tìm tòi hai lần, thẳng đến giữa trưa 11 giờ rưỡi vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Giản tam tinh, châu tế khách sạn, lớp trường, ngươi xác định ma chủ sẽ đến sao? E ban một cái gầy gầy nữ sinh nhìn Lưu Tuệ hỏi. Đến nỗi Lưu Tuệ bên cạnh Phi Vũ, nàng là không dám hỏi. Cục cưng nói tới, khẳng định sẽ đến. Phi Vũ có chút không vui nhìn về phía gầy gầy nữ sinh. Cục cưng đáp ứng rồi liền nhất định sẽ đến, này hỏi chính là ở nghi ngờ nàng sao? Phi Vũ thì ta không phải nghi ngờ ngươi, ngươi đừng nóng giận, ma chủ khẳng định sẽ đến. Gầy gầy nữ sinh thấy Phi Vũ sinh khí, vội vàng trấn an. Đúng vậy, Phi Vũ đừng tức giận, ma chủ nhất định sẽ đến. Lưu Tuệ nhìn hạ gầy gầy nữ sinh ôn hòa trấn an Phi Vũ. Hôm nay Phi Vũ đem châu tế khách sạn lầu 2 đều cấp bao xuống dưới, phía trước cũng là nàng liên hệ đồng học nghĩ thụ một chút, nàng lo lắng thỉnh không tới tống điểm tâm, lúc này mới làm ơn Phi Vũ gọi điện thoại. Sau lại phi vũ cấp ma chủ gọi điện thoại, được đến khẳng định hồi phục phi vũ liền trực tiếp định ra thời gian cùng địa điểm hơn nữa bao hà châu tế khách sạn giữa trưa 5 cái giờ. Gầy gầy nữ sinh vốn dĩ cũng là không nghĩ hỏi, e-ban 19 cá nhân đều tới rồi, mọi người đều ăn ý đang chờ ma chủ. Nề hà nàng mang đến cái này phu quân chờ có điểm không kiên nhẫn chính là xúi dục nàng hỏi một câu. Này sẽ xem phi vũ sinh khí, gầy gầy nữ sinh hung hăng chừng mắt nhìn chính mình phu quân liếc mắt một cái thật là một chút nhãn lực thấy đều không có. Mặt khác đồng học thấy thế, đều không có nói chuyện từng người cùng bên người đồng học hoặc là phu quân trò chuyện thiên. Ma chủ là ai, trước nay liền không có thất tín quá, nói sẽ đến khẳng định sẽ đến. chương 40 tụ hội 2 Ta lại chưa nói sai, tụ hội hai ngày trước liền đính hảo, nói tốt 12 giờ, hiện tại liền 5 phút tất cả mọi người tới rồi, liền chờ nàng một người. Phụ thân hắn đều đã bị hưu, nàng cũng bị trục xuất tống ra ra phải còn bãi cái gì đại tiểu thư thác phong đáng tởm. Còn không phải là tống ra thứ nữa sao? Tống ra hiện tại đều đã phế đi, một cái bình thường thương nhân có mấy cái xú đồng tiền đều có thể đương đại phu quân, ngay cả tống đường tâm đều gà đi sở ra. Người trường ta làm cái gì? Có ý tưởng này người chẳng lẽ chỉ có ta đường văn một cái sao? ngươi hỏi một chút những người khác xem bọn họ nghĩ như thế nào. Bị thê chủ trừng mắt nhìn đường văn, đặc biệt là nghe được phi vũ nói, rất là không phục hướng về phía gầy gầy nữ sinh hung giống. Giống xong còn dùng ngón tay chỉ ngồi ở lầu hai ngắm cảnh đài những người khác. Hắn ra thế cũng không kém, sở dĩ lựa chọn trương sơ tạ là bởi vì nghe nói nàng khảo đến không tồi thu được vương nhất tinh ca đại thư mời. Mà trương gia nguyện ý toàn lực bồi dưỡng trương sơ tạ, còn đáp ứng hắn làm nàng đại phu quân, hắn cũng tự tin có thể khống chế trụ trương sơ tạ. Chính hắn không có biện pháp khảo đến vương nhất tinh, muốn về sau định cư đến vương nhất tinh, đời này đều không thể, mà ra gả là hắn duy nhất có thể định cư vương nhất tinh cơ hội. Trương sơ tạ lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, bộ dáng cũng thực bình thường, đường ra ở giản tam tinh cũng coi như được với là có điểm của cải trong nhà lại không có nữ hài. Phụ thân hắn tuy rằng là tám phu quân, nhưng đặc biệt đến mẫu thân sủng ái, hắn lại lớn lên hảo nói ngọt phụ thân được sủng ái tính cả hắn từ nhỏ cũng đặc biệt được sủng ái. Đường gia ăn dùng vật tư trừ bỏ hắn mẫu thân chính là hắn tốt nhất. Đường Văn tự nhận là xứng đôi chương sơ tạ, thậm chí có chút chướng mắt nàng thường thường vô kỳ bộ dáng. trương sơ tạ cắn cắn môi nhìn quét một vòng chung quanh mặt khác đồng học bị hắn như vậy một giành nói phản ứng có chút chỉ đột nàng không nghĩ tới đường văn hội như vậy không cho nàng mặt mũi trương sơ tạ đây cũng là suy nghĩ của ngươi sao ngươi cũng cảm thấy không nên chờ cục cưng còn có các ngươi đều là như vậy đối với các ngươi phu quân giới thiệu cục cưng phi vũ sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng hai mắt chừng lớn phảng phất muốn phun ra ngọn lửa Trên chán gân xanh bạo khởi, môi nhắm chặt cắn đến khanh khách xung động. Hồ hấp dồn dập cánh mũi mấp máy, nỗ lực khống chế được nội tâm phẫn nộ. Không phải trương sơ tạ thanh âm hơi mang theo run dày. Ta chưa từng có nghĩ như vậy quá. Đường văn lại không cho là đúng, cười lạnh nói, hừ, như thế nào. Ta chính là như vậy tưởng, người có ý kiến. Giản tam tinh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Phi vũ gia tộc ở giản tam tinh tính thượng số 1 số 2, nhưng bởi vì là nữ tử, vẫn luôn đều ở nữ tử học viện học tập đường văn cũng không nhận thức nàng. Thấy nàng bên người cũng không có phu quân, chỉ cho rằng nữ tử này có lẽ cũng không chịu gia tộc coi trọng thành niên đều tuyển không đến phu quân. Phi tiểu thư ta cùng ta thê chủ thực nguyện ý chờ tống tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm. Hơn nữa, nhà ta thê chủ đối tống tiểu thư rất là tôn trọng sùng bái, vẫn luôn thực nghiêm cần cùng ta nói, nếu không có tống tiểu thư, liền không có nàng hôm nay. Liêu tuệ bên người nam từ thấy phi vũ sinh khí, vội vàng giải thích nhà hắn thê chủ không ngừng một lần cùng hắn nói qua tống điểm tâm người này. Liêu tuệ chính là đã thu được tê đại thư mời cũng báo cho hắn e ban mọi người có thể có hôm nay đều là bởi vì tống điểm tâm. Mà ở e ban đắc tội ai, đều không cần đắc tội tống điểm tâm cùng với phi vũ. Ngô Ít nói đối ta cũng phi thường nguyện ý chờ, nhà của chúng ta thê chủ cũng phi thường tôn kính tống tiểu thư. Nói chuyện chính là nhận thức Lưu Tuệ phu quân Ngô Điều lễ một cái nam tử. Chúng ta đều nguyện ý chờ còn thỉnh phi tiểu thư không cần hiểu lầm. Đúng vậy, phi tiểu thư, Đường Văn lời nói là hắn cá nhân ý tứ cùng chúng ta không có quan hệ. Càng ngày càng nhiều người phản bác Đường Văn nói Trương sơ tạ hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, đường văn nói có thể nói là đắc tội đang ngồi sở hữu nữ từ gia tộc. Mà nàng thực bất đắc dĩ, là đường văn thê chủ. Mà đường văn nói những lời này càng là không có cho nàng lưu một chút mặt mũi. Phi vũ này sẽ chính sinh khí, cũng căn bản là không nghe nàng giải thích nàng biết giờ phút này lại nhiều biện giải cũng không làm nên chuyện gì, vì thế xoay người chuẩn bị rời đi cái này lệnh nàng hít thở không thông địa phương. Từ từ... Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc màu trắng váy trang nữ tử chậm rãi đi tới. Ta tin tưởng sơ tạ không phải người như vậy, hiện tại vừa vặn 12 giờ ta hẳn là không có tới muộn đi. Người nói chuyện đúng là tống điểm tâm, mà nàng bên người đứng một cái nam tử, hắn ánh mắt giống như hàn tinh, lạnh băng mà thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Biểu tình luôn là lạnh nhạt, không có chút nào độ ấm, làm người không dám dễ dàng tới gần. Nhưng là nhìn về phía tống điểm tâm ánh mắt, ánh mắt lưu luyến như nước, đó là một loại thâm trầm mà lại ôn nhu chăm chú nhìn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây một khắc động lại. Ở hắn trong ánh mắt có vô tận nhu tình cùng quyến luyến. Tựa như thanh triệt hồ nước gợn sóng bất kinh, rồi lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Cục cưng, người đã đến rồi. Phi vũ nghe được tống điểm tâm nói, lập tức vui vẻ chạy hướng cửa nhào hướng nàng. ma chủ, Nga, không tống đồng học ta trương sơ tại nhìn đến cửa tống điểm tâm có chút chân tay luống cuống giải thích. Đường văn nhận thức ngô điều lễ, ngô ra so với hắn đường ra muốn cao thượng một cấp bậc tính thượng là giản tam tinh đỉnh cấp gia tộc chi nhất. Nghe được lời hắn nói sau, hắn liền biết sự tình muốn hư, bởi vì không phải thực xem thượng trương sơ tạ cho nên hắn cũng không có cái gì hứng thú cùng nàng nói chuyện phiếm. Hai người ngày thường nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Này sẽ lại nhìn đến cửa nói chuyện tống điểm tâm, đường văn trong mắt hiện lên kinh diễm, thậm chí có chút khống chế không được nhìn nhiều vài lần. Đôi mắt không nghĩ muốn ta có thể thế người quên Sở tinh vũ nhìn đường văn nhìn về phía tống điểm tâm ánh mắt ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm, trong đó còn kèm theo một tia không dễ phát hiện tức giận. Vừa mới hai người ở châu tế khách sạn cửa gặp phải, lầu một vừa lúc là sở phong bao hạ dùng để cấp sở tinh vũ xin lỗi bữa tiệc. Vốn dĩ sở phong tưởng đính lầu 2, nhưng lầu 2 hai, hai ngày trước đã bị phi vũ bao hạ, mà giản tam tinh tốt nhất khách sạn đó là châu tế khách sạn, liền tính là lầu một cũng so khác từ lầu càng tốt. Tuy rằng tống điểm tâm lúc này đã không có điều khiển bóng dáng hào, nhưng sở tinh vũ ở nhìn đến tống điểm tâm ánh mắt đầu tiên khi liền nhận ra nàng. Cặp mắt kia, liền tính không điều khiển bóng dáng hào, hắn cũng sẽ không nhận sai. Đường văn nghe vậy thân thể run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt cúi đầu không dám lại xem tống điểm tâm. Tống điểm tâm đi đến trương sơ tả trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Thanh lãnh thanh âm nói ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy tưởng không cần để ý tới người khác nhàn ngôn toái ngữ. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía sở tinh vũ. Cảm ơn ngươi tinh. Sở tinh vũ khẽ gật đầu, băng sơn trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Lúc này, yến hội trong phòng không khí trở nên có chút xấu hổ, mọi người đều không biết nên nói chút cái gì. Lưu Tuệ thấy thế, chủ động đánh vỡ trầm mặc, "Mọi người đều đừng đứng, mau ngồi xuống ăn cơm đi." Mọi người sôi nổi hưởng ứng, ngồi vào từng người vị trí thượng. Yến hội tiếp tục tiến hành, nhưng mà Đường Văn trong lòng lại trước sau vô pháp bình tĩnh. Hắn ý thức được chính mình vừa mới hành vi có chút quá mức, không chỉ có thương tổn Trương Sơ Tạ, còn chọc giận Phi Vũ cùng Tống Điểm Tâm. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng là cái người thông minh. Thông qua ngô điều lễ thái độ, đã đoán được phi vũ cùng Tống Điềm Tâm có lẽ thân phận không bình thường. Hắn gả cho trương sơ tạ khi, đối nàng từng có một phen điều tra, nghe nàng phụ thân nói qua nàng nhất tôn trọng một người là Tống Điềm Tâm. Mà hắn tra được tin tức đến từ Tống Gia Lưu học thâm. Tống Điềm Tâm bất quá chính là một cái phụ thân bị hưu chính mình cũng bị trục xuất ra tộc nữ tử. mươi 41 Khách sạn Phong Ba Trương sơ tạ nghe được Lưu Tuệ thanh âm, lại được Tống Điềm Tâm giữ gìn, nguyên bản ủy khuất, phẫn nộ tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Cảm ơn người Tống Đồng Học, cùng Tống Điềm Tâm nói lời cảm tạ sau, Trương sơ tạ không có lại ngồi lại chỗ cũ, mà là ở một cái khác Đồng Học bên người ngồi xuống. Đường văn thế nhưng ở nàng Đồng Học trước mặt đều điệu bộ như vậy, chính là không đem nàng để ở trong lòng để vào mắt. Này sẽ nàng cũng nghĩ kỹ, nàng lập tức liền phải đi ca lớn hơn học, hoàn thành việc học tăng lên chính mình quan trọng nhất hậu kỳ còn sợ tuyển không đến càng tốt phu quân sao. Tống điểm tâm tiếp thu đến chương sơ tạ nói lời cảm tạ gật gật đầu. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía sở tinh vũ, ngươi, 10 phút trước, tống điểm tâm liền đến châu tế khách sạn, nàng tuy rằng thói quen điều nghiên địa hình, nhưng bởi vì là tụ hội, vẫn là e-ban này đàn cùng nhau một cái phòng học ngồi 6 năm đồng học. nàng cũng tương đối coi trọng một ít trước tiên vài phút tiến vào giản tam tinh khi nàng liền tìm cái địa phương thu bóng dáng hào lựa chọn ngồi tinh tế giao thông công cộng đường tâm này không phải nhà ngươi cái kia tạm nghỉ học 2 năm muội muội sao nàng như thế nào còn ngồi xe buýt nàng tốt nghiệp khảo hải qua không nàng cùng nàng phụ thân không phải thực kiên cường rời đi tống ra sao như thế nào hiện tại liền xe đều đánh không dậy nổi Châu Tế khách sạn cử Tống Đường Tâm cùng A Ban một người nữ sinh, đang ở nơi này chờ sở phong, liền thấy được từ xe buýt trên dưới tới Tống Điềm Tâm. Tống Điềm Tâm khảo hạch thành tích giáo phương ở trưng cầu nàng ý kiến khi Tống Điềm Tâm cự tuyệt phỏng vấn, vẫn luôn đều rất điệu thấp. Mà Tống Đường Tâm tuy rằng cũng biết Tống Điềm Tâm thành tích nhưng cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, ở người khác hỏi thời điểm, đều nói cũng không rõ ràng. Trả lời thật sự ba phải cái nào cũng được. mà vừa mới nói chuyện chính là A Ban, Tống Đường Tâm số 1 fan tần Vũ Lam, lần trước Vương Bích Quân video sự kiện tần Vũ Lam chính là một cái khác bị mắng bị cho hấp thụ ánh sáng người. Tống Điểm Tâm thưởng xem ra đối phương cũng không có hấp thụ đến nhiều ít giáo huấn. Vũ Lam, muội muội nàng khảo hạch thông qua, hơn nữa chỉ cần muội muội nguyện ý Tống gia tuy thời đều hoan nghênh nàng về nhà. Thì ra là thế ta liền nói sao, Đường Đường Tống gia nhị tiểu thư, sao có thể liền xe đều đánh không dậy nổi. Tần Vũ Lam ghen ghét mà nói, Tống Điềm Tâm không nghĩ để ý tới các nàng đang chuẩn bị tiến khách sạn lại bị Tống Đường Tâm gọi lại. Chờ một chút muội muội, mẫu thân làm ta cho ngươi mang theo lễ vật ngươi cùng ta lại đây một chút đi. Tống Điềm Tâm dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua Tống Đường Tâm, nàng cũng không cho rằng Tống Giai Tú sẽ cho nàng lễ vật huống chi nàng cũng không thiếu. Hơn nữa, nàng này vừa đến giản tam tinh, đối phương không có khả năng trước tiên biết nàng sẽ đến châu tế khách sạn bất quá nhưng thật ra rất muốn biết Tống Đường Tâm muốn làm cái gì. Đây là mẫu thân làm ta cho ngươi. Tống Đường Tâm đưa cho Tống Điềm Tâm một cái hộp. Tống Điềm Tâm mở ra hộp bên trong là một cái xinh đẹp vòng cổ. Không cần, Tống Điềm Tâm nói, loại này khoáng thạch nàng biết phóng xạ rất lớn, không biết Tống Đường Tâm nơi nào tới. Đúng rồi, muội muội ngươi là một người tới sao? Tống Đường Tâm hỏi, ân, Tống Điềm Tâm gật gật đầu, kia như thế nào không gọi thượng phu quân của ngươi cùng nhau đâu. Đúng rồi, muội muội tới tứ phương khách sạn, là biết ta hôm nay muốn bái sư sao. Tống Đường Tâm cười nói, Tống Điềm Tâm đã thành niên, không biết có hay không tuyển phu. Mà châu tế khách sạn cách đó không xa, đó là một nhà tứ phương khách sạn, tuy rằng so ra kém châu tế khách sạn, nhưng cũng là giản tam tinh đệ nhị đại khách sạn. Bởi vì châu tế khách sạn bị người bao lầu hai lại bị sở phong bao lầu một dùng để cấp sở đại tướng bồi tội. Vừa vặn gặp phải hôm nay là tống đường tâm bái sư Nhật Tử. Nguyên bản nàng là chuẩn bị đến vương nhất tinh sau bái sư, nhưng bởi vì nàng điểm cũng không có thua được tê đại thư mời. Tuy rằng nàng sau lại thua được ca đại âm nhạc học viện thư mời, bất quá vừa vặn dịp nhạc đại sư có việc tới giản tam tinh. Cho nên cũng liền an bài ở châu tế khách sạn bên cạnh tứ phương khách sạn. Tống Đường Tâm ở chỗ này đụng tới Tống Điềm Tâm, nghĩ đến chính là Tống Điềm Tâm biết nàng hôm nay bái sư cho nên muốn lại đây nhìn xem diệp nhạc đại sư phong thái. Rốt cuộc S cấp đại sư cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy. huống chi diệp nhạc đại sư hôm nay còn sẽ vì thu đồ để, hiện trường suy diễn một ca khúc chính là có chứa chữa khỏi hiệu quả. Tống Điềm Tâm trong lòng một trận vô ngữ, ngươi hiểu lầm ta là muốn đi này. Tống điểm tâm chỉ chỉ hai người phía sau nói, nàng này sẽ đã không có muốn lưu đi xuống ý tưởng. Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, nàng không nghĩ đến trễ cố tình tống đường tâm cùng Tần Vũ Lam liền ở châu tế khách sạn cửa đứng. Này, ngươi xứng sao, nơi này chính là châu tế khách sạn. Tần Vũ Lam khinh thường mà hư một tiếng, ngươi tạm nghỉ học hai năm, may mắn thông qua tốt nghiệp khảo hạch không phải là đầu óc đều được si tâm vọng thưởng chứng đi. Tống Điềm Tâm không muốn cùng các nàng quá nhiều dây dưa, đang chuẩn bị vòng qua các nàng đi vào, lại bị Tống Đường Tâm gọi lại. Cục cưng, người có phải hay không còn ở sinh tỷ tỷ khí? Phía trước là tỷ tỷ cùng phụ thân không đúng, người liền tha thứ tỷ tỷ đi. Tống Đường Tâm giả mù xa mưa mà nói, mẫu thân lục ấy cũng là ở nổi nóng, lời nói đổi lời nói mới xé ngươi cùng trọng phụ ra phả, không phải cố ý đem các ngươi trục xuất gia tộc. Thấy Tống Điềm Tâm không để ý tới nàng xin lỗi, Tống Đường Tâm không có di động bước chân, tiếp tục nói. Tránh ra, Tống Điềm Tâm mặt vô biểu tình mà nói. Ai, ngươi đây là cái gì thái độ a Tần Vũ Lam tức giận mà nói. Đường Tâm hảo tâm hảo ý cùng ngươi xin lỗi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta không cần các ngươi hảo ý. Tống Điềm Tâm lạnh lùng mà nói. Còn có, này cùng ngươi có quan hệ gì? nói xong tống điềm tâm trực tiếp đẩy ra hai người đi vào khách sạn lưu lại tống đường tâm cùng tần vũ lam tại chỗ tức giận đến dậm chân hảo vũ lam đừng nóng giận bên trong ta phu quân đang ở mở tiệc chiêu đãi chúng ta đi vào nhìn xem liền biết nàng nói có phải hay không thật sự tống đường tâm thấy tống điềm tâm thật sự đi vào châu tế khách sạn trong ánh mắt hiện lên một thớt ngọn lửa chẳng lẽ sở phong thật sự cũng mở tiệc chiêu đãi nàng đúng đúng đúng đường tâm chúng ta này liền đi vào chọc thủng nàng nói dối Nàng sợ là không biết nơi này bị sở phong bao, sở phong hiện tại chính là phu quân của ngươi. Tần Vũ Lam nghe được Tống Đường Tâm nói, phụ họa đồng thời tay càng là đẩy ra châu tế khách sạn Đại Môn. Tống Tiểu Thư, Thỉnh Thượng Lầu 2. Hai. Hai người vừa đến khách sạn, liền nhìn đến châu tế khách sạn giám đốc chính cung kính cấp Tống Điềm Tâm dẫn đường. Người hào thỉnh triển lãm các ngươi thư mời. Khách sạn nhân viên an ninh nhìn đến Tống Đường Tâm cùng Tần Vũ Lam phi thường lễ phép do hỏi. Ta là Tống Đường Tâm, ta phu quân là sở phong, ta không có thư mời, hắn hôm nay bao các ngươi khách sạn lầu một. Tống Đường Tâm nhìn Tống Điềm Tâm hướng trong đi bóng dáng, có chút sốt ruột giải thích. Nói chuyện đồng thời, còn lôi kéo tần vũ lam liền chuẩn bị đuổi theo Tống Điềm Tâm. Thực xin lỗi, Tống Tiểu Thư, không có thư mời, các ngươi không thể đi vào, nếu không, ngươi cấp sở tiên sinh gọi điện thoại, làm hắn lại đây tiếp ngươi. An Bảo nghe nói hai người không có thư mời trực tiếp ngăn chở hai người xâm nhập, bọn họ chỉ nhận hàm không nhận người. Vì, người người này như thế nào như vậy chết cân não, sở phong là đường tâm phu quân, hắn bao các ngươi tiểu lầu, người còn tìm hắn thê chủ yếu thư mời, ngươi là tới khôi hài đi. Tần Vũ Lam bị An Bảo ngăn lại, rất là tức giận trực tiếp dùng sức đẩy ra An Bảo cản hắn tay. Càng là cầm lấy trên người ba lô, ném tới rồi đối phương trên mặt. chương 42 tương ngộ áo choàng lại rớt. Ách một tiếng kêu rên tiếng vang lên, nhân viên an ninh mặt bị thần vũ lam bao thượng một cái kim loại vật trang sức cấp hoa thương, không dám xoay tay lại lại không có thể ngừng hô đau. Tống tiểu thư, ngài chờ một lát, cửa tiếng kêu, làm nguyên bản cấp tống điểm tâm dẫn đường giám đốc dừng bước chân, không màng hơn thua cùng tống điểm tâm chào hỏi. Có thể phụ trách châu tế khách sạn lớn nhỏ sự vụ giám đốc tự nhiên cũng không phải là cái gì không năng lực người. Châu tế khách sạn là toàn tinh tế xích trước kia ở Hồng Tinh cũng có người nháo quá sự, nháo sự người nghe nói rất có hậu trường. Nhưng châu tế khách sạn trực tiếp mời tới quân đội đóng quân, song việc nháo sự người biến mất hầu như không còn, ngay cả này chỗ dựa gia tộc cũng bị liên lụy, không thể không rời ra Hồng Tinh. Đến nỗi sau lại đi nơi nào, không ai chú ý. Giết gà dọa khỉ từ kia về sau châu tế khách sạn ở tinh tế cũng phát hỏa lên, biết khách sạn sau lưng là quân đội cao tầng, không ai dám ở chỗ này nháo sự. Đây cũng là châu tế khách sạn trở thành mỗi cái tinh cầu đứng đầu khách sạn nguyên nhân, giản tam tinh châu tế khách sạn đã có 160 năm, đến nay còn không có người nháo quá sự. Người trước đi xuống xử lý miệng vết thương, giám đốc đi đến khách sạn cửa chỗ, đầu tiên là xem xét nhân viên an ninh thương thế. Vị tiểu thư này họ gì? An bài người đi xuống xử lý miệng vết thương sau, giám đốc lúc này mới nhìn về phía đả thương người Tần Vũ Lam. Tần Vũ Lam nguyên bản chỉ là bởi vì bị người ngăn lại, thẹn quá thành giận phát phát công chúa tính tình, không nghĩ tới sẽ thương đến người. Nhìn đến không nóng không vội vẻ mặt nghiêm túc giám đốc này sẽ cũng không có chú ý. Giám đốc Chu, ngượng ngùng, Vũ Lam không phải cố ý ta họ tống kêu tống đường tâm, hôm nay đính xuống châu tế khách sạn lầu một chính là ta phu quân sở phong. Chúng ta không mang thư mời, nghĩ làm an bảo châm trước một chút lúc này mới náo loạn hiểu lầm. Nhìn không biết cố gắng Tần Vũ Lam còn có cách đó không xa đứng chế diễu Tống Điềm Tâm, Tống Đường Tâm trong lòng đem Tần Vũ Lam mắng mấy chục biến. Được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, phế vật. Châu Tế khách sạn vẫn luôn chính là tư nhân hội sở thuộc về hội viên chế, không có hội viên không có thư mời, liền tính tinh trường tới cũng vào không được. Tống Tiểu Thư sẽ không không biết đi. Giám đốc châu nghe được Tống Đường Tâm tự giới thiệu, nghĩ đến vừa mới tiếp đãi Tống Điềm Tâm. Trong lòng không tự chủ được làm một fan tương đối, này không thể so không biết một so dọa nhảy dựng Hắn làm châu tế khách sạn giám đốc nhiều năm, gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, liếc mắt một cái liền xem thấu tống đường tâm trà xanh hạt sen tâm. Tống điểm tâm là lần này nữ từ khảo hạch trạng nguyên, vẫn là tinh tế cuốn trạng nguyên. Hắn làm châu tế khách sạn giám đốc điểm này tin tức vẫn là biết đến. Mà hôm nay bao hạ lầu 2, là phi gia đại tiểu thư. Vì chính là mờ tiệc chiêu đãi vị này, phi vũ tiểu thứ hai ngày trước liền cùng hắn có nói qua. Là là là ta này không phải ra cửa quá nóng này, ta phu quân mở tiệc chiêu đãi người ta làm chủ nhân, này liền không nhớ tới mang thư mời. Tống đường tâm có chút xấu hổ tìm cầu lấy cớ, hơn nữa cho thấy mở tiệc chiêu đãi chủ nhân thân phận. Nàng không nghĩ tới giám đốc chu sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi, đặc biệt là ở tống điềm tâm còn ở dưới tình huống. Tống tiểu thư vẫn là cấp sở tiên sinh gọi điện thoại đi, làm hắn tới đón ngươi, châu tế khách sạn ấn quy củ làm việc, sở tiên sinh hẹn trước khi cũng không có viết tên của ngươi. Tống đường tâm bất đắc dĩ click mở vòng tay quang não, bắt thông sở phong thông tin hào, nhưng mà điện thoại kia đầu lại chậm chạp không có tiếp nghe. Nàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong lòng âm thầm mắng sở phong thời khắc mấu chốt sớt dây xích. Một bên Tần Vũ Lam thấy thế, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, đường tâm, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Không được, tống đường tâm nghiến răng nghiến lợi mà đánh gãy nàng. Chúng ta không thể cứ như vậy xám xịt mà rời đi. Trong lòng còn lại là không ngừng mắng Tần Vũ Lam, nếu không phải ngươi chọc này phiền toái, nàng đến nỗi như vậy mất mặt sao. Đúng lúc này, một chiếc xa hoa xe bay xử ngừng ở khách sạn trước cửa. cửa xe mở ra một cái dáng người cao gầy nam tử đi xuống xe tới hắn khuôn mặt tuấn lãng khí chất xuất chúng sở phong tống đường tâm ánh mắt sáng lên vội vàng đón nhận đi sở phong nhìn nàng một cái nếu mày hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này tống đường tâm đem sự tình trải qua nói một lần làm nũng nói phu quân ngươi xem nhân gia cố ý tới cấp ngươi cổ động kết quả giám đốc chu nói không có thư mời không thể tiến sở phong bất đắc dĩ mà thở dài đối giám đốc chu nói đây là ta phu nhân châm trước châm trước giám đốc chu mặt lộ vẻ khó xử sở tiên sinh này nàng là ta phu nhân chẳng lẽ điểm này việc nhỏ đều làm không được sao sở phong ngữ khí mang theo một tia không vui khụ sở phong vừa định sinh khí phía sau truyền đến một câu ho khan thanh đưa tới mọi người chú ý đại tướng giám đốc chu nhìn về phía từ trên xe bay xuống dưới vừa mới ho nhẹ người rất là cung kính hành lễ Sở tinh vũ lần này chỉ là trải qua giản tam tinh, nhớ tới bóng dáng đã từng làm hắn hỗ trợ tống điểm tâm cha con sự tình. Lại nhận được thuộc hạ hội báo nói, hắn phía trước đưa cho bóng dáng thủ đô tinh thư đề cử bị một cái kêu tống điểm tâm người cấp làm giấy thông hành hơn nửa nửa tháng trước còn làm đăng ký. Hắn cùng bóng dáng ở chung một năm rưỡi trên chiến trường vẫn luôn như hình với bóng ở bên nhau. Hắn từng có suy đoán này tống điểm tâm có thể hay không chính là bóng dáng thê chủ. Bởi vì hai người quan hệ, hắn cũng không có đối bóng dáng đã làm điều tra. Bất luận hắn là cái cái dạng gì người, hắn đều tin hắn. Nhưng hắn cũng có chút tò mò, đồng thời còn có chút ảo não. Hắn đối nữ nhân không có hứng thú, thậm chí có thể nói là thực bài xích Hắn kỳ thật nghĩ tới cùng bóng dáng ký kết khế ước huynh đệ, hai người lẫn nhau dựa vào lẫn nhau bảo hộ trung thân. Nhưng hắn lại không dám nói xuất khẩu, hắn không xác định bóng dáng có phải hay không cùng hắn giống nhau tâm ý. Sở tinh Vũ đối với giám đốc gật gật đầu, không để ý đến cửa tống đường tâm Tần Vũ Lam cùng Sở Phong lập tức chiều khách sạn đi đến. Tần Vũ Lam ma sôi quỷ khiến không biết có phải hay không cọng dây thần kinh nào không đúng. Hắn như thế nào không cần thư mời. Những lời này, làm ở đây bao gồm giám đốc cùng Sở Phong hai người, đều kinh ngạc. Sở Phong, nữ nhân này là không đầu óc đi. Giám đốc ngươi rốt cuộc chân tướng. Sở tiên sinh, châu tế khách sạn quy củ, người biết đến, không có thư mời liền vào không được khách sạn. Vừa mới ngươi thê chủ hòa vị này nữ sĩ, không chỉ có muốn xông vào còn bị thương chúng ta một cái an bảo. An bảo trước mắt còn không có thê chủ, thương đến lại làm mặt bộ, nếu lưu sẹo. Giám đốc Chu không có tiếp tục nói tiếp mà là nhìn về phía Sở Phong, giải thích một câu vì cái gì ngăn lại hắn thê chủ. Nguyên bản Sở Phong tới rồi, hơn nữa thừa nhận Tống Đường Tâm là hắn thê chủ, giám đốc Chu cũng không tưởng lại khó xử. Bất quá hiện tại đi, Sở Phong lúc này mới minh bạch sự tình ngọn nguồn, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tống Đường Tâm, trong ánh mắt rõ ràng ý tứ, đây là ngươi nói lại đây cổ động. Phu quân, ta Tống Đường Tâm bị Sở Phong xem ra đầu tê dại, muốn mở miệng biện giải, nhưng giám đốc Chu nói tất cả đều là sự thật. Người đi về trước đi, diệp nhạc đại sư hẳn là mau tới rồi đi ta này vội không khai, liền bất quá đi. Sở tinh vũ sở dĩ trực tiếp đi vào khách sạn trừ bỏ hắn vốn cũng không tưởng lý khi hai nữ nhân bên ngoài còn có chính là hắn thấy được một người nữ sinh tống điểm tâm. Không chỉ có như thế cặp mắt kia còn có kia đứng ở nơi xa không nói một lời hơi thở cực kỳ giống cùng hắn sớm chiều ở chung bóng dáng. Hắn cùng bóng dáng này một năm rưỡi, đối phương vẫn luôn đều ăn mặc cơ giáp duy độc một đôi thanh lãnh đôi mắt lỏa lồ bên ngoài. Là ngươi, sở tinh vũ bước nhanh đi đến tống điểm tâm trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá 20cm. Nói xong, sở tinh vũ trực tiếp một cái sai chạy bộ đến tống điểm tâm sau lưng, tống điểm tâm thân thể tự nhiên phản ứng cùng hắn tới cái lưng tựa lưng. Đây là hai người lâu dài tới nay ăn ý, mỗi lần chiến đấu khi đều là không hề giữ lại đem phía sau lưng giao cho đối phương, cũng không hoài nghi. Thân thể mau quá đầu óc tống điểm tâm, thói quen tính dùng ngón cho cùng ngón giữa điểm điểm huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ nói. Đã lâu không thấy tinh, chương 43 xin lỗi. Đầu tiên là bởi vì tống đường tâm cùng tần Vũ Lam, sau là bởi vì gặp được sở tinh Vũ, này cũng dẫn tới nguyên bản tưởng trước tiên tới tống điểm tâm, lại một lần thực hiện điều nghiên địa hình. Cùng sở tinh vũ cùng nhau vừa đến cửa, liền vừa lúc nghe được bên trong đường văn không kiên nhẫn câu đầu tiên lời nói. Có thể nói là nên nghe được đều nghe được, ngươi không đi xuống sao. Đây là đồng học tụ hội, thấy trương sơ tạ ngồi trở lại chỗ ngồi tống điềm tâm nhìn về phía sở tinh vũ, ý tứ rõ ràng hỏi hắn hay không muốn lưu lại cùng nhau. Phía dưới liền có một tiệc chiêu đại hắn bữa tiệc đến nỗi dưới lầu sự tình cầu cắn ngươi một ngụ, ngươi là không có biện pháp cắn trở về, nhưng là lại có thể đem cầu đánh một đốn. Nếu vẫn là không hiểu tôn trọng người kia đánh chết cũng trách không được người khác. Tống điểm tâm sở dĩ vẫn luôn không có cùng sở phong so đo chính là bởi vì nàng biết sở phong là sở gia chi thứ. Cùng sở tinh vũ có một chút quan hệ, cho nên lần đầu tiên ở cửa trường, nàng chỉ là đoạt tống ra xe, không có đối hai người ra tay. Lần thứ hai ở tống gia sở phong đứng thành hàng tống đường tâm lời nói tống điểm tâm cũng bất quá chính là dùng phát sóng trực tiếp đem sở phong cấp dọa lui. Không có làm ra cái gì nhằm vào sở phong sự tình, đệ nhất là bởi vì đối phương là sở ra chi thứ, đệ nhị là cũng không có cho nàng cái gì thực chất tính thương tồn. Đến nỗi người khác lời đồn, nàng biết cùng sở phong không có quan hệ nhưng vô luận như thế nào sự bất quá tang. Đến nỗi tống đường tâm, một cái trà xanh tống điểm tâm căn bản là không để vào mắt bất quá hiện tại xem ra này trà xanh có chút cách ứng người. Có lẽ cũng là nên cho điểm giáo huấn Trần Vũ Lam chỉ có thể nói lần trước cấp giáo huấn không đủ. Tựa hồ các nàng đều mang theo người nhà. Sở tinh Vũ mắt lạnh nhìn hạ trong phòng người cũng liền minh bạch các nàng đây là đồng học tụ hội. Nhưng thực rõ ràng, trừ bỏ trong đó một nữ tử, những người khác đều mang theo phu quân. Tống điểm tâm không nói gì, hôm nay sở đại tướng có điểm bất đồng. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ cùng hắn hợp tác là coi trọng người này phẩm tính cùng thực lực. Chỉ là sau lại ở chung lâu rồi, cũng liền có nhất định ăn ý cùng cảm tình, nhưng nàng trong lòng ở vì muốn hay không ở thế giới này lưu lại mà dối rắm Cho nên cũng không có làm ra đáp lại. Nội tâm dẫy dụa hồi lâu, nhìn một phòng nữ nhân. Sở tinh vũ thư bỏ lưu lại ý niệm. Sau khi kết thúc ta ở dưới lâu chờ ngươi, hắn vẫn là đối một đám diếu giết nữ nhân không có hứng thú, nhưng bóng dáng ngoại trừ. Thấy Sở Tinh Vũ chuẩn bị rời đi, Tống Điềm Tâm nhẹ giọng hỏi câu ta nếu đối Sở Gia chi thứ động thủ, người thấy thế nào? Sở Phong cùng Tống Đường Tâm đã kết hôn, Tống Điềm Tâm gả vào Sở Gia, muốn động nàng, nếu Sở Gia muốn bảo nàng, liền nhất định sẽ động đến Sở Phong gia tộc. Mà Sở Phong, sự bất qua tam, nàng nhẫn nại là có hạn độ Tống Đường Tâm cùng Tần Vũ Lam này hai người tựa như hai chỉ ghê tởm con rán. Không cần ta tới. Sở Tinh Vũ nghe được Tống Điềm Tâm hỏi tuy rằng không biết bọn họ chi gian có cái gì ăn tết nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ra tay. Một cái sở ra chi thứ con cháu mà thôi, chọc nàng không vui, liền tính là dòng chính, nàng tưởng động hắn đều nguyện ý đệ đao, nếu có thể đại lao càng tốt. Tống Điềm Tâm ngước mắt nhìn về phía Sở Tinh Vũ, người này thật sự là quá cao chính mình động thủ vẫn là làm Sở Tinh Vũ tới, bất quá là trong chớp mắt nàng liền làm quyết định. Hảo, ngươi tới. Động thù quá phiền toái, có người nguyện ý đại lao, đối phương vẫn là sở tinh vũ, nàng cảm thấy rất không tồi. Chờ sở tinh vũ rời đi, nhào hướng tống điểm tâm phi vũ, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Cục cưng, đó là ngươi tuyển phu quân sao? Hảo xoái, nhưng là quá lạnh, thật sự là người nọ khí thế quá cường, làm báo gấm, nhạy bén nàng nghe thấy được giày đặc mùi máu tươi. Đối với phi vũ vấn đề này, tống điểm tâm lắc lắc đầu. Sở tinh Vũ không phải nàng phu quân ít nhất trước mắt không phải. Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi muốn tuyển tám phu quân quy tắc nhưng là nàng muốn tự nhiên là người tình ta nguyện hoặc là nói ít nhất đến là song hướng lao tới cảm tình. Sở tinh Vũ không có hướng nàng thổ lộ quá cũng chưa từng lộ ra quá muốn cùng nàng kết hôn ý tứ. Phi Vũ thấy tống điểm tâm lắc đầu. Không có khả năng A, hắn xem người ánh mắt giống như là ta phụ thân xem ta mẫu thân khi ánh mắt đều có thể kéo sợi còn xả không ngừng cái loại này. Tống điểm tâm không để ý đến phi vũ trêu chọc click mở vòng tay quang não cấp phạm lại xâm đã phát một cái tin tức. TX người có phải hay không có cái đồ tôn kêu diệp nhạc. Trước mắt ở giàn tam tinh chuẩn bị thu đồ để. Ánh mắt thật kém, ăn cơm đi. Tống điểm tâm không nghĩ ở cái này đề tài thượng thảo luận đối phương chính là sở đại tướng, không phải có thể thủy ý thảo luận đối tượng. Đem phi vũ ấn ở nàng trên chỗ ngồi, nói một câu. Đúng đúng đúng ăn cơm ăn cơm. Lưu Tuệ thấy Tống Điềm Tâm là thật sự không nghĩ để việc này, liền lại một lần ra tới hòa giải. Giản Tam Tinh, Châu Tế, Khách Sạn Lầu một Tiểu Thúc, Sở Phong cùng kính đứng ở Sở Tinh Vũ trước mặt phía trước chỉ là hoài nghi Tống Điềm Tâm có lẽ nhận thức Sở Tinh Vũ, nhưng quan hệ giống nhau. Nhưng hiện tại nhìn đưa Tống Điềm Tâm lên lầu sau lại xuống lầu Sở Tinh Vũ, đối với hai người quan hệ có một loại khác suy đoán. Cũng bởi vì như vậy, Sở Phong cũng càng thêm sợ hãi. Hắn tựa hồ thật sự làm sai. Nghe nói có lời đồn nói cục cưng thích ngươi, mà ngươi đối nàng làm như không thấy, thậm chí còn nói rất nhiều tự cho là đúng nói. Sở tinh vũ lạnh nhạt mà nhìn sở phong, trong mắt lập loè một tia nguy hiểm. Sở phong tức khắc hoảng sợ hắn vội vàng giải thích nói tiểu thúc ta lúc ấy thật sự không biết nàng cùng ngài quan hệ ta không bao giờ biết cầu ngài tha thứ ta lúc này đây đi. Sở tinh vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, để lộ ra một mặt khinh thường, này lời đồn như thế nào tới. Ngươi biết. Sở phong sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn biết rõ sở tinh vũ thủ đoạn, run dày hỏi, này tiểu thúc ta thật sự không biết lời này là ai nói ra tới ta. Sở ra không ai không biết vị này sở đại tướng thủ đoạn, 12 tuổi lôi đình thủ đoạn trở thành sở ra dòng chính đương đại đương gia nhân. Thủ đoạn có thể kém đến nào đi, cho nên ngươi cũng cho rằng cục cưng thích ngươi. Sở tinh vũ có chút khinh thường nhìn sở phong, tiểu thúc sở phong không dám. Sở phong nghe ra sở tinh vũ trong miệng ý tứ trước khi hắn đối với tống điểm tâm thích hắn chuyện này, mặt ngoài biểu hiện đến không đề bụng thậm chí biểu hiện ra ghét bỏ. Nhưng nội tâm kỳ thật là có chút vui vẻ, ai không thích chính mình bị khác phái thích đâu, đặc biệt là ở tinh tế nam từ nhiều như lông châu dưới tình huống, bị chân quý nữ tính thích. Nhưng hiện tại mới biết được có sở tinh vũ như vậy châu Ngọc ở đằng trước tống điểm tâm thích hắn thật sự sẽ chỉ là một cái lời đồn. Mà hắn còn bởi vì cái này, ở tống điểm tâm trước mặt hai lần tam phiên nói chút giống thật mà là giả nói tự cho là đúng. Ta muốn ngươi tự mình đi hướng cục cưng xin lỗi, cũng bảo đảm về sau sẽ không tái phạm. Còn có, nghe nói ngươi thê chủ vì bái sư, gần nhất vận dụng không ít sở ra tài nguyên cùng nhân mạch. Về sau 5 năm, ngươi ở sở ra sở hữu tài nguyên, đều đem trả lại với sở ra những người khác. Đây là đối với ngươi trừng phạt, cũng là cho ngươi một cái giáo huấn. Sở tinh vũ thanh âm lạnh băng như xương, sở phong cùng tống đường tâm gần nhất hành vi, sở tinh vũ đương nhiên biết chỉ là phía trước cũng không để ý. Sở ra chi thứ kia một chút tài nguyên, hắn căn bản là trướng mắt cũng không có khả năng vì loại này việc nhỏ mà đi nhọc lòng. Nhưng là nếu sở phong cái kia không bớt lo thê chủ, chọc cục cưng không vui, vậy quái không được hắn. Sở phong vô pháp phản bác chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, là tiểu thúc ta ta sẽ làm theo. ngươi còn có khác sự sao? Sở Tinh Vũ nhìn mắt Sở Phong, lạnh nhạt mà mở miệng hỏi. Sở Phong cúi đầu run rẩy nói, tiêu thúc ta biết sai rồi, cầu ngài tha ta lần này đi. Sở Phong lần này sở dĩ mở tiệc chiêu đãi Sở Tinh Vũ, vì chính là xin lỗi. Nguyên bản chỉ là cảm thấy Sở Tinh Vũ cùng Tống Điềm Tâm nhận thức mà hắn còn giúp Tống ra, nói chuyện đắc đội Tống Điềm Tâm tiêu thúc bởi vậy sinh khí rời đi giàn tam tinh. Cho nên, hắn vội vã xin lỗi. Hiện tại hắn càng minh bạch hai người quan hệ không chỉ là nhận thức xin lỗi cũng càng chân thành vài phần. Sở tinh vũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn trong lòng không hề gợn sóng. Sai rồi, người có biết chính mình sai ở nơi nào? Sở tinh vũ ngữ khí nghiêm khắc hỏi. Sở phong vội vàng đáp ta không nên khi dễ tống tiểu thư, lại càng không nên tin vào lời đồn, hiểu lầm nàng tiểu thúc ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngài tha thứ ta đi. Sở Tinh Vũ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Nếu ngươi đã biết sai, vậy chính mình đi thừa nhận hậu quả." "Nhớ kỹ, mang theo người kia không đàng hoàng thê chủ, tự mình đi cho nàng xin lỗi, bảo đảm không cần lại có lần sau." Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại Sở Phong một mình tại chỗ hối hận không thôi. Chương 44 đừng dạy hư sư môn Sở tinh vũ đối với sở phong xử phạt có thể nói là có điểm nghiêm trọng, giống bọn họ như vậy không có tốt nghiệp gia tộc con cháu, cơ hồ đều là dựa vào gia tộc tài nguyên sinh hoạt. Năm năm, không có gia tộc tài nguyên, hắn tất nhiên liền sẽ lạc hậu những người khác rất nhiều. Nhưng sở phong không dám không đáp ứng. Sở tinh vũ tuy rằng không biết hai người cụ thể ăn Tết nhưng là nhiều ít cũng là nghe xong không ít thuộc hạ hồi báo. đường tâm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tần Vũ Lam nhìn rời đi sở phong, có chút bất lực thật cẩn thận hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu không phải người phát giận bị thương người, chúng ta dùng đến như vậy bị người mất mặt sao? Tống đường tâm rốt cuộc không có biện pháp nhịn xuống, đối với Tần Vũ Lam quát. Vừa mới sở phong đó là có ý tứ gì? Hắn không đi tứ phương khách sạn, này sao lại có thể, nàng đều đã thả ra tin tức nói hắn sẽ mang theo sở gia giao hào một ít người đi cổ động. Này đột nhiên không đi cái này làm cho đã đi tứ phương khách sạn nàng bạn bè thân thích thấy thế nào nàng. Ta này ta này không phải vì ngươi sao. Tần Vũ Lam đột nhiên bị tống đường tâm giống có chút không biết làm sao nói. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuồng loạn tống đường tâm. Vì ta người có biết hay không ngươi như vậy làm ta nhiều khó làm. Cho ta chọc bao lớn phiền toái. Tống đường tâm nổi giận đùng đùng mà nói xong liền xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Lưu lại tần vũ là một người tại chỗ, nàng ngơ ngác mà đứng, nàng này không đều là vì nàng, vì giúp nàng đuổi theo tống điểm tâm sao. Cái gì kêu là nàng cấp chọc phiền toái. Đường tâm, như thế nào mới đến nha? Ta hôm nay chính là cầu mẫu thân ngươi đã lâu, làm nàng đem mặt khác phu quân người nhà cũng cấp mời tới, liền vì cho ngươi tranh thể diện đâu. Lưu học thâm nhìn đến tống đường tâm đi vào tứ phương khách sạn, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, đối nàng nói. Hắn hôm nay thực vui vẻ thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Từ Trần Vân Chu rời đi sau thê chủ cũng trực tiếp vắng vẻ hắn. Sau lại lại bởi vì Tống Đường Tâm lựa chọn gà cho Sở Phong mà không phải cưới Sở Phong tiến Tống ra cái này làm cho Tống Giai Tú đối bọn họ cha con hai thành kiến rất lớn. Bồi dưỡng nhiều năm nữ nhi liền như vậy từ bỏ Tống Gia. tống Giai Tú trong lòng là hối hận, chỉ tiếc không có thuốc hối hận. Thẳng đến Tống Đường Tâm thông qua sở ra quan hệ, trực tiếp liên hệ tới rồi dịp nhạc đại sư, hơn nữa đại sư vừa lúc ở giàn tam tinh, liền đáp ứng rồi trước thu đồ để. Cái này làm cho Tống Đường Tâm cùng Lưu Học Thâm, rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi, Lưu Học Thâm hận không thể nói cho toàn bộ giàn tam tinh người, hắn nữ nhi muốn bái sư, đối phương là S cấp ca sĩ. Mẫu thân cũng tới. Tống Đường Tâm nghe được Lưu Học Thâm nói, đầu tiên là bình ổn hạ chính mình kích động cảm xúc, sau đó có chút kinh ngạc hỏi. Tống Giai Tú đã thật lâu không có lý nàng từ nàng gà tiến sở ra sau, gần nhất này một tháng cũng không lại đã cho nàng tinh thể cùng vật tư. Ân tới, ngươi trọng phụ cùng mặt khác thúc phụ đều mang theo người lại đây. Nói đến Tống Giai Tú hiện tại Đại Phu Quân, Lưu Học Thâm có chút không cam lòng nói. Phụ thân, nghe ra Lưu Học Thâm trong miệng không phục tống đường tâm mang theo cảnh cáo hô một tiếng. Hào hào ta biết hiện tại bái sư quan trọng nhất. Lưu Học Thâm là hiểu biết Tống Đường Tâm, tuy rằng chỉ là hô một tiếng, nhưng hắn biết nữ nhi đây là ở cảnh cáo hắn an phận điểm. Phụ thân, đại cục làm trọng, nghe ra Lưu Học Thâm ủy khuất Tống Đường Tâm lại kịp thời trấn an. Con ta biết đến, Đường Tâm, phụ thân về sau đã có thể đều dựa vào ngươi. Đúng rồi, Diệp Nhạc đại sư khi nào đến? này đã 12 giờ 15 phút. Phía trước đính chính là 12 giờ 30 dịp nhạc đại sư trước suy diễn một đầu, sau đó khách khứ ăn cơm, ngươi phụng trà hành bái sư lễ. lưu học thâm bị tống đường tâm Trần An cũng không nói thêm nữa, mà là hỏi mờ thiệt chiêu đãi lưu trình. Nghĩ đến bái sư dịp nhạc đại sư tống đường tâm vừa mới ở châu tế khách sạn sở chịu khí, này sẽ cũng vững vàng. Sở phong tới hay không, có lẽ quan trọng, nhưng cũng không phải nhất định yêu cầu hắn tới, tới là dệt hoa trên gấm. Diệp nhạc đại sư mới là mờ tiệc chiêu đãi mấu chốt nhất người. Ta hiện tại cấp đại sư gọi điện thoại. Nghe được đã 12 giờ 15 phút diệp nhạc đại sư còn không có tới khách sạn tống đường tâm có chút lo lắng khẩn trương nói. Mà lúc này diệp nhạc đang ở cùng sư phó của hắn cũng chính là phạm lại xâm đại đồ đệ dễ ốc gọi điện thoại. Sư phó tìm ta có việc sao? Ta bên này lập tức có cái mờ tiệc chiêu đáy yêu cầu suy diễn một đầu chữ khỏi ca khúc ta đợi lát nữa lại trả lời điện thoại cho ngài. Diệp nhà có chút kinh ngạc lại có chút khẩn trương cùng kinh hỉ, hắn chỉ là sư phó đệ tử ký danh, ngày thường sư phó cũng không sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Này nếu là ngày thường có thể nhận được sư phó điện thoại, hắn khẳng định cao hứng kích động có thể nhảy dựng lên. Nhưng hôm nay, này sẽ hắn ăn mặc màu đen tây trang, chuẩn bị xuất phát đi tứ phương khách sạn thu đồ đệ, lần này có bạn tốt cho hắn đề cử một cái b cấp ca sĩ nữ từ học sinh vì đồ đệ. Hắn nghe qua đối phương tiếng ca chỉ cần hào hảo bồi dưỡng một chút đạt tới A cộng không thành vấn đề, nếu tài nguyên vật tư cũng đủ, hắn lại đề cử cấp sư phó có lẽ thành tựu còn có thể càng cao. Hắn là cố ý thu tống đường tâm vì thân truyền đệ tử. Đến lúc đó có lẽ sư phó xem nàng phân thưởng còn có thể cho hắn nhiều một chút chỉ đạo làm hắn cấp bậc có thể lại hướng lên trên nhấc lên. Không nghĩ tới hắn còn không có thu đồ để, sư phó liền chủ động cho hắn gọi điện thoại, bất quá hắn chuẩn bị đem thống đường tâm coi như ám bài, đến lúc đó lại cấp sư phó một kinh hỉ. Ta biết ngươi là ở giản tam tinh chuẩn bị thu đồ đệ suy diễn, phải không? Dễ Úc đương nhiên biết Diệp Nhạc muốn suy diễn, liền bởi vì việc này, hắn vừa mới nhận được sư phó phạm lại xâm điện thoại, không đầu không đuôi liền đem hắn mắng một đốn. Nói hắn thu đồ đệ không nghiêm cẩn, gì dưa vẹo táo nứt đều phải, sau đó hắn đồ đệ cũng học theo. Dễ Úc đối này rất là khó hiểu, rồi lại không thể phản bác chính mình sư phó. Không có biện pháp hắn chỉ có thể đi tìm sư phó cũng không có biện pháp người tống điểm tâm. Hắn chuẩn sư muội một cái sư phó cầm cũng không có biện pháp người. Dễ Úc tiểu sư muội người biết sư phó làm sao vậy ăn thương dược. T.X. Người đồ đệ dịp nhạc giản tam tinh thu đồ đệ ánh mắt quá kém. tống điểm tâm chính đang ăn cơm cùng phi vũ trò chuyện thiên liền thu được dễ úc tin tức cẩn thận tưởng tượng liền đoán được nguyên do dễ úc thu được tiểu sư muội nhắc nhở đột nhiên minh bạch hóa ra hắn này đốn mắng còn chính là bởi vì tiểu sư muội giản tam tinh còn không phải là sư muội ở tinh cầu sao diệp nhạc hắn có như vậy cái đồ để sao cẩn thận tưởng tượng dễ úc lúc này mới nhớ tới hắn đông đảo để từ ký danh hình như là có như vậy một cái kêu diệp nhạc đối với bọn họ mà nói giống nhau thu đồ đệ vì tỏ vẻ coi trọng đều sẽ suy diễn một đầu chính mình quen thuộc chữa khỏi hiệu quả tốt nhất ca khúc làm thu đồ đệ phúc lợi cũng là vì như thế tống dai tú cùng nàng vài vị phu quân lúc này mới đáp ứng lưu học thâm mời vì chính là nghe một đầu éd cấp chữa khỏi ca khúc có thể bình ổn thú nhân cùng bán thú nhân cuồng bạo ước số đối thân thể khỏe mạnh cùng thọ mệnh đều có rất lớn chỗ tốt diệp nhạc lúc này mới nghe ra dễ ước trong giọng nói không vui Đúng vậy, sư phó, ta tìm được rồi một cái hạt giống tốt năm nay tốt nghiệp nữ tử thật thao là bê cấp ca sĩ, đã bắt được huy chương. Có phải hay không kêu tống đường tâm, người nếu muốn thu người này vì đồ đệ nói, về sau đi ra ngoài đừng nói là ta đồ để. Tâm tính phẩm hạnh như thế kém, đừng dạy hư sư môn. chương 45 không bái sư, có phải hay không kêu tống đường tâm, người nếu muốn thu người này vì đồ đệ nói, về sau đi ra ngoài đừng nói là ta đồ để. Tâm tính phẩm hạnh như thế kém, đừng dạy hư sư môn. Dễ Úc sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là ở ngắn ngồi 10 phút nội, đều lấy một ít tống đường tâm tư liệu càng là thấy được nữ từ một chung nội võng một ít tin thức. Đến nỗi hắn vì cái gì có thể được đến này đó tư liệu chỉ có thể nói miêu có miêu nói, chuột có chuột nói. Nói xong, Dễ Úc liền trực tiếp cắt đứt diệp nhạc điện thoại. Diệp nhạc kéo kéo mới vừa đánh tốt cả vạt, vì Dễ Úc nói cấp kinh ra một thân hãn không nói cũng có chút không cam lòng. Nhưng Dễ Úc làm người hắn là biết đến, bất luận là giao hữu vẫn là thu đồ để, nhất coi trọng đó là nhân phẩm tâm tính. Mà lúc trước hắn không có trở thành thân truyền đệ tử chỉ là một cái đệ tử ký danh liền thua ở tâm tính thượng Dễ Úc cảm thấy hắn quá mức lợi ích là một người chữa khỏi hệ ca sĩ ảnh hưởng thành tựu lớn nhất trở ngại, đó là tâm tính không tốt. Hắn tuy rằng không phục nhưng là đánh sâu vào cấp bậc khi, xác thật là có thể cảm nhận được một loại không thể sáng tỏ chướng ngại. Cho ta đính một chương hồi vương nhất tinh phiếu, nếu tống đường tâm gọi điện thoại tới, liền nói ta lâm thời nhận được một cái khẩn cấp thông chi cần thiết lập tức hồi vương nhất tinh. Nghĩ nghĩ, diệp nhạc vẫn là từ bỏ. Một cái bê cấp nữ ca sĩ đồ đệ tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng muốn trưởng thành còn cần tiêu phí không ít tài nguyên vật tư đi bồi dưỡng còn muốn cung cấp nhân mạch vòng. Tuy rằng đối phương có sở ra làm hậu thuẫn, nhưng kia cũng bất quá là sở ra chi thứ, đại bộ phận còn phải hắn cái này sư phó tới cung cấp. Này đó thêm lên, lại cùng chính mình tiền đồ so sánh với, ngốc tử đều sẽ làm ra lựa chọn. Trợ lý nghe được diệp nhạc nói, có chút kỳ quái hắn gần như thất thố ngữ khí, khó hiểu hỏi, đại sư, không đi tứ phương khách sạn sao? Cho người đi đính phiếu liền đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Diệp nhạc này hội tâm tình rất kém cỏi đối với trợ lý cũng không một câu lời hay. Tống Đường Tâm gọi điện thoại tới thời điểm, vừa vặn là dễ ốc quải xong điện thoại, Diệp Nhạc nhìn điện báo, quyết đoán đem quang não thiết chí che chắn. Đường Tâm, thế nào? Đại sư nói không, hắn khi nào có thể tới? Lưu Học Thâm nhìn tựa hồ vẫn luôn ở gọi điện thoại Tống Đường Tâm, khẩn trương hỏi. Không biết, điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Tống Đường Tâm đây là lần đầu tiên bị người che chắn trò chuyện, cho nên cũng không minh bạch đây là có chuyện gì. Thời gian này lập tức liền đến nhà, có thể hay không là ở trên đường, cho nên đánh không thông. Người không phải bỏ thêm đại sư trợ lý quang não hào sao? Tống đường tâm nghe được lưu học thâm nhắc nhở, lại chạy nhanh cấp trợ lý gọi điện thoại. Đối diện truyền đến truyền được thanh âm, người hào ta là tống đường tâm, xin hỏi đại sư chuẩn bị hào sao? Ta ở khách sạn cử tự mình chờ tiếp đại sư, chưa cho đối phương nói chuyện cơ hội, tống đường tâm vội vàng hỏi. Trợ lý này sẽ chính vội vàng cấp dịp nhạc thu thập hành lý rời đi, mới vừa truyền được điện thoại, liền truyền đến liên tiếp nói chuyện. Thời gian cấp bách vừa mới lại bị lão bản mắng, trợ lý chịu đựng tính tình. Tống tiểu thư, người hào thật sự xin lỗi. Đại sư Lâm thời nhận được một cái thông trị yêu cầu hắn lập tức hồi vương nhất tinh, hôm nay bái sư mờ thiệt chiêu đã hủy bỏ đi, đại sư chỉ sợ đi không được. Lộ tai truyền đến trợ lý nói chuyện thanh, nghe được nói bái sư mờ tiệc chiêu đãi hủy bỏ tống đường tâm toàn bộ đầu trống rỗng. Qua hồi lâu, tống tiểu thư, tống tiểu thư, người nghe được sao? Ta bên này còn có khác sự tình muốn vội, liền trước cắt đứt nói chuyện. Bên tai lại lần nữa truyền đến trợ lý thanh âm tống đường tâm lúc này mới phản ứng lại đây. Trợ lý tiên sinh ta biết đại sư sự tình càng quan trọng, bất quá hay không có thể thỉnh đại sư cho ta 10 phút. Đại sư bất qua tới không có việc gì, ta có thể cùng đại sư video liền tuyến, tuyến thượng bái sư cũng có thể. Tuy rằng tuyến thượng bái sư có vẻ không đủ chính thức nhưng ít ra cũng bái sư, nàng có thể cùng những người khác cùng chung video cũng coi như có cái chứng kiến. Này tuy rằng có chút ném mặt nhưng cũng hào quá bị leo cây. Hơn nữa nàng tuy rằng là bê cấp ca sĩ, nhưng nếu không thể bái một cái hảo sư phó, nhằm vào giáo nàng, nàng muốn trưởng thành tăng lên cấp bậc cũng không dễ dàng. Không chỉ là cái này, không có sư phó, hiện giờ tống ra không có khả năng cho nàng cung cấp vật tư cùng tài nguyên, mà sở ra cũng không có khả năng vẫn luôn bồi dưỡng nàng. Cùng nàng một cái ngoại tộc người so sánh với, sở ra khẳng định càng nguyện ý bồi dưỡng gia tộc của chính mình người. Lâu dài dĩ vãng đi xuống, nàng cùng tống điểm tâm tranh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Tứ phương khách sạn hiện tại bên trong chính là ngồi hơn 100 người, có tống ra mặt khác 6 phu quân mang đến người, cũng có không ít đồng học. Không chỉ là A-Ban, chỉ cần ngày thường có liên hệ phương thức nàng cơ hồ đều mời tới. Còn có sở phong gia tộc mang lại đây hơn phân nửa người. Này đột nhiên hủy bỏ tống đường tâm vô pháp thường tượng này lúc sau nàng muốn như thế nào đối mặt này đó quen thuộc người. Người khác lại muốn như thế nào ở sau lưng nghị luận nàng. Thực xin lỗi, tống tiểu thư, ta bên này tinh tế xe tốc hành lập tức liền phải chuyến xuất phát, không có phương tiện truyền được video tái kiến. Trợ lý nói xong, liền không chút khách khí treo điện thoại. Tống đường tâm có chút chỉ độn treo điện thoại, nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình tỉ mỉ kế hoạch bái sư yến thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức xong việc. Nàng cảm giác người chung quanh đều ở dùng khác thường ánh mắt xem nàng, phảng phất ở cười nhạo nàng thất bại. Lúc này, di động của nàng vang lên, là một cái đến từ sở phong tin tức dò hỏi bái sư yến tình huống. Bái sư Yến thế nào? Tống đường tâm nhìn cái kia tin tức nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng không biết nên như thế nào hồi phục cũng không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. Sở phong đợi hồi lâu cũng chưa thấy hồi phục cho rằng tống đường tâm ở vội lại tiếp tục đã phát một cái. Diệp nhạc đại sư chữa khỏi ca khúc bắt đầu suy diễn sao? Hắn hiện tại cũng có chút nóng nảy sở tinh vũ nói đoạn hắn 5 năm tài nguyên, vậy nhất định là 5 năm, một ngày không nhiều lắm cũng sẽ không thiếu. Nguyên bản hắn trong lòng đối tống đường tâm là có khí, nhưng là nghĩ đến nàng nếu có thể bái sư thành công kia bọn họ hai liền có lẽ còn có thể dựa vào dịp nhạc tài nguyên. Nghĩ đến sở tinh vũ nói, làm hắn mang theo tống đường tâm tự mình đi cấp tống điểm tâm xin lỗi, sở phong liền cảm thấy đau đầu. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng tống điểm tâm thích hắn, hắn ở đối phương trước mặt tự cho là đúng, cậy sủng mà kêu, mà hiện tại mới biết được mắng bất quá là người ta khinh thường thôi. Tống Điềm Tâm khẳng định biết việc này Sở Tinh Vũ sẽ cho nàng báo thù cho nên mới như vậy bình tĩnh đi. Cũng không biết hai người quan hệ đến nào một bước nếu Tống Điềm Tâm thật sự cùng Sở Tinh Vũ kết hôn kia về sau chính là hắn tiểu thầm thầm. Vẫn là dòng chính Sở Gia tiểu thầm thẩm tưởng tượng đến về sau phải đối Tống Điềm Tâm như vậy xưng hô, còn muốn cung kính hành lễ, Sở Phong liền cảm thấy tim đập ra tốc kích động không thôi. Khu quân, đại sư lâm thời có việc hồi vương nhất tinh đi, nói là chờ ta tới rồi vương nhất tinh, lại cấp mặt khác làm một hồi đại hình bái sư yến hội. Tứ phương khách sạn liền ở châu tế khách sạn bên cạnh tống đường tâm biết nàng lừa không được bao lâu, nàng nếu vẫn luôn không trở về tin tức sở phong khả năng sẽ trực tiếp lại đây xem tình huống. Đến lúc đó giống nhau cũng sẽ biết nàng căn bản là không bái sư. Nàng hiện giờ tình huống cũng không thể mất đi sở gia duy trì, liền tính sở gia càng nguyện ý bồi dưỡng gia tộc của chính mình người. Nhưng chỉ cần nàng cũng đủ yêu tú thiên phú cũng đủ hảo, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn đến ích lợi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bồi dưỡng nàng. Nếu mất đi sở phong, đó chính là một chút tài nguyên đều không có. Nàng cùng sở phong kết hôn trong khoảng thời gian này, nàng cũng kiến thức tới rồi sở gia loại này đại gia tộc nhân mạch liền tính là chi thứ cũng không phải tống gia có thể so sánh với. phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc chuyện com